Trước Minh lối ã Lão. o Trước Ta Người Minh m ai? là u n dẫn Thanh Trúc đ đi ó là chúng g ta ở ữ a gia sự, người có thể quản. Lối đi sự, quản. có thể ra chu trúc vân đang một cái lôi chu trúc thanh tay phải ngang ngược hướng về hồ liệt na gào thét hồ liệt na ngăn ở trước mặt chu trúc t h a n h tay của nàng lúc này cũng đang nắm lấy chu trúc thanh cánh tay đến nỗi tàng nguyện cùng diễm bây giờ đang cùng tinh la đế quốc chiến đội thành viên rằng co nhưng ở một bên vẫn còn đứng một người đó là tuyết thanh hà cũng chính là thiên n h ậ t tuyết nàng đứng ở một bên lẳng lặng nhìn tựa như không có hành động dục vọng gia sự ta bất kể đây có phải hay không là g i a sự ngược lại tại cổ giật còn chưa có đi ra phía trước ngươi không mang được chu trúc thanh hồ liệt na mười phần ba khí ngăn ở chu trúc thanh trước người lúc thật có loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế ngươi nếu là lại không b u n g tay thì đừng trách ta không k h á c h khí chu trúc vân mặt lộ vẻ vẻ hung ác quanh thân nàng hiện ra hồn hoàn tựa như liền muốn động thủ ta sợ ngươi a nhìn xem chu trúc vân bên cạnh cái k i a bốn cái hồn hoàn hồ liệt na khinh thường cười cười cũng chịu hoán ra chính mình võ hồn trong sân mùi thuốc súng cũng tại bây giờ bắt đầu càng ngày càng đậm đủ đột nhiên chu trúc thanh động nàng một tay lấy tay phải của mình từ chu trúc vân cùng hồ liệt na trong tay rút ra nàng lui về phía sau hai bước hai mắt kiên định nhìn xem chu trúc vân mở miệng nói ta sẽ không trở về với ngươi nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng chu trúc vân rời đi chẳng qua là lười nhác cùng nàng tranh l u ậ t thôi a cái này chỉ sợ không phải do ngươi ngươi dính l i ễ u cùng cổ giật cùng nhau sát hại ta tinh la hoàng tử nếu là không đem ngươi mang về vậy ta chỉ sợ là không tốt giao nộp cho nên đại tái kết thúc về sau ngươi vô luận như thế nào đều phải cùng ta trở về bằng không thì đái d u tư đang tại uy hiếp nói d ọ đâu nhưng đột nhiên cổ g ậ t cắt đứt hắn bây giờ như đại duy ngươi c tư h h n trên cơ bản đã là tinh la đế quốc nửa cái hoàng đế chỉ cần vì đới một mạch báo thủ là hắn có thể hoàn toàn trưởng khống toàn bộ tinh la đế quốc đại quân á cảnh ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này sao chỉ cần ta bây giờ liền đem ngươi cho xử lý sạch ngươi cảm thấy tinh la đế quốc có thể hay không một lần nữa chọn một người làm hoàng đế hắn lại có dám hay không hướng về phía võ hồn thành mang đến đại quân áp cảnh cổ giật từng bước từng bước hướng về đái duy tư tới gần quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh trên mặt vẻ âm t à n để cho hắn trở nên có chút không giống như là hắn nhưng lại tại cổ giật mới vừa đi tới đái duy tư trước mặt lúc một lao giả lại đột nhiên từ tinh la chiến đội trong đội ngũ đi ra hắn đứng ở sau l ư n g đái duy tư chín cái hồn hoàn vô cùng rõ ràng hiện ra đang lúc mọi người trước mắt hoàng tử xuất hành bên cạnh làm sao lại không cùng một bảo tiêu ng ta ngược lại thật ra không ngại bằng không thì các ngươi hôm nay có thể liền muốn cùng chúng ta trở về đái duy tư phách lối nhìn xem cổ giật cả người đã bành trướng đến không được không có cách nào thực lực còn tại đó phía sau hắn người chính là bọn hắn tinh la đế quốc xếp hạng thứ năm cừng giả một cái chín mươi sáu phong hào đấu la cừng giả ha ha ha ha ha ha cổ giật không cầm được cười to xin lỗi xin lỗi ngươi liền chờ lấy lão gia hỏa này tới bảo vệ cho ngươi bình ăn sao ngươi sẽ không cảm thấy có hắn tại ta không thể giết ngươi đi cổ giật thậm chí đều không nhìn một chút cái t i ê phong hào đấu la chỉ là tại cười to nhưng nói một chút k h cổ, cổ giật cả h người bị đính vào trong vách tường nơi ngược xương sần giống như đoạn mất mấy cây trong miệng cũng không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi cổ giật cái này đột nhiên phát sinh hết thảy để cho hồ liệt na cùng chu chúc thanh không nhịn được lên tiếng kinh hô các nàng đồng loạt chạy tới bên người cổ giật hai người đều có chút không biết làm sao a trong i lúc nhất thời hắn đối với cổ giật có chút tò mò còn không chờ hắn có động tác kế tiếp bị bị đông thân ảnh liền từ trong hội trường đi ra nàng nhữ mày nhìn một chút trong tường bị khảm tại cơn tức trong đầu trong nháy mắt liền lên tới các ngươi tinh la đế quốc là muốn làm cái gì là muốn cùng ta võ hồn điện khai chiến sao vừa nói bị, bị đông quanh thân lấy ra hồn hoàn cái tiêm màu đỏ tươi chính là mười vạn năm hồn hoàn trong nháy mắt liền kinh hãi toàn trường nàng hôm nay mới vừa lôi kéo cổ giật quay đầu liền bị đánh thành dạng này nàng không tức giận a i khí đây là ta tinh la hoàng thất cùng cổ giật ở giữa thủ r i ê n g cũng không có nhằm vào võ hồn điện ý tứ mong rằng giáo hoàng miệng hạ không nên hiểu lầm mắt thấy bị bị đông đi ra đái duy tư trong nháy mắt trở nên cung kính rất nhiều nhưng hắn bây giờ có thể vẫn không muốn buông tha cổ giật cổ giật là ta võ hồn điện người các ngươi nếu là dám động đến hắn đó chính là cùng ta võ hồn điện là địch bị, bị đông mười phần bá khí nhìn chăm chú lên đái duy tư âm thanh nana ngươi đem cổ giật đưa đến phòng y tế đi nơi đó sẽ có người trị thương cho hắn cổ giật bây giờ thương còn tính là tương đối nghiêm trọng nếu là không kịp thời xử lý chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm không không cần nhưng đột nhiên cổ giật gắng gượng từ trong vách tường bỏ ra hắn giơ tay ngăn lại hồ liệt na trợ r ú t chậm dại đi thẳng về phía trước lao thất phu ưa thích chơi đánh lén là a ngươi thật sự cho rằng ngươi cổ giật ra ra ta sợ ngươi phải không tới hôm nay ra ra ngươi ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng nói xong cổ giật một cái lao đi khỏe miệng lưu lại vết máu h ù n g á c nhìn về phía tên lão giả kia lập tức la lớn lĩnh vực bày ra vô tận c h u ấ t vực sau một khắc cổ giật cùng tên lão giả kia thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ ân đây là có chuyện gì cổ giật đâu bị bị đông ngây n g ẩ n cả người nàng chỉ biết là vừa rồi tựa như là cổ giật thi triển thủ đoạn gì nhưng lại không hiểu rõ bọn hắn đây là đâu đi một bên đ á i duy tư cũng tròn v á n g hộ vệ của mình như thế nào đột nhiên liền biến mất không thấy minh lão n g à i ở đâu hắn tính thăm dò n g a đầu hô một tiếng dường như muốn hỏi ra tên kia phong hào đấu la vị trí không cần phải để ý đến bọn hắn bây giờ hẳn là tại trong cổ giật không gian lãnh vực nếu như không phân ra cái thắng bại bọn hắn hẳn là sẽ không ra được một bên chu trúc thanh lên tiếng giải thích ân không gian lãnh vực đó là vật gì đặc thù gì lĩnh vực sao phân ra thắng bại cổ giật là muốn theo một cái phong hào đấu là chiến đấu sao bị bị đông đôi mi thanh tú nhữ chặt trong đầu cảm xúc rất phức tạp nàng lại có chút không quá lý giải cổ giật suy nghĩ cái gì rõ ràng có mình tại hắn vì cái gì lại muốn đi cùng cái kia phong hào đấu là chiến đấu một cái hồn thánh cùng phong hào đấu là đánh vậy cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt đâu mà điều này một bên đái duy tư cũng là nghĩ đến hắn cũng là lập tức phát r a m niệm mai phát tiếng cười nhạo dám cùng minh lao đánh cổ giật sợ không phải đầu vóc nước vào đi ta dám c a m đoan không ra ba phút cổ giật thi thể sẽ xuất hiện tại trước mắt của chúng ta ha ha ha mình thích tự tìm cái chết cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu c â n lượng trong lúc nhất thời giữa sân tất cả mọi người cho rằng cổ giật sẽ chết cổ giật là tại không biết lượng sức nhưng chỉ có chu trúc thanh biết chỉ có nàng tin tưởng cổ giật sẽ thắng giống như phía trước câu ve t h ắ n g chương một trăm ba mươi chín tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc chương một trăm ba mươi chín tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc vô tận k h u t vực ân đây là nơi quái q u ỷ gì tiểu tử ngươi đối với ta làm cái gì vì cái gì ta hồn lực đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy minh lão nghi ngờ nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh hướng về cốt sơn bên trên cổ giật d o hỏi ở đây chỉ là nơi t r ô n thây ngươi thôi có cái gì tốt hỏi cổ giật bên cạnh ngồi ở cốt sơn trên ngai vàng cười lạnh nói vừa nói chuyện đồng thời hắn cũng mở ra hệ thống thương khố tìm được trong đó phong hào đấu la thể nghiệm tạp một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử cũng dám nói với ta khoát lác bất quá chỉ là hồn lực thấp xuống một chút người ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào minh lão khinh thường dễ c ớ c nói mặc dù hắn bây giờ thể nội chỉ còn lại có tám mươi chín cấp hồn lực nhưng muốn lộng chết cổ giật nhưng vẫn là dễ dàng còn không chờ hắn động thủ một cô khí tức kinh khủng liền từ trong cơ thể của cổ giật bừng lên lập tức một thanh trường kiếm cũng chậm rãi hiện lên cổ giật bên cạnh lựa ư vàng l ạ n g từ ngũ h ắ c hồn hoàn phối trí cũng theo đó hiện lên ở cổ giật quanh thân không nghĩ tới lại là ngươi võ hồn tính toán có thể giết người là được cổ giật nói vừa nắm chặt lơ lửng ở bên người thanh trường kiếm kia chậm rãi đứng lên ân đó là Đó là thất sát kiếm. cổ á i Ngươi lại Minh này phong không năng trên thân là hào Đây sao la. Láo có có cảm được c thể? thụ khả đấu giật thân ả n mát ra k í tức, mặt thể tin. giật t cả cũng Cổ người run gương không vì đó dậy, h phận tư liệu bọn hắn là có giải hắn rõ ràng cũng chỉ là cổ dong tô tử t một cái không đến một ư ơ i bốn tuổi thiếu niên hắn làm sao có thể lại cùng trần tâm dính liễu quan hệ hơn nữa trên cái này đại lục nào có một ư ơ i ba tuổi phong hào đấu la đệ tứ hồn kỹ s á t khí lộ ra cổ giật không thèm phí lời với hắn trực tiếp liền vận dụng đệ tứ hồn kỹ chỉ thấy một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí từ tay hắn bên trong trường kiếm bay ra trực tiếp hướng về minh lao chém tới không tốt đệ ngũ hồn kỹ trăng sáng mắt thấy cổ giật công kích b u ô n g xuống minh lão cũng là triệu hắn ra chính mình võ hồn đồng thời trực tiếp vận dụng đệ ngũ hồn kỹ minh lão võ hồn là một cái quỷ dị cự hình con rơi theo hắn vừa nói xong cái kia con rơi hư ảnh trực tiếp liền đem hắn toàn bộ cái bọc ở trong đó ngay sau đó con rơi hư ảnh trên thân thể lại nhấp đoán một đạo trói mắt ánh sáng liền tựa như một vầm trăng đồng dạng nhưng cái này lại có thể có gì hữu dụng đâu chỉ thấy cổ giật kiếm khí trong nháy mắt liền chém ra minh đồng thời tại một giây sau lột cánh tay trái của hắn a tay của ta tay của ta a cái kia đau tê tâm liệt phế đang khiến cho minh lão không nhịn được kêu khóc tay phải hắn nhanh che lấy vết thương cả trương mặt mo đều chen lại với nhau đó là thật minh lão trong lòng bây giờ chỉ có vô cùng vô tận sợ hãi một chiêu kia mới vừa rồi uy lực tuyệt đối đã đ ạ t đến phong hào đấu la uy lực cổ giật hồn lực cùng khi thế thật sự cái này cũng đại biểu tử thần cũng tại hướng về chính mình vây tay không ta không thể chết tại cái này ta thế nhưng là chín mươi sáu siêu cấp đấu la ta không phải là kết cục như vậy minh lão trong lòng tràn đầy không c a m l ò n g hắn cũng không muốn chết ở chỗ này nhìn xem càng ngày càng gần cổ giật hắn chỉ muốn chạy trốn đệ tam h ồ n kỹ ám ảnh tập kích chỉ thấy minh lão toàn bộ thân hình đều hóa thành một đạo hát ảnh lao nhanh hướng về nơi xa bay đi tốc độ kia cực nhanh chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy nhưng đây là nơi nào nơi này chính là cổ giật vô tận khuất vực nơi này hết thệ đều từ hắn trường khống chỉ là một cái ý niệm cổ giật thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở minh lão trước mặt đệ bắt hột kỹ thất sắc kinh lui lên một kiếm phá trường không cổ g ậ t chậm rãi dơ lên trong tay trường kiếm mấy đạo màu đen lôi đ ỉ n h tùy theo hiện lên ở hắn quanh thân chờ cổ giật một kiếm chém đúng ra tựa như không gian đều bị chia cắt trở thành hai nửa đệ cửu h ồ n kỹ không chết bất vương ngay tại cái kia h ị thiên diệt địa trạm kích rơi xuống phía trước minh lão xử x u ấ t chính mình đệ cửu h ồ n kỹ một đạo quỷ dị hồng quang trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân của hắn đem hắn bọc lại ở trong đó sau một khắc hắn cả người đều bị chém thành hai nửa sinh mệnh cũng theo đó tiêu tan nhưng đột nhiên cái kia cổ quỷ dị hồng quang lần nữa sáng lên minh lão cơ thể tại lúc này liền tựa như có mình sinh mệnh đồng dạng rốt cuộc lại chính mình tổ hợp lại với nhau khôi phục nguyên tr Tựa như vừa như không rồi cổ ó phát sinh gì cả đồng dạng. Nhưng thông đồng dạng. gì cả c qua cổ giật hai mắt có thể nhìn thấy, mắt có bên â y giờ hồng cũng giật điều rơi dưới, lại Đinh! mình mạ đỉnh thanh nạ còn phía chỉ láo vào đầu đã Cổ b hai cái kia quỷ dị màu sắc cổ xưa trung nhỏ lần nữa đột nhiên xuất hiện nó tựa như vô cùng h ứ n g phấn không ngừng đung đưa cái này thứ hai võ hồn ta đến bây giờ đều chưa từng dùng qua đã ngươi chủ động đi ra ta liền thử thử xem nghĩ như vậy cổ giật đem thất s á t kiếm thu vào tay phải nhẹ nhàng cầm viên kim màu sắc cổ xưa trung nhỏ lập tức dưới chân của hắn một cái xích kim sắc hồn hoàn hiện lên minh lao trước mắt đó Đó là cái gì xích kim sắc không biết vì cái gì minh lão nhìn xem cổ giật bên cạnh cái kia hồn hoàn thấy l ạ n h cả người tùy theo xâm nhập toàn thân của hắn hắn cảm giác sau lưng của mình có một cái bóng m ở chỗ cổ tựa như đã trên kệ một thanh liêm đ a o đệ nhất h ồ n kỹ tử h vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc nói xong cổ giật lần nữa lung lay trong tay chung nhỏ một giây sau một đạo xích kim sắc gợn sóng từ nhỏ trung thân bên trên hướng về bốn phía khuyết tán mà đi mà giờ khác này mọi chuyện đều tốt dường như dừng lại đồng dạng chỉ có đạo kia gợn sóng còn đang không ngừng k u y t tán mãi đến xẹt qua minh lão cơ thể mãi đến lan tràn tới ba trăm mét chỗ ân ta đây là thế nào gợn sóng tiêu tan minh lão cùng cổ giật tùy theo khôi phục bình thường vừa rồi một khắc này bọn hắn giống như cùng hoàn cảnh chung quanh tách rời nhưng lại tại hai người khôi phục ý thức một khắc này minh lão cơ thể bắt đầu từng chút một tiêu tan từ chân bắt đầu thân thể của hắn bắt đầu h ó a thành bụi hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn nhưng cũng không cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình dần dần biến mất tại khối này trong trời đất ta đây là thế nào người đối với ta làm cái gì mau dừng lại mau dừng lại ta không cần tiếp thất ta không cần tiêu thất cổ giận người buông tha ta nhanh để cho ta dừng lại ta không cần ta không cần ta minh lão không ngừng giấy giụa không ngừng hướng về cổ giận cầu xin tha thứ nhưng cái này không cần thân thể của hắn cuối cùng vẫn là tại hắn từng tiếng đau đớn trong t ê o gen biến thành cho bụi cổ giận cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn lựa giận trong lòng cũng theo hắn tiêu tan tiêu tán đồng thời hắn lại nhìn một chút trong tay cái này t r u n g nhỏ hắn trung quy là h i ể u rồi cái này võ hồn tác dụng đây chính là một khóa chặt chém g i ế t kỹ chỉ cần trên đầu của địch nhân hồng điệu thấp hơn ba mươi phần trăm ta liền có thể trực tiếp dùng cái này để nhất hồn kỹ tiến hành chém giết đối phương liền chạy trốn đều không làm được đây quả thực là cái thần khí a khu khu ngay tại cổ giật cảm xúc kích động thời điểm bộ ngực hắn lần nữa truyền đến một hồi n h i nhói để cho hắn không nhịn được hò khan hai tiếng hắn bây giờ còn là bị thương c h i t h ầ n vừa rồi cảm xúc kích động giống như có chút kích động đến vết thương t u t nên đi ra rồi cũng nên tìm đái duy tư tiếp tục tính sổ câu vẽ tháng chương một trăm bốn mươi bị sự thật làm chấn kinh đái duy tư chương một trăm bốn mươi bị sự thật làm chấn kinh đái duy tư ân minh lão tại sao còn không đi ra không nên a một cái cổ giật khó xử như vậy lý s o hội trường lối đi ra thời khắc này đái duy tư đã không có trước đây cái k i a cỗ kêu c à n g p h á c h lối minh lão thời gian đi ra ngoài càng chậm sắc mặt của hắn cũng liền càng khó nhìn tại trong đầu của hắn lấy minh lão thực lực giải quyết một cái cổ giật hẳn là vô cùng đơn giản chuyện dễ dàng mới đúng nhưng bây giờ đều đi qua gần năm phút minh lão còn chưa có đi ra điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ bên trong rất có thể đã xuất hiện ngoài ý mớn ân thời gian này quả thật có chút lâu một bên bị bị đông cũng cảm thấy có chút kỳ quái nàng bây giờ đã bắt đầu hiếu kỳ bên trong đến tột cùng sẽ phát sinh những thứ gì chỉ có chu trúc thanh thời khắc này nàng trên mặt chỉ có nụ cười nàng biết cổ giật xưa nay sẽ không làm chính mình chuyện không có năm chắc hắn nhưng cũng dám đem cái kêu minh lão kéo vào vô tẫn quất vực vậy thì đại biểu hắn nhất định sẽ có biện pháp bây giờ thời gian kéo càng lâu trong nội tâm nàng đối với cổ giật tín nhiệm cũng càng sâu dày tiểu từ này đến tột cùng đang làm cái gì thiên nhận tuyết cũng tại một bên đứng yên thật lâu nguyên bản nàng còn nghĩ đứng ra ngăn lại cổ giật cùng đái duy tư dù sao nàng bây giờ thế nhưng là có rất nhiều chuyện muốn cùng cổ giật trò chuyện nhưng bị bị đông xuất hiện để cho nàng không có tiến lên nàng còn tưởng rằng bị, bị đông sẽ ngăn lại hai người lại không nghĩ rằng sự tình sẽ phát triển tới mức này nói thật trong lòng nàng cổ giật có thể còn sống sót tỷ lệ không lớn thậm chí là cực kỳ bẽ nhỏ nhưng không biết vì cái gì nội tâm của nàng chỗ sâu một mực có một thanh âm để cho nàng tại bực này xuống chờ lấy cổ giật ra tới ân cổ giật n g ư ơ i đi ra đột nhiên ngay tại những người khác ở trong lòng cảm khái cùng nở tới lúc hồ liệt na lại đột nhiên chú ý tới cổ giật t h â n ảnh hắn đột nhiên về tới tại chỗ lặng yên không một tiếng động nếu không phải là hồ liệt na lên tiếng những người khác chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới hắn ta liền biết ngươi không có việc gì ngay tại hồ liệt na tiếng nói rơi xuống một khắc này chu trúc thanh đã nhào vào cổ giật trong ngực nàng từ đầu đến cuối tin tưởng cổ giật tin tưởng hắn sẽ không bỏ xuống chính mình tin tưởng hắn không có việc gì ân ta không sao ngoan ngươi buông ta ra trước ta bây giờ còn có chút thương chúng ta đợi chút nữa hôn lại nóng cổ giật sờ lên chu trúc thanh đầu ôn nu t r e o kẹo nói ân chu trúc thanh vô cùng nghe lời buông lỏng ra cổ giật nhưng lại đứng ở bên cạnh hắn cầm tay của hắn không thể nào ngươi làm sao có thể còn sống mình láo đâu mình láo đi đâu rồi cổ giật ngươi nói a mình láo đi đâu rồi đại d u tư không thể tin nhìn xem cổ g ậ t khiếp sợ quát cái này cùng trong đầu hắn kịch bản hoàn toàn chính là ngược lại không nên lại là loại kết quả này mới đúng a nhưng sự thật liền đặt tại trước mặt hắn coi như hắn không muốn đi tin tưởng nhưng cũng không phải do hắn lại nói giữa sân khiếp sợ nhiều người đi hắn tính là cái gì trong đó cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi chính là bị bị đông những người khác có thể đối với chín mươi sáu phong hào đấu la không có gì khái niệm nhưng nàng thế nhưng là rất rõ ràng nàng cũng coi như là trừ bỏ đái duy tư bên ngoài nhất không tin tưởng cổ giật có thể còn sống người trở về cổ giật có thể đối phó phong hào đấu la vẫn là chín mươi sáu loại này cao đẳng đấu la đầu tiên là nghĩ hoặc theo sau chính là cổng h ỷ nàng lần này xem như lôi kéo đúng người vốn chỉ là muốn cổ rong khăng khăng một mực đi theo chính mình lại không nghĩ rằng cổ giật bên này còn có kinh h ỷ nhưng cùng lúc nàng cũng bắt đầu hiểu k ỷ cổ giật đến tột cùng là làm sao làm được còn có cái kia quỷ dị không gian lãnh vực loại vật này đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ cũng là bởi vì cái lĩnh vực đó hiệu quả cho nên cổ giật mới có thể chiến thắng phong hào đấu la một bên thiên nhận tuyết cũng tại cùng với nàng suy xét đồng dạng lịch sự hỏi đề nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng cùng bị bị đông giống nhau như lúc thậm chí có thể còn muốn so bị bị đông càng thêm kịch liệt một chút nếu như ngươi nói là lão đầu tự kia vậy hắn bây giờ đã hóa thành cho bụi ngươi nếu là nghi hắn ta bây giờ liền có thể t i ệ n đưa ngươi đi gặp hắn nói xong cổ giật trực tiếp triệu hắn ra chính mình cốt long võ hồn bảy viên hồn hoàn cũng theo đó xuất hiện dưới c h â n hắn cổ giật tại lúc đi ra liền đã thông qua hệ thống giải trừ phong hào đấu la thể nghiệm t ạ p hiệu quả hiện tại hắn lại khôi phục trở thành hồn thành thực lực hồn hồn thánh ngươi ngươi là hồn thánh không đúng coi như ngươi là hồn thánh minh lão cũng không lý tới từ bất quá ngươi mới là hắn nhưng là phong hào đấu la ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mau đưa minh lão giao ra đ â y cho ta vâng không thì ta bây giờ liền trở về đế quốc tập kết quân đội đái duy tư giờ khắc này vẫn là không tiếp t h ụ được minh lao đã tử vong sự tình hắn chính là không tin hắn cũng hiểu không được xem ra ngươi thật sự rất muốn hắn nha vậy ta liền khổ cực một chút tự mình tiễn đưa ngươi đi gặp hắn đệ tứ h ồ n kỹ sơ n cốt mắt thấy đái duy tư còn tại tìm đường chết cổ giật chỉ cảm thấy chính mình không động thủ nữa liền không thích hợp nhưng đột nhiên bị bị đông lại đứng ở hắn cùng đái d u tư ở giữa đồng thời bắt lại cổ giật cái tia chuẩn bị thi triển hồn kỹ tay phải t u t cứ như vậy đi Cổ giật, người đi trước chữa thương, ở đây giao cho ta xử lý. Nana, mang cổ giật đi chữa thương, hắn bây giờ nhưng vẫn là trạng thái trọng thương. Rất rõ ràng, bị bị đông bây giờ còn không muốn cho đái duy tư tại chính mình ở đây sẽ ra chuyện. Ma hồ liệt na cũng là trong nháy mắt liền h i ể u chính mình lao sư y tứ, vội vàng đi tới bên người cổ giật, dùng sức đem hắn hướng phòng y tế phương hướng tú đi. nhưng cổ giật lại bất vi sở động, hắn hôm nay nhất định muốn giải quyết chuyện này, bằng không thì, vô cùng hậu hoạn.、Đi、qua hôm nay chuyện này... cổ giật xem như triệt để tướng tinh la hoàng thất đắc tội nhất là cái này đái duy tư hắn hôm nay nếu là không xử lý sạch vậy nhất định sẽ bị hắn hạ độc thủ m i ễ n hạ chuyện này còn xin để cho ta tự mình tới xử lý t i ê n tâm m i ễ n hạ những chuyện này cũng là ta một người làm cùng ngài và võ hồn điện không quan hệ nói xong cổ giật liền muốn lần nữa thi triển hồn kỹ nhưng lại lần nữa bị bị, bị đông cắt đứt ngươi bây giờ bị thương vì không lưu lại hậu di chứng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đi trước chữa thương đến nỗi chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng như thế nào chẳng lẽ ngươi không tin ta sao bị bị đông một mặt mỉm cười nhìn cổ giật hỏi ngữ khí của nàng rất ônu nhưng nàng nói lời rất nguy hiểm nàng đây là đang bức bách cổ giật làm lựa chọn cũng là tại khảo thí cổ giật cổ giật tự nhiên cũng hiểu hàm nghĩa trong này hắn lần nữa liếc mắt nhìn đái duy tư sau đó liền cũng sẽ không d á n g chống đỡ tùy ý hồ liệt na đem hắn cho lôi đi nếu là hắn kiên trì tiếp đi cái kia đắc tội nhưng là không chỉ là đái duy tư một nhà nhất tiện bị bị đông cũng sẽ cùng một chỗ đắc tội nàng sẽ không cần một cái không nghe lời bom hẹ giờ ân nhìn xem bị hồ liệt na kéo đi cổ g ậ t bị bị đông hài lòng gật đầu một cái điều này nói rõ cổ giật đã hướng nàng thỏa hiệp đây là một cái nghe lời hải tử có thể dùng nhưng nàng không có chú ý là thiên nhận tuyết cũng lặng lẽ đi theo liền đi theo ba người sau lưng nhưng bây giờ bị bị đông đâu còn quản được nhiều như vậy nàng bây giờ chỉ muốn thật tốt cùng cái này tinh la đế quốc đại hoàng tử thật tốt nói chuyện các người tất cả đi theo ta a đến giáo hoàng điện chúng ta thật tốt trò chuyện chút câu vẽ tháng chương một trăm bốn mươi một thiên nhận tuyết lôi kéo chương một trăm bốn mươi một thiên nhận tuyết lôi kéo phòng y tế vẫn là tên kia mập mạp tiểu nữ hải nàng bây giờ đang tay cầm q u n trượng hướng về phía trên giường bệnh cổ giật phong thích g a trị liệu h ơ kỹ cái t i a màu xanh biết quang huy từng chút một sáp nhập vào trong cơ thể của cổ giật cấp tốc chữa trị cổ giật chỗ ngực đứt gây s ư ơ n g s ư ờ n rất nhanh trị liệu kết thúc nàng cũng liền thu hồi chính mình võ hồn đồng thời một b ư ớ c từ trên băng ghế nhỏ nhảy xuống tới tốt chỉ cần lại để cho hắn tính dưỡng một đoạn thời gian là được rồi các ngươi hiện tại cũng có thể đi ra cô bé này thôi táng hồ liệt na cùng chu trúc thanh muốn đưa các nàng đều đẩy ra phòng y tế ta không nói lời nào có thể để cho ta tại cái này bồi tiếp hắn sao chu trúc thanh cũng không muốn rời đi thính thăm dò dò hỏi không được bây giờ bệnh nhân cần tính dưỡng các ngươi ai cũng không thể lưu tại nơi này nếu như các ngươi không đi ta liền cho hắn một chút để cho hắn khôi phục lại bộ dáng mới vừa rồi cô bé này phân g má uy h i ế n nói lời này vừa nói ra chu trúc thanh cùng hồ liệt na cũng mất biện pháp đành phải bị nàng từng chút một đẩy ra phòng y tế cũng liền tại lúc này các nàng mới chú ý tới thiên nhận tuyết thế mà theo sau ngươi không đợi hồ liệt na mở miệng hỏi thăm thiên nhận tuyết cũng đã tự mình đi vào phòng y tế nàng bước nhanh đi tới cô bé kia trước mặt đồng thời cúi đầu tại bên thai của nàng nói mấy câu tiếp đó liền lại hướng về cổ giật giường bệnh đi đến Mà cô b ngươi, ngươi nói, nói xong cô bé này quanh thân bạo phát ra một cỗ khí thế dưới chân tám cái hồn hoàn theo thứ tự hiện hiện ra thấy vậy vốn là còn dục dịch hồ liệt na cùng chu trúc thanh trong nháy mắt liền đàng hoàng trong n đều tại v ngoan ngoan phòng, phòng bệnh thiên nhận tuyết gan vị tại cổ giật giường bệnh bên cạnh nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn cổ giật tựa như là muốn đem hắn triệt để nhìn tấu đồng dạng sao ngươi lại tới đây ta mới ra tới thời điểm liền chú ý tới ngươi ngươi đang chờ ta cổ giật gặp nàng không nói lời nào liền chính mình suy đoán ân ta chỉ là có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi cổ giận ngươi có muốn hay không quy thuận tại ta chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận tại ta ta bảo đảm ngươi tương lai có thể trở thành phiến đại lục này c h ú a tể ngươi tin tưởng ta sự t ì n h hẳn là cũng biết ta sớm muộn đều biết thành thần đến lúc đó ta chiến trường sẽ là càng rộng lớn hơn thần giới nhưng tại phía trước ta sẽ trước tiên thống nhất toàn bộ đại lục đem võ hồn điện dẫn dắt đến đ ỉ n h phong ngươi sẽ trở thành ta võ hồn điện không là võ hồn đế quốc tương lai chối tể thiên nhận tuyết hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên cổ giật hai mắt trịnh trọng dò hỏi cổ giật bây giờ bày ra thực lực cùng thần bí đều đáng giá để cho thiên nhận tuyết động tâm một cái biết được đủ loại bí mật có năng lực chạm phong hào đấu la nhân tài một cái vô luận thiên phú và thực lực đều phía trên nàng thiên tài dạng này người nàng không có lý do gì không đi lôi kéo phải không ngươi cứ như vậy xác định mình nhất định có thể thành thần thiên sứ thần thần khảo cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua hơn nữa ngươi lại có cái gì là muốn ta giúp ngươi c muốn ta giúp ngươi cổ giật đối với thiên nhận tuyết đề nghị này hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn kỳ thực hắn cũng biết thần khảo đối với thiên nhận tuyết tới nói cũng không phải đặc biệt khó khăn dù sao nguyên tắc bên trong nàng cũng là thuận lợi thông qua được nhưng không cần thiết cổ giật tự tin mình có thể tại thiên nhận tuyết thành thần phía trước thu hoạch đến thần vị bây giờ hắn chỉ cần bảo trì hảo hiện trạng liền có thể kỳ thực chính ta cũng không rõ ràng tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì nhưng ta có tự tin này mà ngươi ta cần trong đầu của ngươi những bí mật kia cũng cần thực lực của ngươi khi chưa có chính thức tham gia thần k h ả o ai có thể biết mình tương lai đến tột cùng là như thế nào thiên nhận tuyết chỉ có thể đánh cược nàng liền đánh cược chính mình sẽ trở thành cái kia bị thiên sứ thần chọn chúng người nàng không tin mình thiên phú lại so với cái kia sát hại ba b a của nàng người kém căn cứ vào thiên đạo lưu cho nàng phản hồi nàng trên cơ bản đã xác định bị bị đông đúng là đang tiến hành thần khảo mặc dù thần khảo bên trong tha cho nàng không rõ ràng nhưng đại khái hẳn là củng cổ giật lộ ra không sai bị lắm nàng muốn báo thủ nàng muốn cướp tại bị bị đông thành thần phía trước trước tiên thành thần tiếp đó giết chết bị bị đông vì chính mình phụ thân báo thủ không thể không nói ngươi cho ra điều kiện rất mê người nhưng ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề nếu là ta cứ như vậy gia nhập vào ngươi trật danh bị, bị đông sẽ ra sao nàng có thể hay không đối ta người nhà đặc thủ Tại nếu g không thể triệt để trường khống không, đại cục phía trước, ta không thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Đây chính là cổ giật không ứng ư trước, ơ i triệt đại điều kiện thiên còn cục chính cổ này. muốn nhất đáp ứng thiên nhận thể phía thể ta t để đáp Đây đáp u là y t n g y ê n nhân một trong. Nếu một để cho bị bị đông cái người điên này biết mình gia nhập thiên nhận tuyết trợ danh o nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ chính mình thậm chí là không tiếp bất kỳ giá nào dù sao mình trưởng thành thật sự là có chút kinh khủng nàng sẽ không bỏ mặt chính mình cái uy hiếp này một mực trưởng thành tiếp cổ giật cũng không muốn để cho cổ rong cùng chu trúc thanh thời khắc ở vào trong nguy hiểm bây giờ hết thể hòa bình rất tốt ta có thể an bài trưởng lão điện người đi bảo vệ ngươi người nhà có ra da, da của ta tại nàng không sẽ dám làm cái gì hơn nữa có ngươi tại ta tin tưởng ta nhiều nhất bất quá thời gian bốn năm liền có thể tham gia thần thảo đến lúc đó ta thì sẽ hoàn toàn diện trừ cái kia uy hiếp thiên nhận tuyết vũ bộ ngực bảo đảm nói nàng bây giờ hồn lực đã đạt đến cấp sáu mươi ba mặc dù so cổ giật thấp hơn không thiếu nhưng cũng không sai bị lắm chỉ cần nàng có thể cầm xuống thiên đấu đế quốc nàng toàn thân sẽ tâm đầu nhập trong tu luyện lại nghĩ biện pháp để cho cổ giật giao ra tu luyện bí pháp nàng tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tiểu thần thánh Đến lúc đó, lúc nhưng cổ giật đối với cái này lại là vẫn không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì ngươi vẫn là đem mẫu thân của ngươi nghĩ quá đơn giản chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi ta chỉ có thể nói mình không phải là địch nhân của ngươi nhưng muốn để ta triệt để gia nhập vào ngươi trận doanh vậy thì vẫn là câu nói kia chờ ngươi chân chính c ó thể trưởng khống đại cùng lúc ta có thể tiếp nhận bị bị đông điên cùng trình độ hoàn toàn không phải thiên nhận tuyết có thể tưởng tượng thậm chí là cổ giật đều có chút cầm nàng không có cách nào hắn không dám cầm chu trúc thanh củng cổ rong sinh mệnh đi cùng tiên nhận tuyết mạo hiểm hắn liền nghĩ duy trì hiện trạng để cho hắn có thể an tâm phát d ụ n ngươi thật sự đã làm tốt quyết định sao mắt thấy cổ giật còn không đáp ứng thiên nhận tuyết sắc mặt dần dần trở nên có chút tâm trầm nàng đã cho đủ cổ giật mặt mũi chỗ tốt cũng đều đã là dựa theo cao p h ố i nhất đưa tới tiến hành kết quả cổ giật hay không mua trướng ta đã quyết định xong ngươi nếu là nghĩ động thủ với ta vậy ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao nói xong cổ giật nhắm hai mắt lại cũng không muốn lại đi quản thiên nhận tuyết muốn làm gì nhưng thiên nhận tuyết cứ như vậy theo dõi hắn một lát sau lại mở miệng ngươi liền không sợ ta đối ngươi người nhà động thủ sao câu vẽ tháng chương một trăm bốn mươi hai bị bị đông nhắc nhở chương một trăm bốn mươi hai bị bị đông nhắc nhở ngươi đều có thể thử một lần chỉ cần các ngươi dám đụng đến ta người nhà ta tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đem các ngươi triệt để từ nơi này trên thế giới diệt trừ tin tưởng ta ta cũng không phải đang mở trò đùa ta tuyệt đối có thực lực này làm đến đây hết thảy nếu là không có bất luận cái gì ràng buộc cổ giật liền cũng sẽ không có bất kỳ gò bó hắn tự tin mình có thể đem toàn bộ đại lục vì đó phá vỡ hô ta tin tưởng ngươi cổ giật dù sao ngươi là trừ bỏ ra ra bên ngoài ta duy nhất không nam nhân đáng ghét ngươi liền tiếp tục bảo trì bây giờ lập trường a ta sẽ để cho ngươi cam tâm thần phục tại chân ta ở dưới nói xong thiên nhận tuyết chậm rãi đứng lên nàng nhìn thật sâu một mắt cổ giật sau liền quay người rời đi phòng bệnh tất nhiên không cách nào nói động cổ giật vậy nàng liền định dùng hành động thực tế để đả động cổ giật nàng sẽ để cho cổ giật biết mình lợi hại cổ giật cứ như vậy nhìn xem nàng rời đi phòng bệnh tâm tình trong lòng có chút phức tạp hắn bây giờ chỉ cảm thấy thời gian giống như càng ngày càng không đủ dùng ân người cuối cùng đi ra ngươi vừa rồi đi vào làm cái gì mắt thấy thiên nhận tuyết cuối cùng từ trong phòng bệnh đi ra hồ liệt na lập tức liền đi, đi lên nhìn xem thiên nhận tuyết dò hỏi nhưng thiên nhận tuyết cũng không để ý tới nàng chỉ là liếc mắt nhìn chu trúc thanh sau đó liền trực tiếp triệu hắn võ hồn bay mất ngươi nhìn xem thiên nhận tuyết bóng lưng rời đi trong lòng hồ liệt na một hồi tức giận nhưng cũng không thể làm gì tốt chúng ta cũng trở về đi liền để cổ giật hào hào ở tại cái này nghỉ ngơi chu trúc thanh ngược lại là không chút để ý chỉ là nghĩ cổ giật bây giờ cần nghỉ ngơi liền muốn mang theo hồ liệt na rời đi vậy được rồi vậy chúng ta liền trở về a hồ liệt na lại liếc mắt nhìn phòng bệnh ứng tím nói lập tức nàng liền đi theo chu trúc thanh hướng về học viện phương hướng đi đến trong lúc nhất thời cổ giật bên này mười phần yên tĩnh nhưng lại tại hắn chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi lúc lại có một bóng người đi tới giường bệnh của hắn bên cạnh ân miễn hạ ngại như thế nào cũng tới cổ giật nhìn mình trước mặt bị bị đông nghi ngờ dò hỏi tự nhiên là tới nhìn ngươi một chút ta ngược lại cũng là đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới ngươi lại có thể lấy hồn thánh tu vi trực tiếp cường sắt chín mươi sáu phong hào đấu la xem ra bí mật trên người của ngươi so với ta tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều bị bị đông an vị tại cổ giật bên giường bị cười mở miệng nói ha ha may mắn thôi cổ giật không nói gì lên tiếng yên tâm ta đối ngươi bí mật không có hứng thú ta hôm nay tới chủ yếu là có hai chuyện muốn nói với ngươi một chút đệ nhất ta đã cùng tinh la đế quốc b à n l u ậ n tốt chỉ cần ngươi có thể tại hạ trận đấu bên trong chiến thắng bọn hắn bọn hắn liền sẽ vô điều kiện tha thứ ngươi hơn nữa cũng sẽ không lại đi truy cứu ngươi qua trách thứ hai ta không biết ngươi cùng tuyết thanh hà đến tột cùng là thế nào nhận thức bây giờ lại là cái gì quan hệ nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu tốt nhất cách hắn xa một chút nhất là điểm thứ hai ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ dù sao ngươi bây giờ là ta người ta không hy vọng ngươi sẽ xảy ra chuyện bị bị đông giống như là vô cùng quan tâm cổ giật lúc nói chuyện ngự khí mười phần đu hòa hảo ta đã biết cổ giật lạnh nhạt gật đầu một cái úc đúng cổ ò lời lời n giật bây giờ trên cơ bản chính là hữu cầu tích ứng chỉ cần bị bị đông đưa yêu cầu hắn mặt ngoài đều biết đáp ứng nhưng đáp ứng sau đó hắn làm hay không làm liền lại là một chuyện khác hảo rất tốt vậy ta sẽ không bé dày ngươi nghỉ ngơi chúng ta ngày mai gặp lại cổ giật Bị bị đông trên mặt đã trên nụ mặt ra lộ cái ư thứ hai trăm vạn năm hồn hoàn đã dung nhập ngài thứ hai võ hồn theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên cổ giật tùy theo s ư ớ n g sở lại là một cái trăm vạn năm hồn hoàn lần này là cái gì hồn kỹ cái hồn kỹ thứ nhất chính là khóa chặt chém giết loại này bởi ug cấp bậc thần kỹ thứ hai cái chắc hẳn cũng sẽ không kém mới đúng nhưng vô luận cổ g ậ t bây giờ tốt bao nhiêu kỳ hắn cũng đều cưỡng ép nhịn xuống t r ă m vạn năm hồn hoàn khí tức thật sự là rất dễ dàng để người chú ý bị bị đông hiện tại cũng còn chưa đi xa nếu như bị nàng chú ý tới vậy coi như nguy rồi nghĩ tới đây cổ giật đặc biệt đợi lâu một hồi sau khi hắn cẩn thận quan sát một hồi t r u n g quanh hắn mới vận dụng lĩnh vực đem chính mình truyền t ố n g đi vào không có bất kỳ cái gì một chỗ lại so với trong lĩnh vực của hắn càng thêm an toàn hắn ngồi ở tại trên mai vàng tay phải tùy ý mở ra thế linh t r u n g tăng liền lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn chỉ có điều lần này cổ giật dưới chân lại nhiều một đạo xích kim sắc hồn hoàn tựa như là một cái rất không tệ kỹ năng tới thử một chút hiệu của a Nghĩ như vậy, cổ giật trực tiếp tại c c á dung vàng trong u tay đầu c o t r màu sắc cổ xưa chung nhỏ sau một khắc trong cơ thể hắn sáu mươi hồn lực trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đều bị cái này chung nhỏ hấp thu nhưng ngay tại một giây sau một đá mây hình nấm trong nháy mắt tại cốt long vị trí nổ tung tiếng nổ đinh thai nhức góc vang vọng tại trong toàn bộ vô tấn cốt vực nổ tung trội nhắc lên cùng phong kem chút đem cổ giật bản thân đều trò thổi bay đây chính là hắn thứ hai hồn kỹ đại thai ách căn cứ vào trong cơ thể hắn hồn lực tiêu hao n h i ề u ít, quyết định hồn kỹ mạnh yếu nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là cái này hồn kỹ không chỉ có là thuật phát xuất hiện càng là lạng yên không một tiếng động để cho người ta căn bản không kịp trốn tránh thậm chí còn không kịp đề phòng Nay liên rất khủng rất bố nơi đó bây giờ chỉ còn lại có một cái không nhìn thấy đáy hố sâu làm cho người kinh hãi cái này thứ hai võ hồn quả nhiên là kinh khủng cổ g i ậ t nhìn xem trong tay chung nhỏ trong lòng hiếu kỳ đồng thời càng nhiều hơn chính là vui vẻ hắn trên người bây giờ lại nhiều một chiêu bảo mệnh t h ầ n kỹ phong hào đấu la thể nghiệm tạp đã dùng hết rồi về sau lại nghĩ đối phó những cái kia đẳng cấp cao phong hào đấu la liền phải nhìn ngươi đúng ngày mai ta hẳn là muốn cùng đái duy tư bọn hắn đối chiến a nếu không thì trực tiếp để cho bọn hắn cung thử một chút ta cái này hơn kỹ cổ rất thế nhưng là thù rất、dai. hôm nay đái duy tư đối với chính mình cùng chu trúc thanh hành động hắn còn không có cùng đái duy tư thật tốt thanh toán đâu nhưng nhìn bị bị đông thái độ đó đoán chừng là không muốn để cho ta cùng bọn hắn chơi cứng tính toán ngày mai tạm tha bọn hắn một cái mạng tùy tiện đánh cái tàn phế tính toán câu ve tháng chương một trăm bốn mươi ba nên chiến đái duy tư chương một trăm bốn mươi ba nên chiến đái duy tư lần nữa hoan n ê n các vị đang ngồi bây giờ liền có thể bắt đầu chúng ta vòng thứ hai đấu vòng loại t hình hôm qua thắng được đội ngũ đội trưởng tiến lên r ú t thăm quyết định hôm nay tranh tài trình tự vẫn là ngày hôm qua hội trưởng bị bị đông vẫn như cũ đứng tại trên đ à i cao chủ trì cả tràng tranh tài cùng cổ giật đêm qua nghĩ một dạng hắn hôm nay đối thủ liền tựa như là được can bài tốt lắm một dạng chính là đái duy tư bọn hắn hôm nay nếu không thì vẫn là chúng ta cùng lên đi ngươi bị thương hẳn là còn muốn nghỉ ngơi một hồi à. chuẩn bị chiến đấu khu hồ liệt na lo lắng nhìn xem cổ giật d o hỏi nàng có chút bận tâm cơ thể của cổ giật đối thủ lần này tương đối mạnh cũng không giống như ngày hôm qua sao dễ đối phó không cần đối phó bọn hắn ta một người như vậy đủ rồi cổ g ậ t khoát tay áo ra hiệu chính bọn hắn không có việc gì nói xong hắn liền chuẩn bị xuống tràng nhưng đột nhiên chu trúc thanh cũng ngăn ở trước mặt hắn cẩn thận một chút kỳ thực ta cũng có thể cùng ngươi kết quả nàng là tín nhiệm cổ giật nhưng nghĩ tới hôm qua cổ giật thụ thương tràn g diện nội tâm của nàng cũng không khỏi dâng lên vẻ lo âu a ta thật sự không có việc gì yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt đánh bọn hắn một trận cho ngươi xuất khí cổ giật nhẹ nhàng l u ố t v ố t chu trúc thanh đầu ôn nu t r e o g ẹ o nói ân gặp cổ giật tự tin như vậy chu trúc thanh cũng không tốt lại ngăn tại trước mặt của hắn lên tiếng sau đó liền lui qua một bên trên lôi đài đái d u tư bọn hắn đã đợi có một hồi chúng ta thật sự có phần thắng sao tiểu tử kia thế nhưng là một cái hồn t h ạ n h a liên minh lão đều trong lòng chu trúc vân thật sự là sợ lúc trước phách lối khí diễm đã không còn đủ ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền tốt hắn hôm qua bị trọng thương không có khả năng hôm nay liền có thể khỏi hẳn chỉ cần hắn k i n h thường lần nữa một người ra sân chúng ta liền có cơ hội còn có không cần ở trước mặt ta xách minh lão sự tình ta không muốn lại nghe được đái duy tư kỳ thực trong lòng cũng không thực chất chỉ bất qua hắn không được chọn thôi hắn tại hôm qua liền cùng bị bị đông ký kết không bình đẳng kế ước chỉ có thắng lợi mới có thể bảo vệ nổi hích lợi của mình t h ắ n đội nhân t thua một bên trọng tài tiếng nhắc nhở vang lên đem đang xuất thần đái duy tư dọa trò run một cái đợi hắn mở đầu nhìn lại chỉ thấy cổ giật đang một người đứng tại đối diện cốt lòng võ hồn hư ảnh liền hiện lên ở sau lưng của hắn ta dựa vào ta thấy được cái gì tiểu tử kia lại là hồn thánh không chỉ có như thế các ngươi chẳng lẽ liền không có chú ý tới dưới chân hắn hồn hoàn mẫu s ắ t sao thứ nhất hồn hoàn chính là ngàn năm ba tím b ố n đen này cái này sao có thể làm được ca quái vật tiểu tử này thật sự chính là một cái quái vật hoàng kim một đời cũng không sánh nổi hắn quái vật như vậy xem ra năm nay trận đấu này trên cơ bản đã kết thúc cái này hồn thánh đều đi ra kết quả tranh tài còn phải nói gì nữa sao cổ giật cốt long võ hồn vừa ra trận lần nữa thấy choáng toàn bộ chuẩn bị chiến đấu chỗ ngồi dự thi học viện chiến đội bọn hắn đột nhiên đã cảm thấy trận đấu này giống như đột nhiên trở nên đặc biệt không có ý nghĩa không nói trước những thứ khác nguyên nhân chỉ là cổ giật một người này bọn hắn liền đã không đối phó được chớ nói chi là đằng sau còn có một cái hoàng kim một đời ừ một đám nhu nhược hàng người không phải liền là một cái nho nhỏ hồn thanh sao hôm nay ta liền gọi cho các ngươi nhìn đậu thủ đái duy tư nghe bên thai tiếng h u y ê n áo không khỏi chính là một hồi nổi giận ngay tại hắn nói dứt lời một khắc này chính hắn xem như tiên phong liền xông ra ngoài trực tiếp h chúng ta cũng đuổi kịp mắt thấy đái duy tư đã xông ra chu trúc vân bọn người tự nhiên không thể tiếp tục chờ chờ lúc này liền nghĩ hướng đi qua hỗ trợ bọn hắn biết do đái duy tư thực lực b ă n g vào một mình hắn chắc chắn là lấy cổ giật không có biện pháp dù sao phong hào đấu la đều không phải là đối thủ của hắn bọn hắn như thế nào có thể sẽ thắng đâu nhưng đái duy tư đâu để ý nhiều như vậy đệ tam Hồn kỹ bạch hổ tiết mà lên chỉ thấy đái duy tư bỗng nhiên bọn tới cổ giật trước người hai cái đã sớm thành công tụ lực hổ trảo bỗng nhiên hướng hắn đánh tới nhưng cổ giật mới sẽ không n ơ ngác trở lấy công kích của đối phương rơi vào trên người mình chỉ thấy hắn chân trái đạp nhẹ mặt đất lần nữa thi t r i ể n ra hồn cốt kỹ năng hồn cốt kỹ năng đại địa c h â n chiến lập tức một đạo tường đá trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên đ ồ n g nhiên đánh vào đái duy tư trên bụng đem hắn cho đánh bay ra ngoài nhưng đái duy tư hoàn toàn không hoảng hốt hắn dựa thế trên không trung đảo lộn một vòng đem tay phải của mình nhắm ngay cổ giật đệ tứ hồn kỹ bạch hổ m ẫ n t h ầ n diệt theo hắn vừa nói xong hết thẻ chùm sáng màu trắng từ tay hắn trung tâm bắn ra lần nữa đánh phía cổ giật đệ ngũ hồn kỹ, phệ long dích đạo trong tay cổ giật nổi lên một đầu màu đen nhánh tiểu lòng tr sau một khắc ngay tại đái duy tư trong ánh mắt không thể tin cái kia màu đen tiểu long vậy mà bắt đầu thôn vệ lên hắn hồn kỹ này đây là cái gì hồn kỹ ưa thích nuốt đúng không vậy liền để ngươi nuốt đủ nói xong đái duy tư lần nữa gia tăng trong tay hồn lực thu phát muốn dùng cái này nước vỡ cổ giật hồn kỹ nhưng cổ giật thế nhưng là hồn thánh hắn hồn kỹ như thế nào hắn có thể đối kháng vô luận đái duy tư thu phát bao nhiêu hồn lực cái kia màu đen tiểu long đều một mình toàn thu hơn nữa hình thể cùng quanh thân tản mát ra khí thế cũng càng thêm kinh khủng đáng chết cổ giật ngươi đi chết ta đệ tam hồn kỹ u minh một thứ ngay tại cổ giật thưởng thức đái duy tư vùng vây dây chết lúc chu trúc vân đã tới cổ giật bên cạnh trong tay nàng lợi trào trực tiếp hướng về cổ giật c h ấ u ngực chụp tới đệ tam hồn kỹ dịch chuyển không gian cổ giật chỉ là nhìn nàng một cái liền lập tức sử dụng đệ tam hồn kỹ rời đi công kích của nàng a a sau một khắc giữa sân đồng thời vang lên hai tiếng tiếng kêu thảm thiết chỉ thấy chu trúc vân sau lưng hai tên đội viên đột nhiên ngã xuống c h ấ u ngực đều có một đạo vết máu lần sau nếu là muốn đánh lén cũng đừng gọi lớn tiếng như vậy cổ giật cười lạnh nhắc nhở một câu lập tức nhấp chân bông nhiên đá vào trên bụng của nàng đem hắng một bên khác đ á i duy tư cũng đã phát hiện con rồng này liền tựa như là một cái động không đáy đình chỉ chính mình hồn lực thu phát nhưng lại tại hắn dừng lại một khắc này cái kêu h ắ c long đột nhiên phong tỏa thân hình của hắn trực tiếp ở trước mặt hắn nổ tung tiếng nổ đinh thai nhức góc van r ộ i toàn trường thậm chí liền cái khác lôi đài đội ngũ cũng vì đó ghé mắt nhưng ngay tại khói l ử a tiêu tan lúc đ á i duy tư vẫn còn gắng gượng đứng ở tại chỗ hắn gần như nửa người đều bị t ạ c cháy đen thậm chí là đã mất đi chi giác nhưng hắn vẫn không muốn cứ như vậy thất bại hắn bằng vào ý chí lực lần nữa đứng lên đồng thời chậm rãi đi tới bên người chu trúc vân à, đây là nghĩ thi triển võ hồn dung hợp kỹ sao cổ giật có chút hăng hái nhìn xem hai người động tác cũng không có gấp gáp độc thủ bởi vì chu trúc thanh quan hệ hắn còn không có gặp qua nguyên tắc bên trong u minh bạch hồ đâu bây giờ vừa vặn mở mang kiến thức một chút tiếp đó lại nhất kích đem hắn đánh nát ngay tại cổ giật chăm chú đái duy tư cùng chu trúc vân thân hình biến mất ở trên lôi đài thay vào đó là một đầu cực lớn bạch hồ bạch hồ toàn thân trong suốt lông trắng và đen từ nhãn x u n g đồng đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên cổ g ậ t tựa như một giây sau liền muốn nhào lên đây chính là u minh bạch hồ sao Tới, để cho ta x e một m chút các ngươi đạo ế n cùng nhiêu tột có có thể có bao m n tháng, chứ 144, hành hung đái duy tư, chứ 144, hành hung đái duy tư. Giống, h chứ chứ Câu duy duy vẽ tư, tư. một đái đái đ ạ lăng lệ tiếng hổ gầm vang vọng toàn trường khi thế kinh khủng từ cái này trên thân bạch hổ bắn ra đẹp một bên trọng tài đều có chút phí sức tới cổ giật hướng về u minh bạch hổ ngoắc ngoắc đầu ngón tay giống như là đang t r e o chọc chó con giống bạch hổ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân bỗng nhiên phát lực thân hình trong nháy mắt nhảy vọt đến cổ giật đỉnh đầu song trào thuận thế phía dưới trào trực tiếp đánh về phía cổ giật mặt đệ nhất hột kỹ thân rồng cổ giật lần này cũng không tính trốn hắn liền nghĩ dùng cơ thể đi đón đỡ công kích của đối phương hắn chính là muốn thử một chút bằng vào mình bây giờ hồ lực đến tột u cùng có thể hay không từ chính diện đem đối phương đánh lui hừ muốn cùng chúng ta võ hồn dung hợp kỹ cứng đối cứng thực sự là tự tìm cái chết mắt thấy cổ giật không n h đái duy tư ở trong lòng cười lạnh một tiếng lực lượng toàn thân tất cả tại một k í c h này nhưng lại tại một giây sau làm hắn không nghĩ tới sự tình xảy ra chỉ thấy toàn lực của mình nhất kích bây giờ đang bị cổ giật một tay nắm lấy quái vật kêu một dạng cự lực làm hắn căn bản không thể động đậy hắn muốn lần nữa khởi xướng tiến công nhưng song t r ả o lại đều bị cổ giật kiềm chế trong tay căn bản rút ra không ra đệ tứ h ồ n kỹ thánh quang c h ú c phúc đệ tam h ồ n kỹ sức mạnh chi quang nhưng sự tình lại xuất hiện c h u y ể n cơ đái duy tư sau lưng đội viên đột nhiên cho hắn thực hiện hai đạo tăng phúc h ồ n kỹ giờ khắc này hắn toàn thuộc tính dâng lên phần trăm mười phần trăm trên lực lượng thăng hai mươi phần trăm cố lên đội trưởng đừng quên còn có chúng ta xử lý hắn đội trưởng hai tên phụ trợ đội viên tại sau lưng ú minh bạch hổ lớn tiếng hô hảo vì nó khích lệ sĩ khí làm tốt lắm ta cũng không tin còn không tránh phát ngươi ngay sau đó cổ giật hai chân đ nhảy vọt đến trên không lăng không một chân đá già trực tiếp đá vào cái tia bạch hổ phân bụng trực tiếp liền đem nó đá bay ra ngoài đệ tứ hồn kỹ tất quất sinh hoa cổ giật trên không trúng đúng tay một cái lập tức từng cây cự hình cốt thứ từ mặt đất bên trên nổi lên theo sát tại sau lưng bạch h ổ đá i duy tư liền trơ mắt nhìn những cái kia cốt thứ càng ngày càng gần cuối cùng một đầu cốt l o n g từ mặt đất bên trên bay ra một ngụm liền đem bạch h ổ cho cắn trở thành hai nửa a kèm theo một đạo tiếng gào đau đớn văng lên bạch h ổ hư ảnh tiêu tan đá i duy tư cùng chu trúc vân xuất hiện lần nữa ở trên lôi đài chỉ có điều lần này hai người bọn họ đồng thời đã mất đi ý thức các ngươi còn không đầu hàng sao cổ giật nhìn xem còn lại năm người lạnh giọng nhắc nhở đầu hàng chúng ta đầu hàng đừng có lại độc thủ chúng ta chịu、thua. trọng tài nhanh an bài hệ chữa trị hồn sư tới a nhà chúng ta hoàng tử bị trọng thương mắt thấy đái duy tư đều ngất đi bọn hắn nào còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí cổ giật thực lực bọn hắn hôm qua cũng đã thấy rồi một cái có thể chém giết phong hào đấu la tồn tại đó là bọn họ có thể địch n ổ i sao hảo ta tuyên bố trận đấu này võ hồn điện chiến đội chiến thắng trọng tài cười híp mắt tuyên bố kết quả tranh tài nhìn thấy cổ giật chiến thắng hắn thật sự vui vẻ lần này bọn hắn võ hồn điện danh tiếng chỉ sợi lại, lại muốn lần vang vọng toàn bộ đại lục quái vật đó chính là một quái vật ta chỉ cầu cầu muộn một chút đụng tới bọn hắn. cái này chơi một cái chứng chứng có cổ dạ tại chúng ta muốn thu được quán quân đơn giản chính là người s i n ó i n g ộ n g bây giờ chỉ có thể bằng vật khí ta nếu là gặp phải bọn hắn ta đánh đều không đánh trực tiếp chịu thừa thật tốt vị huynh đệ kia biện pháp cho ta ta nếu là gặp phải bọn hắn ta cũng làm như vậy bây giờ chuẩn bị chiến đấu trên ghế đại bộ phận chiến đội trên cơ bản cũng đã dự định từ bỏ lần này so tài nhưng cái này dù sao chỉ là số đông mà thôi cũng không đại biểu tất cả mọi người ít nhất còn có một người chưa bao giờ bông tha trận đấu này như thế nào tiểu tam ngươi cảm thấy còn có thể có phần tháng sao một tháng không thấy tiểu tử này hồn lực lại có đề thằng còn nhiều thêm mấy khối hồn cốt ta ta rất lo lắng ngươi sử lai、like、khắc bên này ngọc tiểu cương n h u mày nhìn xem trên lôi đài cổ giật hỏi ta không biết nhưng ta sẽ không từ bỏ ít nhất ta muốn để hắn thừa nhận ta là đối thủ của hắn một ngày nào đó ta sẽ đem hắn cho dẫm ở dưới chân đem tiểu vũ đoạt lại đường tam trong hai mắt không có chút nào sợ hãi hắn bây giờ chỉ muốn nhanh đi cùng cổ giật đỏ sức một hồi hảo ngươi có ý nghĩ như vậy chính là tốt vi sư tin tưởng ngươi nhất định có thể ngọc tiểu cương hài lòng gật đầu một cái còn tốt đường tam tiểu tử này không có cam chịu vậy chúng ta liền chờ à nhưng ở cái kia phía trước ngươi vẫn là trước tiên đem trước mắt chiến đấu cố hảo trận tiếp theo sẽ đến l à ngươi đi làm chuẩn bị đi là lão sư giáo hoàng điện t h i ê n điện trúc thanh ngươi xác định thật là con đường này sao tại sao ta cảm giác con đường này phía trước giống như giống đi qua a cổ giật tại kết thúc sau cuộc tranh tài rời đi hội trường đi theo chu trúc thanh đến tìm kiếm cổ dung hắn muốn đem bị bị đông sự tình cùng cổ dung nói một chút miễn cho đến lúc đó cổ dung bị trưởng lão điện cho c h i ê an vậy thì phiền t h o i là con đường này không sai ta phía trước chính mình có tới qua mấy lần chu trúc thanh bình tĩnh nói bởi vì lúc trước cũng là cổ dung chạy đến học viện tới tìm bọn hắn dẫn đến bọn hắn ngược lại không rõ lắm cổ dung trụ sở vậy được rồi ta liền nghe ngươi ngươi tiếp tục dẫn đường đi gặp chu trúc thanh tự tin như vậy cổ giật cũng không tốt nói thêm gì nữa đành phải gật đầu một cái sau lại lần nữa đi theo sau lưng của nàng bọn hắn đi một hồi lâu mới rốt cục tìm được cổ dung chỗ phụ đ ệ đây chính là một chỗ tương đối rộng rãi tứ hợp viện chỉ là lắp ráp tương đối hảo hoa một chút đi thôi chúng ta trực tiếp đi vào liền tốt nói xong cổ giật giáp chu trúc thanh tay nhỏ mang nàng cùng một chỗ truyền tống đi vào vừa vào cửa l i ê n phát hiện cổ dung đang ngồi ở trên một bên tiểu đình cùng ai nhu cùng uống lấy t r à hai người trò chuyện rất thoải mái tựa như vô cùng hợp ý ra ra người qua đây một chút cổ giật đứng tại cửa hướng về cổ dung hô ân giật nhi sao ngươi lại tới đây ngươi mấy ngày nay không phải đều có tranh tài muốn tiến hành sao cổ dung nghi ngờ liếc mắt nhìn cổ giật sau liền trực tiếp thuấn di tới trước mặt hắn ta tranh tài đã kết thúc ta bây giờ có chuyện muốn nói với ngươi chúng ta đi tính thất nói đi cổ giật hướng hắn n h y mắt mở miệng nói ân tốt lắm chúng ta đi thôi nói xong cổ dung còn hướng ai nu lên ai thúc i ế n g c à o hỏi, ra hiệu chính mình h rời đi ra c một t Rất nhanh, hai người liền đi tới trong tĩnh thất Tốt, một nhanh, người liền ngồi xuống. Tốt, người nói nhanh hai đi h ú t ta, c ũ n giục đừng n g chậm chế ta và ư ờ ai nu a di nu uống trà. Cổ Dung g trà. thúc Cổ nói ân a hảo kỳ thực cũng rất đơn giản chúng ta bây giờ đã là hoàn toàn thuộc về bị bị đông bên này nếu là c h ế một chút thời điểm có trưởng lão điện người lôi kéo ngươi ngươi nhất định muốn nhớ k ỹ cự tuyệt nhưng phải huyện chuyển một chút đừng quá mức ngay thẳng ra ra ngài rõ chưa cổ g ậ t nhìn xem cổ dung giải thích nói cổ dung tốc độ ánh sáng gật đầu một cái tựa như rất gấp thời gian rất gấp đồng dạng hiểu rồi ngươi còn có những chuyện khác sao nếu không có sự tính khác ta liền trở về đi uống trà cổ d ba câu vẽ tháng chương một trăm bốn mươi lăm thiên đạo lưu mời chào chương một trăm bốn mươi lăm thiên đạo lưu mời chào chờ đã ra ra ngài bây giờ như thế nào cùng ai nu a di quen như vậy các ngươi giống như có cái gì rất không đúng a cổ rất cười híp mắt nhìn xem cổ dung gương mặt cười xấu xa a này có gì không thích hợp Ta một t ân ngay n tại cùng, cùng a di trò chuyện ta cùng tiểu vũ tuổi thơ cái này có gì niềm vui thú sao ngài nhấc lên cổ giật có chút không biết rõ ân tạm được ít nhất có thể đổi rét thời gian sẽ không nhàm chán như vậy cổ dung bây giờ cũng không phải đặc biệt muốn tu luyện hắn cảm thấy chính mình đại khái là đến cái này trên cơ bản sẽ không còn có cái gì để thăng có cổ giật tại hắn rất nhanh liền có thể vượt qua chính mình hắn cũng không có tất yếu khổ cực như vậy nếu là dạng này cái kêu các ngươi liền đi tiếp tục chuyện văn đi ta cũng chỉ là tới nhắc nhở ngài một chút ý thức được là mình cả nghĩ quá rồi sau đó cổ giật thở dài một hơi hai người nói xong liền lại mở ra tính thất cửa phòng đồng loạt đi ra ngoài nhưng lại tại trong đình viện bây giờ đang có hai người đang đợi bọn hắn ân các ngươi là ai nhìn xem trong đình viện đột nhiên xuất hiện người xa lạ cổ dung trong lòng cảnh giác trong nháy mắt kéo đến cực điểm trước mặt đứng đấy của bọn hắn hai tên lao giả bọn hắn đều là áo cho hoa lệ không giận tự uy chỉ là trên thân không tự g i á tản mắt ra khí thế c đây chính là từ trước tới nay phần độc nhất vinh hạnh đặc biệt hai vị cần phải nắm chắc ta trong đó một tên thanh ý lão giả cười hì hì nhìn xem cổ giật hai người ngựa khí mười phần cung kính thực sự là nhắc tào tháo tào tháo đến may mà ta tới kịp thời bằng không thì có thể gặp phiền thoái. Cổ giật ở trong lòng gặp giật thì thể thoái. có Cổ ở ân m thầm thở dài một thở hơi. dài chuyện ngày hôm qua cổ dung nghi ngờ hắn quay đầu nhìn về phía cổ giật dò hỏi giật n h i ngươi hôm qua làm cái gì không căn cứ vào cổ giật chỉ thị hắn tử trở lại võ hồn điện sau đó vẫn canh giữ ở tiểu vũ ngô nữ bên cạnh bảo hộ lấy an toàn của các nàng vẫn luôn không hề rời đi cũng bởi vậy hắn vơi bên ngoài phát sinh sự tình cũng không phải đặc biệt liêu giải chuyện này cổ trưởng lão còn không biết sao vậy liền để ta để giải thích a hôm qua cổ g ậ t tiểu hữu thật đúng là cho chúng ta mở rộng tầm mắt chúng ta thật là chưa bao giờ nghĩ tới một cái hồn thánh lại có thể vượt ra i đánh g i ế t một cái chín mươi sáu phong hào đấu la hơn nữa chúng ta đối với tiểu hữu cái lĩnh vực đó kỹ năng cũng là hết sức hiếu kỳ có thể hay không mời ngươi nói kỹ càng một chút cổ giật lúc đó đánh g i ế t minh lão hai người bọn họ ngay tại hiện trường nhìn xem trong lòng hiếu kỳ đồng thời càng nhiều hơn chính là nghĩ lại mà sợ tiểu t ử này vừa mới đến hồn thánh liền có thể mạnh như vậy vậy nếu là chờ hắn đột phá tới phong hào đấu la thì còn đến đâu mà hết lần này tới lần khác cổ giật thiên phú tu luyện lại như thế kinh khủng trở thành phong hào đấu la trên cơ bản chính là chuyện chắc như linh đ ó n cột cái này cũng là bọn hắn hiện tại vì cái gì khách khí như vậy cung kính nguyên nhân đánh giết phong hào đấu la giật nhi ngươi không sao chứ hẳn là không thụ thương a đến tột cùng là cái nào phong hào đấu la ra tay với ngươi ra ra ta bây giờ liền đi giết chết cả nhà của hắn cổ dung đầu tiên lo lắng chính là cơ thể của cổ giật cưỡng ép cùng phong hào đấu la giao chiến cổ dung không tin trên thân cổ giật không có thụ thương yên tâm đi ra ra thương thế của ta đã sớm tốt bây giờ đã không sao chuyện này ta tối nay lại nói cho ngươi hay cổ giật ôn lu nói tốt lắm lần sau gặp lại loại chuyện này liền chạy đến tìm ra ra g i a g i a tới đối phó hắn bất quá tiểu tử ngươi bây giờ lợi hại thế mà đều có thể đánh giết phong hào đ ấ u la xem ra g i a g i a ta thật sự già cổ dung một mặt vui mừng nhìn xem cổ giật trong lòng chỉ cảm thấy mười phần tự hào hắn thật sự cao hứng phi thường mình có thể có như thế một cái hào cháu trai không chỉ có thực lực cùng thiên phú cường đại còn có tâm cơ như thế thật là quá tuyệt vời t ố t g i a g i a chúng ta còn trả lời trước hai vị trưởng lão này sự t ì n h a nói xong cổ giật lần nữa hướng cổ dung nháy mắt ân hảo cổ dung tự nhiên là trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ gật đầu một cái lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hai tên lao giả kia xin lỗi ta bây giờ còn là càng thêm ưa thích đợi ở chỗ này giúp ta cảm tạ đại c u n g phụ n g ý tốt ta cổ dung thực lực thấp vẫn là thôi đi cổ dung nói rất khách khí hắn hiểu được bây giờ tuyệt không phải có thể đắc tội đấu la cung phụ n g điện thời cơ cái này cổ trưởng lao thật là nói đùa lấy thực lực của ngươi tuyệt đối là có thể đi vào đấu la cung phụ n g điện ngài phải biết tiến vào đấu la cung phụ n g điện sau đó ngài đem hưởng thụ càng thêm phong phú công phụng cái này có thể so sánh ngài bây giờ hưởng thụ đãi nộ phong phú hơn hơn, hơn nữa, sau khi ngài gia nhập vào t r ư ở n g lão c u n g phụng điện ngài đem chỉ cần nghe từ đại c u n g phụng một người điều lệnh này lại càng thêm tự do ngài có cần suy nghĩ thêm một chút hay không t r ư ở n g lão áo xanh cũng không tính từ bỏ lần nữa khuyên giải nói hắn lần này thế nhưng là mang theo mệnh lệnh tới nếu là không thành công trở về chỉ định chịu huấn suy nghĩ thêm một chút sao vậy các ngươi qua mấy ngày lại đến đây đi loại đại sự này ta c ầ n thật tốt n g h ĩ sâu tính kỹ một phen cổ dung ra vẻ khổ sở bộ dáng trả lời cái này hai tên lão giả cùng liếp mắt nhìn nhau một cái cũng là có chút khó khăn cùng do dự t hai tên lão giả, giả lần nữa liếc như nhau trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác ai vậy được rồi vậy chúng ta liền theo cổ trưởng lão l ờ i nói hôm nay n g à i thật tốt suy tính một chút chúng ta ngày mai lại đến mắt thấy không có cách nào nói động cổ dung bọn hắn cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác dưới mắt vẫn là trước tiên cần phải ổn định cổ dung mới được ân như vậy thì đúng nha các ngươi đi thôi để cho ta suy nghĩ thật kỹ nói xong cổ dung khoát tay áo ra hiệu bọn hắn nhanh đi vậy chúng ta liền cáo tử không có cách nào hai tên lão giả bước nhanh rời đi cổ dung phủ đệ l i ê n trở về cùng đại cung phụng nói rõ một chút tình huống a hắn hẳn là đủ lý giải ân bọn hắn hiện tại chỉ cầu không bị truy cứu trách nhiệm một bên khác cổ dung cùng cổ giật nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi đều là không nhịn được cười ra tiếng làm tốt lắm ra ra ngài ở phương diện này thật đúng là có một tay a cổ giật không nhịn được tán thắn nói tự nhiên ta phía trước thế nhưng là tính toán ngược lại ngươi yên tâm loại tình huống này vô luận bọn hắn tới bao nhiêu lần ta đều có thể ứng phó ngươi liền yên tâm làm tốt chuyện của mình ngươi liền tốt cổ dung vũ bộ ngực bảo đảm nói đã như vậy, vậy ta cũng yên lòng lại có hai ngày cái này đại tái liền nên kết thúc sau đó ta có thể muốn ra ngoài một đoạn thời gian rất dài ngài nhất định muốn bảo vệ tốt các nàng chờ cái này tinh anh đại tái kết thúc về sau cổ giật liền định trực tiếp chạy đến sát lục chi đô nơi đó có tu la thần thật hảo hắn là nhất định phải đi cổ dung nghe xong hắn lời nói sau cũng không hỏi nhiều chỉ là gật đầu một cái người c ứ yên tâm đi có ra ra tại hết thảy đều sẽ rất hảo câu vẽ tháng chương một trăm bốn mươi sáu đối đầu xử lai k h á c chương một trăm bốn mươi sáu đối đầu xử lai k h á c hôm sau giữa trưa võ hồn điện hội trường hôm nay chúng ta đem quyết ra trước ba tri đội ngũ bây giờ cho mời còn lại đội ngũ đội trưởng tiến lên giút thăm bây giờ trong hội trường chỉ còn lại năm tri đội ngũ phân biệt là thiên đấu hoàng gia học viện sử lai khắc học viện võ hồn điện học viện tật phong học viện xí hỏa học viện bọn hắn chỉ cần có thể vào hôm nay thành công t ấ n cấp l i ề n có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết lôi đài số một võ hồn điện học viện đối chiến sử lai khắc học viện số hai lôi đài thiên đấu hoàng gia học viện đối chiến xí hỏa học viện tật phong học viện l u ô n không t h ỉ n h tất cả đội tuyển thủ tiến vào lôi đài tham gia t ỷ thí trong võ đài trọng t à i nhìn xem trong tay sắp xếp dãy số lớn tiếng hô ân cuối cùng là đối mặt sao cụ giật vừa hướng trên lôi đài đi đến một bên nhìn về phía sử lai khắc học viện vị trí trong lòng không khỏi cười lạnh một hồi hắn đã sớm biết có đường tam tên kia tại sử lai khắc học viện không dễ dàng như vậy thua dạng này cũng đúng lúc hắn xem như có thể mới hảo hảo cùng bọn hắn luận bàn một chút một bên khác sử lai khắc học viện tất cả mọi người tại lúc này đều như lâm đại địch bọn hắn khẩn trương nhìn xem đường tam trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đáng giận hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đụng phải cổ giật xong đời m ã hồng tuấn hai tay ôm lấy đầu một bộ bộ giáng sinh không thể luyến cá nhân ta cảm thấy là có thể trực tiếp đầu hàng cái này đánh xuống căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì vẫn là nói chúng ta có thể để cổ g ậ t hạ thủ nhẹ một chút áo tư tạp cũng là cảm thấy hoàn toàn không có phần thắng trong lòng chỉ có từ bỏ cái này một cái ý nghĩ uy các ngươi cứ thế từ bỏ sao đây chẳng qua là cổ giật mà thôi còn chỉ có một mình hắn dựa vào chúng ta thực lực chẳng lẽ liền không thể đánh hắn hoa rơi nước chạy sao linh vinh vinh hai tay chống n ạ n h tức giận chừng mã hồng tuấn cùng áo tư tạp quát lớn ngươi cũng đừng nằm mơ nhân ra thế nhưng là hồn thánh trên thân còn có ít nhất ba khối trở lên hồn cốt ngươi muốn làm sao đánh ta dám nói bây giờ liền xem như triệu lao sư đi lên cùng hàn đánh cũng tuyệt đối không phải cổ giật đối thủ mã hồng tuấn k i n h bị liếp mắt nhìn、linh、vinh vinh d ễ cờ nói người tại sao có thể có người dạng này dài người khác trí khí diệt chính mình vì phong người linh vinh vinh tức giận dậm chân một cái hoán độc hai mắt từ đầu đến cuối tại áo tư tạp cùng trên thân m ã hồng tuấn vừa đi vừa về tạo đậu n à n g cũng thật là phục bên cạnh đây đều là nhóm người nào a chiến đấu còn chưa bắt đầu liền chỉ muốn lấy chị vừa bên kia còn đứng một cái chỉ muốn hồn thú yêu nhau não khác ba cái cũng đều là kỳ hoa linh vinh Vinh bây giờ chỉ cảm thấy mình có thể một đường t h ắ n g đến nơi đây thật đúng là một cái kỳ tích đủ chúng ta nên ra sân các người nếu là không muốn đánh vậy thì lưu tại nơi này tốt cùng lắm thì ta một người đi cùng hắm đúng lúc này đường tam mở miệng hắn cũng không đi quản những người khác thái độ nói r ứ t lời liền hướng về lôi đài đi đến vô luận những người khác nghĩ như thế nào hắn hôm nay là nhất định muốn cùng cổ giật đối đầu hắn nhất định phải thật tốt thu thập một chút cổ giật mới đi mặc dù chính hắn cũng không có năm chắc tất thắng nhưng dầu gì cũng có một cơ hội đường tam ngươi chờ một chút ta cùng đi với ngươi nói xong ninh vinh, vinh bước nhanh đi theo nàng mới không giống chuẩn bị chiến đấu chỗ ngồi bên trong cái này một số người chỉ biết là từ bỏ nàng ninh vinh vinh liền xem như muốn thua cái kia cũng muốn chiến bại mà không phải cứ như vậy chịu thua bọn hắn đi các ngươi có đi hay không mã hồng tuấn nhìn xem hai người bóng lưng rời đi quay đầu nhìn kinh linh ba người dò hỏi ngược lại hiện tại hắn cùng áo tư tạp là hoàn toàn không có một chút muốn chiến đấu ý nghĩ thì nhìn kinh linh bọn hắn nghĩ như thế nào ta đương nhiên muốn đuổi kịp thiếu chủ bước chân thái long căn bản là không nghĩ trả lời một câu sau đó liền liền xông ra ngoài đến nỗi kinh linh cùng giang c h â u bọn hắn liền tương đối lý trí bọn hắn liếc nhau sau đó cũng không có bất kỳ động tác gì rất rõ ràng bọn hắn cũng không cảm thấy chính mình xung có thể có ích lợi gì xem ra ý nghĩ của các ngươi cùng chúng ta là giống nhau các ngươi rất sáng suốt dù sao cổ giật cũng không phải dễ trêu như vậy. Các vinh vinh n g lời ề này tại đ thật vừa nói ra đường tam bên kia lập tức liền làm tốt chuẩn bị trái lại cổ giật bên này nhưng là không có bất kỳ cái gì động tác tuất ta đã không cần nhìn cổ điều này cũng làm cho đi i n dẫn đến â y g phải vô luận h cổ giật biến thái thực lực cho chinh phục điều này cũng làm cho dẫn đến vô luận cổ giật làm ra như thế nào quỷ dị cử động bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái trận đấu này từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đều biết kết quả lại là cái gì bọn hắn chỉ là hiếu kỳ cổ giật sẽ dùng thủ đoạn gì đi nghiền ép đối diện bắt đầu tranh tài cuối cùng dài r ă n g giặc một phút kết thúc theo trọng tài một tiếng tiếng nói rơi xuống trận đấu này cũng chính thức bắt đầu nhưng song phương lại đều không có gấp ra tay đường tam cứ như vậy nhìn chăm chú lên cổ giật không nói lời nào đồng thời cũng không có bất kỳ động tác gì uy đường tam ngươi thế nào lên a ninh minh minh xem không hiểu đường tam đang làm cái gì vội vàng thúc giục nói nàng một bộ rất nóng đội bộ dáng tựa như không động thủ nữa liền sẽ mất đi tốt biết bao cơ hội đồng dạng không nên nóng lỏng còn ổ giật có hắn cùng với đại bộ phận người xem ý nghĩ cũng đều là một dạng cho rằng cổ giật không sử dụng võ hồn chính là muốn dùng hồn cốt tới nghiền ép bọn hắn nếu như thế chỉ cần hắn có thể sớm phát giác được cổ giật động tác liền có thể sớm làm ra phản ứng phản chế đây chính là đường tam bùn tràng chiến đấu hạch tâm tư tưởng xem ra đã lâu như vậy các ngươi vẫn là nửa điểm tiến bộ cũng không có nhìn xem đối diện hoàn toàn không dám có bất kỳ động tác đường tam mấy người cổ g i ậ t thất vọng lắc đầu lập tức cũng sẽ không chờ đợi hắn chính là muốn nhìn một chút đường tam mấy người hiện tại cũng trưởng thành đến cái tình trạng gì nhưng hiện tại xem ra vẫn là không có một điểm tiến bộ đầu hồn cốt kỹ năng đoạn hồn vừa mới nói xong cổ g i ậ t ánh mắt khóa chặt ở trên thân đường tam cặp mắt của hắn lập tức trở nên tinh hồng hừ ngươi sẽ không cho là một chiêu này sẽ đối với ta hữu dụng cùng trong lúc nhất thời đường tam cũng mở ra từ cực ma đồng nhưng trong miệng hắn lời còn chưa nói hết hiện tại một giây sơ đã mất đi ý thức đ ư ân g thiếu còn là m n chủ thiếu chủ ngươi thế nào thái long trước tiên phát hiện đường tam không thích hợp nhưng ngay tại hắn vừa định lên kiểm tra trước đường tam trạng thái lúc đường tam lại là đột nhiên quay người bóp cổ của hắn một cái đệ nhất hồi kỹ lam ngân quân quanh số lớn lam ngân thảo từ đường tam dưới chân tuôn ra chỉ là trong nháy mắt liền trói buộc lại ninh vinh vinh cùng thái long đáng giận thất bảo nổi danh một là lực mắt thấy đường tam đột nhiên bạo tẩu ninh vinh vinh gầm thét một tiếng trực tiếp đem tăng phúc cho đến thái long còn không mau một chút đem cái này cho mở ra tiếp tục như vậy nữa chúng ta liền xuất thủ cơ hội cũng không có lúc trước cổ giật đối phó thực vật học viện một màn kia ninh vinh vinh có còn nhớ rõ ràng cái này trực tiếp chính là kinh đ i ể n phúc khắc nếu là bọn hắn lại không nghĩ biện pháp tránh thoát gò bó cấp độ kia đợi bọn hắn chính là cổ giật thần long vấy đôi đệ nhất một kỹ sức mạnh phân chấn nghe được ninh vinh vinh lời nói thái long cũng sẽ không do dự lập tức vận dụng chính mình đệ nhất hồn kỹ làm cho toàn thân mình sức mạnh tăng phúc bốn mươi phần trăm lập tức đ ỗ n g nhiên phát lực tránh ra khỏi quanh thân lam ngân thảo g õ bó quả nhiên là không kiên trì nổi sao không có vạn năm hồn hoàn tầm bổ cái này lam ngân thảo độ c ứ n g cọi thật sự là kém nhiều lắm mắt thấy thái long tránh thoát lam ngân thảo g õ bó cổ r t không nhịn được chửi bậy một câu nhưng trong lòng vẫn như c ũ không gợn sóng chút nào ân ta đây là thế nào chẳng lẽ đ o ạ hồn khống chế thời gian hết thể chỉ có năm giây đường tam bây giờ đã thanh tỉnh lại đường tam đừng có lại do dự. đệ ộ n tứ hồn kỹ lam ngân tù lung đường tam đệ tứ hồn kỹ lấy từ một cái ngàn nam điệu huyện ma tru mặc dù không phải quần thể khống chế kỹ năng nhưng hiệu quả vẫn như cũ không tệ chỉ là trong né h mắt cổ giật chung quanh liền xuất hiện một cái hoàn toàn do lam ngân thảo tạo thành lồng giam muốn vây không ta nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu cổ giật xem không hiểu đường tam đợt thao tác này cho dù là mình bị hắn vây ở chỗ này bọn hắn lại có ai có thể đi vào mình thân đâu ố n còn không hồn này dùng hắn. tiên thành biết cổ giật đã là hồn thanh đường tam liền hiểu rồi, chỉ dựa vào tu luyện, chính mình bắt biết giật triệu khét quyết từ tại giật tam tu được đấu đã đó, cổ có cái cổ chỉ giải hồi hiểu rồi, khí Kể hở, ra sau dựa võ vào ám là người của đường môn. h ân chẳng lẽ là đường tam chỉ cảm thấy trước mắt một màn này có chút quen thuộc hắn tựa như ở nơi nào nhìn thấy qua ai không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám tại trên giải thi đấu sử dụng ám khí ngươi không biết cái này không tuân theo đại tái quy tắc sao may m à ta có vô tận cốt vực bằng không thì nhưng là bị n g ư ờ i chiêu này cho cứ vậy mà làm đường tam chiêu này ngược lại là tại cổ giật ngoài ý liệu hắn không nghĩ tới đường tam lại dám công n h i ê n chống lại đại tái quy tắc sử dụng vật phẩm khác đây chính là sẽ bị trực tiếp bãi bỏ tư cách tranh tài tước đoạt thành tích sự tình a đáng giận đường tam song quyền nắm chặt trong lòng tràn đầy l ử a giận hắn thế mà đem điểm này q u ê n mất cổ giật có vô tận cốt vực chỉ cần có thể đem chính mình truyền tống đến vô tận cốt vực bên trong liền có thể tránh né bất kỳ công kích nào bây giờ thật là lợi bất cập hại không chỉ có đã chắc chắn chính mình vi phạm đại tái quy tắc liền trước đây tranh tài thành tích có thể liền đều phải liền như vậy mất đi đường tam vi phạm quy tắc tranh tài ra tuyên bố đường tam liền như vậy mất đi tư cách tranh tài thì đường tam bây giờ hạ tràng tranh tài tạm dừng không đợi đường tam có động tác kế tiếp trọng tài âm thanh ngay tại bền thai của hắn vang lên không có cách nào cho dù trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn đường tam bây giờ cũng chỉ được s á m xịn tự lôi trên đài đi xuống tiếp tục tranh tài trên lôi đài còn có ninh vinh, vinh cùng thái long hai người bọn họ cũng không có vi phạm quy tắc tự nhiên tiếp tục tranh tài nhưng bây giờ tranh tài còn có cần thiết tiếp tục nữa sao không có đường tam bằng vào hai người bọn họ hồn tôn làm sao có thể chiến thắng cổ giật cái này hồn thánh nghĩ tới đây mặc dù ninh vinh vinh trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng tức giận lại cũng chỉ phải nhấc tay nhận t h u a chúng ta nhận nhưng lại tại nàng lời mới vừa vừa nói ra khỏi miệng một khắc này cổ giật triệu hoán ra chính mình quất long võ hồn đệ lục hồn kỹ tòa không xá thời gian toàn bộ lôi đài không gian đều bị cổ giật phong tỏa ninh vinh vinh tiếng nói im mặt mà dừng thật vất vả đâu p h sao có thể liền cái này kết thúc đâu trước đây phân biệt như vậy vội vàng chúng ta còn không có thật tốt tâm sự không phải sao ta một năm qua nhưng cho tới bây giờ đều không quên ngươi a vinh vinh cổ giật trên mặt lộ một nụ cười chậm dại hướng về ninh vinh vinh vị trí đi đến mắt thấy cổ giật từng bước từng bước tới gần ninh vinh vinh hai mắt cũng trận lên càng lúc càng lớn viết đầy hoảng sợ hai chữ nàng giống như đã quên đi rồi quên cổ giật từ một năm trước lên liền hận đến không trực tiếp giết nàng quên chính mình một năm trước cũng làm sự tình gì hắn muốn làm gì ninh vinh vinh các nàng làm sao còn không đầu hàng quan chiến trên ghế ngọc tiểu cương cùng phất lan n ư c đang theo dòi trên lôi đài phát sinh tình huống tâm tình không khỏi cực kỳ khẩn trương hắn hẳn sẽ không làm cái gì a dù sao kiếm đấu la cùng ninh phong chí cũng đều tại cái này nếu như cổ giật đối với ninh vinh vinh hạ thủ hai người bọn họ là tuyệt không có khả năng bông tha hắn phất la nước quay đầu nhìn một chút quan chiến chỗ ngồi một bên khác ninh phong chí cùng thiên nhận tuyết an vị ở bên kia bọn hắn đều tại hết sức chăm chú nhìn xem trận đấu này nhưng nếu như nhìn kỹ hắn liền sẽ phát hiện trần tâm trên tay đã nằm thất sát kiếm tựa như tùy thời chuẩn bị đập thủ nếu là hắn dám động vinh vinh một cọn tóc gáy ta liền xuống ngay bù hắn trần tâm nhanh to mày trong tay thất sát kiếm đã không cầm được run r u y nếu không phải hắn bây giờ đã lao xuống ân nhưng không đến cuối cùng thời khắc ngài vẫn là không thể ra tay cái này dù sao vẫn là võ hồn đ ị a chỗ chúng ta nếu là đậu thủ có thể sẽ rất khó đi linh phong trí song quyền cũng chăm chú nắm c h ặ t hắn đang tại cưỡng ép làm cho chính mình tỉnh táo lại hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể trước tiên đậu thủ bằng không thì liền sẽ bị bị bị đông tìm được cớ đem bọn hắn một nhóm cho cưỡng chế lưu lại hắn chỉ có thể chờ đợi cổ giật đậu thủ trước tiếp đó chính mình mới có thể mượn bảo hộ n ữ nhi chi danh đậu thủ như vậy bị, bị đông liền không tìm được việc cớ cổ giật ngươi thật sự dám động thủ sao rất nhanh cổ giật đứng tại ninh vinh vinh trước mặt hắn nâng cao lên tay phải của mình làm bộ liền hướng ninh vinh vinh trên mặt vùng tới cổ giật ngươi dám đột nhiên trần tâm âm thanh tại cổ giật bên thai vang lên chỉ thấy trần tâm đã xách theo thất s á t kiếm bay ra quan chiến chỗ ngồi đi tới trên lôi đài ba một đạo thanh thúy tiếng b ạ t thai tại toàn bộ trong hội trường vang lên tựa như tiếng s ấ m đồng dạo n ninh vinh má trái tại lúc này trong nháy mắt liền sưng đỏ dây r ứ t đau đớn khiến cho nàng rất muốn hô lên nhưng bởi vì cổ giật hồn kỹ quan hệ nàng cái gì cũng không thể nào cổ giật quay đầu nhìn về phía trần tâm ra vẻ không hiểu dò hỏi Người mới v ừ a nói cái giáng ì Câu vẽ tháng, chứ 1483 cuồng rút chứ cuồng n Vinh Vinh, cuồng Linh Vinh Vinh. h chứ 1483 cuồng rút Linh Vinh Vinh. Tự tìm i chết. Dứt lời, chân tâm nhắc lên thất sát kiếm nhắc lên liền n h ư ớ tại r trên o coi nào n phóng Hắn đem Linh Vinh Vinh coi là hòn ngọc quý trên tay, nhìn g giật võ đài đi. đem là thế cổ quý tay, d n này g đ ố với Giám nàng. Ừ. Giám tại trong đại tái quầy dối quỷ trưởng lão cúc trưởng lão mắt thấy cổ giật gặp nguy hiểm bị bị đông lúc này an vị không được lập tức liền ra lệnh lệnh quỷ cúc hai người đập thủ còn không chờ bọn hắn hai người hạ tràng làm cho người khiếp sợ một màn xảy ra chỉ thấy trần tâm thân ảnh vậy mà trực tiếp đình trệ ở trên không liền tựa như là bị vô số căn trong suốt xiềng xích cho vậy ở trên không ân đây là có chuyện gì quan chiến trên ghế ninh phong trí bị cả kinh đứng lên không thể tin nhìn xem trên lôi đài một m à n kia giáo hoàng m i ễ n h ạ cái này Quỷ q u ố c hai người cũng ngây dại mắt bọn hắn không nghĩ tới cổ giật cái này hồn kỹ t h ế m à đối với phong hào đấu la cũng hữu hiệu quả các ngươi trước tiên chờ lệnh tùy thời chuẩn bị đọc thủ bị bị đông k h o á t tay áo hai mắt ngạc nhiên nhìn xem cổ giật trong lòng càng vui mừng đến nỗi trong hội trường những người khác bây giờ tức thì bị khiếp sợ nói không ra lời đều là trận to hai mắt ngây người ngay tại chỗ ta cái này một kỹ tác dụng là cả vùng không gian mà không phải cá nhân ngươi nghị xung tới cũng không phải đơn giản như vậy cổ giật lường trần tâm một mắt c h â m t r ọ c nói lời mặc dù là nói như vậy nhưng kỳ thật cổ giật cũng có áp lực rất lớn trong cơ thể hắn hồn lực bây giờ liền tựa như là dưới thác nước rơi đồng dạng tại trôi qua muốn khống chế nổi một cái phong hào đấu la cái này rất đơn giản nhưng mà muốn ngăn cản được hắn hồn lực chống cự vậy thì khó khăn bất quá thời gian đủ dùng rồi cổ giật lần nữa quay đầu nhìn về phía ninh vinh, vinh tay phải lần nữa nâng cao lập tức bỗng nhiên vung xuống ba lại là một đạo thanh thúy tiếng bạc thai vang vọng ở trong hội trường vẫn chưa xong cổ giật một bên chú ý đến thể nội hồn lực tiêu hao một bên không ngừng tái diễn động tác mới vừa rồi hắn biết mình bây giờ còn không thể g i ế t linh vinh linh bất quá lúc trước nàng thiếu chu trúc thanh nợ hắn lúc nào cũng muốn đòi lại một chút lợi tức ba ba ba cổ giật tay phải không ngừng vung xuống mỗi một lần sức mạnh đều biết so với một lần trước càng lớn cứ như vậy nguyên bản ồn nào náo động trong hội trường bây giờ chỉ còn lại có cái t ắ t vang rộ âm thanh mãi đến đệ thập phía dưới lúc cổ giật hồn kỹ hiệu quả mới hoàn toàn tiêu thất、à. cổ giật đệ m ạ n g lại đệ nhất hồn kỹ trường kiếm gia phong phá vỡ khống chế sau trần tâm phản ứng đầu tiên chính là muốn giết chết cổ giật hắn đem hồn lực ngưng kết tại thất s á t kiếm trên thân hai chân bỗng nhiên đạp một cái hóa thành một vệ sáng hướng về cổ giật đánh tới đệ bắt hồn kỹ lưu quang văn trượng nhưng đột nhiên một vệ kim quang tự cao trên đài bắn ra tinh chuẩn đánh vào trần tâm trước mặt riêng là đem trần tâm bức cho ngừng lại kiếm đấu la đây chính là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái cũng là ta võ hồn điện địa, địa bản ngươi đây là dự định quấy dối sao bị bị đông lãnh đạo nhìn chăm chăm chú lên tr trong cơ thể nàng hồn hoàn ra hết một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ hội trường h ừ bị bị đông h ắ n cổ giật như thế khi nhục ta thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ chẳng lẽ ta liền không thể giáo hơn hắn một chút không trần tâm cầm kiếm đứng ở trên lôi đài không sợ chút nào bị bị đông hỏi ngược lại không thể đây là tranh tài cổ giật cử động lần này cũng không xúc phạm bất luận cái gì một đầu thi đấu q u y song phương cũng đều không có chịu thua bởi vậy ngươi không có bất kỳ cái gì lý do can thiệp trận đấu này bị bị đông nghĩa chính ngôn từ phản bác ngươi đủ kiếm thúc cứ như vậy đi đem vinh, vinh mang về trận đấu này là sử lai、like、khắc học việt thua trần tâm còn muốn nói nhiều cái gì nhưng lại bị ninh phong trí đứng lên cắt đứt hắn hướng về phía trần tâm lắc đầu ra hiệu hắn không cần gây chuyện ngay vậy trần tâm đành phải kềm chế l ử a giận trong lòng quay đầu hướng về ninh vinh vinh phương hướng nhìn lại ân vinh vinh vinh vinh ngươi thế nào vinh vinh chỉ thấy trên lôi đài ninh vinh vinh bây giờ đã hôn mê đi mặt trái của nàng xương giống như là cái bánh bao đã phát xanh tím bẩm cổ giật ngươi đây cũng quá mức phấn a thấy vậy một màn trần tâm tâm bên trong lựa giận lần nữa đốt tới cực điểm hắn cảm giác chính mình liền muốn nổ tung hắn lần nữa rút ra thất sắc kiếm mũi kiếm trực chỉ cổ giật cổ h ọ n nhưng lập tức một đạo hắc ảnh cũng xuất hiện ở trần tâm sau lưng chính là quỷ mị kiếm đấu la đây là ta võ h ồ n điện còn xin ngươi đừng quá mức làm càn bằng không quỷ mị lợi trào đã chống đỡ ở trần tâm phần gáy chỉ cần hắn dám vận g động quỷ mị liền sẽ không chút do dự đâm xuống kiếm thúc không cần độc thủ đem vinh vinh cho ta mang về mắt thấy song phương rằng co không xong ninh phong t r í mở miệng lần nước quát hắn cơ hồ là dùng mệnh lệnh ngữ khí tại nói những lời này thâm ý trong đó chỉ có thể để cho trần tâm tự động đi lĩnh hộ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 giả trang ra một bộ bộ d á n g đại nghĩa lâm nhiên ta xem chỉ có thể buồn nôn ngươi chính là cái hết ngồi đáy giếng mù loạt thôi nếu là không có ngươi ninh vinh vinh sẽ không ngang ngược cản dỡ thành rằng này ta cũng không cần bị nàng ép thoát ly tô n môn cũng là bởi vì ngươi yêu c h i ề u nàng mới có thể như vậy vô pháp vô thiên tùy ý làm vậy ta bây giờ minh s á c nói cho ngươi hôm nay ta chẳng qua là từ trên người nàng thu hồi một chút nho nhọ lợi tức thôi nàng một năm trước muốn đối với chu trúc thanh làm sự t ì n h ta sau đó sẽ đầu đôi u thêm tại trên người nàng cổ giật chưa bao giờ quên chính mình đối với ninh vinh vinh oán hận khi thực lực của hắn đủ mạnh hắn sẽ mang theo chu trúc thanh đi cùng nàng tính toán tổng nợ hắn bây giờ cũng không sợ trần tâm có bị bị đông cùng cúc hoa quan tại thua sẽ chỉ là trần tâm người đây là đang tìm cái chết sao trần tâm cánh tay cầm kiếm khe run trên thân không khỏi bạo phát ra một cố l ạ n h leo t h ấ u xương hắn bây giờ đã có chút khống chế không nổi sát ý của mình cổ giật lời nói thật sâu kích thích trần tâm tâm linh hắn thật sự nổi giận một bên ninh phong trí cũng là nhìn ra điểm này hắn vội vàng lớn tiếng khuyên giải nói kiếm thúc tuyệt đối đừng xúc động trong lòng của hắn cũng rất nổi nóng nhưng hắn biết bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ độc thủ thân ở đối phương đại bản doanh còn muốn cùng đối phương độc thủ đó là chỉ có ngu xuẩn mới có khả năng được đi ra cười t ỏ sự tỉnh ta đang tìm cái chết sao a tính toán ta cũng không muốn đợi thêm nữa bằng không thì vẫn là kết thúc như vậy a cổ giật túi đầu cười lạnh một tiếng lẩm bẩm lập tức hắn từ bên hông hồn đạo khí bên trong lấy ra một gốc vàng óng ánh hoa cúc đồng thời lui về sau hai bước cúc trưởng lão còn nhớ do ước định giữa chúng ta sao giúp ta đánh giết chân tâm gốc cây này kỷ nhung thông thiên cúc sẽ là của ngươi còn có giáo hoàng n g ệ n hạ cũng xin ngài cùng nhau ra tay câu vẽ tháng chương một trăm bốn mươi chín giết trần tâm chương một trăm bốn mươi chín giết trần tâm giết trần tâm cái này cúc hoa quan có chút do dự bằng thực lực của hắn muốn đánh giết trần tâm thật sự là quá mức khó khăn nhưng nếu là có thể có bị bị đông đồng loạt ra tay lời nói nghĩ tới đây cúc hoa quan quay đầu nhìn về phía bên cạnh bị bị đông dự định đi theo chủ tử nhà mình ý nghĩ hành động chỉ cần bị bị đông nguyện ý ra tay vậy hắn cũng ra tay nhưng bị bị đông bây giờ cũng là c h o mày cặp mắt nàng nhìn chăm chú lên cổ giật trong lòng không hiệu nhiều hơn rất nhiều n g tới trong này lúc nhất thời bị bị đông còn không dám tùy tiện động thủ nàng vẫn còn đang suy tư suy xét lần này động thủ lợi và hại nhưng trần tâm làm sao giống như bọn họ do dự gặp cổ giật đều thả ra ngoan thoại như thế hắn làm sao có thể còn có thể nhẫn vô tri tiểu bối tự tìm cái chết thứ hai một kỹ linh kiếm thủ hộ Đệ tứ h ồ ngay kỹ, khí sát lộ、ra. Chỉ h t m tại cố kiếm khí t tâm hắn tạo h tiếng bảo nói g ngáy mắt n rơi xuống sau đó thân hình đã thuấn di tới bị bị đông bên cạnh hừ chạy ngược lại là rất nhanh bất quá chỉ có thể chạy cũng không giết được ta trần tâm k i n h bị nhìn về phía cổ giật dễ cực nói phải không cổ giật lạnh nhạt đáp lại một tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh bị bị đông giám o hoàng i ệ n còn hạ đ a sao? n Hắn g do dự b i ế thủ c ỉ cần Đông động Bỉ Bỉ dám t h cúc hoa quan tuyệt đối sẽ không do dự bị bị đông không nói gì nàng khẽ nhắm bên trên hai mắt tựa như còn tại suy nghĩ trong đó lợi và hại đồng dạng nếu là giáo hoàng m i ệ n hạ còn chưa quyết định vậy thì ta tự mình tới a mắt thấy bị bị đông còn không dự định đ ộ n g thủ cổ giật cũng không n i ê m cưỡng trừ bỏ bị bị đông cái này a kế hoạch hắn còn có một cái b kế hoạch chờ đã nhưng là cổ g ậ t chuẩn bị quay người rời đi lúc bị bị đông lại đột nhiên gọi hắn lại ta tất nhiên đáp ứng n g ư ơi đương nhiên sẽ không mất lời u y trưởng lão cúc trưởng lão mời cùng ta đồng loạt ra tay bắt giữ trần thơ âm nói xong bị bị đông sau lưng dài ra tám đầu ám tử sắc sắc bén chân nện nàng một bước tự cao trên đài nhảy xuống đi tới trong hội trưởng trên lôi đài tuân mệnh mắt thấy bị bị đông chuẩn bị đậu thủ u y m ị cùng cúc hoa quan tự nhiên cũng sẽ không do dự nhất là cúc hoa quan hắn đã sớm đã đợi không kịp đáng giận cổ giận đây là muốn trực tiếp diện ta thất bảo lưu lì li tông a quan chiến trên ghế ninh phong chi cấp bách giống như kiến bỏ trên t r ả n nóng sức đầu mẹ chán hắn cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp triệu h ắ n ra chính mình võ hồn tiếp đó cũng tới đến trần tâm sau lưng k i ế m t h ú c chúng ta tuyệt đối không thể hạm chiến mang lên vinh vinh sau đó chúng ta liền mau chóng rời đi tại ninh phong Chi trong lòng hắn tuyệt không tin tưởng mình cùng trần tâm có thể chiến thắng bị bị đông bọn hắn dù nói thế nào nơi này chính là đối phương đại bản doanh yên tâm ta biết rõ trần tâm gật đầu một cái thân hình lặng yên di chuyển về phía trước mấy bước đem ngã xuống đất ninh vinh, vinh bảo hộ ở mình sau lưng tất nhiên ta nói muốn bắt các ngươi các ngươi cũng đừng nghĩ lấy chạy đệ lục hột kỹ hấp huyết chu thứ Bị bị đối ô n g n phía trước mặt bị bị đông ba người ninh phong c r í không dám sơ xuất chút nào trực tiếp triệu hoán ra chính mình võ hồn chân thân đồng thời đem tất cả thuộc tính tam phúc cường hóa toàn bộ đều thêm ở trên thân trần tâm không chút nào khoa trương mà nói bây giờ trần tâm sức chiến đấu so với chín mươi bảy cấp phong hào đấu la cũng mạnh hơn không thiếu thất s á t chấn thân đệ ngũ hồn kỹ uy trần tứ phương trần tâm đem thất s á t kiếm dơ cao khỏi đỉnh đầu toàn lực hướng về phía trước chém ngang mà ra lập tức một đạo kinh khủng kiếm khí bao phủ toàn trường đem bị bị đông đẩy lui đồng thời còn đem đánh tới tất cả gai nhọn đều cho đều tiêu diệt đệ ngũ hồn kỹ hàn anh c h i tụ đệ ngũ hồn kỹ ưu minh quỷ trào nhưng không đợi trần tâm nghỉ ngơi liền lại có hai đạo công kích tự lôi đài hai bên đánh tới một đạo là từ ám ảnh khói đen hội tụ mà thành quỷ trào Một đạo bọn chúng một quay n chung sầm hồn lực t i quanh tại trần tâm cùng ninh phong trí quên thân tựa như một cái lồng phòng ngự giống như ngăn cản tất cả công kích đệ thất hột kỹ tử vong nện hoàng chân thân đệ bắt hột kỹ nện hoàng phân thân thứ hai hột kỹ tử Ninh vong săn riết bị bị đông nửa người dưới tại lúc này triệt để đã biến thành cự hình con n h i ệ n cơ thể mà tại bên cạnh của nàng còn có một đạo cùng nàng giống nhau như đ ú c phân thân đồng thời tại cùng trong lúc nhất thời hai đạo ám tử sắc mạng nghẹn từ trong tay nàng phun ra trực tiếp hướng về trần tâm chủng tới nàng cũng không tính để cho trần tâm có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nàng chính là định dùng không ngừng công kích mánh liệt tiêu hao đối phương trạng thái cùng h ư n g lực đệ tứ h ồ n kỹ sắc khí lộ ra trần tâm bây giờ chính là gặp chiêu phá chiêu bị bị đông ba người thường xuyên công kích làm hắn chỉ có thể bị động phòng thủ trong lúc nhất thời còn không dễ vào đi phản kích ngay tại hắn một kiếm chém ra bị bị đông mạng n g h n sau đó c ú c quỷ đấu la lần nữa tiến lên trên thân hai người hồn lực p h u n g trào làm bộ liền muốn lần nữa phong thích hồn kỹ kiếm thúc không thể còn như vậy mang xuống chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng xông ra v ò n g đây bằng không thì chúng ta nhất định sẽ bị bọn hắn cho tiêu hao hầu như không còn ninh phong trí nhìn ra bị bị đông ý nghĩ trong lúc nhất thời cũng có chút tình thế cấp bách ta biết trần tâm ứng thanh nhưng hắn bây giờ cũng là phân thân thiếu phương pháp tự mình ứ n g đ ố i ba tên phong h ả o đấu la còn muốn nghĩ biện pháp săn sóc sau lưng ninh phong trí cùng ninh vinh linh chuyện này với hắn áp lực thật sự là có chút quá lớn đệ bắt hồn kỹ l i u quan t r ợ đệ bắt hồn kỹ bách quỷ dạ không đợi trần tâm có động tác kế tiếp cúc quỷ đấu la công kích lại lần nữa bông xuống trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đều trở nên mờ mờ một đạo màu đen cửa lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số quỷ ảnh từ trong bay ra trực tiếp hướng về trần tâm phóng đi một bên khác một đạo chùm sáng màu vàng nóng cũng từ cúc hoa q u a n lòng bàn tay bên trong bắn ra đ ỗ n g nhiên đánh về phía trần tâm vị trí đáng giận đệ cựu h ồ n kỹ thần ma hai chạm trần tâm bây giờ đã bị ép hắn biết rõ lại không nghĩ biện pháp phá cục hôm nay có thể liền thật sự không đi được hắn trực tiếp hội tụ toàn thân bảy mươi hồn lực tại thất sát kiếm bên trong lập tức hướng thiên nhất trị một đạo kinh khủng kiếm trận tùy theo hiện lên ở trên không vô số đạo kiếm quang tựa như lưu tinh từ trên không rơi xuống phạm vi của nó cực lớn gần như bao phủ toàn bộ lôi đài đầy trời kiếm quang chỉ trong nháy mắt liền đem tất cả quỷ ảnh đều tiêu diệt thậm chí còn lại công kích còn tại trần tâm dưới sự khống chế phân biệt chém về phía cúc quỷ hai người chết đi trần tâm gầm thét một tiếng lần nữa gia tăng hồn lực thu phát làm cho này kiếm quang uy lực cùng tốc độ lần nữa có chất tăng lên trong lúc nhất thời cúc quỷ hai người thậm chí cũng không kịp tranh né chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kiếm quang cách mình càng ngày càng gần cúc hoa quan lão quỷ chương một trăm năm mươi Tế linh cổ h linh hiện. hồn Dịch không thấy hai nhưng hắn thân hình lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Cái này cũng khiến cho trần tâm công kích rơi vào khoảng không. ư người ơ rơi n trung tăng truyền gian. vẫn bọn biến này cũng Trần công g tế tái tam Mắt đột mất tại Tâm lạc, lại Cái quỷ Đệ kỹ. cúc c sắp vào ở giận trần tâm không cam lòng giống giận một tiếng hắn biết đây là cổ giận đột nhiên ra tay rồi vẫn luôn tại bị bị bị đông ba người kiềm chế ngược lại để hắn quên rồi cổ giận tồn tại hắn cũng không phải ở một bên đánh xì dầu cổ giật vẫn luôn đang quan sát chiến trường hơn nữa còn tại tận lực khôi phục thể nộ i hồn lực hắn hôm nay nhất định phải làm cho trần tâm ở lại đây trần tâm còn thừa hồn lực không nhiều lắm chỉ cần bị bị đông bọn hắn có thể lại tiêu hao một chút lượng máu của hắn ta liền có thể thi triển tế linh trung tăng hồn kỹ ở trong mắt cổ giật trần tâm bây giờ trên đỉnh đầu thanh mạ nạ chỉ còn lại hai mươi phần trăm hồng đầu vẫn là một trăm phần trăm nhưng chỉ cần đối phương thanh mạ nạ t h ờ i đáy trận chiến đấu này cũng liền có thể kết thúc lao quỷ trên lệch thời gian không nhiều lắm kết thúc ca cúc hoa quan cùng q u mị liếc nhau một cái trịnh trọng nói、Ơ. Quỷ mị gật đối ầ lần lần u điều thuận nhau. một tức, trở lại trường, tay tay, t cái. chiến chỉ có rắc hai người lại hai người với Lập họ hồn Không nữa đan này, bọn cũng vào võ t Đây là võ hồn dung hợp dung kỹ. n Phong Chí lập tức nhắc nhở. h lập Trí tức Đối với cúc quỷ đấu la tư liệu bọn hắn thất bảo lưu ly li tông nhưng cũng là góp nhặt không ít bọn hắn biết cúc quỷ đấu la võ hồn dung hợp k ỹ hiệu quả như thế nào bây giờ trần tâm có thể đã không có còn lại bao nhiêu hồn lực nếu như bị cái này hồn kỹ một k h ô n g chế cái kia thật sự là vạn sự thôi vậy để bắt hồn kỹ thất sát kinh lui lên một kiếm phá chứng không trần tâm làm sao có thể để cho bọn hắn phóng xuất ra võ hồn dung hợp kỹ lúc này liền hủy thiên d i ệ t đ ị a một kiếm chém ra như muốn đánh gãy tách ra nhưng đột nhiên bị bị đông thân hình lại là chắn trần tâm đạo k i a công kích phía trước đệ cửu hồn kỹ bất tử c h i thân bị bị đông quanh thân sáng lên một đạo tử quang cứng rắn đem trần tâm đạo kiếm quang này cho k h i ê n xuống nhưng lập tức nàng cũng ngã ở trên mặt đất cơ thể bị chặt n g h i ề n trở thành hai nửa nhưng ngay sau đó thân thể của nàng nhưng lại dung hợp lần nữa lại với nhau tựa như vô sự phát sinh đồng dạng mà cúc quỷ đấu la võ hồn dung hợp kỹ cũng tại bây giờ thành công phát động lưỡng cực cấ xá thời gian thiên địa đều bị n h u ộ n thành kim ngân nhị sắc toàn bộ lôi đài trong khu vực hết thể đều tại lúc này hoàn toàn đ ứ n g im cúc cơ thể của quỷ đấu la cũng biến mất ở phiến thiên địa này duy chỉ có còn dư một đôi vàng bạc nhị hoàn giáo hoàng miền hạ mậu ra tay chúng ta không kiên trì được bao lâu cúc đấu la âm thanh từ trong đó viên kia kim sắc cự vòng bên trong truyền gia nhắc nhở hắn cùng quỷ đấu la tại vừa rồi cũng tiêu hao không ít h ồ n lực muốn thời gian dài k h ô n g chế lại trần tâm đó là căn bản không có khả năng một khi trần tâm dùng hồn lực đột phá khống chế của bọn hắn vậy bọn hắn cũng coi như là mất đi sức chiến đấu hảo đệ ng Mà trảm. Chu liên、chảm. bị bị đông thanh, nàng dẫn theo phân thân lao nhanh hướng t sau lưng tám n p con g lưng đi, chân nện h đồng thời vô xuống tại trần tâm trên thân thể lưu lại tám đạo kinh khủng vết máu ngay sau đó tám con chân nện đồng thời thu hồi đồng thời nhắm ngay trần tâm ngực liền muốn nhất kích đâm xuống thế nhưng đúng lúc này một thanh kiếm sắc đột nhiên chắn nơi ngực của hắn vừa vặn đỡ được bị bị đông một k í c h này ân mắt thấy tình huống không đúng bị bị đông lập tức l ù i lại cũng là lúc này mới phát hiện trần tâm thế mà liền đột phá rồi cúc quỷ đấu la không chế bây giờ đã thanh tỉnh lại kiếm kiếm thúc ngươi không sao chứ sau lưng trần tâm ninh phong trí ân cần dò hỏi không có việc gì ngươi nhanh lên mang linh đi ta bây giờ còn có thể lại đỉnh một hồi ngươi đi mau trần tâm cố nén trước ngực đau đớn trầm giọng nhắc nhở vừa rồi thật sự là quá kinh khủng nếu không phải là hắn tại thời khắc sống còn đột phá chín mươi bại cấp hồn lực đột nhiên tăng mạnh bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể không được kiếm thúc không có ngươi coi như chúng ta chạy trốn thì phải làm thế nào đây đâu chúng ta chung nhau tiến lùi ninh phong trí một bộ đồng sinh cộng từ bộ giáng nhìn trần tâm một hồi xúc động nhưng kỳ thực sự thật cũng là quả thật là như thế ninh phong trí vốn là đã mất đi cổ rong bây giờ nếu là lại mất đi trần tâm vậy hắn thất bảo lưu ly tông lại còn có thể dựa vào ai tới c h è o trống đâu đến lúc đó chỉ có thể t r è trống đâu c t i t ớ công kích coi như chạy trở về cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì còn không bằng phân chết đánh cược chín mươi bảy cấp tính toán các ngươi cũng không cần lại đi trò chuyện ai đi trước vấn đề ta công kích này thế nhưng là kèm theo kịch độc không ra mười phút ngươi liền đem hóa thành huyết thủy bị bị đông nhìn xem đột nhiên thanh tỉnh hai người dễ c ự n nói mặc dù bây giờ cúc quỷ đấu la đã ngã xuống một bên nhưng không quan trọng nàng bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian liền tốt nàng tử vong nện hoàng độc tố tuyệt sẽ không so độc cô bác độc kém hơn bao nhiêu vậy ta liền tại đây trong vòng mười phút chẳng ngươi dạng này cũng liền có thể trong mắt trần tâm không có sợ hai chút nào quanh thân đều đốt kinh khủng chiến ý vậy thì quên đi a mười phút ta không muốn chờ ngươi vẫn là bây giờ đi chết đi đột nhiên cổ giật c ũ n g từ trên đài cao nhảy xuống tới một mặt lãnh đ ạ m nhìn xem trần tâm mở miệng nói h ừ muốn ta chết ngươi còn chưa đủ tư cách tiếng nói rơi xuống trần tâm nhấc lên thất sát kiếm liền hướng cổ giật chặt tới đệ lục hồn kỹ t o a không ngay tại thất sát kiếm sắp chém vào trên thân cổ giật lúc cổ giật hồn kỹ thành công phát động lần nữa khống chế được trần tâm hành động mặc dù chỉ có thể khống chế m ộ t hồi nhưng cũng không xê xích gì nhiều nói xong cổ giật dưới chân hồn hoàn tiêu thất một cái màu sắc cổ xưa chung nhỏ hiện lên cổ giật trong tay lập tức dưới chân của hán hai cái xích kim sắc hồn hoàn chậm rãi hiện lên một cỗ so với bị bị đông còn kinh khủng hơn áp lực tùy theo bao t r ù m toàn trường đây là cái này hồn hoàn màu sắc như thế nào bị bị đông trong mày nàng đã trực tiếp coi thường cổ giật là song sinh võ hồn chuyện này nàng toàn bộ lực chú ý đều ngừng ở hai cái k i a hồn hoàn phía trên đệ nhất h ồ n kỹ tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc theo hắn vừa nói xong một đạo xích kim sắc gợn sóng lấy cổ giật làm trung tâm nhộn nhạo lên hết thệ t r u n g quanh tại lúc này được im mãi đến gợn sóng tiêu thất kết thúc â vừa rồi đó là cái gì cảm giác vừa rồi một khắc này ta có vẻ giống như cùng chung quanh hoàn toàn tách rời đây chính là cổ giật chiến thắng phong hào đấu là thủ đoạn sao bị bị đông phát giác vừa mới phát sinh dị thường rung động trong lòng không thôi lập tức quan sát toàn bộ chiến trường ta ta đây là thế nào đột nhiên t r ầ n tâm trên mặt nổi lên một vòng bối rối hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tất cả lực lượng tại vừa rồi một khắp này toàn bộ đều tiêu tán thất s á t kiếm cũng mất bóng dáng hai tay của mình bắt đầu hóa thành các bay từng chút một bắt đầu t a n biến đây là có chuyện gì kiếm thúc kiếm thúc ngươi thế nào ninh phong trí bây giờ đã hoàn toàn không làm rõ ràng được sự tỉnh phát triển hắn một mặt bối rối bất lực nhìn xem trấn tâm chỉ dám la lên cũng không dám tiến lên ân thế nào huyên nào âm thanh đem ninh phong trí t r o ngực n g ninh vinh vinh cũng cho đánh thức nàng mê man g quét mắt t r u n g quanh rõ ràng còn không có làm rõ trước mắt đều xảy ra chuyện gì kiếm ra ra câu vẽ tháng chương một trăm năm mươi mốt đánh giết trần tâm tuyệt vọng ninh vinh vinh chương một trăm năm mươi mốt đánh giết trần tâm tuyệt vọng ninh vinh vinh kiếm ra ra ngươi thế nào ninh vinh vinh ngơ ngác nhìn đang chậm rãi tiêu tán trần tâm đại não trong lúc nhất thời có chút chống không nàng thậm chí đều quên má trái bên trên đau đớn cũng không để y đến hết thể chung quanh chỉ lo đi chú ý trần tâm thân bên trên biến hóa vinh, vinh. thanh tao m ạ u dẫn vinh vinh đi a đi ta tới giúp các ngươi ngăn trở bọn hắn mắt thấy ninh vinh vinh thất tỉnh trần tâm tâm bên trong không cam lòng càng thêm hơn mấy phần hắn xoay người lần nữa nộ i c h ứ n g lấy cổ g i ậ t bọn người giống như là sói cái bảo vệ mình sói con nhưng hắn hai tay bây giờ đều đã biến thành c ắ t bay bây giờ nhìn qua không có sức uy hiếp chút nào kiếm thúc ninh phong trí bây giờ thật là bất đắc dĩ lại bất lực trốn hắn cùng ninh vinh vinh hai cái hệ phụ trợ hồn sư có thể từ cái này võ hồn thành chạy đi làm sao có thể không có trần tâm hai người bọn họ căn bản chính là con kiến tùy tiện tới một người cũng có thể đem bọn hắn d i m chết kiếm ra ra tay của ngài đâu còn có ngài chân như thế nào cũng bắt đầu biến thành hạt cát là ai đúng ngài làm cái gì không ngài không nên rời đi vinh vinh a nói một chút ninh vinh vinh trong hai mắt chạy xuống nhiệt lệ nàng chậm rãi từ dưới đất đứng lên lảo đảo đi tới trần tâm sau lưng ôm lấy hắn nhanh đi nhưng lại tại ninh vinh vinh ôm lấy trần tâm một giây sau cơ thể của trần tâm lại toàn bộ hóa thành các bay tiêu tan ở trên lôi đài này, cái này. kiếm ra, ra kiếm ra, ra ngươi đ ư n g đi ninh vinh, vinh hai tay trên không trung không ngừng vững muốn đem trần tâm hóa thành cắt bay đều bắt trở lại nhưng lại chẳng ăn thua gì lúc này ninh phong trí cũng chấp nhận đứng lên hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn ninh vinh vinh lập tức nhìn chăm chú lên cổ giật mở miệng nói động thủ đi cổ giật ta không muốn để cho kiếm thúc chờ ta quá lâu liền để chúng ta cùng một chỗ bồi kiếm thúc đi thôi hắn bây giờ đã không muốn phản kháng nữa hắn cũng đều đã không có cơ hội hắn cũng biết cổ giật đối với ninh vinh vinh h ậ n ý hắn căn bản không cần thiết đi vì ninh vinh vinh hướng cổ giận cầu tình đối phương là tuyệt sẽ không đáp ứng nghe ninh phong trí lời nói ninh vinh vinh động tác trong tay đột nhiên liền cứng lại nàng một mặt cha người nói cái gì kiếm gia ra là cổ giật giết chết cái này sao có thể kiếm gia ra vô địch thiên hạ lại thêm còn có ngại ở đây ai sẽ là đối thủ của kiếm gia ra cổ giật hắn dựa vào cái gì có thể giết kiếm gia ra a cha người nói a hắn dựa vào cái gì có thể giết kiếm gia ra a toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh ninh vinh vinh chất vấn âm thanh liền lộ ra phá lệ the thé mà ninh phong trí tại lúc này cũng c ũ nhịn g n không được nữa hắn khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận chứng ninh vinh, vinh quát còn không phải bởi vì ngươi nếu không phải là ngươi nhất định phải đối với chu trúc thanh động thủ cổ giật sẽ rời đi thất bảo lưu ly li tông sao nếu không phải là ngươi từ nhỏ đã không nghe ta lời nói cổ giật sẽ thích chu trúc thanh sao nếu không phải là ngươi cốt thúc sẽ rời đi thất bảo lưu ly li tông sao kiếm thúc đến tại rơi xuống bây giờ kết cục này sao nếu như ngươi nghe lời của ta nguyện ý cùng cổ giật cùng một chỗ bây giờ cũng sẽ không là cái kết quả này dựa vào cái gì ta cho ngươi biết dựa vào cái gì chỉ bằng hắn có thực lực này toàn bộ hết thảy hết thảy sai lầm linh phong trí đem tất cả sai lầm đều do tội đến trên thân linh vinh hắn cho rằng nếu như từ ngay từ đầu linh vinh vinh liền có thể đem cổ giật vững vàng khóa tại trong thất bảo lưu ly tông như vậy phía sau đây hết thệ cũng sẽ không phát sinh thậm chí bọn hắn còn có thể bởi vì cổ giật thiên phú từ đó đem thất bảo lưu ly tông đưa đến một cái trước nay chưa có địa vị có thể ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến bởi vì ta linh vinh vinh ngốc lăng chỉ mình không thể tin nhìn xem nổi giận linh phong c h í có chút nghị không thông bởi vì ta cho nên quốc gia ra rời đi bởi vì ta kiếm gia ra chết không đó đều là cổ giật sai nếu không phải là hắn vũ nhục ta ta mới sẽ không làm những chuyện kia nếu không phải là hắn không muốn đem mười vạn năm hồn thú cho ta ta mới sẽ không đối với chu trúc thanh độc thủ nếu không phải là hắn giật dây c ố t gia ra mới sẽ không rời đi ta nếu không phải là cổ giật nếu không phải là cổ giật đúng cũng là cổ giật sai nói xong ninh vinh vinh cảm xúc càng ngày càng kích động cặp mắt nàng điên cồn u g quét mắt t r u n g quanh mãi đến phong tỏa cổ giật thân hình mới thôi chính là ngươi nếu không phải là ngươi chúng ta cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ ninh vinh vinh tức giận nhanh chân chạy tới cổ giật trước người tay phải chỉ vào m u i của hắn giống to ba cổ giật không có trả lời đáp lại nàng chỉ là một cái cái tắt vang dội cổ giật đã không muốn lại đi cùng nàng phản bác cùng loại người này giải thích chỉ có thể kéo thấp sự thông minh của hắn ninh vinh vinh mãi mãi cũng sống ở trong thế giới của mình bất cứ chuyện gì đều muốn hoàn toàn dựa theo trong óc nàng huấn y tưởng đi tiến hành hơi có gì bất bình thường liền sẽ đại phát lôi đỉnh loại người này cổ giật sẽ lại không muốn thấy được người cổ ba ta ba ninh vinh vinh mỗi một lần mở miệng nên đón nàng đều sẽ là cổ giật bàn tay nếu không phải cảm thấy cứ như vậy để cho nàng chết thực sự không đủ hạ giận cổ giật đã sớm độc thủ ninh vinh vinh cũng là bướng bình xó、so、não cứ việc cổ giật bàn tay lực đạo càng ngày càng nặng cứ việc mỗi lần gặp sự tình cũng là giống nhau nàng nhưng vẫn là không chịu từ bỏ mãi đến hai bên gương mặt đều xưng đến không cách nào mở miệng nói chuyện nàng mới bông tha cặp mắt của nàng không ngừng nước mắt chạy xuống hai tay muốn đi vớt ve gương mặt của mình nhưng lại không dám chỉ cảm thấy đau rát cổ giật liền đứng ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng đột nhiên trong đầu của hắn hiện ra một cái ý nghĩ nói thật ta bây giờ đã có chút không muốn giết ngươi ta chỉ muốn đem ngươi vứt xuống trong đế quốc nhường ngươi một người không có tiền không quyền không thế đi sống sót ta chỉ muốn xem rơi vào dưới mắt tình cảnh như vậy ngươi còn có thể hay không như bình thường phách lối ta cũng nghĩ xem mất đi thất bảo lưu ly li tông che chở ngươi kết quả còn có không có ai lại nhìn sắc mặt của ngươi công chúa nên được quá lâu đi muốn hay không cũng tới thể hội một chút bình dân cảm giác cổ giật bây giờ cảm thấy nếu là có thể để cho khi xưa công chủ cũng thể hội một chút bị cái khắc công chủ khi dễ tư vị tràng cảnh kia lại nên có thể có bao nhiêu dễ nhìn giết tùy thời cũng có thể giết mất đi kiếm cốt đấu la thất bảo lưu ly li tông đã không có bất kỳ tác dụng bây giờ ninh vinh, vinh sinh tử hoàn toàn ngay tại hắn một ý niệm có đôi khi c h ế t có thể là một là l o ạ i giải thoát, n h ư n g cổ giật bây giờ bây nàng. Nàng lòng ninh như vinh vương tha làm vinh cái c t c kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại lại vừa vặn trông thấy một cây cự hình quất thứ xuyên tấu ninh phong trí toàn bộ thân thể đồng thời đem hắn mang lên trên không vẫn chưa xong một đầu cự hình cốt long bài c ũ n g từ trong lòng đất c h u i ra đồng thời một n g ụ m đem linh phong trí thân thể tàn phế cho cắn trở thành hai nửa tất cả những điều này liền phát sinh ở ninh vinh vinh trước mắt nàng chính mắt thấy cha mình tử vong toàn bộ quá trình trong lúc nhất thời nàng mất hết can đảm tim như bị đau cắt khóc không thành tiếng trong lòng tràn đầy đối với cổ giật o á n hận cùng phẫn nộ nhưng vào lúc này cổ giật tâm thanh n h ư n g lại tại bên thai nàng vang lên muốn báo thù sao vậy ngươi phải cố gắng sống sau ta chỉ cần ngươi có thể làm được lời nói câu vẽ tháng chương một trăm năm mươi hai thu phục thất bảo lưu ly li tông t bị bị bị bị chuyện hôm nay là thất bảo lưu ly tông phá hư quy tắc trước đây ta hy vọng nó có thể trở thành các vị trong lòng một ví dụ vĩnh viễn không cần tính toán phá hư tranh tài quy tắc bằng không thì đây chính là hạ tràng hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc hy vọng các vị tốt dễ nghỉ ngơi vì ngày mai trận chung kết làm chuẩn bị nói xong bị bị đông lúc này mới đem ánh mắt lần nữa đặt ở trên thân linh vinh vinh người tới đem lôi đài thu thập sạch sẽ đồng thời đem người này đá ra võ h ồ n thành lời này vừa nói ra vài tên mặc nghiêm chỉnh kỵ sĩ liền lập tức từ hội trưởng lối vào đi đến đem linh vinh vinh lôi ra ngoài t ố t cổ giật bây giờ mời ngươi đem cổ trưởng lão gọi đi phòng nghị sự ta có việc muốn nói đến nôi cúc quỷ trưởng lão bọn hắn bây giờ tiêu hao quả lớn còn cần nghỉ ngơi trước hết mặc kệ bọn hắn đi thôi nói xong bị bị đông trực tiếp rời đi hội trường hướng về phòng nghị sự đi đến ta đã biết giáo hoàng miễn hạ cổ rất đáp ứng trong lòng đại khái cũng đoán được bị bị đông muốn nói sự tình hắn cũng không có lập tức đi tìm cổ dung mà là trước tiên hướng về chu trúc thanh gật đầu một cái ra hiệu chính mình không có việc gì sau đó hắn mới biến mất ở trên lôi đài giáo hoàng điện phòng nghị sự cổ giật cùng cổ dung đang đứng ở đại sảnh ở trung tâm chờ đợi bị bị đông mở miệng cổ t r ư ở n g lão sự tình hôm nay chắc hẳn ngươi cũng đã biết mà ta bây giờ gọi ngươi qua đây tự nhiên cũng là bởi vì chuyện này hiện nay ninh phong trí cùng trần tâm song song chết thất bảo lưu ly li tông trên dưới không người t r ư ờ n g quản cổ trưởng lão ngươi có thể hiểu ý của ta không bị bị đông tính thăm dò dò hỏi ngay vậy cổ dung gật đầu một cái giáo hoàng miệng hạ muốn để cho ta đi tiếp quản thất bảo lưu ly li tông hay là quét dọn thất bảo lưu ly li tông đúng không cổ dung làm sao lại không rõ bị bị đông ý tứ không có ai so với hắn càng hiểu rõ thất bảo lưu ly li tông là một khối cỡ nào hương thị t béo không tệ thất bảo lưu ly li tông những cái kia hồn sư nếu là có thể vì ta võ hồn điện sử dụng vậy dĩ nhiên là một cỗ thập phần cường đại trợ lực coi như không muốn thất bảo lưu ly tông dừng lại xuống tài vật cũng là một bút mười phần dọa người con số hiện nay bên cạnh ta có thể tin người chỉ có các người cúc ủy trưởng lao tiêu hao q u á lớn bất lực thi hành nhiệm vụ lại bọn hắn đối với thất bảo lưu ly tông hiểu rõ kém xa cổ trưởng lao ngươi cho nên ngươi là hiện nay người chọn lựa thích hợp nhất bị bị đông trên mặt mang hương p h ấ n ý cười lời nói cũng đã nói vô cùng hiểu rồi ta hiểu rồi giáo hoàng m i ệ t hạ sau đó ta liền đem lên đường đi tới thất bảo lưu ly tông đi thu phục bọn hắn cổ dung ứng tiếng nói kia thật là không thể tốt hơn chờ cổ trưởng lao trở về bản giáo hoàng nhất định trọng trọng có thưởng mắt thấy cổ dung đáp ứng bị bị đông càng cao hơn ứ n g h hẳn không thể bây giờ liền để cổ dung xuất phát mặc dù rất không có khả năng nhưng nếu là trần tâm cùng ninh phong trí tử vong tin tức đã truyền bá ra ngoài cái kia thất bảo lưu ly tông có thể sẽ trong vòng một ngày biến mất không thấy gì nữa bị mỗi thế lực chia ăn là vậy ta liền đi trước g i a o hoàng miền hạ cổ dung ôm quyền con người lập tức quay người liền nghĩ rời đi cổ giật tự nhiên cũng là đi theo phía sau hắn lại đột nhiên bị bị bị, bị đông gọi lại cổ giật người trước tiên lưu lại ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi lời này vừa nói ra cổ dung cùng cổ giật bước chân đồng thời dừng lại bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn về phía bị bị đông nghi ngờ hỏi giáo hoàng m i ệ n hạ còn có chuyện gì sao cổ trưởng lao trước tiên có thể đi làm việc ta chỉ cần cùng cổ giật nghiên cứu thảo luận mấy vấn đề lên i tốt bị bị đông cũng không có quên hôm nay trên lôi đài phát sinh sự tình trong nội tâm nàng đông đảo nghi hoặc còn cần cổ giật tới giải khai đâu nghe vậy cổ giật cùng cổ dung lấy nhau hảo vậy ta trước hết rời đi cổ dung bước nhanh đi ra phòng nghị sự chỉ lưu lại phía dưới cổ g ậ t một người giáo hoàng m i ệ n hạ muốn hỏi thứ gì bây giờ có thể hỏi trong lòng cổ g ậ t đại khái có một chút ý nghĩ Đối đ với bị bị cổ giật cười khẽ một tiếng ta thứ hai võ hồn là nguồn gốc từ mẫu thân của ta tên là tế linh trung tang giáo hoàng miệng hạ đoán gặp cái kia hai cái hồn hoàn tiểu tử cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trả i giờ sinh hai cái Đối giật nói giữ ể thể thể u qua chuyện, tử theo mặt thống tình t chưa cho cổ chỉ có cũng cho hồn hoàn, hồn hoàn. không chính mình hệ bao địa bầm bị bị đông nàng nó nó vấn này, nắm đó kèm là đề sự tình A. Trả lời như vậy cũng đã là tốt nhất dù sao nguyên thân phụ mẫu đã sống chết hết t h ả đều không thể nào tra được mà cái này hai cái trăm vạn năm hồn hoàn lại không có người gặp qua chính mình liền cắn chết chính mình cũng không biết liền tốt nàng cũng tuyệt đối lấy chính mình không có cách đây là cổ giật ý nghĩ trong lòng mà trên thực tế cũng chính xác như thế bị bị đông tại nghe xong cổ g ậ t thuyết pháp sau đó lúc này liền rơi vào trầm mặc nàng túi đầu trầm tư lấy cổ g ậ t lời nói bên trong tính chân thực đồng thời thỉnh thoảng liền dùng ánh mắt còn lại đi dò xét cổ giật muốn nhìn được cổ giật ý nghĩ trong lòng thật lâu bị bị đông gặp cổ giật từ đầu đến cuối đều không có chút nào bối rối cảm giác liền cũng liền ở trong lòng tin bảy tám phần vậy ngươi hai cái này hồn kỹ cũng đều là hiệu quả gì ta cũng không phải là muốn dò xét ngươi mà là muốn thông qua hồn kỹ phán đoán ra cái này hai cái hồn hoàn lai lịch như vậy chúng ta cũng liền đều có thể yên tâm một chút không phải sao bị bị đông hỏi lại lần nữa ban đầu ở trên lôi đài một k h ắ c này cảm thụ bị bị đông bây giờ còn nhớ kỹ nàng thật là hiếu kỳ hiếu kỳ cái kia hồn kỹ hiệu quả đến tột cùng là cái gì nếu là giáo hoàng miệng hạ mới biết vậy ta tự nhiên là biết gì nói đấy ta đệ nhất hồn kỹ tên là tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc hiệu quả của nó là có thể trực tiếp d i ệ t sát ta chung quanh tất cả người trọng thương mà lại là không khác biệt d i ệ t sát phía trước ta d i ệ t sát trần tâm lúc sử dụng chính là một chiêu này mà ta thứ hai hồn kỹ tên là đại thai á c h cái này hồn kỹ ta trước mắt chưa từng thi triển qua cụ thể hiệu quả chính ta cũng không phải là đặc biệt giải chỉ biết là là một cái phạm vi t i n h chất công kích hồn kỹ cổ giật giải thích rất mơ hồ thậm chí thứ hai hồn kỹ cũng chỉ nói ra một cái tên hắn chính là muốn dạng này hư hư thật thật thực thực hư hư như vậy bị bị đông mới sẽ không hoài nghi cũng càng thêm có thể thể hiện lời hắn bên trong tính chân thực hơn nữa hắn cũng hy vọng dạng này có thể tăng thêm mình tại bị bị đông trong lòng hảo cảm để cho mình có thể nhiều hơn nữa hao một chút lông dê thì ra là thế đại thái ách cái này hồn kỹ tên cũng không phải quá tốt như vậy đi qua chút thời điểm ta lại đến cùng ngươi đưa nó cho thí nghiệm đi ra nếu không phải là hôm nay tiêu hao đã hơi lớn bị bị đông hận không thể bây giờ liền để cổ giật đem thứ hai hồn kỹ hiệu quả cho biểu diễn ra dù sao đệ nhất hồn kỹ hiệu quả đều khủng bố như vậy thứ hai hồn kỹ còn có thể kém đến đi đâu cái k i a giáo hoàng miệng hạ nhưng còn có nghi vấn gì không cổ giật dò hỏi lời này vừa nói ra bị bị đông trong đầu thật đúng là nghĩ tới một việc nàng nhìn chăm chú lên cổ giật ung dung mở miệng nói ngươi biết sắt lục chi đô sao câu vẽ tháng chương một trăm năm mươi ba an bài chương một trăm năm mươi ba an bài sắt lục chi đô giáo hoàng miệng hạ nói là cái k i a kẻ l i ề u mạng hội tụ đ ị a sắt lục chi đô sao cổ giật ngược lại là không nghĩ tới chuyện này lại là từ bị bị đông hướng hắn nhấc lên hắn còn tưởng rằng là sẽ muốn chính mình đi cùng đảng sách bị bị đông gật đầu một cái xem ra người đối với s á t lục chi đô cũng có hiểu biết cái này không thể tốt hơn nữa ta tính toán đợi lần này đại tái kết thúc về sau liền an bài ngươi cùng na na đi tới s á t lục chi đô đi lịch luyện ngươi có ý kiến gì không sao bị bị đông bây giờ đối với cổ giật trên cơ bản đã không có bao nhiêu lòng phòng bị nhưng cũng không có bao nhiêu hào cảm nàng chỉ là đang nghĩ nếu là cổ giật công cụ này người có thể lại mạnh một chút k i a đôi chính mình trợ giúp có phải hay không cũng có thể lớn hơn một chút ngược lại chỉ cần cổ giật không có thành thần cơ hội hắn liền vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi chính mình trường khống ta nguyện ý nghe theo giáo hoàng miện hạ an bài cổ giật tự nhiên là lập tức gật đầu đáp ứng đây vốn chính là hắn trong kế hoạch một bộ phận tốt lắm cái kia ngươi liền có thể đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt vì ngày mai trận chung kết làm chuẩn bị đi qua ngày mai chiến dịch ta võ hồn điện học viện d a n h tướng vang vọng toàn bộ đại lục là giáo hoàng m i ễ n hạ cổ dung chỗ ở nàng sau đó lại cùng ngươi hàn huyên thứ gì hẳn là không chuyện gì phát sinh a cổ dung nhìn xem cổ giật g i hỏi hắn cũng không có gấp gáp rời đi khi chưa có xác định cổ giật ý nghĩ cổ dung cũng sẽ không tự tiện hành động yên tâm đi ra ra chính là cùng ta hàn huyên một chút liên quan tới võ hồn cùng sau đó lịch luyện sự tỉnh ngày bây giờ liền có thể xuất phát yên tâm đi bây giờ nàng còn không biết đối với chúng ta ra tay nhưng ngài tốt nhất cũng là đi sớm về sớm ngài nhất định phải đuổi tại ta xuất phát đi lịch luyện phía trước trở về bằng không thì tiểu vũ cùng t r ú c thanh bên này không có người c h i ế u cố ta không yên lòng cổ giật dặn dò hắn đi sát lục chi đô cần thời gian hao phí có thể là yêu cầu tương đối lâu một chút thời gian hắn cũng không dám cam đoan trong khoảng thời gian này t r ú c thanh cùng tiểu vũ trở tại võ hồn điện sẽ không xảy ra chuyện ân bất quá hai ngày thời gian ta liền sẽ trở lại ta đối với thất bảo lưu ly tông thật sự là quá hiểu bọn hắn đám người kia là tuyệt đối không có khả năng đồng ý thỏa hiệp ta qua bên kia thu thập một chút cũng liền trở về cổ dung thần sắc yu b u ồ n nói trong đầu tựa như lại trở về nhớ tới ban đầu ở thất bảo lưu ly li tông sinh hoạt thời gian tốt lắm vậy ngài đi sớm về sớm ta bây giờ còn cần phải đi một chuyến cúc trưởng lao bên kia ta cùng hắn giao dịch bây giờ nên đến thực hiện thời điểm cúc hoa quan chỗ ở cúc hoa quan bây giờ đang xếp bằng ở trên giường phòng ngủ đang tại thông qua minh tưởng khôi phục h ồ n lực cúc trưởng lão ta tới cho ngươi tiễn đưa tiên thảo tới ngươi triệu tư mộ tưởng kỳ nhung thông tin cúc từ bỏ sao đột nhiên cụ giật tâm thanh tải hắn bên ngoài vang lên đồng thời trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của hắn cúc trưởng h lão ngươi cuối cùng đi ra ta còn tưởng rằng ngài còn không có khôi phục h ả o đâu cổ giật an vị tại trong đình viện bên cạnh cái bàn đá đang cầm lấy kỳ nhung thông thiên cúc nhìn xem cúc hoa còn cười chính xác còn không có khôi phục hào nhưng cái này nào có ta t i ê n thảo trọng yếu cúc hoa quan gắt gao nhìn chằm chằm cổ giật trong tay kỳ nhung thông thiên cúc trong hai mắt tràn đầy khao khát cùng hưng phấn ngược lại cũng là dù sao ngài nếu là có cái đồ chơi này nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá từ gốc cây、okay、này tiên thảo ngài lấy được cảm tạ n g à i hôm nay trượng nghĩa ra tay nói xong cổ giật liền đem trong tay mình tiên thảo đưa tới cúc hoa quan trước mặt hảo cúc hoa quan kích động lên tiếng thận trọng đem k ỳ nhung thông tiên cúc nhật lấy chỉ là vừa đụng chạm đến k ỳ nhung thông tiên cúc một khắc này cúc hoa quan liền cảm giác trong cơ thể mình hồn lực đang cột trào tựa như tùy thời đều có thể đột phá đồng dạng cái kia cố cùng mình võ hồn cực độ phù hợp khí t ứ c khiến cho cúc hoa quan toàn thân r u lên tựa như thăng tiên đồng dạng ta cùng với ngài giao dịch lần này li ta vô cùng mong đợi chúng ta lần tiếp theo hợp tác hy vọng lần tiếp theo ngài cũng không cần do dự nữa nói xong cổ giật chậm rãi đứng lên ý vị thâm trường liếc cúc hoa quan một cái sau đó liền nghị quay người rời đi mà cúc hoa quan cũng không có ngăn cản chỉ là một mực nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi rơi vào chầm tư lần tiếp theo không biết lần tiếp theo còn sẽ có ta cơ hội xuất thủ sao tiểu t ử này tốc độ phát triển thật sự là quá mức kinh khủng một chút hắn cùng với cổ giật ước định này là tại một năm trước quyết định chỉ là thời gian một năm cổ giật liền trực tiếp từ nho nhọ một cái hồn vương phát triển đến hồn thánh lần tiếp theo cái tiếp theo một năm lúc kia cổ giật lại sẽ trưởng thành đến một cái như thế nào trình độ kinh khủng tính toán loại quái vật này không phải ta có thể đi đoán ta liền làm tốt chính mình liền tốt không biết gốc cây này tiên thảo đến tột cùng có thể để cho ta đột phá đến cái nào nhất cảnh giới nghĩ như vậy cúc hoa quan cũng sẽ không đi để ý cổ giật sự t ì n h quay người nâng kỳ nhung thông thiên cúc đi vào phòng đợi cho hắn đem thể nội hồn lực khôi phục lại viên mắn lúc chính là hắn hấp thu tiên thảo đột phá thời điểm võ hồn điện học viện ký túc xá chu trúc thanh thật sớm liền trở về trong ký túc xá tại cái này chờ đợi lấy cổ giật trở về hôm nay tranh tài kết thúc sau đó b ân, ân là có á i i t một chút dù sao ngươi hôm nay đều làm ra loại chuyện này ta sợ bị bị đông các nàng sẽ đối với ngươi bất lợi hơn nữa ngươi đột nhiên bị lưu lại ta a không đợi chu trúc thanh đem lời nói xong cổ giật liền một tay lấy nàng cho ôm vào trong ngực ta biết ta đều biết là ta n h ờ ề u ngươi lo lắng nhưng ta vừa nhìn thấy tên kia trong lòng ta cái kia cố lựa giật liền k i ể m chế không được ta sinh khí ta không muốn lại nhìn thấy linh vinh vinh tên kia còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật ta lúc đó trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là để cho nàng trả giá vốn có đ ạ i giới vì thế ta nguyện ý mạo hiểm cổ giật tự nhiên biết mình hôm nay động thủ sẽ có cỡ nào lớn phong hiểm nhưng hắn cảm thấy đáng giá khi hắn nhìn thấy linh vinh, vinh một khắc này hắn liền không nhịn được ta biết nhưng kỳ thật ta càng thêm để ý là ngươi coi như ninh vinh vinh mãi mãi cũng không cách nào nhận được chế tài ta cũng không vấn đề gì chỉ cần ngươi an toàn liền tốt chu t r ú c thanh chưa bao giờ từng nghĩ muốn như thế nào đi trả thù ninh vinh vinh trong óc nàng mãi mãi cũng chỉ có cổ giật nàng làm hết thể đều là căn cứ và có thể trợ giúp cổ giật điểm này mà tiến hành nàng chỉ muốn mãi mãi cũng cùng cổ giật cùng một chỗ nàng chỉ muốn cổ giật mãi mãi cũng sẽ không lâm vào trong nguy hiểm cứ như vậy liền tốt câu vẽ tháng chương một trăm năm mươi b ố phong tiếu thiên chị vừa chương một trăm năm mươi b ố phong tiếu thiên chị vừa yên tâm ta bây giờ không phải là hoàn hảo trở về rồi sao ta không sao chính là có thể muốn rời đi ngươi một đoạn thời gian cụ thể là bao lâu ta cũng không rõ ràng có thể sẽ rất lâu cũng có thể sẽ rất nhanh cổ giật đi sát lục c h i đô là chắc chắn sẽ không mang lên chu trúc thanh cùng đi nơi đó cũng không phải địa phương tốt gì nếu không phải tu la thần thần khảo ở nơi đó hắn đều không muốn đi trải qua không thể mang ta đi chung đi sao ta cũng không sợ khó khăn ta chỉ sợ bên cạnh không có ngươi chu trúc thanh không muốn đi hỏi nguyên do nàng chỉ muốn buổi tiếp cổ giật cùng đi vô luận là cái nào nơi đó cũng không phải cái gì địa phương rất nguy hiểm chỉ là không quá thích hợp ngươi người yên tâm ở trong học viện chờ ta liền tốt chờ ta trở lại ngươi liền sẽ không cần vì ta lo lắng hãi hùng yên tâm đoạn đường này đã sớm tại trong đầu ta kế hoạch tốt lắm trong lòng ta biết rõ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm cho dù có ta cũng có thể bình yên đ à o thoát cổ giật vỗ bộ ngực bảo đảm nói ta đã biết vậy ngươi đi đi ta sẽ một mực tại cái này chờ lấy ngươi trở về nhưng ở ngươi trước khi đi có phải hay không muốn cho ta chứa chút đồ vật ngươi mấy ngày nay thế nhưng là có chút lười biếng nói xong chu trúc thanh hai tay dây d ừ a cổ g ậ t cổ hàm tình m ạ c m ạ c nhìn xem hắn a cổ g ậ t tự nhiên biết chu trúc thanh ý tứ không khỏi cười khẽ một tiếng hôm nay chính là chúng á t ta lần này cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài cuối cùng trận chung kết hôm nay thắng được đội ngũ liền đem thu được ba khối vạn năm hồn cốt đồng thời vinh lấy được vô địch mỹ danh tuất không nói nhiều thừa thải thì các vị dự thi đội ngũ đội trưởng tiến lên giúp thăm hôm nay chủ trì toàn bộ hội trường người là một tên trọng tài bị bị đông nhưng là ngồi cao trên khán đài bị v i l i ế c nhìn tất cả mọi người ở đây như nàng s ở liệu hôm nay quan chiến chấu ngồi cũng không có ngày hôm qua giống như nhiều người cơ hồ là trực tiếp thiếu mất một nửa bài trừ trong đó lo lắng cho mình gặp nạn đội ngũ còn lại chính là những cái kia muốn đi truyền đạt tin tức người thất bảo lưu ly li tông cục thịt béo này cũng không chỉ có bọn hắn võ hồn điện m u ố n ăn những người kia chắc chắn cũng sẽ không ngồi chờ chết bất quá bọn hắn cuối cùng là phải chậm hơn một bước cổ rong bây giờ cũng đã tại trình hợp thất bảo lưu ly li tông đi hôm nay trận đấu thứ nhất để cho tật phong học viện đối chiến võ hồn điện học viện thiên đấu hoàng gia học viện l u ô n không cho mời s o n g phương đội viên ra sân theo hắn vừa nói xong hồ liệt na liền dẫn cổ giật bọn người đồng loạt đi lên lôi đài đây là bọn hắn phía trước đã sớm ước định xong trận chung kết lúc hồ liệt na bọn người liền sẽ ra sân cũng không thể thật sự để cho cổ giật một người làm náo động bọn hắn làm người trong suốt ta ân cái này tật phong học viện mạnh như vậy sao lại có thể để cho võ hồn điện học viện toàn viên ra sân không biết t Ta phía trước xem、so、tại thời t phía xem điểm so ự ân chờ một chút như thế nào tật phong học viện còn không lên tràng bọn hắn cũng không phải là muốn trực tiếp vứt bỏ thi đấu a t còn giống như thật sự có khả năng a bọn hắn giống như thật sự không có ý định ra sân quan chiến trên ghế mọi người đều là hướng về tật phong học viện chuẩn bị chiến đấu chỗ ngồi nhìn lại lại phát hiện bọn hắn không có chút động tác nào tựa như trận đấu này không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng đội trưởng chúng ta thật sự cứ như vậy vứt bỏ thi đ ấ u sao cảm giác giống như sẽ có chút mất mặt ta ta ngược lại thật ra cảm thấy đội trưởng cách làm là chính xác ngược lại chúng ta đi lên cũng là bị đánh cùng mất mặt còn không bằng cứ như vậy từ bỏ tính toán ân ta cũng là cảm thấy như vậy ta không có bất kỳ cái gì ý kiến ta cũng không ý kiến t ạ t phong học viện chiến đội bên này bọn hắn trên cơ bản cũng đều cho rằng trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì cơ hội ngược lại tả hữu đều phải mất mặt còn không bằng có chút tự mình hiểu lấy hảo đã các ngươi đều như vậy cảm thấy vậy ta đi cùng lính đội nói rõ mắt thấy các đội viên cũng không có ý kiến gì phong tiếu thiên liền chuẩn bị đi cùng lính đội đàm luận chuyện này hắn bây giờ cũng không muốn đối mặt cổ giật phía trước tại cửa tiệm bánh ngọt phát sinh chuyện kia hắn đến bây giờ đều không có quên hắn cùng cổ giật t r ê n h lệch thật sự là quá lớn hắn căn bản là cũng không có bất kỳ phần thắng nào đi thôi đội trưởng ân chúng ta đều duy trì ngươi đội trưởng ngay vậy phong tiếu thiên cũng sẽ không do dự bước nhanh đi tới lính đội bên cạnh đồng thời ở bên t a i của hắn nói nhỏ vài câu phải phải không vậy được rồi ta hiểu chuyện này chính xác cũng không thể trách các ngươi lĩnh đội trên mặt toát ra một vòng đáng tiếc cùng bất lực thân sắc lại cũng chỉ có thể ứng thanh đáp ứng nói xong hắn liền từ chuẩn bị chiến đấu trên đài nhảy xuống bước nhanh đi tới trọng tài bên cạnh nhẹ nhàng nói hai câu thật phong học viện chiến đội bỏ quyền trận đấu này thay đổi làm lần này cuộc tranh tài cuối cùng trận chung kết cho mời thiên đấu hoàng gia học viện ra sân bởi vì là từ bỏ nguyên nhân cho nên tật phong học viện cũng chỉ có thể thu được tên thứ ba kế tiếp vô luận thiên đấu hoàng gia học viện là thất bại hay là thành công đều sẽ có tên thứ hai vì bọn họ là tẩy các người đoán thiên đấu hoàng gia học viện những đội viên kia có thể hay không ra sân ta đoán h ẳ n là sẽ a ta nhớ được thực lực của bọn hắn giống như so tật phong học viện còn muốn yếu hơn một chút nhưng là bọn họ phối hợp rất tốt ta ta nhớ được bọn hắn vẫn luôn là dựa vào thuần thục phối hợp mới chống đến bây giờ phối hợp trước thực lực tuyệt đối ngươi theo ta đàm luận phối hợp lại nói ngươi cho rằng võ hồn điện chiến đội giữa bọn họ phối hợp liền nhất định sẽ rất kém cỏi sao tốt đừng có lại suy đoán bọn hắn đã ra sân đầu này thật sự xa ta ngay tại đám kia người xem còn tại ngông cùng ngờ tới lúc ngọc thiên hằng bọn hắn cũng đã đi tới trên lôi đài bọn hắn không muốn cứ như vậy chịu thua bọn hắn thế nhưng là thiên đấu hoàng gia học viện bọn hắn chỉ có thể bị đánh bại. lại sẽ không tự nhận vua đến đây đi cổ giật liền để chúng ta nhìn xem ngươi thực lực a các ngươi đệ mở võ hồn ngọc thiên hằng nhìn xem đối diện cường hoành chiến đội trong nội tâm chỉ có một cỗ chiến ý bay lên hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cổ giật nhưng hắn hôm nay chính là muốn ra sức chiến đấu dù là không có bất kỳ ý nghĩa gì đều được chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng bọn hắn một năm này đến nay khổ tu đến đây đi cổ giật để cho ta nhìn một chút nhìn ta với ngươi t r a n lệnh rốt cuộc lớn bao nhiêu nói xong ngọc thiên hằng cùng phía sau hắn tất cả mọi người liền đều đem chính mình võ hồn cho kêu gọi ra nhưng cổ giật bây giờ lại là mười phần lười biếng liếc mắt nhìn ngọc thiên hằng tiếp đó ung dung mở miệng nói ngươi vẫn là xem trước một chút giữa mình và bọn hắn t r ê n l ệ n h rồi nói sau hôm nay là bọn hắn sân nhà đến nỗi ta đi chính là một cái đánh xì dầu nói xong cổ giật nhẹ nhàng dậm chân một cái hồn cốt kỹ năng phát động trên lôi đài mặt đất lại đột nhiên nổi lên tạo thành một cái tương tự với vương tọa một dạng cái ghế cổ giật lười biếng dựa vào phía trên đã nhắm mắt lại hắn không phải không tôn trọng ngọc thiên hằng bọn hắn mà là tối hôm qua chiến đấu thật sự là quá kịch liệt hắn hiện tại cũng còn có chút không có tỉnh lại thật sự cần nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, không chỉ có là ngọc thiên hằng hồ liệt na trên người bọn họ chiến ý thế nhưng không thiếu câu vẽ tháng chương một trăm năm mươi lăm trận chung kết kết thúc chương một trăm năm mươi lăm trận chung kết kết thúc dựa vào chung b i là có thể lên tràng mỗi ngày đều tạ i nhìn cổ giật tiểu tử kia hành hạ người mới thấy ta thật tay ngưng ấy diễm khó chịu mắng đ ầ y miệng hai mắt tựa như sói đói đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm ngọc thiên hằng tựa như là đem hắn coi là con mồi tuyết là, là trận chung kết chúng ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút ta nguyễn cũng n h ì n rất lâu nhưng hắn nhưng không có giống diễm khoa trương như vậy KK nói rất đúng. Chúng ta phải hướng giáo ngay ó tại đ ú chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt đó hồ liệt na tàng nguyện diễm ba người lập tức đứng ở cùng một chỗ ba người đồng loạt dắt tay phong thích hồn lực võ hồn dung học kỹ yêu mị sau một khắc một đạo màu đỏ tươi s ư ơ n g máu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường mà ba người các nàng thân hình cũng biến mất ở tại chỗ chỉ để lại một cái cầm trong tay x o n g nhận toàn thân đều bị kim loại áo giáp bao vây hình người thân ảnh ân đây là cái gì khí độc sao ngọc thiên h ằ n g vừa định xông lên nhưng lại bị bất thình lình s ư ơ n g đỏ cho chở cách c ấ p bộ h ắ n ngạc nhiên phát hiện mình thế mà hoàn toàn thấy không rõ trung hoành lại không cách nào cảm giác được các đồng đội khác vị trí không biết đại gia cẩn thận cái này xương mụ không đơn giản ân a đột nhiên độc cô nhạn âm thanh vang lên bên thai mọi người nhã tử nhãn tử ngươi thế nào nhãn tử ngọc thiên hằng bây giờ vô cùng gấp gáp hắn lớn tiếng hướng về sau lưng h ồ lại không chiếm được nửa điểm g ấ p lại đồng thời hắn phát hiện chung quanh tựa như cũng đều không có bất kỳ cái gì thanh âm tinh thần của mình cũng đều càng ngày càng hoảng hốt đáng chết hắn sẽ không a cuối cùng là cái gì quỷ hồn kỹ ngọc thiên hằng trong đầu đột nhiên nổi lên một cái ý tưởng kinh khủng nhưng lại tại trong nháy mắt bị hắn cho bác bỏ nhưng khi hắn còn tại trong nháy mắt bị hắn cho bác b nhưng khi hắn còn tại trong nháy mắt bị h n cho b c bỏ h ư n g khi hắn còn tạy l n g lúc một thanh trường nhận lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt c ủ n t c t i ế cũng may ngọc thiên hằng tốc độ phản ứng rất nhanh kịp thời đem hai tay của mình cản lại xá thời gian hỏa hoa bắn tung tóe lưới đ a o đánh vào trên lòng người trên ư ớ n g rắn lưu lại một đạo bạch vấn mà ngọc thiên hằng cũng bị đạo này công kích bắn cho lui mấy mét thật nặng lại đến mấy lần công kích này ta chỉ sợ cũng không tiếp nổi ngọc thiên hằng lắc lắc đã bị chấn động đến mức run lên hai tay khiếp sợ trong lòng không thôi nhưng chỉ là một cái ý nghĩ như vậy hiện lên thời gian trôi này trường nhận lại lần nữa từ xương đỏ bên trong xuất hiện trực tiếp chém về phía ngọc thiên hằng mắt thấy vậy ngọc thiên hằng vội vàng như người nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một cách này nhưng không đợi hắn vông lòng một hơi nhưng lại tại phía bên phải của hắn xuất hiện một thanh trường nhận công kích trực tiếp đầu vai của hắn đệ tứ h ồ n kỹ lam điện thần long tật liền tại đây thời khắc nguy hiểm một đầu từ lôi đình hình thành màu xanh lam lôi long đột nhiên hiện lên trực tiếp đánh về phía trôi này trường nhận b à n h hai đạo công kích chạm vào nhau nhưng chuyện quỷ dị lại xảy ra chỉ thấy trôi này trường nhận thế mà trực tiếp đem lôi long cho cắt thành hai nửa tựa như như chém dưa thái rau cứ như vậy trôi này trường nhận cuối cùng đứng tại ngọc thiên hàng chỗ cổ nhận thua sao hồ liệt na âm thanh từ cái này đạo nhân hình thân ảnh bên trong truyền gia đã rơi vào ngọc thiên hằng trong thai ngọc thiên hằng không cam lòng nhìn xem khoác lên chính mình đầu vai trừ nhận g n chỉ có thể bất lực gật đầu một cái ta chịu thua theo hắn vừa nói xong trên lôi đài xương đỏ cũng bắt đầu dần dần biến mất hồ liệt na thân ảnh của ba người cũng xuất hiện lần nữa ở trong mắt mọi người cùng nhau xuất hiện còn thất linh bắt lạc nằm ngang trên lôi đài hoàng đ ầ u chiến đội đội viên yên tâm đi bọn hắn cũng chỉ là ngất đi thôi không có chuyện gì mắt thấy ngọc thiên hằng như có chút gấp áp hồ liệt na nhẹ giọng nhắc nhở một câu lập tức mang theo tà nguyện bọn hắn hắn hướng về chính mình đội ngũ đi đến. t r ậ A còn h i rất nhanh đi cổ rất khép cười một tiếng chậm dai từ trên chỗ ngồi đứng lên đi tới đội ngũ ở giữa hưởng thụ lấy giờ khắp này gieo họ trong i giống ế p chính tắc như nguyên bên là t tiến n h à đó bao gồm i nghi thức, đ n tất h phân phối khối h ờ i cả đang đứng ở nhàn rỗi hồng y rìa giáo chủ bạch kim chủ giáo còn có cúc ủy đỗ la cổ dòng Cổ giật, còn có giật, Hồ lời i ê n Na. đông n Bị bị g tại này vừa ị cười mắt nói ra cơ hồ là tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hội tụ đến trên thân cổ giật bao quát hồ liệt na bây giờ cũng là nhận định thánh tử chi vị tuyệt đối là cổ giật nàng không sánh được cổ giật điểm này là nàng sớm tại một tháng phía trước liền hiệu đạo lý nàng bây giờ đã tiêu tan nàng tin tưởng nếu là có thể đem võ hồn điện giao cho cổ giật chi thủ chắc hẳn phát triển lại so với chính mình càng được rồi hơn tốt bản giáo hoàng cũng sẽ không thừa nước đục thả câu bây giờ ta liền đem tuyên bố thánh tử chi vị ứng cử viên thánh tử cổ giật lời này vừa nói ra mọi người tại đây trong lòng cũng không có mảy may ngoài ý mớn rõ ràng kết quả này là tất nhiên có thể bị bị đông lời nói vẫn còn, còn chưa nói hết đâu thánh nữ hồ l i ê n na bản giáo hoàng quyết định đồng thời thiết lập thánh tử cùng thánh nữ chi vị hai người bọn họ hưởng thụ giống nhau địa vị cùng với quyền lợi hơn nữa tương lai giáo hoàng chi vị để cho một người trong đó đảm đương mà đổi thành một người sẽ đảm đương một cái khác chức trách vị bị, bị đông đả nghĩ kỹ sau đó giáo hoàng chi vị có thể cho đến cổ giật mà chính mình kiến thiết võ hồn đế quốc liền có thể giao cho hồ l i ê n na mà hết thể này đều sẽ phát sinh nàng thành thần thống linh toàn bộ đại lục d i ệ t s á t thiên sứ nhất tộc sau đó nana cổ g ậ t các ngươi lần này lên ngôi nghi thức kết thúc về sau liền e m từ cúc trưởng lao mang các ngươi đi tới sát lục chi đô tham gia thí luyện Thí luyện nội dung, ta sẽ tại luyện dung, sau nội sẽ đó cổ á các người. Các o trì rõ chưa? c ngươi. ngươi Ngay vậy,、cổ、giật cùng hồ liệt na cúc trưởng láo lưu lại đem tất cả sự tình đều tuyên bố song thành sau đó bị bị đông liền đem còn lại những người khác đều cho phân phát toàn bộ phòng nghị sự bây giờ chỉ còn lại bốn người ta cho các ngươi thí luyện mục tiêu rất đơn giản chính là cầm súng sát lục chi đô hàng năm q u ả n quân đồng tiến vào địa ngục chi lộ thu hoạch sát thần lĩnh vực lĩnh vực kỹ năng có thể trên phạm vi lớn tăng cường các ngươi năng lực chiến đấu hai tên cung cấp bậc hồn sư chiến đấu nắm giữ lĩnh vực hồn sư tuyệt đối là sẽ chiếm cứ thương phong đến sát lục chi đô sau các ngươi bên người hết thể người đều có thể là đ ị c h nhân chỉ có chính các ngươi cùng đối phương lại là đồng bạn chờ các ngươi thu được sát thần lĩnh vực sau đó ta liền sẽ phái cúc trưởng lão lại đi đem các ngươi cho nhận về tới trong cái này cũng cùng nguyên tắc này đường hạo cùng đường tam nói tới không sai bịt lắm hiểu rồi hồ liệt na ứng tiếng nói ta cũng hiểu rồi nhưng ở trước khi rời đi ta nghĩ lại muốn một chút thời gian ta có chút sự tình muốn cùng ra ra nói một chút cổ rất nhất định phải đem sự tình toàn bộ cũng giao phó tin h tưởng sau đó mới có thể rời đi bằng không thì đây nếu là xảy ra vấn đề vậy coi như phiền phái ta phê chuẩn nếu các ngươi không có chuyện gì khác cái kia liền đi chuẩn bị đi vô luận sự tình gì các ngươi cũng có thể cùng cúc trưởng lão tiến hành thương lượng bị, bị đông ngược lại là không quan trọng nàng cũng không để ý cổ giật đến tội cùng muốn cùng cổ dung nói cái gì nếu như thế vậy ta trước hết táo lui nói xong cổ giật liền quay người rời đi hắn bước nhanh hướng về cổ dung nơi ở đ u ổ i theo chúng ta tại giáo hoàng cửa đại điện chờ ngươi cổ giật hồ liệt na hướng về cổ giật bóng lưng lớn tiếng nhắc nhở một câu biết cổ giật tướng thanh k h o á t tay háo lập tức biến mất ở trước mặt ba người mắt thấy cổ giật đã rời đi bị bị đông nhìn xem hồ liệt na lần nữa mở miệng nói na na ngươi tiến vào s á t lục chi đô sau đó tận lực nhiều dựa vào cổ giật ta trên người hắn chắc chắn sẽ có một số bí mật tin tưởng hẳn là có thể đến giút ngươi ngay vậy hồ liệt na gật đầu một cái loại chuyện này nàng sớm tại một năm trước liền biết ngược lại có khó khăn tìm cổ giật là được rồi yên tâm đi lão sư ta biết một bên khác cổ giật cũng thành công trên đường đổi u tới cổ dung đồng thời đem hắn kéo đến bên cạnh ra ra ta hôm nay rời đi về sau chúc thanh cùng tiểu vũ liền nhờ cạnh ngài nếu như có thể mà nói liền tận lực để các nàng tránh đi cùng bị bị đông ở giữa tiếp xúc ca nhất là tiểu vũ các nàng mặt khác cúc hoa quan bây giờ cùng ta quan hệ cũng không t ệ lắm ta sẽ tại sau đó lại cùng hắn làm đến một vụ giao dịch có hai người các ngươi cùng một chỗ ta mới có thể yên tâm rất nhiều cổ giật bây giờ duy nhất không dám yên tâm cũng chỉ có ba chuyện trong đó an nguy của người nhà xem như m ộ t kiện mặt khác chính là tu la thần thi nội dung cái này nguyên tắc bên trong hoàn toàn không có nói ra đồ vật h ắ n từ đầu đến cuối không dám xác định cuối cùng chính là bị bị đông thần thảo cái này nguyên tắc bên trong cũng chỉ là mơ hồ n h ấ t lên đồ vật yên tâm tại ngươi trở về trước ta bảo đảm các nàng tuyệt đối sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì còn có ngươi phía trước nói qua những chuyện kia ta đều sẽ an bài hảo cổ dung vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói cái kia hết thể liền đều kính nhở ra ra ta đi trước、Trúc、thanh bên kia ta đã đều nói tốt nàng mỗi ngày đều sẽ đi tìm ngươi làm tốt sau cùng sau khi xác nhận cổ giật liền biến mất cổ dung trước người vận dụng đệ tam hồn k ỹ hướng về giáo hoàng điện đại môn chạy tới đồng thời cổ giật cũng tại trong đầu bắt đầu hồi tưởng có quan hệ với sát lục chi đô hết thảy cuối cùng trung bi là tới mức độ này chỉ cần có thể thành công đem sau tu la thần thi song thành cổ giật liền cũng lại không cần đến đi lo lắng bị bị đông nguyên tắc bên trong có nhắc qua muốn mở ra tu la thần kiểm tra điểm thứ nhất chính là thu được sát thần lĩnh vực điểm này là tuyệt đối mặt khác tu la thần thi đậu còn có la sát thần lưu lại thần lực này lại nhiễu loạn những cái kia tham gia người thi tu la thần để cho bọn hắn thần kháo thất bại điểm này ta nhất định phải đặc biệt chú ý còn có lời nói chính là sát lục chi đô bên trong kịch động cùng cái kia sát lục chi vương đường thần hai cái này đồ vật ta đều nhất định phải cẩn thận mới được mặc dù hắn cũng biết kiên kỵ ta cùng hồ liệt na thân phận nhưng cũng không dám đảm bảo đối phương liền tuyệt đối sẽ không làm loạn ân cần thiết phải chú ý đồ vật liền cái này một chút còn lại chính là muốn như thế nào tại trong thời gian nhanh nhất thu được cái này cái gọi là hàng n a m quá quân đến n ỗ i điểm này ta liền đến thời điểm suy nghĩ t i ế p a hẳn là sẽ rất đơn giản vừa n g h cổ giật đã tới giáo hoàng điện chỗ cửa chính bây giờ hồ liệt na cùng cút đấu la cũng tại cái này chờ lấy hắn chúng ta có thể đi cổ rất hướng về bọn hắn hai người gật đầu một cái ra hiệu chính mình sự t ì n h đã chuẩn bị xong vậy chúng ta liền đi đi thôi đi đến sát lục chi đô khoảng cách không tính gần ta vừa v ặ n liền tại đây trong đoạn thời gian cùng các ngươi thật tốt kể một ít nơi đó tình huống cúc đấu là đối với sát lục chi đô cũng không phải đặc biệt liêu giải nhưng vẫn là từ bị bị đồng trong miệng nghe nói qua một chút cái này cũng không cần ta đối với nơi đó cũng rất hiểu ta tới cùng với nàng giảng giải à dạng này cũng thuận tiện một chút cổ rất khoát tay á o mở miệng nói nói xong hắn nhìn về phía bên cạnh hồ l i na tiến vào sát lục chi đô sau đó người t ậ n lực chờ tại bên cạnh ta ta có ư u hương khỉ l à t i ê n phẩm nó có thể bảo đảm chúng ta không nhận hắn trong không khí độc tố ảnh hưởng mặt khác chúng ta tiến vào sát lục chi đô sau hồn kỹ liền không thể sử dụng chỉ có thể vận dụng vũ khí cùng với võ hồn cùng hồn cốt kỹ năng điểm này rất trọng yếu một điểm cuối cùng hai người chúng ta báo danh tham gia địa ngục sát lục c h ẳ n g thời gian nhất định phải dịch ra bằng không thì rất dễ dàng liền sẽ ghép đội với nhau nếu quả thật sẽ ra dạng này sự tình vậy ta sẽ rất khó làm rõ chưa đây là cụ giật cảm thấy khi tiến vào sát lục chi đô sau trọng yếu hơn mấy chuyện hắn cơ hồn nói ra hết nói thật cổ giật là không hy vọng hồ liệt na sẽ ra chuyện nàng cổ giật cũng không chẳng ghét ta hiểu rồi hồ liệt na nghiêm túc gật đầu một cái tiểu tử ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào hiểu được điều này như thế nào có một chút ta đều không biết cúc hoa quan gắt gao nhìn chăm chú lên cổ giật trong lòng không khỏi nghi hoặc không thôi mặc dù loại chuyện này hắn sớm liền nên muốn quen thuộc m ớ i đúng nhưng hắn lúc nào cũng không nghĩ ra không nghĩ ra cổ giật đến tột cùng là làm sao mà biết được cái này không trọng yếu chuyện quan trọng ta cũng có một cái giao dịch muốn nói với ngươi ngươi muốn nghe không cổ giật một mặt cười đều nhìn xem cúc hoa quan đạo ân giao dịch vừa nghe đến giao dịch hai chữ cúc hoa quan trong nháy mắt thật hưng phấn dậy rồi giao dịch gì ngươi nói nhanh một chút phía trước giao dịch lấy được kỳ nhung thông t i ê n cúc liền để hắn thành công đột phá đến chín mươi sáu lần này chẳng lẽ còn sẽ có đồ tốt rất đơn giản ta muốn ngươi cùng quỷ trưởng l á o tại ta trở về t r ư ớ c có thể đứng tại gia gia của ta bên kia vô luận chuyện gì phát sinh các ngươi đều phải vô điều kiện rất gia gia của ta dạng này chờ ta trở lại ta sẽ cho các ngươi một người một gốc thích hợp thiên thảo chúc các ngươi lại vào một quan như thế nào muốn hay không cân nhắc đáp ứng ta nha liền tựa như là đang trêu chọc tiểu hài đ ồ n dạng cụ hoa quan rơi vào trầm、tư. giao vào tư, dịch nếm à này, là này ngoài, y tùy Chuyện suy chuyện hắn không nhưng hắn lại không nỡ cổ giật trong miệng thảo. Chuyện này, ta muốn suy tính một chút, ta cũng không phải tình thể Chỉ không phạm hoảng, không phản bội võ hồ điện, trừ bỏ hai chuyện này bên ngoài, những thứ khác ta đều có thể đáp ứng. như h cũng tiện ứng, nỡ trong miệng tiên muốn cũng ứng. cần điện, bên ứng, Cổ cái có có giật gì giáo dám đáp đáp đáp một ta ta trừ ta lại vi bội đều đều sự võ bỏ nào? Quan n Hoa Cô ế thử tính chất d o hỏi bất kể như thế nào bọn họ đều là đứng tại bị bị đông người bên này nếu là cổ giật muốn bọn hắn làm chính là phía trước hai chuyện vậy hắn có thể tuyệt sẽ không đáp ứng tự nhiên có thể nhưng ta muốn đổi một chút tại giáo hoàng muốn đối người nhà của ta lúc độc thủ ngươi cũng muốn đứng tại gia g i a của ta bên kia thẳng đến ta trở về mới thôi như thế nào thành g i a o câu vẽ tháng chương một trăm năm mươi bảy tiến vào s á t lục chi đô chương một trăm năm mươi bảy tiến vào s á t lục chi đô đại khái qua thời gian nửa tháng hôm nay đã là cổ giật cùng hồ liệt na gấp rút lên đường ngày cuối cùng tại trước mắt của bọn hắn là một tòa bầu không khí vô cùng quỷ dị tiểu c h ấ n trong tiểu c h ấ n còn có một tòa mười phần cũ nát t ử quán nơi đó chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này trong tiểu quán không khí mười phần vần đ ủ t r u n g quanh tất cả trang trí cũng là màu đen trong tiểu quán khách nhân cũng không nhiều lại không một người nói chuyện cho nên lộ ra cực kỳ yên tĩnh cúc hoa quan tại đem hai người đưa đến cái này tiểu trấn sau đó liền rời đi chỉ nói rõ một câu đi tiểu quán mà nhìn qua nguyên tắc cổ giật tự nhiên là biết ở trong đó là chuyện gì xảy ra hắn cũng l ờ i lãng phí thời gian trực tiếp hướng về tiểu quán quầy ba đi đến trong quầy ba đứng một cái hình thể to lớn chẳng hắn hắn tự tay ngăn cản cổ giật q u ắ lớn ân tiểu tử ngươi muốn làm cái gì muốn chút rượu liền trực tiếp ngồi tại chỗ chọn món liền tốt quầy ba không phải ngươi có thể t h y tiện đến gần chỗ. nhưng cổ giật cũng không có để ý tới hắn mà là trực tiếp một quyền đập vào trên quầy ba trực tiếp liền đem toàn bộ quầy ba cho đập nát ấy sau một khắc một đạo thông hướng dưới đất lô rách liền xuất hiện ở cổ giật cùng hồ liệt na trước mắt ân tiểu tử ngươi tự tìm cái chết mắt thấy cổ giật đem chính mình quay ba đập phục vụ viên lúc này nổi giận quanh thân nổi lên năm mai hồn hoàn hắn võ hồn là một cái cự hình màu x á m chuột làm bộ liền muốn hưởng về cổ giật đập thủ nhưng lại tại một giây sau cổ giật hướng hắn vô tay cái đ ộ mấy chục cây cốt thứ liền trực tiếp đem hắn cho đánh thành cái cái sàng làm xong đây hết thể sau đó cổ giật quay đầu nhìn lạnh i l ã đạm hai mắt quét mắt hai phía h dưới quét n n ữ giọng c á kia vừa rồi vừa m u uy hiếp một câu lập tức cũng sẽ không đi quản bọn họ đồng thời mang theo hồ liệt na từ cái này lô rách mẹ xuống đợi bọn hắn sau khi rơi xuống đất lúc này mới phát hiện lòng đất là một đầu rung dài âm chiều đường hầm đến đây đi đi theo ta đi rất nhanh thì đến cổ giật liếc mắt nhìn sau lưng hồ liệt na nhắc nhở nói xong cổ giật liền tự mình đi ở phía trước hắn biết con đường hầm này rất dài hơn nữa trong không khí này đã bắt đầu chứa một chút độc tố ngươi là thế nào biết nơi này có địa đạo còn có thể biết đây là thông hướng sát lục chi đô hồ liệt na hiếu kỳ dò hỏi ta biết tất cả mọi chuyện ngươi chỉ cần thật tốt đi theo ta liền tốt chỉ cần ngươi có thể bảo chứng mình có thể nghe lời của ta ta liền có thể cam đoan ngươi có thể còn sống từ cái này đi ra ngoài hơn nữa thu được sắt thần lĩnh vực cổ giật t r e o k ẹ o nói đồng thời hắn cái này cũng là đang nhắc nhở hồ liệt na hảo ta nhất định tất cả nghe theo ngươi ngươi hãy yên tâm hồ liệt na cười nói nàng xem thấy cổ giật bóng lưng chỉ cảm thấy trong lòng có tràn đầy cảm giác an toàn hai người đi rất lâu bởi vì nơi này thực sự quá lở mở cũng liền không rõ ràng đến tột cùng đi được bao lâu chỉ có điều ngay tại hai người sắp đi vào một cái đường hành l a n g lúc một đạo thanh âm lạnh như băng lập tức xuất hiện ở hai người bên thay hoan nên đi tới sát lục tri đô cơ hồ không có do dự chút nào cổ giật nhanh chân bước đi vào hồ liệt na theo sát phía sau l i ê n tại bọn hắn quẹo qua một cái cua quẹo đạo sau đó một chùm cực kỳ yếu ớt tia sáng hiện lên hai người trước mắt đó là một cánh cửa mà môn hộ sau đó có sinh mệnh khí t ứ c n g ư ờ i đem cái này lấy được nó có thể để ngươi tránh cho bị bên trong khí độc ăn mòn cổ giật từ bên hông hồn đạo khí bên trong lấy ra hư hương khỉ la tiên h phẩm đưa nó đưa tới hồ liệt na trước mặt cho ta hồ liệt na nhận lấy nhưng ngay sau đó nàng lại dò hỏi cái này cho ta vậy ngươi dùng cái gì ngay vậy cổ g ậ t cười cười nơi này độc đối với ta cũng không có hiệu quả nói xong cổ giật nhanh chân bước vào cánh cửa kia đây cũng là s á t lục chi đô chân chính cửa vào hồ liệt na tự nhiên là không cam lòng r ứ t lại phía sau ngay sau đó cũng đi theo liền tại bọn hắn vừa đi ra môn hộ sau đó trước mắt của bọn hắn liền xuất hiện một trăm linh một cái người mặc màu đen trầm trọng áo giáp chiến sĩ bọn hắn người người cầm trong tay trọng kiếm nhìn giống như là nơi này thủ vệ mà tại bọn hắn phía trước nhất nơi đó còn có lấy một cái kỵ sĩ hắn ngồi ở một thất cao lớn trên chiến mã toàn thân cũng là trang bị áo giáp các ngươi vi phạm quy tắc tên kỵ sĩ kia đi tới cổ giật cùng hồ liệt na trước mặt lạnh như băng mở miệ nói cổ giật vấn đề này để cho kỵ sĩ này có chút ngây mẩn cả người vấn đề này không phải hẳn là hắn hỏi cổ giật mới đúng không nhưng không đợi hắn phản ứng lại đã thấy cổ giật đột nhiên vọt lên hơn nữa lăng không một cước đá ra sau một khác một đạo hoàn toàn do hồn lực tạo thành chạch sệ dạ tộp liền xuất hiện ở kỵ sĩ này trong mắt đồng thời nhất kích liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài chiến mã bị cổ giật một kích này trực tiếp liền bắn cho trở thành đầy trời của máu mà kỵ sĩ kia nhưng là tại cổ giật cố ý lưu thủ phía dưới giữ được một cái mạng nhưng hắn giờ phút này cũng là bị vừa rồi cái kia l ự c trùng kích cho chấn không đứng lên nổi cổ giật cười đi tới kỵ sĩ kia trước mặt đưa ra tay phải của mình mỉm cười nói lấy ra à hai thối tại cổ giật trong trí nhớ ra hỏa này chính là một cái giữ cửa chỉ cần chiến thắng hắn liền hắn có thể cầm tới đi vào sát lục chi đô giấy thông hành、Người ngươi đây là hồn cốt kỹ năng khủng bố kỵ sĩ sở cốt nằm trên đất h ư u khí vô lực hỏi vậy ngươi chớ xí bảo mau đưa giấy thông hành lấy ra là được bằng không thì ta nhưng là chính mình cầm cổ giật vẫn là cười hì hì vừa nói còn vừa làm bộ muốn chính mình đi cái hông của hắn đi lấy ra đừng ta ta cho nói xong khủng bố kỵ sĩ sở cốt gắn gượng g chính mình từ bên hông lấy ra hai khối giấy thông hành đưa cho cổ giật hảo gặp lại cổ giật một tay lấy giấy thông hành cầm trong tay tiếp đó bước nhanh đi tới bên người hồ l i na đã thấy đối phương bây giờ đang lấy một loại cực kỳ ánh mắt sùng bái theo dõi hắn thậm chí là có chút lên người cổ giật cầm lệnh b à i ở trước mắt nàng lung lay lại tính thăm dò hỏi một câu ngươi không sao chứ lời này vừa nói ra hồ liệt na lúc này mới phản ứng lại gương mặt của nàng tại lúc này trở nên có chút đỏ lên không có việc gì nhưng trước ngươi tới qua sao bằng không thì ngươi vì cái gì đối với nơi này quen thuộc như vậy hồ liệt na cảm giác cổ giật đây không phải đến rèn luyện tới mà là về đến nhà ngươi đang nói bậy bạ gì đâu ai không có việc gì sẽ nhớ tới đây vừa bẩn vừa nát vừa tối tính toán chúng ta hay là trước đi vào đi nói một chút cổ giật lại khoát tay áo lập tức mang theo hồ liệt na hướng về phía trước thành thị đi đến sắt lục chi đô đây là một tòa màu đen thành thị thật d à y màu đen tường thành cực kỳ rộng lớn mà thành thị bầu trời treo một khoảng màu tím mặt trăng mặt trăng rất thấp tựa hồ cách xa mặt đất chỉ có không đến cự ly năm trăm m lại hướng nhìn lên hết thể tất cả cũng là màu đen giống như là đêm tối tầm thường tồn tại câu vẽ tháng chương một trăm năm mươi tám sắt lục chi đô chương một trăm năm mươi tám sắt lục chi đô tiên sinh mỹ nữ hoan nghênh đi tới sắt lục chi đô ta là Mới vừa vào sát lục c h i đô, một cái n g ư ờ i mặc hát xa thiếu nữ hiển nhiên là không nghĩ tới cổ giật thế mà trực tiếp liền yêu cầu chính mình dẫn hắn đi địa ngục sát lục chàng trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người nhưng cũng may nàng vẫn là lập tức phản ứng lại nàng bước nhanh đi ở cổ giật phía trước không nói câu nào liền mang theo lộ cổ rất n h ư n g l ạ i an tĩnh đi theo phía sau của nàng chỉ có hồ liền na nàng liền tựa như là một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng không ngừng đánh giá c h ú n g quanh ở đây cùng nàng trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau lắm ở đây cùng phía ngoài thành thị so sánh kỳ thực cũng chính là hơi đen như mực một chút khác cũng không có cái gì đáng giá chú ý tại trong trong tưởng tượng của nàng ở đây hẳn là lại muốn hỗn loạn một chút mới đúng cổ rất chú ý tới hành động của nàng trên mặt hiện ra lướt qua một cái cười xấu xa ở đây không có gì nhưng chờ một chút tiến vào bên trong thành sau đó ngươi nhung là không cần bốn phía nhìn loạn bằng không thì câu nói kế tiếp cổ giật liền không có nói bán một cái cái nút nhưng đây cũng là khơi gợi lên hồ liệt na đấy lòng lòng hiếu kỳ v ă n g không t h ỉ như thế nào nội thành có cái gì không giống nhau c h ỗ sao hồ liệt na không ngừng truy vấn nhưng cổ giật cũng không có lại nói tiếp bởi vì phía trước chính là tiến vào bên trong thành đại môn hai vị các ngươi xác định bây giờ liền muốn tiến vào bên trong thành sao đề nghị của ta là hai vị tốt nhất trước tiên ở ngoại thành thích đứng một chút lại tiến vào nội thành trong này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm không thể so với ngoại thành an toàn hát xa thiếu nữ đứng tại nội thành trước cổng chính hảo tâm nhắc nhở không cần ngươi tiếp tục dẫn đường liền tốt quy tắc của nơi này ta đều tin tưởng cổ giật lắc đầu cự tuyệt nói ngay vậy hát xa thiếu nữ cũng không muốn nhiều hơn nữa giảng lần nữa mang theo hai người hướng vào phía trong thành đi đến ngay từ đầu hồ liệt na còn không chấp nhận nhưng làm bước chân nàng vừa mới đi vào đến trong nội thành nàng lập tức liền cảm thấy cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt bầu không khí nếu như nói ngoại thành là tĩnh mịch lạnh lùng thế giới như vậy nội thành chính là xa hoa điên cuồng thế giới đủ loại ánh sáng rực rỡ khắp nơi có thể thấy được nội thành nhân số muốn so ngoại thành nhiều hơn nhiều cùng ngoại thành yên tính hoàn toàn khác biệt trong nội thành Cực kỳ p hồ â、so、liệt, liệt na lúc này kinh hãi thân hình lao nhanh hướng về phía trước tránh đi nhưng sự tỉnh còn lâu mới có được kết thúc ngay tại nàng phải phía trước một cái tráng hán đột nhiên sung ra trong tay hắn nắm một cái sắc bén trường đao hung thần áp sát liền hướng hồ liệt na trả tới cùng lúc đó lại là một vòng bạch quang từ phía trên bắn ra phong tỏa ngăn cản hồ liệt na đường lui trong lúc nhất thời hồ liệt na tiến thối lưng nan tự tìm cái chết liền tại đây trong lúc nguy cấp cổ giật đột nhiên vọt tới sau lưng hồ liệt na dùng cánh tay vì nàng chặn đạo bạch quang kia lập tức lại là một c ư ớ c bỗng nhiên đ ặ t đất sau một cây cự hình địa thứ bỗng nhiên từ cái này tráng hán dưới chân nổi lên đem hắn cho đâm lạnh thấu tim ha ha ha ha rốt cục vẫn là đất thủ đột nhiên một cái người mặc thanh y nam tử trung niên từ một bên trên nóc nhà nhảy xu cười hì hì nhìn xem cổ giật tựa như là có chuyện tốt gì phát sinh tiểu tử anh hùng cứu mỹ nhân chơi rất vui à chỉ tiếc đây cũng là ngươi quãng đời còn lại một lần cuối cùng làm như vậy ha ha ha ha ta trên tiểu đao này thế nhưng là có ba bước bên trong muốn mạng người kích đ ộ c ngươi cho rằng ngăn trở là được rồi sao cái này thanh y nam tử không ngừng cười lớn điên cùng dễ cợt cổ giật lời này vừa nói ra hồ liệt na lúc này liền luôn cuống nàng một cái kéo qua cổ giật tay phải nhìn kỹ cái này không nhìn còn khá xem xét giật mình chỉ thấy cổ giật tay phải bây giờ đã bị một thanh tiểu đao cho đ â m xuyên qua tiểu đao kêu bên trên thoa khắp màu xanh biết kích đ ộ n nhìn xem liền khiến người hốt hoảng nhưng cổ giật lại là xem thường cặp mắt hắn sáng lên h ư n g quang đã phát động đầu hồn cốt kỹ năng đoạn hồn sau một khắc cái kia thanh y nam tử cười to chật ngừng tựa như ngu dại tầm thường ngây người ngay tại chỗ cổ giật lập tức đem trong tay phải tiểu đao rút ra tinh chuẩn đâm vào cái kia thanh y nam tử mi tâm nhất kích trí mạng một bên hát xa thiếu nữ đột nhiên cũng đi tới nàng quản đều không quản cái kia thanh y nam tử liếc mắt nhìn cổ giật vết thương sau lắc đầu thần tinh lạnh nhạt nhìn về phía hồ l ê na nói xem ra vị tiên sinh này vận khí mười phần không tốt mỹ nữ chúng ta có thể tiếp tục đi nhưng hồ liệt na bây giờ cái nào nghe vào nàng mà nói nhiệt lệ cũng tại t r o n g trong hai mắt của nàng bắt đầu đ o q u a n h chỉ lát nữa là phải rơi xuống cổ giật ngươi ngươi như thế nào sẽ không có chuyện gì à hồ liệt na tiếng nói bên trong mang theo một chút nước nở tựa như vô cùng đau lòng thấy vậy cổ giật không biết nói gì hắn đem tay phải cho giật trở về không thèm để ý chút nào t ố t không phải liền là một thanh tiểu đ à o sao có gì phải sợ chờ một lát liền tốt cổ giật nắm giữ thân thể hồn cốt kỹ năng không chết đêm sát chút thương nhỏ này miệng lập tức liền tốt đến nỗi độc hắn còn cần có sao kể từ hấp thu bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ sau đó hắn liền sẽ chưa sợ qua độc nhưng những thứ này hồ liệt na nhưng không biết cổ giật cũng là ta không tốt nếu là ta có thể cẩn thận hơn một chút ngươi liền ngươi cũng sẽ không hồ liệt na nói chuyện đã bắt đầu l ấ p bắp nước mắt trong hốc mắt cũng rơi xuống trong nội tâm nàng rất bất lực rõ ràng cổ giật dọc theo con đường này đều mượn phần chiếu cố nàng nàng lại tại mới vừa vào thành thời điểm liền hại cổ giật này cái này để người ta làm sao có thể tiếp nhận a mắt thấy hồ liệt na khóc cổ giật lúc này liền luôn uống hắn tôi không nhìn nổi nữ hài từ khóc chớ nói chi là vẫn là hồ liệt na loại kiêu ngạo này đến không được nữ hải tử cổ giật vội vàng đem tay phải của mình lại lấy ra đưa tới hồ liệt na trước mặt lo lắng mở miệng giải thích ta không sao không tin ngươi liền tự mình xem ta bách độc bất sâm ta còn có hồn cốt kỹ năng loại thương nhẹ này không cần một hồ i liền sẽ tự động khỏi hẳn ngươi xem một chút lời này vừa nói ra lập tức liền đưa tới một bên hát xa thiếu nữ chú ý nàng lần nữa quay đầu hướng cổ giật trên cánh tay nhìn lại lại hoàn toàn không nhìn thấy vết thương hơn nữa cổ giật bây giờ cũng căn bản thì nhìn không ra bộ dáng chúng độc nàng ngây ngẩn cả người cái này s á t lục chi đô đây là tới cái quải bước sau hồ liệt na cũng là chú ý tới điểm này nàng dùng sức bắt được cổ giật tay phải dùng sức vớt vớt vừa rồi cổ giật vị trí vết thương lại không có phát hiện chút nào dị thường lần này trang diện bên trong bầu không khí lung túng ngươi ngươi như thế nào không nói s ớ ma làm hại ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng hồ liệt na lấy tay xóa đi trên mặt mình nước mắt thẹn thùng như đầu cả người đều nhanh lung túng chết cổ giật nhưng là gãi gãi c á i ốc có chút bất đắc dĩ trả lời ta nói một hồi liền tốt ngươi lại không tin tốt chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi kế tiếp cũng phải cẩn thận một chút nói xong cổ giật lại quay đầu nhìn về phía một bên hát xa thiếu nữ mở miệng nói tiếp tục dẫn đường đi câu vẽ tháng chương một trăm năm mươi chín địa ngục sát lục tràng chương một trăm năm mươi chín địa ngục sát lục tràng nơi này chính là địa ngục sát lục tràng muốn đi vào q u a n chiến ngươi nhất định phải cung cấp một ly huyết tinh mã gì, chính ngươi hoặc người khác đều được đương nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp báo danh tham gia trận đấu chỉ cần có thể góp đủ m ộ ư ơ i người chiến đấu liền sẽ bắt đầu hát xa thiếu nữ đứng tại một tòa đặc thù kiến trúc phía trước vì cổ giật giải thích quy tắc kiến trúc làm thành hình tròn nói chính xác hơn là một cái không đúng tiêu chuẩn hình n g u i khoan phía dưới diện tích lớn nhất càng hướng về phía trước sẽ tùy theo thu hẹp đến không sai biệt lắm cách xa mặt đất ba mươi m độ cao mới bảo trì đồng dạng đường kính hướng về phía trước kéo dài mãi cho đến năm mươi m đây chính là địa ngục s á t lục tràng s á t lục chi đô khu vực hạch tâm đã hiểu cổ giật lên tiếng lập tức hướng về nhìn một phía đột nhiên hắn đem mục tiêu khóa chặt ở một cái thân hình gầy gò nam tử trên thân đối phương t a y thuận cầm một lý huyết tinh mạ dị hướng về đi tới bên này xem ra cũng hẳn là tới này địa ngục sắt lục tràng q u a n chiến cổ giật không chút nào mang tị hiểm l i ê n trực tiếp hướng về kia nam tử g ầ y g ò đi đến nhưng cùng lúc hắn cũng vận dụng đầu của mình hồn cốt kỹ năng đoạn hồn rất nhanh cái kia nam tử g ầ y g ò liền tại cổ giật dưới sự k h ô n g chế chính mình đem trong tay mình hết u y tinh mạ gì đưa cho cổ giật nhưng lại tại cổ giật chuẩn bị quay người rời đi lúc đoạn hồn k h ô n g chế thời gian cũng đến nam tử kia trong nháy mắt khôi phục ý thức hắn đầu tiên là đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lập tức lại cúi đầu nhìn một chút mình đã vắng vẻ hai tay trong lòng lúc này kinh hãi hắn bắt lại đang muốn rời đi cổ giật ánh mắt khóa chặt ở cổ giật trong tay li kia hết tinh mạ di người trở đi đó là của ta người hoàn còn không chờ hắn lời nói xong đã thấy cổ giật lãnh đ ạ m quay đầu nhìn hắn một cái toàn thân sát khí bạo dũng mà ra trong nháy mắt liền dọa đến người kia té ngã trên mặt đất người có chuyện gì sao không có chuyện có thể mời n g ư ờ i mau mau cút đi sao cổ giật lãnh đ ạ m nhìn xem nam t ử kia lạnh giọng mở miệng nói cổ giật đối phó người nơi này trên cơ bản cũng là trực tiếp không cân nhắc hậu quả dựa theo nguyên tắc bên trong nói tới người nơi này đều là tội ác tài trời kẻ liều mạng cho nên nếu là nam t ử này dám có bất kỳ phản kháng hành động cổ giật đều đem trực tiếp động thủ diện sát hắn không không có việc gì là ta nhận lầm Cảm t nhưng ngay tại cổ giật vừa mới xoay người một khắc này cái kia nam tử g ầ y gò trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười tả thân hình của hắn đ ỗ n g nhiên từ dưới đất bạo khởi đồng thời từ bên hông móc ra một thanh sắc bén tiểu lao trực tiếp hướng về cổ giật cái hót đâm tới nhưng hắn không biết là ngay tại hắn đứng dậy một khắc này cổ giật cũng đã chú ý tới hắn hành động chỉ là một cái những người cổ giật thì ung dung né tránh tập kích của đối phương hơn nữa hắn còn thừa dịp nam tử này đánh lén thất bại lộ ra q u a n người đưa cho một cái toàn lực đầu gối đỉnh và ảnh nam tử kia chỉ cảm thấy bộ ngực mình chỗ xương sườn tựa như đều đoạn mất mấy cây cả người trực tiếp liền đau ngất đi cổ giật cũng l ờ i lại đi còn hắn nằm ở cái này trên cơ bản cùng chết chưa cái gì khác nhau ừng cái này cho ngươi ngươi đi vào trước nhìn ta đánh mấy trận tranh tài à ngươi cũng thích thứ một chút cổ giật cầm trong tay ly kia huyết tinh mạ di đưa tới hồ liệt na trước mặt đạo ngay vậy hồ liệt na nhanh chóng nhận lấy gật đầu một cái lập tức nàng liền đi theo cái kia hát xa thiếu nữ đồng loạt tiến nhập địa ngục s á t lục tràng cổ giật cũng đi theo phía sau của các nàng bởi vì cổ giật là tới tham gia trận đấu báo danh cho nên tự nhiên là không cần lên giao hết u y tinh mạng ì hắn cầm mã số của mình bài đưa tới lối vào một chỗ trên quầy ba ở đây tiến hành báo danh đi qua đi tại sân bên trên chờ lấy gọp đủ mười người sau đó các ngươi liền có thể đánh nơi quầy ba tên kia tráng hắn nhận lấy cổ giật dãy số bài sau chỉ chỉ tối một bên đất trống đạo cổ giật hướng một bên nhìn lại lớn như vậy trên đất trống đã có dòng dã tám người đang chờ Toàn bộ trong hội trường tràn một bộ hội đều đầy cổ ố cực nạc cho cũng c kỳ nồng huyết tinh bị, làm cho người buồn nôn. huyết quá, cũng may Bất vị, làm giật phía hồn học thú cho như thể trước tại trong trường coi có thích điện viện nên tương đấu qua, đối hứng. Cổ giật không có đánh lượm bao lâu xem toàn thể một vòng sau đó liền đi tới trung tâm nhất trên đất trống cùng những người khác giữ một khoảng cách đồng thời cũng tại quan sát đến bọn hắn cái sân này bên trên mỗi người đều dị thường trắng k i ệ n lại toàn thân tản r a bạo ngược lệ khí vừa nhìn liền biết cũng là đao kiếm đổ máu ngâm nhân cổ g i t đang quan sát bọn hắn đồng thời những người khác cũng tại đánh giá hắn chỉ có điều bọn hắn nhìn về phía cổ rất lúc thường thường cũng là cười khinh bỉ rất nhanh cái cuối cùng người báo danh cũng gặp đủ đó là một tên cơ thể khô cạn gầy yếu lão đầu nhìn đã là d ầ u hết đ è n tắt liền tại đây lão đầu bước vào đất chống một khắc này tranh tài tùy theo bắt đầu trừ bỏ cổ giật bên ngoài tám người đột nhiên bạo khởi trực tiếp hướng về cổ giật lao đến mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng liền muốn khi dễ cổ giật người mới tới này ngốc đầu nga đối phó những người khác có thể sẽ có p h o n g hiểm dù sao cũng là ở nơi này mấy năm kẻ ra đời cái k i u tốc độ phản ứng đã viễn siêu người thường so sánh dưới đối phó mới tới tự nhiên là muốn nhẹ nhõm rất nhiều nhưng cổ giật cũng không phải phổ thông người mới tại bọn hắn đem cổ giật coi là mục tiêu phía trước cổ giật cũng đã sớm muốn ra tay với bọn họ chân trái hồn cốt kỹ năng đại địa c h â n chiến chỉ thấy cổ giật chân trái đạp nhẹ mặt đất lập tức đến không hết cự hình địa thứ liền từ mặt đất bên trên nổi lên d ầ m d ạ p chẳng c h ị t bao trùm toàn bộ đất trống trong lúc nhất thời giữa sân trừ bỏ cổ giật bên ngoài chín tên đoạn lạc giả đồng loạt tử vong đều là bị đột nhiên nổi lên địa thứ cho đâm xuyên qua cơ thể kết thúc như vậy hát xa thiếu n ư khiếp sợ nhìn xem giữa sân phát sinh sự tỉnh không nhịn được đứng lên đây cũng không phải là thông thường tranh tài mà làm mười người liều lên tính mệnh tương bắc sinh tự chiến kết quả là kết thúc như vậy chiến đấu này bắt đầu đến kết thúc có thể có năm giây sao ha ha ha hồ liệt na cười khẽ vài tiếng quả nhiên vẫn là cổ giật vẫn là biến thái như vậy đối với cổ giật biến thái hồ liệt na bây giờ đã đạt đến không cảm thấy kinh ngạc trình độ tựa như vô luận sự tình gì phát sinh ở trên người hắn liền đều biết lộ ra phá lệ hợp tình hợp lý cũng may ta cũng có lao sư khen thưởng h ồ n cốt dạng này trên chiến đấu liền có thể thuận tiện không ít mặc dù không bằng cổ giật nhiều như vậy chính là tại hồ liệt na trong ấn tượng nàng nhớ kỹ cổ giật giống như hết t h ả có sáu khối hồn cốt trừ bỏ cánh tay phải hồn cốt bên ngoài những vị trí khác đều có thậm chí còn có một khối là ngoại phụ hồn cốt hồn cốt kỹ năng nhiều như vậy trên cơ bản có thể để cổ giật ở đây trở thành bật học tầm thường tồn tại dù sao hồn cốt thứ này thế nhưng là rất thưa tớt h không phải người nào đều có thể có coi như trong đó có người nắm giữ một hai khối lại muốn như thế nào cùng nắm giữ sáu khối cổ giật chống lại thực sự là biến thái mỹ nữ ngươi tiếp tục xem a ta vẫn đi trước tiếp dẫn cái khác người mới a ngài hai vị giống như không cần ta chăm sóc nói xong hắc xa thiếu nữ liền cũng không quay đầu lại rời đi một à cổ g i một i lối mực báo danh tráng tại t hán ánh mất nước miếng một cái thận trọng lần nữa đem cổ giật rẽ số bài tiếp qua đồng thời bắt đầu vì hắn đăng ký thấy vậy cổ giật hài lòng gật đầu một cái lần nữa về tới trên đất trống đồng thời tiêu trừ vừa rồi đột nhiên xuất hiện địa thứ câu vẽ tháng chương một trăm sáu mươi m t ư ơ i ba tháng liên tiếp chương một trăm sáu mươi m t ư ơ i ba tháng liên tiếp ngài đã chiến đấu dòng g ã một ngày thật sự còn muốn tiếp tục không đất trống cái khắc quan chiến trên ghế lúc trước quầy ba tên kia tráng hán bây giờ đang đứng tại bên người cổ giật m ư ờ i phần cùng kính dò hỏi ngay vậy cổ giật vớt vớt cặp mắt đỏ tươi quay đầu nhìn lại nói đã một ngày sao quên đi ta cũng mệt mỏi ta hết thể thắng lợi bao nhiêu trận một chiêu tươi ăn khắp trời cổ giật dựa vào một tay đại địa trận chiến đã không biết tàn sát bao nhiêu đoạn là giả trên cơ bản chỉ cần bắt đầu tranh tài cổ giật đều biết trực tiếp miểu s á t đến đây tham gia trận đấu đối thủ bởi vì thời gian quá dài cổ giật trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt chính mình đến tột cùng thắng lợi bao nhiêu trận đã mười ba chàng đây là ngài d â y số bài t r ẳ n g h á n kia run run đưa lên cổ giật d â y số bài cử chỉ mười phần cẩn thận chỉ sợ cổ giật sắt tâm nổi lên đem chính mình cũng cùng nhau cho xử lý mới mười ba chàng sao hảo ta đã biết cổ giật thoáng có chút bất mãn chửi bậy vài câu lập tức tiếp nhận dãy số bài hướng về một bên quan chiến châu ngồi nhìn lại bây giờ hồ liệt na vẫn như cũng ồ i ngay ngắn ở quan chiến trên thế nhìn chăm chú lên cổ giật nhưng thần sắc nhìn qua có chút không được tự nhiên thấy vậy cổ giật lại nhìn một chút xung quanh mình khắp nơi đều có hư hại tứ chi cùng với huyết thủy trong lòng lập tức hiểu rõ hắn bước nhanh đi lên quan chiến chỗ ngồi đi tới hồ liệt na trước mặt đi thôi chúng ta đi nội thành nghỉ ngơi một chút ta bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng sẽ kinh nghiệm cuộc sống như vậy bằng không thì chờ ta hoàn thành b á c h thắng ngươi liền đem một người đối diện với mấy cái này nói xong cổ giật hướng hồ liệt na đưa tay phải ra muốn đem nàng kéo lên nhưng hồ liệt na nhìn thật sâu hắn một mắt sau lại là lựa chọn tự mình đứng lên tới ta đã biết yên tâm ta sẽ không kéo ngươi chân sau ngươi tiến độ ta sẽ bắt kịp nói xong hồ liệt na vòng qua cổ giật bước nhanh hướng về sát lục c h à n g đi ra ngoài cho tới hôm nay hồ liệt na mới chính thức biết rõ sát lục đến tột cùng là một kiện cỡ nào tàn khốc sự tình cổ giật giết một ngày nàng ngay tại một bên nhìn một ngày đậm đà huyết tinh vị cùng trói mắt trăng cảnh không giờ khắp nào không tại kích thích nàng nếu không phải cổ giật đã sớm nói qua với nàng cái này sát lục chi đô quy tắc cùng tình huống nàng chỉ sợ sớm đã không chịu nổi nhưng nàng bây giờ còn cần thiết chứng lần đầu tiên tới loại địa phương này nàng còn có chút không tiếp thụ được từ bước vào nơi này sau đó cổ giật ngay tại chiếu cố nàng nhưng nàng không muốn như vậy nàng không muốn để cho chính mình trở thành trong lòng cổ giật cần chăm sóc kẻ yếu a nhìn xem hồ liệt na bóng lưng cổ giật k h é p cười một tiếng lắc đầu sau liền đuổi theo bọn hắn một đường đi tới một gian trong khách sạn dừng lại cái này là từ s á t lục c h i vương thiết lập ở nội thành bên trong công trình chỉ có địa ngục s á t lục trả người n g thắng mới có thể tiến vào hương thụ cổ giật bước nhanh đi tới trước quầy ba đưa lên mã số của mình bài mở miệng nói cho ta một gian phòng phòng của ngài tại lầu hai gian thứ nhất quay ba phục vụ viên hết sức quen thuộc sắp xếp xong xuôi hết thảy đồng thời đem chìa khóa cùng d r y số bài cùng nhau còn đưa cổ giật cổ giật cũng không có mảy may do dự thu hồi đồ vật sau liền lôi kéo một mặt mộng bức hồ liệt na hướng về đi lên lầu bây giờ hồ liệt na đại não là không. nàng g không. n không do cổ giật đây là muốn làm gì vì cái gì không mở hai gian phòng chẳng lẽ đang lúc hồ liệt na còn đang suy nghĩ miên m a n lúc cổ giật đã mang theo nàng đi tới thuộc về bọn hắn gian phòng nhưng cổ giật cũng không có gấp gáp mở cửa hắn đầu tiên là tận lực đứng ở cửa một hồi lập tức mới thận trọng mở cửa nhưng lại tại mở cửa trong nháy mắt đó một thanh trường kiếm liền từ trong bóng dâm ló ra trực tiếp công về phía cổ giật nơi cổ họng nhưng cổ giật lại sớm đã co đón trước chỉ là né người như chấp liền tránh thoát lần này đánh lén đồng thời sau đó mơ khắc hai ngón kẹp lấy thanh trường kiếm kia lập tức dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái một cái ráng người huyện chuyển thiếu nữ liền xuất hiện ở cổ giật cùng hồ liệt na trước mắt ta thiếu nữ kia vừa định mở miệng nói chuyện lại trực tiếp bị cổ giật một quyền cho đánh bất tỉnh đi qua ở đây hết thầy đều phải vô cùng cẩn thận bằng không thì rất có thể liền sẽ tại trong khe cống lật ra thuyền cổ giật nhìn một chút ngã xuống đất thiếu nữ hướng về một bên hồ liệt na nhắc nhở ân hồ liệt na gật đầu một cái xem như hiểu rồi thấy vậy cổ giật một cái liền đem thiếu nữ kia từ trong phòng ném ra ngoài tiếp đó mang theo hồ liệt na đi vào nơi này gian phòng cùng bên ngoài là một dạng cơ hồ không có cái gì khác nhau một tấm giường lớn liền đặt tại trong phòng ngủ rõ ràng ta đi tắm trước ngươi ngồi ở trên giường chờ ta một chút nói xong cổ giật cũng không để ý hồ liệt na trên mặt toát ra những cái kia kỳ quái biểu lộ trực tiếp đi vào gian tắm rửa trên giường lớn hồ liệt na nhìn xem khắp giường cánh hoa cùng với bên thai tí tách tí tách tí nước tâm đúng lúc này tốc c độ ánh sáng tắm rửa cổ giật cũng từ trong gian tắm rửa đi ra trên người hắn mặc một bộ mới tinh áo ngủ nhìn thoáng có chút thả lỏng lờ mờ ở giữa bộ ngực hắn cùng với bụng những cái tia đường còn cũng đều lộ ra ân người còn đang chờ cái gì nhanh đi tắm rửa a chúng ta hôm nay phải sớm điểm nghỉ ngơi ngày mai ta còn muốn tiếp tục đâu mắt thấy hồ liệt na ngồi yên trên giường bất động cổ giật nghi ngờ trong lòng t h ú c g i ụ c nói lời này vừa nói ra hồ liệt na cả người lập tức dùng mình một cái nàng mượi phần cứng ngắc đứng lên không nói tiếng nào đi vào gian tắm rửa giống như là cái bị điều khiển bố bê nàng ngơ ngác đứng ở trong gian tắm rửa khởi da toàn thân quần áo lộ ra cái kia trắng l o á n g như tuyết da thịt hoa ấm áp thủy từ trên đỉnh đầu nàng rơi xuống cọ rửa thân thể nàng bên trên dính cho bụi còn có hôm nay tại trên sắt lục trảng dính vào huyết tinh n g i hồ liệt na tại trong gian tắm rửa chờ đợi rất lâu cũng suy nghĩ rất lâu nàng vẫn luôn đang suy đoán trong lòng mình ý nghĩ tính chân thực cũng một mực đang nghĩ nếu là thật giống như trong mình tưởng tượng như vậy làm sao bây giờ cuối cùng nàng ở đây khắc xuống định rồi quyết tâm nàng cũng mặc vào chính mình từ võ hồn điện mang tới áo ngủ chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài nàng nuôi phần thẹn thùng túi đầu mặt mũi tràn đầy ửng hồng hai mắt thỉnh thoảng liền sẽ hướng cổ giật bên kia nhìn lại người cuối cùng đi ra ta thế nhưng là đã đợi rất lâu vừa trách móc lấy cổ giật cũng sắp bước tới lấy hồ liệt na đi tới nữ, nữ hai tử tắm rửa đều biết tương đối chậm có hay không hảo. mắt thấy cổ giật hướng mình đi tới hồ liệt na lúc này liền luôn c uống nàng vội vàng túi đầu nhắm hai mắt lại mặc dù trong lòng vô cùng khẩn trương nhưng lại cũng không chuẩn bị phản kháng nhưng đột nhiên nàng lại phát hiện trong cơ thể mình hồn lực trong nháy mắt biến mất một nửa mà cổ giật giống như cũng đều vẫn không có đụng vào chính mình cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ mở hai mắt ra nhưng khi nàng nhìn xung quanh cả người lại là có chút mắt t r ợ n tròn này chỗ nào vẫn là vừa rồi phòng khách sạn liếc nhìn lại chung quanh khắp nơi đều có thi hài cực kỳ kinh người này đây là nơi quái quỷ gì câu vẽ tháng c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt địa ngục sứ giả cùng tử thần Trước đây ị a Ngục Cùng Thần. Giả Sứ Tự Ở đ là k hắn ô vô không n gian lĩnh tấn chúng an toàn, không cần g đối của ta, ta là lo l vực vực. quất tuyệt Ở đây, g bởi tối sẽ tao bất tối tao sẽ nộ lần u ậ giật n cùng đánh lén, có thể để ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Như thế nào?、Rất、không tệ chứ. Gặp hồ liệt nam mộng, cổ giật lúc này cười giải thích nói. hắn cái chắc có chứ. cổ lúc cười liệt giải gì Gặp bất Rất thể tốt thế tệ thích hồ để Đây là l thứ nhất cảm thấy lĩnh vực của mình thật là thuận tiện đến thời điểm rốt cuộc không cần lo lắng đi ra ngoài bên ngoài không khí hội nghị cơm ngủ ngoài trời cho nên ngươi chỉ mở một gian phòng còn để cho ta nhanh lên tắm rửa thì ra là vì vậy hồ liệt na chỉ cảm thấy đầu góc của mình lần nữa đứng máy theo nhau mà đến nói đúng là không rõ lung túng đương nhiên a bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì Tốt, nhanh lên nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn tiến hành tranh tài đâu ta cũng không muốn tại cái này chậm trễ thời gian quá dài nói xong cổ giật tâm niệm khét động hồ liệt na bên cạnh liền đột nhiên nổi lên một tấm hoàn toàn do hải cốt tổ kiến mà thành rừng lớn ngủ đi mặc dù có thể không quá thoải mái nhưng mà an toàn một chút nói đi cổ giật liền muốn quay người rời đi nhưng lại đột nhiên bị hồ liệt na cho gọi lại ngươi ngươi ngày mai không cho phép đi báo danh giờ đến p h í ta chúng ta một người một ngày tới bằng không thì ngươi một mực chiếm lôi đài ta muốn làm sao dự thi chiếu cổ giật bây giờ cái này phương pháp chiến đấu hắn cầm quắn pân hồ liệt na có thể đều không có bắt đầu dạng này hồ liệt na làm sao lại cho phép ách vậy được rồi vậy chúng ta liền một người một ngày tới nhưng ta vẫn câu nói kia nếu là ngươi tiến độ cùng ta trên lệnh quá lớn ta cũng sẽ không chờ ngươi ta không muốn tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian cổ giật gật đầu một cái xem như đáp ứng hồ liệt na yêu cầu này mặc dù dạng này có thể sẽ đem thời gian kéo dài một chút nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận yên tâm đi ta nói ta sẽ bắt kịp sự tiến bộ của ngươi nói xong những thứ này hồ liệt na liền trực tiếp xoay người nằm trên giường trực tiếp nhắm hai mắt lại không nói thêm gì nữa t h ế vậy cổ giật cũng sẽ không ngôn ngữ rời đi sáng sớm hôm sau rất sớm còn tại nghỉ ngơi cổ giật liền bị hồ liệt na cho đánh thức tới ngươi sớm như vậy thì đi tham gia trận đấu nhìn xem đã chuẩn bị ổn thỏa hồ liệt na cổ giật có chút ngạc nhiên cô nàng này thật đúng là một cái hành động phái không sớm như vậy đi ta như thế nào đuổi theo sự tiến bộ của ngươi yên tâm ta đã nghỉ khỏe địa ngục sắt lục chẳng hai mươi bốn giờ đều có người ở tiến hành chiến đấu hồ liệt na không muốn lãng phí hôm nay từng phút từng giây nàng không có cổ giật biến thái như vậy hai khối hồn cốt kỹ năng đều chỉ là tăng cường võ hồn cùng thể chất của nàng mà thôi tại phương diện chiến đấu không được tác dụng bao lớn cho nên nàng muốn đuổi theo bắt kịp cổ giật tự nhiên chỉ có thể tại về thời gian cố gắng nhiều hơn được chưa vậy chúng ta liền đi đi thôi thuận tiện ta cũng nhìn xem người thực lực mắt thấy hồ liệt na như vậy có đ ấ u t r í cổ giật liền cũng không có ý định nghỉ ngơi nữa chuẩn bị cùng cùng hồ liệt na cùng một chỗ đi tới địa ngục sắt lục tràng một mặt là nhìn hồ liệt na thực lực một phương diện càng là vì phòng ngừa một chút bất ngờ phát sinh rất nhanh hai người liền từ khách sạn rời đi đồng loạt tiến nhập địa ngục sát lục tràng hôm nay rất khéo hồ liệt na vừa vặn chính là cái kia cái thứ mười người báo danh theo nàng ra trận chiến đấu liền lập tức bắt đầu cổ giật liền an tĩnh ngồi ở quan chiến c h u ngồi cẩn thận quan sát lấy hồ liệt na nhất cử nhất động nàng rất tỉnh táo đoạn kiếm trong tay tại dưới thao túng của nàng đơn giản chính là như cánh tay sai linh xảo thân pháp cũng trợ giúp nàng tránh thoát lần lượt tập kích giống như là một gốc n ở rộ trên chiến trường huyết hồng mâm thôi nàng đối mặt đối thủ cũng không đơn giản mỗi một tên đều là tại cái này sát lục chi đô sinh hoạt qua thật lâu lão nhân hồ liệt na chiến đấu hết sức phí sức. không chỉ có muốn thường xuyên quan sát đến chung quanh càng phải tìm đúng thời cơ xuất thủ một cái sơ sẩy có thể thì sẽ đưa đến thân thể của nàng vẫn bất quá cũng may kết quả vẫn là tốt trải qua dòng d ã nửa giờ hồ liệt na cũng là thành công bắt lại ván đầu tiên nàng không có lựa chọn lui ra ngược lại là cùng cổ giật đồng d ạ n g chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu cứ việc nàng bây giờ đã có chút cảm giác mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp cũng c h ả y ra điểm điểm mồ hôi nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ nàng biết chỉ có d ạ n g này nàng mới có thể đổi kịp cổ giật bước chân a quan chiến trên g ế cổ giật cũng là nhìn ra tâm tư của nàng mặc dù chính xác tương đối mạo hiểm nhưng hắn vẫn cũng không tính tiến hành khuyên can hắn cũng nghĩ xem hồ liệt na đến tội cùng có thể kiên trì đến một bước nào cứ như vậy cổ giật liền a n t ĩ n h ngồi ở quan chiến trên ghế quan sát hồ liệt na một hồi lại một trận chiến đấu mãi đến giữa trưa cũng chính là hồ liệt na đ ệ lục cuộc chiến đấu kết thúc hắn mới từ quan chiến trên ghế đứng dậy đồng thời đem đã tới n ỏ hết đà hồ liệt na từ giữa đất trống kéo ra ngoài ta ta còn có thể tiếp tục hồ liệt na miệng lớn thở hồn hệ bản năng muốn phản kháng cổ giật cũng đã không bỏ ra nổi nửa điểm khí lực tốt tốt, tốt. t nói, nói, nói thật cổ giật kỳ thực rất hâm mộ hồ liệt na bởi vì nàng chiến đấu trên cơ bản đều không dừng lại không giống cổ giật muốn tiến hành một trận chiến đấu đều phải chờ thêm hơn nửa ngày mới được những cái kêu đoạn lạc giả nhìn thấy hắn có thể thi triển hồn cốt kỹ năng sau đó trên cơ bản liền đều tránh hắn giống như là tại tránh ôn thần bằng không thì cổ giật mới sẽ không một ngày chỉ thắng lợi mười ba tràng bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào nếu là hắn cũng giống hồ liệt na đơn thuần như vậy dựa vào kỹ xảo cùng thể lực vậy thì quá mệt mỏi xem ra ta phải nghĩ điểm biện pháp một bên lôi kéo hồ liệt na cổ giật một bên lẩm bẩm thời gian vội vàng trôi qua trong trước mắt thời gian một tháng l i ề n q u a trong lúc đó cổ giật cùng hồ liệt na một mực thực hành lấy một người đánh nhau một người đứng gác phân phối thủ pháp cổ giật lúc chiến đấu hồ liệt na ngay tại một bên quan sát đến hồ liệt na ra sân lúc cũng là đồng dạng dạng này bọn hắn liền có thể cam đoan sẽ không có người thừa cơ đánh lén cũng sẽ không bị một chút tiểu nhân cho chui chỗ trống trong một tháng này giữa hai người bọn họ cũng dưỡng thành rất nhiều ăn ý tỷ như hồ liệt na đang ăn bất kỳ vật gì phía trước nhất định sẽ làm cho cổ giật trước tiên thử độc xuất hiện bất kỳ tình trạng nhất định là để cho cổ giật ngăn tại phía trước mọi việc như thế nghĩ tại cái địa phương quỷ quái này sinh tốn tiếp thật sự là quá khó khăn bất quá kể từ một tuần trước bắt đầu loại tình huống kia đã tốt hơn rất nhiều dù sao cổ giật cùng hồ liệt na g i à n h tiếng cũng tại một tuần trước vang dội toàn bộ sát lục chi đô địa ngục sứ giả hồ liệt na tử thần cổ giật hồ liệt na chín mươi tám tháng liên tiếp cổ giật chín mươi chín tháng liên tiếp hai người vẹn vẹn hao tốn thời gian một tháng cũng đã sáng tạo ra như thế nghe giận cả người chiến tích hôm nay liền sẽ là bọn hắn xung kích địa ngục lộ thời gian địa ngục s á t lục tràng cửa ra vào chuẩn bị xong chưa chỉ cần hôm nay thắng chúng ta có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này cổ giật đứng tại cửa dỗi cái lưng mệt mỏi cười nói trong cái này so với hắn tại trong võ hồn điện dự đoán thời gian muốn ngắn bên trên không thiếu mặc dù nguyên bản có thể càng nhanh nhưng cũng không thương phong nhã ừ đã sớm chuẩn bị xong nếu không phải là người hôn qua cần phải lôi kéo ta đi ta liền cũng chín mươi chín tháng l ê n tiếp nhanh lên a chúng ta đi vào đi hồ liệt na đã sớm chờ không nổi nàng đối với cái địa phương quỷ quái này nhưng không có chút nào lưu luyến thậm chí chỉ có thể cảm thấy thói quen a cổ rất khép cười một tiếng vậy chúng ta liền đi vào đi câu vẽ tháng chương một trăm sáu mươi hai tiến vào địa n g ụ c lộ chương một trăm sáu mươi hai tiến vào địa n g ụ c lộ tới bọn hắn lại tới hôm nay chính là bọn hắn hảo lấy một trăm tháng liên tiếp thời gian a thời gian một tháng liền có thể cầm xuống một trăm tháng liên tiếp đây chính là s á t lục chi đô xưa nay chưa từng có ghi chép a hôm nay xem ra lại có ba nhóm người phải xui xẻo hôm nay địa ngục s á t lục chàng phá lệ náo nhiệt quan chiến trên ghế trên cơ bản đều ngồi l y người bọn họ đều là để thưởng thức cổ giật cùng hồ liệt na cướp đoạt một trăm h thắng liên tiếp người đáng thương vẫn là cùng mọi khi đồng dạng cổ giật đi trước đi báo danh mà hồ liệt na nhưng là đứng tại quan chiến châu ngồi một bên chờ mặc dù s á t lục chi đô có quy định rõ sẽ không đem hai tên thắng liên tiếp năm mươi chàng trở lên người an bài cùng một chỗ nhưng cổ giật vẫn lo lắng chính mình cùng hồ liệt na quá mức rêu r a o có thể sẽ gây nên biến cố cho nên vì lý do an toàn cổ giật vẫn là để hồ liệt na cùng mình dịch ra báo danh thời gian chờ cổ giật bên này kết thúc chiến đấu sau đó lại từ hồ liệt na ra sân ngược lại ở trong đó trễ mãi thời gian tuyệt sẽ không quá dài l i ê n như là cổ giật trong dự đoán một dạng hắn hôm nay chiến đấu vẫn là lấy m i ệ u s á t xem như kết thúc công việc mà hồ liệt na cũng là rất nhanh liền kết thúc chính mình chiến đấu một trăm thắng ngay tại hồ liệt na kết thúc chiến đấu một khắc này hai người đồng thời đạt tới một trăm thắng liên tiếp chúc mừng ngươi trẻ tuổi địa ngục sứ giả đột nhiên một đ cỗ kinh khủng sát khí nương theo một đạo hết hồng sắt thân ảnh đồng loạt bông xuống đến trong sắt lục tràng cổ giật mầm đầu nhìn lại đó là một tên nam nhân thân hình to lớn toàn thân đều bao bọc ở một kiện cực lớn tinh hồng sắc áo tràng bên trong sắc mặt tái nhợt một đôi hoàn toàn con mắt đỏ ngầu cơ thể từ không trung chầm chầm hạ xuống tựa hồ căn bản vốn không yêu cầu được sức hút trái đất hạn chế sắt lục c h i vương sắt lục c h i vương sắt lục c h i vương theo tên nam tử này người xuất hiện toàn bộ sắt lục t r à n g đều trở nên sôi trào bầu không khí lập tức lửa nóng tới cực điểm tất cả đoạn lạc giả tại thời khắc này đều hoan hô tựa như không biết mệt mỏi nam nhân kia đứng tại cách mặt đất nửa thước trên không máu đỏ hai mắt chuyển hướng cổ giật lần nữa mở miệm nói còn có ngươi từ thần ta thật cao hứng và hôm nay chứng kiến hai tên sắt lục c h à n g cường giả sinh ra đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện bách thắng tại hai tên người trẻ tuổi trên thân thể hiện ra bọn hắn bằng vào chính mình thực lực cường đại cùng kinh khủng sắc khí làm các ngươi đang run dậy phải không các con dân của ta là là là trên thân sắt lục chi vương tựa hồ có một loại mị lực đặc biệt lệnh tất cả đoạn lạc giả tại nhìn thấy hắn sau đó đều biết sinh ra một loại gần như điên cồn g sùng bái sắt lục chi vương túi đầu xuống nhìn về phía cổ giật cùng hồ lên a tử thần địa ngục sứ giả càng tạo các ngươi lại để cho ta cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ tồn tại bách thắng rất tốt vì khen ngợi thành tích của các ngươi ta quyết định đặc biệt trao tặng các ngươi sát thần xương hảo từ nay về sau các ngươi cũng có thể tự động xuất nhập sát lục chi đô hơn nữa bị lễ vật vì bản thân phía dưới sát lục chi đô k h á c h h à n h quả nhiên cùng nguyên tắc bên trong lời giống nhau như ngữ n g s á t lục chi vương hay là muốn ngăn cản những người khác tiến vào địa ngục lộ nhưng rất đáng tiếc cổ giật hôm nay không thể không đi vào không cần vĩ đại sát lục chi vương không thể bởi vì chúng ta mà phá hủy sát lục chi đô quý cụ ta nguyện ý thông qua địa ngục lộ khảo nghiệm lại thu được ngài ban thưởng ta hy vọng dựa vào lực lượng của mình từ nơi này đi ra ngoài trở thành chân chính sát thần cổ giật trước tiên mở miệng cự tuyệt mặc dù hắn biết khả năng này sẽ dẫn tới s á t lục chi vương sát tâm s á t lục chi vương ánh mắt ngưng lại địa ngục lộ kinh khủng chỉ sợ ngươi cũng không biết từ thần ta hy vọng ngươi biết rõ tính mạng con người chỉ có một lần cổ giật cười lạnh một tiếng nếu ta e ngại địa ngục lộ đáng sợ như thế nào trở thành chân chính sát thần mạnh hơn hồng quang t ừ trong mắt s á t lục chi vương lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt của hắn chuyển hướng hồ liền na vậy còn ngươi? ngươi nguyện ý tiếp nhận ta phong thưởng trở thành sắt lục chi đô khách quý khách khanh sao xin lỗi vĩ đại sắt lục chi vương ta mục đích tới nơi này chính là vì đạp vào con đường kia cho nên Ta c ù ngược tử thần quyết Liệt tự tuyệt, tới định là giống nhau. Hồ Liệt Na tự nhiên chịu h giống Na cũng nàng đựng n lâu đây là là cự tuyệt, nàng tới đây chịu đựng lâu như vậy, vì chính là thông quan địa ngục thông thu quan là lộ, địa đ ư sắt thần lại ĩ n đương nhiên sẽ không nổi h Thử. vực, bước.、Ừ. Ngược bây giờ sẽ l là ta thêm này vừa hỏi các ngươi vốn chính là cùng tới sắt lục chi vương cười lạnh một tiếng giống như là tại tự dễ ước nói thật hắn bây giờ thật sự rất muốn trực tiếp đem cổ giật bọn hắn cho một cái tắt t r ụ c chết nhưng nghĩ đến bị bị đông hắn lại không thể không đem lửa giận trong lòng cho rằn xuống đi tôi ta đã các ngươi muốn tại trên địa mục lộ làm bạn vậy ta liền thành toàn các ngươi nói đi nồng nặc màu đỏ sương mù từ trên thân s á t lục c h i vương trợ phong thích khổng lồ khí tức bức bách cổ giật cùng hồ liệt na không thể không nhanh chóng lui lại một mực thối lui ra mấy chục mét mới miễn cưỡng có thể chịu nổi trên thân s á t lục c h i vương thả ra cũng không phải là s á t khí mà là cực độ khí tức tà ác làm cho người cốt thủy cũng phải vì đó cứng ngắc rét lạnh tà ác băng lánh màu đỏ gợn s ó n g chậm rãi tà ra cơ hội là mấy lần thời gian m ấ y mắt liền đã lan tràn đến toàn trường trên khán đài đang ngồi đọa lạc g i ả nhóm cả đám đều một cách lạ kỳ hưng phấn bọn hắn đều hy vọng nhìn thấy địa ngục lộ mở ra bộ dáng thế nhưng là bọ sinh mệnh của mình chạy tới cuối cùng rồi ngoại trừ sát thần cùng sát lục c h i vương chưa từng có người nào gặp qua địa ngục lộ mở ra bộ dáng bởi vì thấy qua người đều đã chết hoặc có lẽ là đều trở thành địa ngục lộ mở ra tế phẩm nguyên bản điên cuồng hoan hô đoạn lạc giả nhóm theo hồng quang đắp xuống quan chiến đài trên dần dần trở nên an t ĩ n h lại mỗi cái đoạn lạc giả ánh mắt đều dần dần trở nên nốc g trệ khi cái kia hồng quang tại trên toàn bộ địa ngục sát lục t r à n g tạo thành một cái cự đại mà che chắn lúc thống khổ tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ trước hết nhất tiếp xúc đến hồng quang trên thân người vang lên chịu đến hồng quang ảnh hưởng những cái kia đoạn lạc giả phàng thân thể của mình có thể tại nội thành sống suốt đoạn lạc giả phần lớn là có nhất định thực lực lúc này bọn hắn đem khí lực của mình hoàn toàn tác dụng trên người mình thậm chí tiếng kêu tiếng kêu thảm thiết bên trong còn bao hàm cực độ hưng phấn khoái cảm dường như đang cái này tự ngược quá trình bên trong lấy được vô hạn hưởng thụ l a n r a xoay tròn máu tơi ư bắn ra m ộ n phía bọn hắn thậm chí ngay cả nội tạng của mình đều từ thể nội móc ra toàn bộ điên cuồng thẳng đến sinh mệnh kết thúc mới có thể ngừng phát sinh dạng này biến hóa đoạn lạc giả càng ngày càng nhiều thẳng đến lan tràn toàn trường một bên cổ giật cùng hồ liệt na cứ như vậy nhìn chăm chú lên đây hết thệ phát sinh mãi đến một cái huyết hồng s ắ c hình vẽ con rơi xuất hiện sau một khắc cổ giật cùng hồ liệt na trong mắt thế giới bắt đầu trở nên hư hảo hai người bọn họ tinh thần lực tại lúc này bị trong nháy mắt xoắn nát chỉ có bên thai còn có thể n g h e đ ư ợ c một chút đến từ sát lục c h i vương thanh â m trầm thấp chúc các ngươi địa ngục lộ tốt nhất vận nhưng ngay khi thanh â m này tiêu t a n lúc cổ giật hai người cũng theo đó đã mất đi ý thức đợi bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm bọn hắn đã bị truyền đến một hình tròn trên bình đài mà trước mặt của bọn hắn vẹn, vẹn có một đầu độ rộng không đến nửa thước đường nhỏ nó một mực hướng về không biết sâu trong bóng tối lan tràn mà đi không biết phần cối u nơi này chính là địa ngục lộ hồ liệt na hiếu kỳ đánh giá bốn phía này nội tâm là càng xem càng khẩn trương yên tâm đi đầu này địa ngục lộ ta cũng biết vô cùng chỉ cần ngươi dựa theo ta phía trước nói phương pháp kia tới tiến hành ta liền có thể thuận lợi mang người qua hải đối với đầu này địa ngục lộ cổ dân sớm tại phía trước liền cùng hồ liệt na thương lượng xong hắn tính toán một thân một mình đi thông quan để cho hồ liệt na tiến vào trong trong lĩnh vực của hắn đi dạng này là hắn có thể thuận tiện không thiếu còn có thể mang theo nàng cùng một chỗ an toàn thông quan hảo ta biết chuyện này ngươi đã nói rồi có hay không hảo cái kia hết thể liền giao cho ngươi ta đi vào chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị đối phó cái kia r ơ i lớn bởi vì là đã sớm thương nghị kết quả tốt cho nên hồ liệt na tự nhiên không có ý kiến rất nhanh liền bị cổ g i ậ t thu vào trong không gian lãnh vực tốt để cho ta nhìn một chút đến tột cùng phải nên làm như thế nào mới có thể tại trong thời gian nhanh nhất thông quan câu vẽ tháng chương một trăm sáu mươi ba thập thủ liệt dương xả chương một trăm sáu mươi ba thập thủ liệt dương xả mọi người đều biết địa mục lộ hết thể có ba đạo năng quan cửa thứ nhất là ám kim ba đầu biên mức vương cửa thứ hai là mười bài liệt diễm xả cửa thứ ba nhưng là khí tức tà ác ăn mòn chỉ cần có thể thuận lợi thông qua cái này t ă n g quan liền có thể đến sau cùng điểm kết thúc thu hoạch sắt thần lĩnh vực chi tiết nguyên tắc bên trong hoàn toàn không có nói ra tu la thần điện đến tột cùng tại sắt lục c h i đô vị trí nào hại ta không có nửa điểm đầu mối chỉ có thể chờ đợi thu hoạch x o n g sắt thần lĩnh vực sau đó trở lại tìm một cái cổ g i ậ t chỉ biết là muốn thu hoạch tham gia tu la thần thi tư cách đầu tiên chính là thu hoạch sắt thần lĩnh vực đến nội những thứ khác chỉ có thể cầm song sau suy nghĩ nữa t u t cũng lời suy nghĩ tiếp nhiều như vậy dưới mắt hay là trước thông quan a nói xong cổ rất triệu h o á ra cánh xương liều lĩnh dọc theo địa n g ụ c lộ sông về phía trước nhà a i người tốt dựa vào tàu qua địa n g ụ c lộ a trực tiếp bay qua chẳng lẽ không thơm không loại phương pháp này không chỉ có cực kỳ cấp tốc nhanh nhẹn còn có thể trực tiếp tránh thời gian dài gặp khí tức tà ác ăn mòn là trước mắt cổ giật có thể nghĩ ra tới phương pháp tốt nhất nhưng cái này cũng không có cổ giật trong tưởng tượng như vậy thuận lợi còn không có bay bao lâu chỉ thấy cách đó không xa trên không đột nhiên bay tới một mảnh huyết vân n ư ơ n g theo mà đến còn có một hồi cực kỳ trói t a i cả cả â m thanh là huyết biên mức đây là biên mức vương tiểu đệ không chỉ có lấy sắc bén răng nhanh cổ à giật thông cười á n h khí cơ ra l u đến đúng qua lạnh một tiếng sau lưng cánh xương đột nhiên nổ tùng hóa thành trên trăm khối cốt thứ lơ lửng ở cổ giật quanh thân cổ giật phi hành dựa vào là hồn cốt kèm theo năng lực cũng không phải cái này cánh lớn bay nhảy cái kia hai cái bây giờ nguyên bản chỉ bị cổ giật coi như trang sức cánh lớn bây giờ cuối cùng có ý nghĩa đi thôi cổ giật hướng về huyết vân búng tay một cái quanh thân cốt thứ liền tốt giống như lưu tinh bay ra trực tiếp công về phía đàn rơi những thứ này cốt thứ là từ cánh xương chuyển hóa bọn chúng đều có thể dựa theo cổ giật ý nghĩ đi hành động liền tựa như có cổ giật cánh tay đồng dạng phốc phốc phốc cốt thứ xông vào đàn rơi lập tức vang lên một mảnh tiếng va đập mạng lớn huyết biên mức đều bị cốt thứ xuyên thùng cơ thể trực tiếp đã rơi vào dưới chân trong biển máu. những thứ này huyết biên bức đều rất yếu tốc độ mặc dù nhanh nhưng tuyệt không sánh được cổ giật không chế cốt thứ nhanh trong lúc nhất thời cổ giật liền tựa như là đang chơi tiêu tiêu nhạc đồng dạng mười phân thích di đem những thứ này con rơi đổ sát hầu như không còn giống nhưng vào lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ toàn bộ địa ngục lộ cũng bắt đầu vì đó rung động ngay sau đó một cái mọc ra ba cái đầu cự hình con rơi đột nhiên từ cách đó không xa trong bóng tối v ọ n ra hai cánh của nó dài đến mười m có thửa toàn thân tản ra khí thế kinh khủng chính là vừa rồi đ á m tiêu con rơi lao đại ám kim biên bất vương ngươi cuối cùng là đi r a ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết sợ đến không dám đi ra đâu cổ giật mỉm cười t r e o chóng nói trong lòng không sợ h ã i chút nào vô luận là bây giờ ám kim ba đầu biên bức vương hoàn lại sau mười bài liệt diễm xả trong lòng hắn đều sớm đã có đối sách lĩnh vực bày ra vô tấn c u ố c vực sau một khắc cổ giật cùng cái này biên bức vương liền đồng thời xuất hiện ở cổ giật trong lĩnh vực nhanh như vậy liền đến sau một bên c u ố c sơn bên trên hồ liệt na có chút hưng phấn nhìn xem trên không biên bức vương tựa như là nhìn thấy cái gì vô cùng mới lạ đồ chơi đồng dạng n g ư ơ ngay tại một bên an tĩnh nhìn xem tốt ngược lại cũng biết rất đơn giản nói xong cổ giật lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên không biên bức vương tại lĩnh vực này bên trong cổ giật có một vạn cái phương pháp có thể xử lý nó ở đây cổ giật chính là vương lên cổ giật đem tay phải chỉ hướng trên không xá thời gian vô số cây cự hình cốt thứ từ mặt đất nổi lên đông nhiên hướng về trên không biên bức vương đâm tới giống nhìn qua đánh tới cốt thứ biên bức vương nổi giận gầm lên một tiếng một đạo sóng âm cũng theo nó trong miệng p h ơ n ra trực tiếp đánh về phía những cái kia đánh tới cốt thứ và n h hai đạo công kích chạm vào nhau khơi dậy một hồi cho bụi chờ sương mù tán đi lúc đã thấy cái tia cự hình biên bức vương bây giờ đã mất tú ảnh thay vào đó nhưng là một đám màu vàng con rơi nhỏ bọn chúng tại cốt thứ trong đám không ngừng bay múa đồng thời cũng tại không ngừng hướng phía dưới phi hành tựa như là nghị hướng về cổ giật vào tới tự tìm cái chết cổ giật cười khẩy trong đầu lần nữa nổi lên một cái ý niệm trong lĩnh vực hoàn cảnh cũng theo đó bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ thấy tất cả nổi lên cốt thứ lần nữa từ khía cạnh bắt đầu mở rộng vô số gai nhỏ trên cơ bản phong tỏa toàn bộ trên không lĩnh vực tất cả con rơi nhỏ đều tại đây khắc bị cốt thứ quán xuyên cơ thể từ đó hóa thành cho tàn t u t chờ ta lần tiếp theo đi vào cổ h h í n là m a giật gật đầu một cái thân hình tùy theo từ trong lĩnh vực biến mất lần nữa trở lại địa mục lộ cổ giật thân hình tiếp tục dọc theo địa mục lộ bay tới đằng trước đồng thời h ắ trong, là... trong lòng cổ giật run lên lúc này d ư n i bước hai mắt đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh rất nhanh cổ giật ngay tại đường nhỏ phía trước một cái lờ mờ xó xỉnh bên trong phát hiện một đoạn huyết hồng s ắ c núi thịt nó có giúp ở một đoạn tựa như là đang nghỉ ngơi nhưng ngay tại cổ giật phát hiện nó lúc cổ giật chính mình cũng cảm thấy chính mình giống như bị một ánh mắt cho phong tỏa gia hòa này ngủ cũng mở to một con mắt sao cổ giật nhíu mày chửi bậy đồng thời thân hình cũng dần dần hướng về thập thủ liệt dương xà tới gần hắn muốn đem mười bài liệt diễm xà kéo vào lĩnh vực của mình cũng muốn tới gần một chút mới được nhưng lại tại cổ giật từng bước từng bước đến gần thời điểm một cái đầu rắn đột nhiên từ cái này đoàn trong núi thịt nô r a một đôi ánh mắt đỏ thám gắt gao nhìn chằm chằm cổ giật cái kia có do cơ thể cũng tại lúc này bắt đầu dần dần buông lỏng rất nhanh một đầu chiều cao vượt qua mười m toàn thân đỏ nhạt k h á i xà biến ra hiện tại cổ giật trước mắt giống thập thủ liệt dương xà hướng về cổ giật gào thép một tiếng liền tựa như là một cái lò so đồng dạng sau một khắc thập thủ liệt dương xà bỗng nhiên vọt lên mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng cổ giật cắn tới nhưng cổ giật ánh mắt lại tại lúc này hít lại nhìn xem càng ngày càng gần đầu rắn hắn lại không có bất kỳ động tác gì nhưng lại tại thập thủ liệt dương xà sắp cắn một cái tới thời điểm cổ giật lại đột nhiên lại nổ lên cao hơn một chút khoảng cách b à n h thập thủ liệt dương xà cắn hụt cái kia khổng lồ cơ thể lập tức té xuống hung hăng đập vào địa ngục lộ bên trên t ta như thế nào phía trước không có ý thức được đâu cái đồ chơi này không biết bay a ta sợ nó làm gì cái kia không sao gặp lại Thập thủ liệt dương xà 6. cổ â u vẽ tháng, tưởng giật bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại chỉ thấy thập thủ liệt dương xà còn tại phía sau hắn đuổi theo từ đầu đến cuối chưa từng ngừng nó vẫn luôn tại thử nghiệm công kích không chung cổ giật nhưng bằng mượn cánh xương tốc độ phi hành nó như thế nào có thể sẽ mệnh c h u n g cổ g ậ t cũng lời để y nó nói thật cổ g ậ t cũng không muốn đánh rết đầu này tiểu xà dù sao hắn cũng nên cho sau đó tới đường tam chừa chút lễ vợt trước mắt tu la thần điện vị trí còn không rõ ràng tu la thần thi nội dung cổ giật cũng tạm thời không biết hắn vẫn còn cần thời gian tại hắn thu hoạch đến tu la thần kiểm tra tư cách phía trước hắn vẫn là nghĩ bảo đảm không có người có thể thông qua cái này đ ị a n g ụ c lộ mặc dù nguyên tắc bên trong đầu này tiểu xà đối với đường tam không có tạo thành bao lớn uy hiếp nhưng có n ó tại dù sao cũng so không có hảo đó chính là mở miệng sao lại phi hành một đoạn thời gian cổ giật cuối cùng nhìn thấy nguyên tắc bên trong miêu tả cái kia mà sáng chỉ cần có thể xuyên qua nơi đó liền có thể thu hoạch đến sắt thần lĩnh vực nghĩ tới đây cổ giật quay đầu nhìn một chút đã thấy thập thủ liệt dương xà không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng xem ra là không có tiếp tục đuổi nên để cho hồ liệt na đi ra nói xong cổ giật lần nữa tiến nhập vô tấn cốt v ự c bên trong ân làm sao lại một mình ngươi tiến bảo không phải nói còn có cái gì thập thủ liệt dương xà sao mắt thấy chỉ có cổ giật một mình vào đây hồ liệt na hơi kinh ngạc vội vàng quét mắt m ộ n phía đi thôi nó đã không cần chúng ta đi đối phó liền để nó tiếp tục sống s ó t ta ta đã tìm được lối ra chỉ cần ngươi theo ta cùng đi ra liền có thể thu được sắt thần lĩnh vực cổ giật cũng không nhiều làm giàn giải chỉ là nói đơn giản một chút trước mặt hiện trạng tìm được vậy chúng ta m a u đi ra a n g h e xong đã tìm được mở miệng hồ liệt na lúc này đ ạ i hỉ cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này ân cổ giật gật đầu lên tiếng lập tức liền dẫn hồ liệt na rời đi lĩnh vực xuất hiện lần nữa ở trong địa ngục lộ nhưng lại tại hồ liệt na sau khi đi ra nàng liền cảm giác trong cơ thể mình sát khí bắt đầu không hiểu sao động gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên có chút từng hồng này đây là có chuyện gì hồ liệt na hai tay dâng gương mặt của mình trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao không có việc gì không cần để ý tới nó đưa tay cho ta liền tốt nói xong cổ giật đem tay phải của mình đưa tới ra hiệu hồ liệt na bắt được ân nhìn xem đưa tới tay phải hồ liệt na không chút do dự trực tiếp liền dắt đi lên cũng liền tại lúc này cổ giật lần nữa lăng không bay lên mang theo hồ liệt na hướng về lối ra bay đi hai người cùng nhau xuyên qua màn sáng ngay sau đó hết thể chung quanh đều xảy ra thay đổi cổ giật lập tức cảm thấy thân thể của mình phản phất tiến nhập một cái thế giới đặc thù chung quanh là trắng lóa như tuyết hư vô trong thế giới trắng mịt mờ này toàn thân dùng không ra một điểm sức mạnh cảm giác duy nhất chỉ có băng lãnh phản p h ấ t có vô số băng lãnh tại hướng về tự thân ngưng kết lại có vô số băng lãnh tại từ trong cơ thể mình phong thích tại cái này màu trắng trong hư vô cổ giật tự mình thừa nhận cái k i a kinh khủng đau đớn lẽ ra không nên xuất hiện rét l ạ n h cảm giác vẫn như cũ xuất hiện đó cũng không phải chân chính nhiệt độ biến hóa mà là sát khí mang tới h à n ý tinh khiết nhất sát lục chi khí thật nhanh xâm nhập cơ thể của cổ giật mỗi một lần xâm nhập đều làm cổ giật vì đó r u n dậy khi cái k i a cố rét l ạ n h làm h ắ n nội tâm dần dần cứng ngắc lúc tri giác cũng bắt đầu kèm theo ý thức của hắn lạng yên đi xa chờ cổ giật lúc lần nữa tỉnh lại hắn đã xuất hiện ở trong một rừng cây mà hồ liệt na liền nằm ở bên cạnh hắn còn không có thức tỉnh ân n g ư ơ i như thế nào cũng đi ra đột nhiên cổ giật phát hiện mình bên cạnh đang nổi lơ lửng một cái t r u n g nhỏ đúng là hắn thứ hai võ h ồ n tế linh trung tăng cổ giật chậm rãi đứng lên một cái liền đem tế linh trung tăng cho giữ tại ở trong tay cũng liền tại lúc này cổ giật phát hiện chính mình t r u n g nhỏ tốt nhất giống như nhiều một đạo trắng như tuyết đồ án xem ra ta là thành công có thể tiến hành bức kế tiếp kế hoạch nhưng ở cái kia phía trước hay là trước giúp nàng kêu người đến tiếp a cụ rất nhìn một chút như cụ không có tỉnh hồ lên n a quyết định đứng ở một bên hơi nghỉ ngơi một chút thuận tiện cũng suy tính một chút nên như thế nào tìm được tu la thần điện tu la thần điện nhất định là đang tại s á t lục chi đô bên trong điểm này không cần nghĩ mà toàn bộ s á t lục chi đô ta duy nhất chưa từng đi chỗ cũng chỉ có s á t lục chi vương cung điện còn có hắn vương tọa tu la huyết kiếm bây giờ hẳn là cũng còn tại s á t lục chi vương trong tay cái đồ chơi này ta phải nghĩ biện pháp lấy tới mới được suy nghĩ thật kỹ a xem có thể hay không nghĩ đến một chút giao dịch phương pháp sắt lục chi vương thế nhưng là cấp chín mươi chín đường thần cứng đôi cứng là chắc chắn không được chỉ có thể nghĩ biện pháp chỉ lấy nhưng bây giờ đường thần lại không có bản thân ý thức hắn là bị k h ô n g chế bị chính mình ác nghiệm k h ô n g chế căn bản không thể từ bình thường tư duy góc độ đi phỏng đoán hắn hành động nếu có thể l é n lén lời còn chưa nói hết cổ giật đột nhiên hai mắt tỏa sáng cái ý nghĩ này hay giống không phải là không thể làm đến hắn thân thể cốt không thì có lấy một cái có thể t i ề m hành hồn kỹ sao ra ẩn đây chính là một cái có thể để cho hắn thần không biết quỷ không hay lẻn vào sát lục chi đô đ ồ tốt nghĩ tới đây một cái kế hoạch to gan trong nháy mắt liền hiện lên cổ giật trong đầu còn không đợi cổ giật suy nghĩ nhiều một bên hồ liệt na lại đột nhiên có động、tính. c ổ giật quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồ liệt na bây giờ cũng vừa tỉnh lại đang mê mang nhìn xem hắn c ổ giật chúng ta đây là thành công không hồ liệt na một bên cảm giác trong thân thể biến hóa vừa hỏi đạo ân ngươi bây giờ hẳn là cũng thu được s á t thần lĩnh vực bây giờ liền đợi đến cúc trưởng lão bọn hắn tới này đón ngươi liền tốt c ổ giật gật đầu một cái ứng tiếng nói thật sự quá tốt rồi hồ liệt na còn không có không có cao hứng một hồi đột nhiên nàng vừa sưng sờ ở chợ đã đón ta ngươi không cùng ta cùng nhau trở về không ân ta còn có chút sự tình muốn làm có thể sẽ không kịp cổ giật cũng không biết chính mình đến tội cùng muốn tại cái này tiêu hao bao lâu tự nhiên muốn trước tiên cự tuyệt còn có việc chuyện gì ta có thể giúp gì không n g h e xong cổ giật còn có chuyện hồ liệt na trong nháy mắt liền đến tinh thần lập tức liền từ dưới đất đứng lên một mặt hưng phấn hỏi á c h hẳn là không chuyện kia ta một cái người đi lời nói có thể còn sẽ thuận tiện không thiếu tốt ngươi bây giờ liền h ả o h ả o nghỉ ngơi đi ta cũng muốn đi trước cổ giật cũng không tính cùng hồ liệt na nói quá nhiều quay người liền muốn rời khỏi nhưng đột nhiên hồ liệt na lại kéo lại cổ g ậ t tay phải đem hắn cho tốn trở về ngươi liền mang theo ta đi Ta bảo đảm người h định h ấ t n sẽ k ô làm h đ ư liền tại đây an tâm các loại cúc trưởng lão bằng không thì ta vừa rồi tín hiệu không phải tóc trắng hắn nhưng là muốn đi xông vào một cái cấp chín mươi chín phong hào đấu la cấm địa loại chuyện này đâu còn có thể mang lên hồ liệt na hắn có dạ ẩn ngược lại cũng dễ nói nhưng hồ liệt na thế nhưng là một điểm năng lực tự vệ cũng không có cái này muốn là để cho nàng đi cái kia trên cơ bản chính là để cho nàng đi chịu chết nhưng hồ liệt na nào biết được nhiều như vậy nàng chỉ là muốn cũng vì cổ giật cũng làm một ít chuyện mà thôi chẳng lẽ ta thật sự cũng chỉ có thể là vướng hữu sao câu vẽ tháng chương một trăm sáu mươi lăm bắt đầu kế hoạch chương một trăm sáu mươi lăm bắt đầu kế hoạch ta hồ liệt na lần này có thể cho cổ giật cho không biết làm gì loại lợi này để cho hắn như thế nào tiếp đáp ứng nàng a lại không biết có thể an bài nàng làm những gì không đáp ứng nàng a giống như lại quá mức tàn nhẫn một chút trong lúc nhất thời cổ giật mười phần xoắn suýt hắn nhìn xem hồ liệt na làm bộ đáng thương bộ dáng trong lòng câu nói kia thật sự là không đành lòng nói ra miệng ai vậy được rồi ta muốn lần nữa lẻn vào sát lục chi đô đến lúc đó có thể sẽ gây nên một đợt d u n g chuyển ngươi liền lưu lại lối vào c h ờ ta tiếp ứng ta trợ giúp ta rời đi như thế nào suy đi nghĩ lại cổ giật cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hảo vậy chuyện này liền giao cho ta n g h e xong cổ giật đáp ứng hồ liệt na lúc này lại lần nữa khôi phục phía trước bộ kia bộ dáng hòa bát đến nỗi cổ giật tại sao muốn lần nữa lẻn vào sát lục chi đô vấn đề này nàng không nghĩ ra cũng không muốn suy nghĩ nữa cổ giật trên người không nghĩ ra sự tình nhiều như vậy nàng muốn thật đi xoắn suýt mà nói đã sớm xoắn suýt chết vậy chúng ta liền đi đi thôi lần này ta trước tiên tự mình đi vào liền tốt nói xong cổ giật lần nữa dẫn dắt hồ liệt na hướng về phía trước tiến vào sát lục chi đô tiểu trấn đi đến hắn tính toán trực tiếp quang minh chính đại tiến vào sát lục chi đô đợi đến ban đêm lại đi hành động tuy nói sẽ dẫn tới chú ý nhưng cái này cũng là phương pháp an toàn nhất rất nhanh sự tình cứ dựa theo cổ giật kế hoạch bắt đầu tiến hành hắn một thân một mình lần nữa đi vào trong trấn nhỏ chỗ kia tự quán hồ liệt na nhưng là ngầm tại tiểu trấn bên ngoài ân cổ giật vừa đi vào t ử quán liền trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường người chú ý nhất là nơi quầy ba t ử bảo càng là giống gặp quỷ nhìn xem cổ giật ngươi ngươi là t ử thần không tất nhiên ngươi xuất hiện ở ở đây liền nói rõ ngươi đã thông qua được địa ngục lộ khảo nghiệm ngươi là s á t thần đại nhân cái k i a t i ể u bảo một mặt hoảng sợ nhìn xem cổ giật cả kinh nói ngươi b i ế t t a cổ giật hiếu kỳ do hỏi tự nhiên là nhận biết nhỏ phía trước từng tại trong địa ngục sắt lục chàng gặp qua ngài phong thái cũng từng nghe nói ngài truyền thuyết tự nhiên là nhận biết mắt thấy cổ giật nhìn lại cái tia tự bảo lập tức cung kính túi đầu giải thích nguyên nhân Cái kia Ta ấ t biết t nhiên nhận c ò này không mở ra cửa v o cho vào. xong, leo trong để đi cổ cố sắc quanh thân kinh khủng khí, hẳn lạnh h ta giật tản một ra Nói n ý á mắt bao phủ bột phía, phủ liền à m cho n g ư ờ ta Ta cảm giác dùng mình. dùng vân Vâng vâng vâng. i này l cho ngài nhường đường nghe xong cổ giật b u ô n g lợi hắn nào còn dám ngăn cản lúc này liền tránh ra con đường mở ra tiến vào sát lục chi đô lối vào đây nếu là sơ ý một chút trêu đến vị này không cao hứng cái k i a hạ chẳng thế nhưng là rất thảm t h ế vậy cổ giật cũng lời nói thêm nữa trong nháy mắt liền biến mất trong mắt mọi người có sát thần lĩnh vực sau đó cổ giật tại trong s á t lục chi đô liền cũng có thể thi triển hồn kỹ điểm này ngược lại là cho hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi cổ giật bây giờ cơ hồ mỗi đi một bước liền sẽ sử dụng đệ tam hồn kỹ thời gian mấy hơi thở cổ giật cũng đã tiến nhập s á t lục chi đô nội thành đồng thời dừng lại ở trong một cái trong đó phòng khách sạn s á t lục chi vương cung điện ở vào nội thành trung tâm nhất chỗ khoảng cách cổ giật vị trí hiện tại cũng kém không được bao xa cổ giật lúc tiến vào cố ý nhìn một hồi thời gian bây giờ cách đêm khuya còn có không sai biệt lắm mười sáu giờ ở t r ư đó hắn đều không có ý định hành động tuy nói sát lục chi đô không có ngày đêm phân chia nhưng đến đó đoạn thời gian mặc kệ là ai ít nhiều cũng sẽ có chút m ỏ i m ệ t h ắ n bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức liền tốt hết thệ đều đợi đến đêm khuya lại hành động nghĩ tới đây cổ giật trực tiếp chọn trong tiểu điếm một tấm rừng lớn mang theo nó cùng một chỗ tiến nhập vô tấn cốt vực dự định ở nơi đó chờ đợi thời cơ đến võ hồn thành giáo hoàng điện ngay tại võ hồn thành bầu trời cách đó không xa một đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ xa xa hướng về trong điện bắn nhanh mà đến trực tiếp xông vào giáo hoàng điện phòng nghị sự ân đó là ta cho na na bọn hắn hồn đạo khí bọn hắn đây là g trong phòng nghị sự cúc hoa quan bắt lại từ trên không bay tới hồn đạo khí nghi ngờ thấp giọng nói mà hắn lời nói trong nháy mắt liền đưa tới trong sảnh những người khác rất hiếu kỳ trong lúc nhất thời bị bị đông cổ rong còn có quỷ mị ánh mắt lập tức liền tụ tập đến trên người hắn mở ra xem một chút đi nhìn cổ giật bọn hắn có chuyện gì muốn nói bị bị đông cao mày ra lệnh tại trong trong dự đoán của nàng cái này cái hồn đạo khí không nên sớm như vậy xuất hiện tại thế này mới đúng chẳng lẽ là giáo hoàng m i ễ n hạ cúc hoa quan lên tiếng lập tức liền hướng cái này hồn đạo khí bên trong g i t vào hồn lực thành công đem hắn khởi động sau một khắc cổ giật âm thanh liền tại toàn bộ trong phòng nghị sự vang lên cúc trưởng lão ta cùng hồ liệt na đều đã hoàn thành địa n g ụ c lộ khảo nghiệm thu được sắt thần lĩnh vực xin ngài bây giờ lập tức xuất phát đến đem hồ liệt na đón về cổ giật nhắn lại cũng chỉ có câu này lại là làm cho cả phòng nghị sự đều yên lặng rất lâu a tiểu từ này thật lâu cổ giông mới bật cười lên tiếng phá vỡ trong điện yên tĩnh lúc này mới một tháng bọn hắn liền tính toán tất nhiên cổ giật nói như vậy cái kia cúc trưởng lão ngươi ngay bây giờ lên đường đi đi sát lục chi đô đem bọn hắn hai người cho nhận về tới bị bị đông một tay che lấy cái chán bất đắc dĩ nói mặc nàng đầu nghĩ phá cũng nghĩ không thông vì cái gì cổ giật hai người bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đ ị a n g ụ c lộ khảo nghiệm cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi nhưng nàng bây giờ cũng lời ư suy nghĩ ngược lại chuyện này là cổ giật làm ra chờ bọn hắn hai người trở về nàng lại đi hỏi lời tốt là giáo hoàng m i ệ n hạ cúc hoa quan lần nữa ứng thanh lập tức bước nhanh rời đi phòng nghị sự mãi đến cúc hoa quan rời đi đại điện sau đó bị bị đông mới mở miệng lần nữa tất nhiên cúc trưởng lão bây giờ có việc ra ngoài như vậy vừa rồi nói hành động liền hướng phía sau trôi qua đợi hắn trở về sau đó lại bắt đầu hành động hơn nữa hành động trên danh sách lại thêm một người cổ giật cũng muốn tham dự sau đó kế hoạch Tốt, hôm nay nghị sự liền như vậy kết thúc hai vị trưởng lão có thể rời đi là sắt lục chi đô thời gian l ạ g yên trôi qua ngay tại cổ giật tỉnh ngủ hơn nữa lần nữa đổi thời gian rất lâu sau đó màn đêm cuối cùng b ô n g xuống cổ giật cũng tại lúc này rời đi vô tấn cốt vực về tới trong tử liếm hắn lặng lẽ hướng lấy khách sạn bên ngoài trên đường phố nhìn lại phát hiện thời khắc này trên đường phố tính đáng sợ chỉ có vài chiếc mở tối đèn chiếu sáng còn tại thỉnh thoảng lập đ ò đã đến giờ t h ấ vậy cổ g ậ t không chút do dự trực tiếp vận dụng đệ tam hồn kỹ thuấn di đến trên đường phố một chỗ chỗ tối tăm cũng liền tại lúc này cổ giật mới cuối cùng phát hiện dạ ẩn tác dụng thời k h ắ c này cổ giật đã hoàn toàn biến mất liền chính hắn cũng không nhìn thấy tựa như căn bản cũng không tồn tại đồng dạng hào h ô n cốt cổ giật ở trong lòng âm thầm tán thưởng một câu liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cung điện hắn không ngừng lợi dụng chính mình đệ tam hồn kỹ trên đường phố thay đổi vị trí đấy rất nhanh liền đã đến cửa chính phía trước bây giờ nơi cửa còn có hai tên hắc giáp kỵ sĩ trên người bọn họ đều t ả ra một cỗ cường hành cùng huyết tinh ngùi để cho người ta nhìn mã phát khiếp bọn hắn không ngừng quét mắt chung quanh thời khắc cảnh giác bột phía hiện nhiên là tại phòng bị kẻ xâm lấn nhưng bọn hắn chết cũng không nghĩ đến cổ giật bây giờ liền tại bọn hắn khoảng ba mét dưới bóng tối cũng đang nhìn xem bọn hắn các ngươi từ từ tuần tra a xem các ngươi có thể tìm tới hay không ta nói xong cổ giật lần nữa sử dụng đệ tam hồn kỹ thay đổi vị trí tiến vào trong cung điện nhưng lại tại cổ giật lần nữa mở mắt thời điểm một cây nối thẳng nóc cung điện quả nhiên trụ lớn liền xuất hiện ở cổ giật trước mắt phía trên kia hiện đầy quỷ dị khó hiệu phu văn đỏ tươi màu sắc thấy cổ giật trong lòng r u lên câu vẽ tháng chương một trăm sáu mươi sáu cấp đi huyết kiếm chương một trăm sáu mươi sáu cấp đi huyết、kiếm. đây là đây là tu la t h ầ n trụ cổ giật là thực sự không nghĩ tới cái này vừa tiến đến chính là kinh hĩa bây giờ đâu còn cần phải đi tìm cái gì chỉ cần trực tiếp chạm đến một chút t h ầ n trụ liền có thể mở ra thần h ả o nhưng tu la huyết kiếm còn chưa tới tay đâu nó bây giờ hẳn là ngay tại bên người sát lục c h i vương nếu là không đưa nó mang đi lui về phía sau cũng sẽ là phiền thức nghĩ tới đây cổ giật liền nhẫn nhịn lại trong lòng rung động quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía trên lầu mỗi gian phòng vô luận như thế nào cổ giật đều vẫn là nghĩ duy nhất một lần đem tất cả sự tình giải quyết cho dạng này liền cũng mất nỗi lo về sau hắn cứ như vậy một đường tìm kiếm qua rồi thẳng đến hắn đi tới lầu ba thứ hai cái gian phòng lúc này mới tại hơi đỏ tươi dưới ánh đèn thấy được sắt lục chi vương thân ảnh bây giờ s á t lục chi vương cũng không có nghỉ ngơi mà là ngồi ở một bên trên chỗ ngồi cô đơn nhìn qua rơi ngoài cửa sổ s á t lục chi đô tu la huyết kiếm liền bị hắn đặt ở chỗ ngồi bên cạnh cũng không có làm cái khác quá nhiều phòng vệ hắn đây là đang làm cái gì cổ rất khẩn trương nuốt ở trong b ó n g tối có chút không h i ể u s á t lục chi vương ý nghĩ đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị một cái hắc y thiếu nữ cho đẩy ra trong tay nàng nâng một cái khay phía trên t r ư n g bày một ly huyết tinh mạ di vĩ đại s á t lục chi vương thỉnh h ư ở n g dụng thiếu nữ mười phần cung kính nửa quỳ tại s á t lục chi vương chỗ ngồi bên cạnh đưa lên huyết tinh mạ di ân tử thần sau khi trở về vẫn là không có động tác sao vừa nói sắt lục chi vương vừa đem huyết tinh mạ di tiếp tới đúng vậy vĩ đại sắt lục chi vương tử thần trở về về sát lục chi đô sau liền lại không còn bất kỳ động tác gì căn cứ những cái kia giám thị bí mật người truyền lời tử thần vẫn luôn ở tại trong tử i điếm không có bất kỳ cái gì động tác hắc y thiếu nữ đáp phải không vậy cứ tiếp tục nhìn chằm chằm a cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ ta ngược lại muốn nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì nói đi sát lục chi vương một n g ụ m liền đem trong lý huyết tinh mạ gì cho huống cạn cổ giật trở lại sát lục chi đô tin tức bọn hắn đã sớm biết hơn nữa sớm tại khách sạn bên ngoài an bài đại lượng nhân thủ tiến hành giám thị nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng mình muốn người giám thị bây giờ đã tới trước mặt của bọn hắn m u ân b i ế ta, ta t ta. tu n la, la, la huyết kiếm đâu đột nhiên sắt lục chi vương phát giác tu la huyết kiếm khí tức tiêu thất trong nháy mắt hắn vội vàng quay đầu nhìn lại lại phát hiện chính mình huyết kiếm nào còn có bóng dáng đã biến mất không thấy ân đây là có chuyện gì sắt lục chi vương nhíu chặt lông mày đại nao cấp tốc vận chuyển tự hỏi đủ loại khả năng nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều một đạo ngất trời huyết hồng sắt chùm sáng liền chiếu sáng toàn bộ sắt lục chi đô một cố khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem toàn bộ cung điện đều bao phủ ở trong đó cái này đây là sắt lục chi vương trong nháy mắt liền ý thức đến sự tình không đối với cùng tính nghiêm trọng thân hình lao nhanh hướng về trong đại sành chạy tới nhưng khi hắn lúc chạy đến lại phát hiện cạnh cột đá đứng một đạo thân ảnh quen thuộc chính là đã bắt đầu tiếp nhận thần khảo cổ giật cổ giật ngươi làm sao sẽ ở chỗ này ân đó là ta tu la huyết kiếm cái này sao có thể bằng vào hắn thực lực hôm nay hắn tinh thần lực hoàn toàn liền có thể bao trùm toàn bộ cung điện nhưng vì cái gì cổ giật ra hiện hắn sẽ không phát hiện được cái này quá kỳ quái nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm lệnh s á t lục chi vương chân chính tức giận cùng khiếp sợ là cổ giật thế mà thu được trong truyền thuyết tu la cự t h ả o bây giờ ngay ngắn tu la thần trụ đều đang phát tán ra chói mắt hồng quang một cái cùng sắt thần lĩnh vực hoàn toàn tương tự đồ đẳng cung từ trên không chậm rãi rơi xuống trực tiếp bên trong vào cổ giật chỗ chắn cùng cổ giật rung hợp lại với nhau thế nhưng liền tại đây đoạn quá trình kết thúc về sau thần trụ bên trên tán phát hồng quang lập tức tiêu thất cổ giật cũng tại bây giờ cuối cùng chú ý tới một bên sát lục c h i vương ngươi đến tột cùng là làm sao mà biết được mau mau như thật nói ra bản vương còn có thể tha người không chết đang nói sát lục c h i vương đại thủ cũng đã hướng về cổ giật vô tới muốn tóm lấy ta k i ế p sáu a cổ giật cười nhạo một tiếng lập tức biến mất ở trong cung điện muốn chạy lập tức cho ta phong tỏa toàn bộ sát lục c h i đô tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài liền xem như một cái côn trùng đều không được s á t lục chi vương tức giận toàn thân chập trùng kịch liệt hướng về sau lưng h ắ t y thiếu nữ gào thét một tiếng sau liền hướng về cung điện bên ngoài đuổi theo toàn bộ s á t lục chi đô chỉ có hai cái mở miệng một là đ ị a n g ụ c lộ lại có là trước kia tiến vào s á t lục chi đô con đường kia cho nên s á t lục chi vương chỗ cần đến cũng vô cùng đơn giản chỉ cần cướp tại cổ giật ra trước khi đi ngăn chặn cái kia lối ra duy nhất là được rồi nhưng s á t lục chi vương tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại không sánh được cổ giật dịch chuyển không gian chỉ là thời gian mấy hơi thở cổ giật cũng đã chạy tới ngoại thành bên ngoài lúc này mấy trăm tên h ắ c giáp binh sĩ đã đem chúng quanh nơi này đều cho bao bọc vây quanh bọn hắn đều là tay cầm trường thường mười phần cảnh giác nhìn chăm chú lên ngoại thành lối vào chỗ tin tức chuyển đi nhanh như vậy đây là có đặc thù gì thủ đoạn sao bất quá muốn tìm ta cũng không phải dễ dàng như vậy cổ giật bây giờ liền trốn ở tường thành cái khác dưới bóng tối trong suốt thân hình căn bản không có người có thể phát giác đến theo hắn lần nữa tìm đúng mục tiêu địa điểm hồn kỹ lần nữa phát động thân hình của hắn liền lại xuất hiện ở hát giáp binh sĩ sau l ư n g ba trăm mét chỗ liền đứng ở màn sáng kia bên cạnh bye bye ngài nhưng vì lý do an toàn cổ giật vẫn là không ngừng thi triển đệ tam hồn kỹ cấp tốc từ trong giải đạo này rời đi đồng thời cấp tốc vọt ra khỏi tiểu trấn đi tới lúc trước cùng hồ liệt na ước hẹn địa điểm lúc này hồ liệt na còn tại khẩn trương nhìn chăm chú lên trong tiểu trấn tình trạng vừa rồi một đạo hồng quang phóng lên trời nàng liên biết hẳn là cổ giật đắc thủ Cho nên nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang lo lắng cổ giật an nguy bây giờ càng là khẩn trương không được nhưng đột nhiên nàng chỉ cảm thấy tay phải của mình bị người kéo đang không ngừng hướng về sau lưng túng đi đang muốn phản kháng cổ giật thân hình lại đột nhiên hiện ra ở trước mặt của nàng là ta đi mau nếu ngươi không đi thiên kia liền đuổi theo ra tới ngay vậy hồ liệt na cũng là phản ứng lại lập tức liền theo cổ giật không ngừng hướng về nơi xa bỏ chạy chạy trốn không lâu một cỗ khí thế kinh khủng liền tại sau lưng của hai người nổ t u n g một tiếng tia tức giận gạo g é t ngay cả bọn hắn cũng còn có thể nghe thấy ngơi không chạy thoát được câu vẽ tháng chương một trăm sáu mươi bảy tu la thần khảo đệ nhất hảo chương một trăm sáu mươi bảy tu la thần khảo đệ nhất hảo hồ xem như tới tay cổ giật đã không rõ ràng chính mình đến tột cùng đã chạy bao xa chỉ biết mình bây giờ thể nội hồn lực đã sắp thấy đáy cũng lại chạy không nổi rồi hắn một tay nắm tu la huyết kiếm tựa vào một k h o a đại thụ bên trên nghỉ ngơi trôi kiếm này ngươi vừa rồi chính là đi lấy thanh kiếm này sao nó là cái gì hồ liệt na liền đứng tại cổ giật bên cạnh chỉ vào cổ giật trong tay tu la huyết kiếm dò hỏi không biết vì cái gì nàng rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy thanh trường kiếm này nhưng trong lòng có một cỗ cực kỳ xung động m á h liệt nàng như muốn chiếm làm của riêng nếu không phải lý trí của nàng còn vẫn còn tồn tại bây giờ có thể liền trực tiếp đập thủ đây là tu la huyết kiếm là trong truyền thuyết tu la thần lưu lại vũ khí ẩn chứa trong đó tu la thần thần lực nếu là có thể hoàn thành thần k h ả o liền có thể chăm cấp t h à n h thần chỉ có điều ở trước đó ngươi còn phải đi đến sát lục chi đô đi tiếp thu thần k h ả o bằng không thì nhưng vô dụng cổ dân cũng không giàu giếm hết sức rộng rãi đem tu la huyết kiếm tác dụng nói ra Mà tin t ứ cổ này c ũ giật mười phần tùy ý khoát tay áo cười nói nhưng lại tại hắn lại nói ra miệng một giây sau một cô kịch liệt đau nhức liền từ hắn trên chân phải chuyển khắp toàn thân chỉ thấy hồ liệt na chính khí hô hô nhìn hắn chằm chằm chân phải đ ỗ n g nhiên đạp hắn một cước tựa như là tại cho hà giận lần sau ngươi liền nói nửa câu trước l i ề n tốt hừ hồ liệt na lạnh rên một tiếng đem đầu cũng cho ngoặt về phía một bên tâm trung khí vẫn đồng thời cũng có chút hứa vui vẻ cổ giật có thể nói loại lời này liền cũng đại biểu hắn đem tự nhìn làm là người mình hô tốt tốt ngươi đừng làm rộn để cho ta nghỉ ngơi một chút thuận tiện ngươi cũng nhanh chóng lại cho cúc trưởng lao phát cái tin tức để cho hắn đổi chỗ tới đón chúng ta nói xong cổ giật liền trực tiếp đem tu la huyết kiếm cắm vào một bên hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi t h ế vậy hồ liệt na liền dựa theo cổ giật nói bắt đầu làm đồng thời canh giữ ở bên cạnh hắn vừa rồi chạy trốn lúc một mực tiêu hao cũng là cổ giật hồ lực nàng căn bản không có cái gì tiêu hao cho nên tự nhiên cũng sẽ không cần nghỉ ngơi nàng cứ như vậy đứng ở một bên nhìn chăm chú lên cổ giật quan sát đến ánh mắt của hắn nhưng đột nhiên hồ liệt na lại phát hiện cổ giật chỗ chán thế mà sáng lên một đạo hồng quang ngay sau đó một cái quen thuộc đồ đằng cũng chậm rãi hiện ra này đây là có chuyện gì hồ liệt na nhíu chặt lông mày trong lòng lo lắng đồng thời nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ đến nỗi cổ giật vừa rồi đạo kia hồng quang chính là chính hắn làm ra là hắn vừa rồi tại dùng hồn lực câu thông thể nội lưu lại thần khảo ấn ký muốn biết thần khảo hạng thứ nhất là cái gì ngay tại ấn ký bị kích hoạt lúc một đạo thanh â m trầm thấp cũng theo đó hiện lên cổ giật trong đầu tu la cựu khảo đệ nhất khảo nội dung thẩm phán căn cứ vào tu la chi quan g chỉ dẫn đánh giết mười tên cần phải bị thẩm phán á c nhân khảo hạch thời gian một tháng khảo hạch thành công ban thưởng thu được một cái thần tứ hồn hoàn hồn lực lên cao nhất cấp tu la thần thân hòa độ lên cũng cao năm khảo hạch thất bại tử vong theo đoạn văn này âm tiêu thất cổ giật chỗ chán hồng quang cũng biến mất theo. thế nhưng đạo quỷ dị đ ổ đặng lại là lưu lại h ồ cái này ngay từ đầu chính là tử vong trừng phạt thật đúng là không cho người ta lưu đường lui đâu cổ g i ậ t chậm rãi mở ra cặp mắt của mình bất đắc di cười khổ nói t ử vong trừng phạt cái gì tử vong trừng phạt ngươi đang nói gì đấy cổ giật mắt thấy cổ giật lần nữa mở hai mắt ra trong miệng vẫn còn nói lấy không giải thích được hồ lệ na lập tức lại nghi hoặc không có việc gì chính là vừa rồi tham gia thần khảo nếu là thất bại ta sẽ chết mà thôi cổ giật mười phần phong khinh vân đạo nói tựa như không có để ý chút nào đồng dạng â thất bại liền sẽ chết vậy ngươi hồ liệt na nghe xong lúc này liền chừng lớn cặp mắt của mình trong lòng cực kỳ giật mình cái này thần khảo trừng phạt sẽ hay không có chút quá kinh khủng một chút không có việc gì hẳn sẽ không quá khó hơn nữa hiện tại ta tìm một mục tiêu cùng đi nhìn một chút sao cổ giật mười phần tự tin trả lời vừa nói lại đem ánh mắt nhìn về phía chân núi một cái c h ấ n nhỏ không biết vì cái gì cổ giật có thể mười phần thấy rõ ràng bên kia có một đạo ngất trời hết u y hồng sắc trùng sáng cực kỳ trói mắt mục tiêu cái mục tiêu gì nghe cổ giật lời nói hồ liệt na lúc này liền động căn bản nghe không hiểu cổ giật đang nói cái gì ha, ha. cổ giật cũng không giải thích trực tiếp liền mở ra c á n h xương l a n g không bay lên đồng thời hướng hồ liệt na đưa ra chính mình tay phải thấy vậy cổ giật cũng không lo được trong đầu nghi hoặc một cái liền tóm lấy cổ giật tay phải đồng thời dưới sự hướng dẫn của hắn trực tiếp đã rơi vào trong tiểu c h ấ n bọn hắn mười phần chính xác đáp xuống một gian hồn sư trong học viện nhìn vẫn chỉ là một gian sơ cấp hồn sư học viện nơi này công trình nhìn hết sức đơn sơ liếc nhìn lại liền phòng học cũng là rách d ư ớ i một đám các tiểu bằng hữu cũng là đứng lên lớp cổ g ậ t chỉ là liếc mắt nhìn cũng không có để ý nhiều quay đầu liền hướng hồng quang chỉ dẫn chỗ đi tới rất nhanh hắn liền đi tới phòng hiệu trường cử đồng thời một cước đạp cửa phòng ra ân các ngươi là ai thế mà xông phòng làm việc của ta vừa mới đá tung cửa một cái mập mạp đại thúc trung niên liền chỉ vào cổ giật lớn tiếng la mắng nhưng cổ giật cũng không để ý tới hắn trực tiếp liền triệu hắn ra chính mình cốt long võ hồn thứ hai hồn kỹ thấu thể cốt trâm xá thời gian mấy chục cây nhỏ dài cốt trâm liền hiện lên cổ giật t r u n g quanh đồng thời sau đó một khắc đỗng nhiên hướng về kia đại thúc trung niên công tới hồn hồn thánh cái kia trung niên đại thúc thậm chí chỉ có thể than phục một tiếng liền trực tiếp liền bị cốt t ứ xuyên h ủ n g tại chỗ mất mạng thật sự đơn giản như vậy sao cổ giật nhũ mày vừa rồi đại thúc này nghĩ thoáng vo h ồ n tới hắn cũng nhìn đến cẩn thận chỉ là một cái hai mươi mấy cấp đại hồn sư thôi thế vậy trong lòng của hắn khó tránh khỏi nhiều hơn rất nhiều ngờ vực vô căn cứ cái này tu l a thần khảo có thể hay không quá mức đơn giản một chút cổ giật ngươi đây là đang làm cái gì một bên hồ liệt na n h u chặt l ô n g mày nàng thật sự là không nghĩ ra cổ giật đặc biệt chạy đến cái này tới giết cái đại hồn sư là làm cái gì hoàn thành thần khảo kiểm tra hạch ta vòng thứ nhất khảo hạch là muốn đánh giết mười tên cần phải bị thẩm phán đắc nhân vừa rồi cái này chính là thứ nhất cổ giật không có bất kỳ cái gì g i u giếm trực tiếp đã nói đi ra thì ra là thế mười tên ác nhân sao ta hiểu vậy ngươi kế tiếp chẳng phải còn phải đi tìm còn lại chín tên ác nhân vậy ngươi lợi chút nữa còn thế nào cùng chúng ta cùng một chỗ trở về hồ liệt na cái hiểu cái không gật đầu một cái lại hỏi vậy trước tiên giết hết lại trở về không phải tốt hơn nữa ta cũng không xác định mình tại hoàn thành thần khảo phía trước có thể hay không trở về dù sao thần khảo nội dung quyết định hướng đi của ta cho nên đến lúc đó có thể hay là muốn ngươi đi về trước cổ giật bây giờ như là đã mở ra thần khảo tự nhiên là muốn đem hết thệ sự tình đều dứt bỏ chuyên tâm hoàn thành thần khảo nội dung đây mới là quan trọng nhất câu vẽ tháng chương một trăm sáu mươi tám bị bị đông lo nghĩ chương một trăm sáu mươi tám bị bị đông lo nghĩ giết hết lại trở về s a o có muốn hay không chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ có c ú c trưởng lão ở đây ngươi làm việc hẳn là cũng thuận tiện rất nhiều đi hồ liệt na hay là muốn cùng cổ giật cùng nhau trở về võ hồn điện dù sao cũng là may mắn mà có cổ giật nàng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành l ã o sư bố trí nhiệm vụ đều được chuyện này liền chờ c ú c trưởng lão sau khi đến rồi nói sau cổ giật ngược lại là không quan trọng ngược lại hắn chỉ cần có thể hoàn thành thần khảo là được rồi đến nỗi muốn hay không người hỗ trợ cái này không quan trọng vậy trước tiên rời đi cái này à ta thấy giống như càng ngày càng nhiều người đều hướng bên này gần lại đi qua hồ liệt na hướng về ngoài cửa nhìn một chút nhắc nhở ngay vậy cổ giật gật đầu một cái lần nữa mang theo hồ liệt na về tới ngay từ đầu nghỉ ngơi chỗ hai người liền ở tại chỗ nghỉ ngơi một hồi một đạo màu vàng nhạt tia sáng liền từ chân trời bay tới chính là thu đến tín hiệu cúc hoa quan các người như thế nào đến nơi này nơi này cách s á t lục chi đô có thể xa không biết bao nhiêu nguyên bản cúc hoa quan đã sớm tới nhưng hắn đạt tới chỗ là cổ giật lần thứ nhất phát ra tín hiệu chỗ nửa đường xảy ra một cái chuyện bất quá cái này đều không trọng yếu tất nhiên ngài đã tới vậy chúng ta liền đi đi thôi mắt thấy cúc hoa quan đã đến cổ giật liền cũng không muốn chỉ hoãn tiếp nữa đứng d ậ y liền nghĩ xuất phát trở về ân nhanh lên trở về cũng tốt giáo hoàng m i ệ n hạ còn có chuyện muốn tìm ngươi đâu cúc hoa quan gật đầu một cái ứng tiếm nói có chuyện tìm ta sự t ì n h gì cổ giật nghi ngờ chính mình cái này còn không có trở về đây liền có chuyện rơi xuống trên người mình sao ách chuyện này là cơ mật ta không quá dễ nói chờ ngươi trở về để cho giáo hoàng m i ệ n hạ tự mình nói cho ngươi a cúc hoa quan cũng không dám ở bên ngoài nói lung tung làm không tốt nơi đó liền có mắt được chưa ta đến lúc đó chính mình lại đi hỏi đi vậy chúng ta bây giờ liền lên đường a nói đi ba người đồng loạt hướng về võ hồn thành chạy tới nếu là chỉ có cúc hoa quan một người chặng đường này nhiều lắm là cũng chính là một ngày sự t ì n h nhưng nếu tăng thêm hồ liệt na cùng cổ giật tốc độ kia sẽ phải giảm bớt đi nhiều con đường quay về ba người hết thể đi hơn nửa tháng trong lúc đó cổ giật vận khí cũng là không tệ lục tục ngao ngoe tiêu diệt dòng dã bảy cái cần phải gặp thẩm phán tội nhân có thể đồng thời cổ g ậ t cũng phát hiện một vấn đề theo đánh rết số lần tăng thêm cái này hồng quang lựa chọn chúng ác nhân tu vi cũng càng ngày càng cao hắn dọc theo con đường này chém g i ế t tu vi cao nhất ác nhân đã đạt đến tám mươi bốn cấp hồn đấu la trình độ tiếp tục như vậy nữa muốn đánh g i ế t vị cuối cùng ác nhân chẳng phải là muốn tới phong hào đấu la còn có hai cái hai cái này đoán chừng phải đợi đến trong đế quốc mới có thể gặp được bây giờ chỉ lát nữa là phải đến võ hồng thành cổ giật cũng không có mảy may biện pháp đánh g i ế t phía trước cái kia tám cái ác nhân hắn hết thể chỉ phí phí hết năm ngày thời gian nhưng cuối cùng hai cái này hắn lại là suốt mười ngày cũng không có gặp lại qua cuối cùng trở về cái địa phương ủy quái kia ta cũng không tiếp tục muốn đi nhìn xem trước mắt quen thuộc cửa thành hồ liệt na kích động trong lòng không thôi nhìn qua cửa thành la lớn Tốt, chúng ta trực tiếp đi giáo hoàng điện à giáo hoàng m i ệ n hạ còn đang chờ chúng ta tiến đến phục mệnh đâu cúc hoa quan đi ở trước nhất nhắc nhở ân ta cũng tò mò giáo hoàng m i ệ n hạ đến tội cùng có chuyện gì tìm ta cổ giật liền vội vàng đuổi theo ứng tiến g nói rất nhanh ba người liền đã đến giáo hoàng điện phòng nghị sự bị bị đông bây giờ đang ngồi ở chủ vị xử lý công vụ giáo hoàng m i ệ n hạ cổ giật cùng na na ta đã mang về cúc hoa quan mười phần cung kính không người hướng bị bị đông báo cáo ân cúc trưởng láo khổ cực bị bị đông mỉm cười gật đầu lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía cổ giật cùng hồ liệt na nhưng lại tại vừa nhìn thấy cổ giật ánh mắt đầu tiên lúc bị bị đông cả người cũng không nhịn được đứng lên ân n g ư ơ i cổ giật lưu lại các ngươi đều đi ra ngoài a lời này vừa nói ra hồ liệt na cùng cúc hoa quan lập tức liền ngây ngẩn cả người bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái trong mắt đều là mê mang là mặc dù trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc nhưng bọn hắn vẫn là tuân thủ bị bị đông mệnh lệnh rời đi phòng nghị sự rất nhanh toàn bộ trong phòng nghị sự cũng chỉ còn lại có bị bị đông cùng cổ giật khí tức của thần trên người, người tại sao có thể có khí tức của thần hơn nữa n à y khí tức vì cái gì phía sau cùng cái này nửa phân đoạn lời nói bị bị đông cũng không nói ra miệng trên thân cổ giật tán phát c ố khí tức kia ẩn ẩn còn có thể đối với nàng tạo thành áp chế đại khái là bởi vì ta tham gia thần khảo nguyên nhân a ta tại s á t lục chi đô tham gia tu la thần thần khảo cho nên trên người của ta mới có thể nhiễm phải hắn khí tức cổ giật không chút nào dự định d ấ u diếm từ hắn chuẩn bị trở về tới một khắc này hắn liền không có từng nghĩ muốn tận tàng tu la thần người cứ như vậy nói cho ta biết không sợ ta gây bất lợi cho người sao bị bị đông nhìn chăm chú lên cổ giật hai mắt hầu nghi dò hỏi không sợ ngược lại ta là ngài người bên này nếu là ngài ra tay với ta vậy ta cũng chỉ có thể nhận vua cổ giật mười phần bình tĩnh trên mặt hoàn toàn nhìn không ra có chút khẩn trương hoặc lo nghĩ tựa như căn bản cũng không lo lắng bị bị đông sẽ đối với tự mình ra tay đồng dạng kỳ thực cổ giật ở trong lòng cũng là nắm chắc hắn đoán ra bị bị đông bây giờ tuyệt đối sẽ không ra tay với mình dù sao nàng bây giờ đã bị võ hồn điện cho cô lập đi ra chính là lúc dùng người nếu là ra tay với mình vậy hắn tất nhiên sẽ thiệt hại hai viên đại tướng Thư yếu ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao bị bị đông trong lòng vẫn là còn có lo nghĩ thế nhưng cô muốn động thủ ý nghĩ lại là tiêu tán không ít cổ giật đoán rất chính xác bị bị đông bây giờ không phải là đặc biệt muốn đối với cổ giật động thủ ít nhất bây giờ trên mặt đ u i hắn vẫn là mình người nếu là liền ngài cũng không thể tin tưởng mà nói vậy ta còn không bằng trực tiếp rời đi võ hồn điện tính toán vì ổn định bị bị đông cổ giật bây giờ thật là lời gì cũng nói ra được không có cách nào trên thực lực vẫn là t r ê n l ệ n h quá lớn chỉ có thể chờ đợi hảo vậy ta hỏi lại ngươi ngươi là thế nào có thể nhanh như vậy thu được sắt thần lĩnh vực lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng ngươi liền thu được địa ngục sát lục tràn qua quân ta thật sự rất hiếu kỳ ngươi làm như thế nào cổ giật mà nói trên căn bản đã để cho bị bị đông đối với hắn lo nghĩ tiêu tán không ít nhưng lại còn không có hoàn toàn yên tâm nàng bây giờ liền nghĩ phải hỏi để đến t h ử xem cổ giật đến tột cùng có thể nói cho nàng bao nhiêu bí mật cái này rất đơn giản tại trong sát lục chi đô hồn kỹ mặc dù không thể sử dụng nhưng hồn cốt kỹ năng lại là sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế mà trên người của ta chính là không bao giờ thiếu hồn cốt tự nhiên gặp thần giết thần cơ h ộ mỗi một trận đấu ta có thể làm được đánh giết trong chớp mắt đối thủ m ỗ ân hắn tại sao lại tới nơi này bị bị đông níu chặt lông mày nghi ngờ nói đang lúc bị bị đông ngờ tới lúc tên lão giả kia chạy tới bên người cổ giật đang cười hì hì nhìn xem hắn cổ giật thánh tử đại cung phụng triệu ngươi qua còn xin cùng lão phu đi một chuyến a câu vẽ tháng chương một trăm sáu mươi chín gặp thiên đạo lưu chương một trăm sáu mươi chín gặp thiên đạo lưu thiên đạo lưu t ì m ta cái này không nên à lão tiểu tử kia gần đây không phải là đều chỉ đối với thiên nhận tuyết để bụng sao tại sao đột nhiên nghĩ đến muốn tới t ì m ta cổ giật trên mặt viết đầy n g h i hoặc ngược lại là không nghĩ tới thiên đạo lưu sẽ tìm t ớ i hắn đại cung phụng t ì m ta t ì m ta có chuyện gì không cổ giật cũng không có lập tức liền cùng lão giả này rời đi ngược lại là trước tiên đánh nghe một chút tình báo điểm này đại cung phụng cũng không có nói rõ chỉ nói để cho ta dẫn ngươi đi thấy hắn lão giả cười híp mắt hồi đáp ngay vậy cổ giật nhìn một chút một bên bị bị đồng lại nói nhưng ta bây giờ còn có sự tình muốn cùng giáo hoàng miệng hạ nói không biết có thể hay không chờ một chút đâu lão g i ả lắc đầu nói đại c u n g phụng có giao phó là có việc gấp muốn ta tìm người tới cho nên không chỉ hoán được trên một điểm này giáo hoàng miệng hạ có gì dị nghị không trong lúc nhất thời trong sân áp lực trong nháy mắt liền cho đến bị bị đông nàng bây giờ còn có thể nói cái gì nếu là nói không được vậy không phải đại biểu chính mình dự định cùng thiên đạo lưu đối n ị c h ít nhất là bây giờ bị bị đông còn không n g h ĩ cư như vậy cùng thiên đạo lưu vạch mặt ta không có ý kiến tất nhiên đại công phụng có việc gấp cái kia vậy thì mang cổ giật đi thôi xin cứ sau đó sẽ giúp ta trả lại ta còn có chuyện chưa nói xong đâu bị bị đông ngữ khí tương đối nhẹ nhàng trên mặt ngược lại là không có toát ra bất luận cái gì không k h o i nhưng lão giả kia lại chỉ là gật đầu một cái cũng không có trả lời lập tức liền lôi kéo cổ giật hướng phòng nghị sự đại môn đi đến hai người cứ như vậy biến mất ở bị bị đông trong tầm mắt trực tiếp đi tới phía trên trường lão c u n g phụng điện đại c u n g phụng người của ngài mớn ta đã cho ngài mang tới nói xong câu đó sau tên lão giả kia liền m ư ờ i phần tự giác rời đi tựa như chỉ sợ quái g ầ y hắn cùng đại công phụng ở giữa nói chuyện người chính là cổ giật chủ vị ngồi một cái tóc trắng bồng bền hai điểm hai vấn đề đệ nhất ta từng nhiều lần hướng ngươi ra ra cổ giống phát đi mời nhưng hắn vì sao luôn là tránh không gặp tiên đạo lưu thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía cổ giật dò hỏi cái này ngài sẽ phải đi hỏi một chút ông nội ta ý nghĩ của hắn ta lại có thể đi nơi nào biết đâu ngay xong làm việc này cổ giật lúc này lại bắt đầu v u n g nổi ngược lại chỉ cần mình có thể an toàn từ cái này đi ra ngoài liền tốt phải không nếu như thế chúng ta tới đó đàm luận vấn đề thứ hai ngươi cầm s á t lục chi vương đồ vật gì vì cái gì nửa tháng trước hắn sẽ trực tiếp giết đến võ hồn thành bên ngoài nếu không phải ta cùng với hắn giao chiến sợ rằng sẽ đối với võ hồn thành tạo thành không nhỏ phá hư hơn nữa hôm nay gặp mặt ta phát hiện trên người ngươi giống như lại nhiều một đạo khí tức đó là khí tức của thần đúng không bị bị đông đều có thể cảm thụ được cổ giật khí tức c h i n thần thiên đạo lưu tự nhiên cũng có thể cảm giác được đi ra chỉ có điều lệnh cổ giật không nghĩ tới s á t lục chi vương thế mà đổi tới võ hồn thành tới hơn nữa còn bị thiên đạo lưu đánh lui ta tại s á t lục chi đô tham gia tu la thân thảo trên thân tự nhiên nhiễm phải khí tức của hắn đến nỗi đồ vật hắn mong muốn chỉ sợ là cái này nói xong cổ giật liền từ chính mình vô tận cốt vực trung tướng tu la huyết kiếm lấy ra xem như t h ầ n khí nó không thể bị hồn đạo khí cho thu nạp cổ giật không thể làm gì khác hơn là đem hắn đặt ở lĩnh vực của mình bên trong đây là cái gì nhìn xem cổ giật trong tay huyết hồng cự kiếm thiên đạo lưu chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái cái tia sát khí lạnh lẽo làm hắn lông mày níu một cái đây là tu la huyết kiế chính là tu la thần vũ khí cổ giật không có chút nào giàu diếm toàn bộ cũng như nói thật đi ra tu la thần vũ khí không nghĩ tới ngươi thế mà đưa nó đều chiếm được tay xem ra ta là không thể bỏ qua ngươi bằng không thì ngươi tương lai tất nhiên sẽ trở thành tiểu tuyết một trở ngại lớn đang nói thiên đạo lưu trực tiếp liền triệu hoán ra chính mình võ hồn một cô áp lực kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đấu la cung phục điện thế vậy cổ giật lại là không chút nào hoảng lạnh nhật nói tự xưng là chính nghĩa thiên sứ nhất tộc bây giờ cũng muốn vận dụng như thế thủ đoạn đê hay sao lấy mạnh t h i t yếu đây chính là các ngươi thiên sứ nhất tộc trong lòng chính nghĩa sao lời này vừa nói ra thiên đạo lưu vừa mới bước ra bước chân trong nháy mắt liền dừng lại hắn n h í u chặt lông mày nhìn chăm chú lên cổ giật ngươi mới vừa nói cái gì thiên đạo lưu là thiên sứ nhất tộc không giả nhưng chuyện này từ trước đến nay cũng là chỉ có chính mình thân nhân mới có thể biết chẳng lẽ là bị bị đông nói cho hắn biết như thế nào chẳng lẽ ta nói sai sao các ngươi thiên sứ nhất tộc chính nghĩa cũng chỉ có như thế vẫn là nói ngươi không phải thiên sứ nhất tộc nói một chút nhìn ta cái nào một đầu nói sai rồi vẫn là nói trong mắt ngươi thiên nhận biết cứ như vậy không chịu nổi một điểm tháng ta cơ hội cũng không có treo lên đâm đầu vào áp lực cổ giật vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại người còn biết tiểu t u y ế t người đến tột cùng là người nào người còn biết thứ gì thiên nhận tuyết tồn tại cùng thân phận trong cái này tại trong võ hồn điện cơ hồ chính là bí mật người biết căn bản không có mấy cái hắn là thế nào biết đến trong lúc nhất thời thiên đạo lưu thế mà cảm giác chính mình có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mặt này người đoán phải biết thiên nhận tuyết lúc trước lấy được tình báo vẫn là ta nói cho nàng biết người mới hảo, hảo suy nghĩ một chút ta cổ giật nhắc nhở thiên đạo lưu một câu thuận tiện cũng đem mình cùng thiên nhận tuyết quan hệ trong đó kéo gần lại một chút là ngươi thì ra tiểu tuyết trong miệng người thần bí chính là ngươi sao nói một chút thiên đạo lưu thu hồi chính mình võ hồn lần nữa thu liễm khí thế của tự thân nếu như là dạng này mà nói cái k i a cổ giật hẳn là cùng thiên nhận tuyết đứng ở một bên mới đúng chẳng lẽ ở trong đó có ẩn tính khác nghĩ tới đây thiên đạo lưu lần nữa bình tĩnh lại nói ta bây giờ cho ngươi đem ý nghĩ trong lòng nói ra được cơ hội ngươi tốt nhất đem nắm chặt bằng không t h ì chờ đợi ngươi sẽ chỉ là tử vong nếu như cổ giật là thuộc về phe mình trận doanh người bên này cái kia thiên đạo lưu sẽ cân nhắc tạm thời không đối với cổ giật ra tay dù sao cháu gái của mình có thể nhiều một phần trợ lực đó là tốt nhất nhưng nếu như cổ giật là thuộc về bị bị đông người bên kia cái kia thiên đạo lưu thì sẽ không có bất kỳ do dự hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ liền đem cổ giật cho xử quyết tại chỗ vốn là một cái bị bị đông đã đủ nguy hiểm đây nếu là nhiều hơn nữa một cái cổ giật cái kia thiên nhận tuyết tuyệt đối sẽ không an toàn xem như nàng người hộ đạo thiên đạo lưu có nghĩa vụ vì thiên nhận tuyết quét sạch hết thể c h ư n g lại trong lòng ta ý nghĩ trong lòng ta ý nghĩ rất đơn giản đó chính là để cho võ hồn điện thống nhất toàn bộ đại lục tiếp đó tự bay thăng thành thần cùng mình người nhà cùng một chỗ vui sướng sinh hoạt đây chính là chuyện ta muốn làm nhưng ở cái kia phía trước ta có một chút là cùng ngươi bây giờ một dạng ý nghĩ đó chính là nghĩ biện pháp ngoại trừ bị bị đông bị bị đông bây giờ đang tại la sắt trong bí cảnh tiến hành la sắt thần khảo nàng thần khảo trên cơ bản là tất nhiên sẽ thành công nhưng cụ thể là bao lâu sau thành công ta cũng không biết trong nội tâm nàng ác nghiệm và lớn nếu để cho nàng thành thần tất nhiên sẽ hủy toàn bộ đại lục cho nên ta nhất định phải g i à n h t r ư ớ c nàng thành thần thành thần tiếp đó đem nàng cho xử lý cái này chính là ta ý nghĩ trong lòng hiểu không câu vẽ tháng chương một trăm bảy mươi thiên đạo lưu lựa chọn chương một trăm bảy mươi thiên đạo lưu lựa chọn ngươi chặn đánh g i ế t bị bị đông cái này có thể cùng tin tức ta lấy được khác biệt ngươi bây giờ thế nhưng là thâm thụ bị bị đông tín nhiệm nàng như thế nào lại đối với ngươi cùng ngươi người nhà ra tay thiên đạo lưu có chút hăng hái nhìn xem cổ giận do hỏi nếu nàng vẫn là một người bình thường ta đương nhiên tin tưởng nàng sẽ không làm cái gì hại ta sự tình nhưng kể từ mật thất chuyện kia sau khi phát sinh nàng thật sự còn có thể xem như một người bình thường sao trong nội tâm của nàng chỉ còn lại có với cái thế giới này vô tận căm hận cùng đón trách nào còn có nửa điểm nhân tính cổ giật không chút hoang man giải thích nói nếu là bị bị đông vẫn là trước đây bị bị đông vậy nàng sẽ là một cái hảo l ắ o bản cổ dân sẽ tình nguyện đi theo nàng nhưng tức là thời gian cuối cùng không trở về được đi qua ngươi thậm chí ngay cả mật thất sự tình đều biết ngươi đến tột cùng là người nào ngươi lại là từ lâu biết thiên đạo lưu mộng hắn n h í u chặt lấy lông mày đầy đủ phô bày trong đầu hắn nghi hoặc cùng kinh ngạc trước kia mật thất chuyện kia người biết chuyện cũng chỉ có ba người chính hắn thiên tầm tật cùng bị bị đông trừ cái đó ra thiên đạo lưu có thể bảo đảm lúc đó tuyệt đối sẽ không có người thứ tư biết nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chính mình cho tới bây giờ đều không nhắc qua chuyện này bị bị đông liền càng thêm sẽ không ngủ thiên tầm tật lại chết tiểu tử này trẻ tuổi như vậy n ê n kỷ đến tột cùng là từ chỗ nào biết được ta là người như thế nào ta từ đâu biết các ngươi thật sự rất ưa thích hỏi cái này loại rất ngu ngốc vấn đề không nói trước ta có thể hay không nói liền hỏi ngươi chẳng lẽ còn nghe không hiểu ta ý tứ sao ta cũng không phải bị, bị đông người nếu không phải thực lực không đủ cường đại ta mới sẽ không tới lội các ngươi tranh vào vũng nước đục này sự tình ta đã nói rất rõ ràng nếu như ngươi bây giờ hay là muốn động thủ vậy thì động thủ tốt nói xong cổ giật mở ra mình hai tay một bộ từ bỏ giấy ruộng ã ngửa bộ dáng thiên đạo lưu không nói gì chỉ là nghiêm túc nhìn chăm chú cổ giật vài lần sau đó liền khoát tay áo lại nói tính toán ngược lại ta lần này gọi ngươi tới chính là muốn lôi kéo ngươi tiếp đó hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi ngươi cũng không cần lo lắng như vậy ta sẽ không ra tay với ngươi ít nhất bây giờ còn sẽ không ngươi liền tiếp tục dựa theo ngươi ý nghĩ đi à ta cũng sẽ không lại đi sắp xếp người lôi kéo các ngươi ta chỉ hy vọng lời ngươi nói thật sự thiên đạo lưu cũng không thể xác định cổ giật lời nói thì nhất định là thật sự trong lòng tự nhiên cũng còn có một số lo nghĩ nhưng có, có m ộ thứ hai hắn phát hiện muốn khống chế cổ giật cũng rất đơn giản chỉ cần có thể đem người nhà của hắn khống chế trong tay hắn liền không có bất cứ uy hiếp gì ít nhất kết hợp phía trước lấy được tình báo đến xem ý nghĩ này là chính xác đã như vậy cái kia không có chuyện tiểu tử liền đi trước gặp lại nói xong cổ giật không người bái liền quay người bước nhanh rời đi nơi này chính là một chỗ hang hổ chờ lâu một hồi đều có thể sẽ xuất hiện b i ế n số cổ giật mới không muốn tại cái này chờ lâu nhất định phải nhanh chóng hoàn thành thân khảo đây là cổ giật trước mắt nhanh nhất có thể tăng cao thực lực phương pháp không có cái thứ hai thân khảo thời gian còn thừa lại cũng không nhiều hắn nhất thiết phải lập tức khởi hành đi tìm mục tiêu kế tiếp nghĩ như vậy cổ giật trực tiếp rời đi trưởng lão cung phụ điện hướng về giáo hoàng điện đi đến hắn muốn rời khỏi đầu tiên là cần thu được bị bị đông đáp ứng bằng không thì người nhà của mình có thể sẽ gặp nguy hiểm phong nghị sự bị bị đông bây giờ vẫn ngồi ở chủ vị chưa từng từng rời đi nàng đang chờ cổ giật đồng thời trong đầu của nàng cũng tại suy tư đủ loại khả năng cũng nhiều rất nhiều ý nghĩ thiên đạo lưu tại sao muốn tìm cổ giật cổ giật có thể hay không bị thiên đạo lưu lôi kéo đợi chút nữa nếu như cổ giật trở về nàng lại muốn làm như thế nào mọi việc như thế ý nghĩ tràn ngập b ỉ b ỉ đông đại não trong lúc nhất thời nàng rất xoắn suýt không biết làm thế nào lựa chọn chỉ cần liên lụy đến cổ giật sự tình liền sẽ trở nên phức tạp nàng muốn làm ra quyết đoán cũng biết vô cùng khó khăn còn không đợi b ỉ bỉ đông nghĩ thông suốt cổ giật liền từ cửa chính lần nữa đi đến giáo hoàng miền h ạ ta trở về cổ giật lần nữa hướng về bị bị đông bái đạo cổ giật đại c u n g phụng tìm ngươi đi làm thứ gì không chút do dự bị bị đông hỏi cái này vấn đề mang tính then chốt cổ giật bây giờ lập trường quyết định nàng đối với cổ giật thái độ trở về giáo hoàng kỳ thực cũng chỉ có một việc đó chính là muốn thông qua ta đi lôi kéo ra g i a của ta dù sao bọn hắn từ hai tháng trước liền bắt đầu hướng ra g i a của ta tạo áp lực nhưng ra g i a của ta từ đầu đến cuối cũng không có đồng ý thế là bây giờ cổ áp lực này vông xuống đến trên đầu của ta ngài yên tâm ta vẫn không có đáp ứng bọn hắn vì thế đại công phụng kém chút đều phải động thủ với ta cũng may chỉ là không có gì nguy hiểm cổ giật đương nhiên sẽ không tương n huống chân thật cùng bị bị đông nói, nếu nói còn sống nên, cung phụng điện h thật thể Cho thể có tục có cố tiếp phát tức bị bị bên bộ đây đạo mới rồi kia mới có thể bộ phát ra cố khí tức kia、sau. Thiên là lạ lạ. l ra, ra vừa sao. khí u điều, nguyên phía phát khí nhiên chỉ không nghĩ nhân Hảo, ra trước tức, tự bắt tới tốt, giật. được, ư có cổ bộ bị bị bị đông bắt được. Chỉ có điều, nàng này. lại là là làm tốt, cổ giật. Tương lai ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay làm ra quyết định này mà cảm thấy may mắn bị bị đông m ỉ m cười tán dương ta tin tưởng ta biết giáo hoàng miền hạ nhưng ở cái kia phía trước ta còn có một chuyện muốn cùng ngài nói ta cần phải đi một chuyến thiên đấu đế quốc ta cần phải đi bên kia hoàn thành thần khảo cho nên mong rằng ngài có thể phê chuẩn mắt thấy bị bị đông bây giờ cảm xúc vui vẻ cổ giật trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình nói ra đi thiên đấu hoàn thành thần khảo sao tốt lắm ngươi liền đi đi nhưng nhớ lấy phải sớm đi về sớm ta còn có nhiệm vụ phải giao cho ngươi bị bị đông hết sức rõ ràng thần khảo thất bại sẽ có giá tiền gì nàng bây giờ còn không hy vọng cổ giật cứ thế mà chết đi mặc dù kế hoạch lại muốn trì hoãn nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể như thế hảo ta đã biết giáo hoàng n g u y hạ nếu là không có những chuyện khác vậy ta liền đi trước Ta t hắn ầ n còn giữ lại thời gian đã không nhiều khảo thời giữ lại l đã m ó i giật ngay tại xong, ngay cổ bị bị đã ô không xông n phòng nghị Hắn nào, liền dung Hắn g gật bất chút trực tiếp trụ đầu đi đ phía hội chỗ dưới do dự rời sự. sở. cơ có cứ cổ về thời gian qua đi gần hai tháng chưa từng nhìn thấy cổ dung cùng chu trúc thanh lần này thật vất vả trở về nhưng lại lập tức phải đi tự nhiên là muốn ở trước đó đi cùng bọn hắn gặp mặt một lần đồng thời hắn cũng nên đi phát tiền lương rất nhanh cổ giật liền đã đến cổ dung phủ đệ nơi này hết thệ đều vẫn là như cũ cũng giảm bớt rất nhiều sinh khí tiểu vũ cùng chu trúc thanh trong phòng tu luyện cổ dung nhưng là cùng a nhu ở trong viện rơi xuống cờ vây cả viện bên trong m ộ ư ờ i phần thanh tịnh trừ bỏ phong thanh bên ngoài liền chỉ còn lại có quân cờ rơi xuống thanh âm ra ra ta trở về cổ giật đứng tại chỗ cửa chính hướng về trong nội viện nhẹ dọn g hô một câu a ngươi trở về a tiểu thanh ở bên trong ngươi gọi tiểu vũ đi ra là được cổ dung lên tiếng liền đầu cũng không quay lại vẫn như cũng tự mình đánh cờ ta một bước này phía dưới ở đây ngươi nhìn có phải hay không tuyệt xác ha, ha ha câu vẽ tháng chương một trăm bảy mươi một lần nữa cáo biệt chương một trăm bảy mươi một lần nữa cáo biệt đây là tình huống gì ta thật vất vả trở về ngươi chẳng lẽ liền không cao h ứ n g sao cổ giật có chút bó tay rồi bước nhanh đi đến cổ rông trước mặt bất đắc di cười nói cao hứng nhưng không bằng ta và ngươi n u di đánh cờ cao hứng ta lại không lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện ngươi muốn làm gì liền đi làm liền tốt ta phía dưới cái này tới nhanh phía dưới nhanh phía dưới cổ rông đã sớm biết liên quan tới cổ giật tin tức tự nhiên đối với hắn trở về chuyện này m ư ợ phần vô cảm phải là thân sinh cổ g i t chửi bậy một câu sau liền trực tiếp đi về phía hậu viện hắn tin tưởng trúc thanh nhất định sẽ cho hắn một cái to lớn ôm còn không chờ hắn đi đến hậu viện hai đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở trong phòng khách cổ giật ngươi cuối cùng trở về ta còn tưởng rằng ngươi lại đi nghe tiếng cổ giật quay đầu nhìn lại chỉ thấy cúc hoa quan cùng quỷ mị bây giờ đang ngồi ở một bên trở lấy hắn đâu một con mắt cổ giật liền biết bọn hắn là làm gì tới yên tâm các ngươi không tìm đến ta ta cũng biết đi tìm các ngươi dựa theo ước định cái này hai gốc dự thảo ta liền cho các ngươi nói xong cổ giật liền từ chính mình hồn đạo khí bên trong móc ra hai gốc thuộc tính cùng bọn hắn xứng đôi t i ê n thảo trực tiếp liền ném cho bọn hắn ta còn thời gian đang gấp các ngươi nắm bắt tới tay liền đi đi thôi cổ giật cũng không hy vọng mình cùng chúc thanh mỹ hảo đoàn viên thời khắc bị người khác q u á y dậy nói xong cổ giật liền cũng không quay đầu lại hướng về hậu viện chạy tới trực tiếp xông vào chu trúc thanh chô i a n phòng t r ú c thanh ta trở về có hay không nhớ ta ạ vừa vào cửa cổ giật thật hưng phấn hô lớn một tiếng lập tức liền trên giường tìm được chu trúc thanh thân ảnh nàng bây giờ đang tại nhập định minh tưởng tu luyện cũng không có bởi vì cổ giật lời nói mà liền như vậy dừng lại cổ giật cũng không n ó n g n ả y hắn liền ăn tính ngồi ở bên người chu trúc thanh nhìn chăm chú lên nàng cũng lại không còn động tác tại s á t lục chi đô giết cả một cái n g u y ệ người n trong mắt có thể nhìn đến chỉ có thi thể và nổ tung huyết n ụ bây giờ hắn cuối cùng có thể thật tốt tẩy một chút con mắt cũng không biết phải hay không thời gian quá dài không gặp hôm nay chu trúc thanh ở trong mắt cổ giật lộ ra phá lệ mỹ lệ cái k i u lông mi thật dài ngũ quan xinh xắn cùng với trắng non da thịt những thứ này không một không để cổ giật mê mẩn trong lúc nhất thời hắn càng nhìn đến có chút ngây dại cũng quên đi thời gian đợi cho chu trúc thanh tỉnh lại mà nêm cũng theo đó buông xuống người nhìn đủ chưa chu trúc thanh đỏ mặt v à má hỏi nàng đã sớm chú ý tới cổ giật đến sở dĩ không dừng lại chính là hiếu kỳ cổ giật đến tột cùng muốn làm những gì ai ngờ tên ngốc này thế mà cứ như vậy nhìn nàng dòng dã một buổi chiều lời gì cũng không nói chuyện gì cũng đều không có làm chỉ là dạng này si ngốc nhìn xem nàng thấy nàng cũng có chút ngượng ngùng xem không đủ nhà ta chúc thanh sinh đẹp như vậy ta làm sao có thể thấy đủ đây cổ giật vừa cười vừa nói ánh mắt vẫn là trừng trừng nhìn chằm chằm nàng từ đầu đến cuối không chịu rời chán ghét vậy ngươi lần này trở về hẳn là sẽ ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài a ta bây giờ đã tu luyện tới năm mươi bảy cấp lập tức có thể đạt đến hồn đế dạng này ta hẳn là sẽ có thể giúp bên trên ngươi một chút bận rộn a kể từ cổ giật ra phát đi sát lục chi đô sau chu trúc thanh liền chưa bao giờ dừng lại tu luyện nàng tin tưởng vững chắc mình nhất định sẽ đuổi kịp cổ giật nhiều bước không ta rất nhanh liền hảo lại đi ra một chuyến ta lần này tới chính là nghĩ tại ra ngoài phía trước gặp lại ngươi một lần dạng này mới có thể để cho ta trong thời gian kế tiếp không còn nghĩ ngươi ngươi không cần thiết cố gắng như vậy hết thể đều giao cho ta liền tốt ta chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ một chút một chút cổ giật vuốt chu trúc thanh đầu ôn nu giải thích nếu như có thể hắn cũng không muốn khắp nơi đi chạy nếu như không phải trùng sinh đến cái loạn thế này hắn tất nhiên sẽ lựa chọn ở tại bên cạnh chu trúc thanh nãng n ử a nhưng tức là hắn không được chọn ít nhất tại có năng lực bảo hộ trước các nàng hắn đều không được chọn lại muốn đi sao người muốn đi đâu lần sau lại muốn bao lâu trở về có nguy hiểm hay không chu trúc thanh có chút thất lạc rúc vào cổ giật trong ngực do hỏi mặc dù nàng đã sớm đoán được có thể sẽ là như vậy kết quả nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút t ư ơ n g tâm yên tâm chính là đi một chuyến tiên đấu đế quốc thời gian ta khó mà nói có thể rất nhanh sẽ trở lại đến nỗi nguy hiểm đi ta bây giờ ngay cả phong hào đấu la đều có thể giết ngươi cảm thấy ta còn có thể gặp phải nguy hiểm gì sao cổ giật hai tay vây quanh ở chu trúc thanh cười nói tu la thần khảo nội dung hắn thật sự là không biết giải quyết trước mắt khả năng này rất nhanh nhưng cái tiếp theo thần khảo nội dung hắn nhưng là không biết cho nên chính hắn cũng không thể xác định chính mình đến tột cùng lúc nào có thể trở lại vậy ta liền tại đây chờ ngươi trở về vô luận bao lâu ta đều sẽ ở cái này chu trúc thanh cũng không muốn nói thêm gì nữa nàng bây giờ liền chỉ muốn nhiều hơn nữa hưởng thụ một chút thời khắc này thời gian nhiều hưởng thụ một chút cổ giật trong ngực nhiệt độ sáng sớm hôm sau cổ giật từ chu trúc thanh trong phòng đi ra không có chút gì do dự hắn triệu hồi ra cánh xương sau đó liền trực tiếp hướng về thiên đấu đế quốc phương hướng bay đi dưới mắt thời gian còn thừa lại là càng ngày càng ít hắn nhất định phải nhanh chóng hoàn thành cái này hạng thứ nhất thần khảo nội dung mới được cũng may hắn bây giờ đã không phải là một năm trước hắn bây giờ bằng vào hắn hồn lực chỉ cần ba ngày liền có thể trực tiếp đến thiên đấu thành tại còn lại thời gian mười ngày bên trong muốn tìm hai tên tội ác tài trời phong hào đấu là không khó lắm lại nói ý nghĩ của hắn cũng không nhất định đều là đúng vạn nhất mục tiêu không phải phong hào đấu là cũng nói không chừng Thuận cũng nên đi hoàn thành một chút cùng thiên nhận tuyết ở giữa giao dịch ngược lại ta cũng là hy vọng toàn bộ đại lục có thể hoàn thành nhất thống bằng không thì trở về sau nhật nguyện đại lục đụng tới lại chính là một hồi sinh linh đồ thắn nguyên tắc bên trong cũng là bởi vì đường tam tiểu tự kia khiến cho đấu la đại lục bên trong thế cục một mực rất l u n g túng hai nhà đế quốc từ đầu đến cuối không thể hoàn thành thống nhất đến cuối cùng còn không phải bị nhật nguyện đại lục làm như con trai đánh trước hết từ năm nguyên tố học viện bắt đầu tiến hành a sau đó lại là bên trong hoàng thất những chuyện kia thiên đấu cung biến sau đó trừ bỏ hô d u ê n lực chỗ tượng giáp học viện còn lại tứ đại nguyên tố học viện cũng không thành đầu hàng mặc dù thực lực của bọn hắn không mạnh nhưng lực ảnh hưởng lại là không nhỏ trong đó không thiếu con em quý tộc nếu có thể trước tiên thu phục bọn hắn sau đó thiên nhận t u y ế t thay thế thiên đấu đế quốc cũng biết thuận tiện không thiếu đương nhiên vừa nhắc tới học viện mà nói tự nhiên cũng không thiếu được thiên đấu hoàng gia học viện ba cái k i a giáo ủy hội chủ tịch có thể lôi kéo còn tốt nếu là không thể lôi kéo liền trực tiếp xử lý s à ca đến nỗi trong đó những học viên kia cũng giống như vậy người phản kháng giết không tha thuận theo người liền có thể sống đây chính là chiến tranh nếu là đối với địch nhân nhân từ nương tay đó chính là tản nhận với mình mặc dù chuyện này lợi ích cùng cổ giật quan hệ không lớn nhưng cổ giật hay là muốn làm tốt một chút dù sao thiên nhận t u y ế t tại trên nội dung giao dịch làm rất tốt chỉ hy vọng hết thảy đều có thể dựa theo ta trong dự đoán như vậy đi tiến hành a câu vẽ tháng chương một trăm bảy mươi hai đánh giết hạm chín tội nhân chương một trăm bảy mươi hai đánh giết hạm chín tội nhân thời gian lặng yên trôi qua trong trước mắt thời gian ba ngày liền đã đi qua thiên đấu hoàng gia học viện và ảnh độc của bác ta tới thăm ngươi ngươi bây giờ kiểu gì cổ giật liền đẩy ra giàn kia quen thuộc tinh thất sài bước đi đi vào tiểu tử ngươi thế mà tới cái này thật đúng là là hiếm thấy a lần này ngươi tới lại có sự tình gì a đ ộ c cô bác vừa nhữ lại lại tại nhìn thấy cổ giật trong nháy mắt đó lại bung lòng trở về hỏi ngược lại ở trong mắt đ ộ c cô bác cổ giật mỗi lần xuất hiện chắc chắn cũng là có chuyện muốn làm bằng không thì hắn mới sẽ không xuất hiện ở đây sự tình hơi nhiều ngươi phải h ả o h ả o kế hoạch hảo bằng không thì có thể sẽ xảy ra vấn đề đệ nhất ngươi bây giờ nhất định phải mang lên đ ộ c cô nhạn cùng ta ly khai nơi này thứ hai đem nhạn tử thu xếp tốt sau đó ngươi đoạn thời gian gần nhất liền đi theo bên cạnh ta à ta cần nhân thủ đệ tam thiên đấu thành trời phải thay đổi rồi ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt còn có ngươi tôn nữ tốt nhất cũng tốt nhất chuẩy cổ giật mà nói nói hết sức rõ ràng vì phòng ngừa độc cô b á c bên này xảy ra vấn đề hắn đều không có đi trước xử lý cái thứ chín tội nhân mà là tới trước đến nơi này nhanh như vậy sẽ phải động thủ sao a cũng đúng động thủ tốc độ là từ ngươi trưởng thành tới quyết định ngươi lựa chọn bây giờ động thủ cũng là không kém nhiều lắm ta hiểu rồi ta hai ngày này liền sẽ đem sự tỉnh toàn bộ đều xử lý tốt đến lúc đó ta liền đi tìm ngươi độc cô b á c lên tiếng nói xong cũng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa hắn nhất định phải mau chóng đem nhạn t ử an bài đến địa phương an toàn đi cổ giật đánh g i ế t trần tâm sự tình hắn đã biết hắn hiểu được lần này cổ giật tới chắc chắn là muốn đem thiên đấu thành đều quấy long trời lỡ đất xem ra hắn đã biết muốn làm thế nào vậy ta cũng nên đi làm chuyện của mình nói xong cổ giật thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở trong tinh thất hãn tại mới vừa đến thiên đấu thành thời điểm liền đã phong tỏa mục tiêu hơn nữa vừa vặn chính là hai cái toàn bộ đều xuất hiện bất quá cũng may bọn hắn cũng không phải hội tụ vào một chỗ bằng không thì có thể còn sẽ tương đối khó xử lý trước hết đi thành đông bên này à kết thúc về sau liền thuận tiện đi xem một mắt thiên nhận tuyết tiên kia xác nhận hảo mục tiêu sau đó cổ giật liền cấp tốc hướng về tu la thần quang chỉ đưa tới chỗ phóng đi rất nhanh cổ giật liền khóa chặt tốt mục tiêu của mình đó là một tên trung niên mập mạp lao đầu béo trên mặt tràn đầy dâu rịa nhìn h è n mọn đến cực điểm phía sau hắn còn đi theo hơn mười người chẳng h á n nhìn rất có địa vị thông qua trên người đối phương mặc trang phục quý tộc cổ giật nhận ra đó là thiên đấu đế quốc một cái ba tước tu la thần quang vì sao lại đem mục tiêu tuyển tại loại này trên thân người chẳng lẽ hắn cũng là cái phong hào đấu la nguyên tắc bên trong cũng không có nhắc đến có nhân vật này a cổ giật đứng ở trong đám người xem kỹ lấy trước mắt mục tiêu trong lòng cảm thấy rất ngờ vực nói thật cổ giật cảm thấy trước mắt cái này bá tức cũng chính là đại hồn sư dáng v ẻ quanh người hắn tán phát khí thế thật sự là quá yếu chẳng lẽ trước đây thực lực tăng lên cũng là trùng hợp trong lòng cổ giật nghĩ như vậy đồng thời đem mục tiêu khóa chặt ở tên kêu bá tức trên thân đem hắn kéo vào trong vô tận quốc vực ân đây là nơi quái q u ỷ gì bản tước như thế nào đột nhiên liền bị chuyển tống đến nơi này vệ binh vệ binh người tới đây mau nhìn xem chung quanh khắp nơi đều có hải cốt cái này bá tức trực tiếp liền bị sợ bề mật cả người đều không tốt hắn không ngừng hướng về nhìn một phía đồng thời còn đang lớn tiếng kêu cứu không có chút nào chú ý tới trốn ở một bên cổ giật không có cách nào g i a hỏa này muốn thật là một cái phong hào đấu la cổ giật còn thật phải cẩn thận một chút đây nếu là sơ s u ấ t bị đánh lén một chút cũng không hẳn dễ chịu đệ lục h ồ n kỹ tòa không vì lý do an toàn cổ giật trực tiếp phong tỏa không gian t r u n g quanh khiến cho không thể động đậy lập tức hắn lại tại đối phương ánh mắt hoảng sợ phía dưới không chế cốt vực bên trong cốt thứ trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của đối phương mãi đến trên người đối phương hồng quang tiêu thất cổ giật mới bông xuống trong lòng lo lắng thật sự kết thúc như vậy xem ra phía trước tìm được quy luật cũng không chính xác thần này quang phán định phương thức hẳn là còn có một loại khác quy luật nghĩ như vậy cổ giật giải trừ lĩnh vực của mình lập tức hắn cùng với tên hắn kêu bá tức cơ thể đồng thời lại xuất hiện ở trên đường cái ân bá tước đại nhân là ai đến tột cùng là ai kèm theo thi thể xuất hiện trên đường cái lập tức gây nên một hồi khủng hoảng cái kêu hơn mười người thủ vệ phát điên tầm thường muốn tìm ra hung thủ lại không biết cổ giật bây giờ đã sớm rời đi chờ cổ giật thân hình lúc xuất hiện lần nữa đã là tại thiên nhận tuyết cung điện bên ngoài tại hắn chuẩn bị động thủ phía trước hay là trước cùng với nàng thông báo một tiếng sẽ tốt hơn một chút ta muốn đi vào nàng tại đúng không Cổ g bất không sợ quá cũng là những người khác không biết bọn hắn hai cái này trưởng lão cung phụng điện người làm sao có thể không biết bây giờ cổ giật thế nhưng là đơn độc đánh chết quá chín mươi sáu phong hào đấu la tồn tại bọn hắn có thể không sợ sao chỉ chốc lát vừa rồi đi vào thanh ý láo giả liền chạy đi ra nhìn xem cổ giật cung tính mở miệng nói ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này cổ giật thân hình cũng biến mất theo ngay tại chỗ trong c h ư ớ c mắt liền đi tới trong phòng khách đã lâu không gặp ngươi như thế nào vừa thấy mặt cổ giật liền cho thiên nhận tuyết lên tiếng chào hỏi dù sao bọn hắn bây giờ thế nhưng là minh h i ế u vẫn được nghe nói ngươi bây giờ đã thu được sát thần lĩnh vực như thế nào ngươi hôm nay tới là có chuyện gì không thiên nhận tuyết lên tiếng hỏi ngược lại liền đến giữ người yên tâm chắc chắn không phải ngươi đồng thời ta cũng nên giúp ngươi làm chút chuyện cổ giật nói rất nhẹ nhàng liền tựa như những vật này cũng là chuyện thường ngày đồng dạng người rốt cuộc phải bắt đầu động thủ sao vậy ta có hay không có thể cân nhắc đem hắn coi là một loại tín hiệu một loại ngươi đã chuẩn bị xong tín hiệu ta bây giờ cũng có thể cân nhắc trực tiếp đối với tuyết dạ động thủ a thiên nhận tuyết hỏi lại lần nữa gần nhất cổ giật thật sự là hơi quá tải sống động cái này cùng mấy tháng trước đây hắn hoàn toàn không giống thiên nhận tuyết bây giờ cũng nghĩ nhanh chóng kết thúc đây hết thảy tiếp đó trở về tìm ra ra đối mặt đã giết chết phong hào đấu la cổ giật nội tâm của nàng từ đầu đến cuối đều có một loại cảm giác bị thất bại ngay vậy cổ giật cười nhìn nàng một cái trả lời có thể ngươi bây giờ muốn làm sao thì làm vậy liền tốt những chuyện này hiện tại đã không cần lại chịu ta hạn chế ngươi vui vẻ là được rồi nhưng có một chút chờ ta giúp ngươi đem sự tình đều sau khi làm xong lại bắt đầu đọc thủ bằng không thì phiến phức sẽ chỉ là ngươi câu ve tháng chương một trăm bảy mươi ba hoàn thành đệ nhất hảo chương một trăm bảy mươi ba hoàn thành cổ giật cũng lười lại đi ra tìm khách sạn nếu như có thể hắn mấy ngày nay đều dự định ở lại trong cung có thể ngươi có thể ngủ ở trong phòng khách dạng này cũng thuận tiện chúng ta giao lưu thiên nhận tuyết ngược lại là không quan trọng trực tiếp đáp ứng xuống. ân vậy hôm nay cứ như vậy đi ngày mai ta liền sẽ bắt đầu đọc thủ ngươi chuẩn bị một chút sáng sớm hôm sau cổ giật sáng sớm liền rời giường rời đi hoàng cung tìm tu la thần quang chỉ dẫn hắn một đường đi tới thiên đấu thành thành tây chỗ đây là một quán rượu khách sạn lầu hai cái thứ ba trong phòng tên lão già kia chính là cổ giật mục tiêu lần này thân khảo mục tiêu cuối cùng chính là hắn sao này ngược lại là làm ta có chút không nghĩ tới nhìn xem trước mắt mục tiêu cổ giật chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc bởi vì người trước mắt cũng không phải những người khác mà là nguyên tắc bên trong bị đường tam giết chết hồn đỗ la lúc năm gia hỏa này cũng đúng là một tạ bã vừa vặn kết thúc như vậy à đệ lục h ữ n k ỹ tòa không đối phương võ hồn vẫn còn có chút khó dây d ư a bất quá cũng may đối phương bây giờ còn đang ngủ theo đánh lén coi là đối phương sẽ không có bất kỳ cơ hội xá thời gian vài gốc trong suốt xiềng xích liền trực tiếp phong tỏa toàn bộ phòng khách sạn lúc năm cũng tại lúc này mở hai mắt ra nhưng hết thể cũng đều đã chậm hắn giờ phút này liền tựa như là thịt cá trên tất gỗ chỉ có thể mặc cho kẻ bị dết đệ tứ hữu ký tất có sinh hoa cổ rất lãnh đạo nhìn xem hắn đánh một văn chỉ kết thúc hắn tội ác một đời tu la thần khảo đệ nhất khảo khảo nghiệm thành công ban thưởng cổ giật hồn lực tăng lên một cấp thu được thần tứ hồn hoàn một cái tu la thần thân hỏa độ tăng thêm năm tu la thần khảo đệ nhị khảo nội dung khảo hạch hoàn toàn khống chế sát thần lĩnh vực khảo hạch thành công ban thưởng hồn lực đề thăng tăng cấp tu la thần thân hỏa độ tăng thêm năm theo lúc năm tử vong lúc trước đạo kia thanh â m trầm thấp lần nữa hiện lên cổ giật trong đầu hoàn toàn trưởng khống sát thần lĩnh vực xem ra còn phải đi một chuyến cái địa phương kia bất quá một lần này khảo hạch đem so sánh phía trước ngược lại là đơn giản không thiếu vừa nói cổ giật lần nữa rời đi hiện tràng gây án hà tại thiên đấu trong thành một nhà trong tiệm cơm cơ cổ giật bây giờ cũng chỉ muốn chờ đ ộ c cô bác tìm đến mình liền tốt mang lên hắn bằng vào hắn nổi tiếng dạng này cũng có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện phiền thoái hôm nay hắn liền định trực tiếp quét sạch bốn nguyên tố học viện chỉ có trước tiên đem trên tay những cái kia phiền thoái sự t ì n h toàn bộ đều xử lý song thành sau đó hắn mới có thời gian đi hoàn thành t h â n thảo cổ giật tại tiệm cơm đ ợ i đại khái hai giờ đ ộ c cô bác mới rốt cục xuất hiện như thế nào ngươi chuyện bên kia cũng đã sắp xếp xong xuôi cổ giật đứng lên trực tiếp liền đi tới đọc cô bác trước mặt hỏi ân ngươi sau đó muốn làm cái gì đọc cô bác lên tiếng hỏi ngược lại đi trước xí hỏa học viện a ta chuẩn bị đem năm nguyên tố học viện toàn bộ chiêu an người không nghe lời n g ư ờ i liền giúp ta đem bọn hắn xử lý xảy a đến lúc đó tự nhiên có người ăn bài cổ giật đáp nghe vậy đ ộ c cô bác lại là n h ư mày trực tiếp liền động thủ sao có thể hay không quá mức rêu ra o một chút nếu là đến lúc đó gây nên hoảng loạn rồi cái kia ở đây dù sao vẫn là thiên đấu thành tuyết giả đại đế cũng còn chưa có chết đây nếu là động thủ bị phát hiện thế nhưng là sẽ bị cả nước truy nã yên tâm ngươi quên trong hoàng cung vị kia lại nói bây giờ thiên đấu đế quốc đã không phải là trước đây thiên đấu đế quốc mất đi thất bảo lưu ly li tông chính bọn họ bây giờ giống như là bị nổ g i a n g xả không có chút uy hiếp nào cổ giật lại là xem thường ngược lại bây giờ thiên đấu trong thành còn không có ai có thể tạo thành uy h i ế p đối với hắn đi đã ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng không có cái gì tốt lo lắng ngươi nói ta làm theo mắt thấy cổ giật tự tin như vậy độc cô b á c cũng sẽ không suy nghĩ chuyện rồi khác hắn bây giờ liền chỉ muốn đi làm một cái công cụ người đồ vật gì đều không cần suy nghĩ chỉ cần làm việc liền tốt vậy thì đi tôi đi trước xí hỏa học viện hỏa minh tên kia hẳn là tốt nhất giải quyết một cái nói xong cổ giật trực tiếp liền triệu hoán ra cánh x ư ơ n g mang theo độc cô bác hướng về bên ngoài thành bay đi ngũ đại nguyên tố học viện toàn bộ đều thiết lập ở thiên đấu thành bên ngoài đều không ngoại lệ cổ giật dự định dựa theo c h í n h tự từng cái từng cái tìm đi qua rất nhanh hai người liền trực tiếp bay xí hỏa học viện cửa chính các ngươi là người nào tới xí hỏa học viện có gì muốn làm vừa đánh r ứ t đ i ệ n một cái người mặc xí hỏa học viện đồng phục học sinh liền ngăn cản hai người bọn họ đường đi vặn hỏi cổ giật lười nhác trả lời liền bay đầu liếp mắt nhìn độc cô bác đối phương cũng là trong nháy mắt liền hiệu cổ giật ý tứ không chút do dự đ ộ c cô bác trực tiếp liền triệu hoán ra chính mình võ hồn phong hào đấu la áp lực trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sĩ hỏa học viện ta muốn gặp hòa minh dẫn ta đi gặp hắn đ ộ c cô bác gâm thanh lạnh lùng nói là là đấu la đại nhân xin theo t a sang bên này trước mắt người trước mặt là một tên phong hào đấu la học sinh kia nào còn có nửa điểm lòng can đảm cả đường hắn bây giờ đã bị dọa đến toàn thân đều đang run dậy nói chuyện cũng cả năm trình độ học sinh kia run run đi ở phía trước mười phần cung kính vì cổ giật cùng đợt cô bác dẫn đường còn không đi một hồi hòa minh cũng đã mang người đi ra vừa rồi đ ộ c cô bác tản ra cỗ khí tức kia hắn rõ ràng cũng là cảm giác được đ ộ c cô bác cổ giật hai vị tới ta xí hỏa học viện là có chuyện quan trọng gì sao vốn là còn tưởng rằng cái nào k i ự u ra tới trả thù tới doa đến hắn đều dự định trực tiếp kêu gọi tăng viện không nghĩ tới lại là hai vị này tự nhiên là tìm ngươi có chút việc đi thôi ngươi học viện này bên trong chắc có tính thật ta h t ba người chúng ta thật tốt tâm sự mắt thấy chính chủ đi ra cổ giật tự nhiên cũng đứng dậy mỉm cười nói nếu như thế hai vị kia liền thỉnh theo ta bên này a nói xong cổ giật cùng đọc cô bắc liền dưới sự hướng dẫn của hắn đi vào một gian tinh thất hai vị có chuyện gì bây giờ liền có thể nói thẳng nếu đang có chuyện cần hỏa mộ trợ giúp ta nhất định đem muôn lần chết không chối tử hòa minh thực sự nghĩ không ra có chuyện gì sẽ cần hai vị này đại nhân cùng tới tìm hắn đành phải trước tiên cho thấy thái độ yên tâm cũng không phải chuyện đại sự gì chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi chỉ cần trả lời cái vấn đề này liền tốt những chuyện khác ngươi hoàn toàn có thể không cần cân nhắc cổ giật cũng lời đi cùng hắn đánh sắt biên cầu trực tiếp liền làm rõ chủ đề ngược lại bây giờ chính là hạnh phúc hai chọn một hòa minh cự tuyệt cổ d ậ t độc thủ hòa minh đồng ý bình an vô sự ra gia nhập vào võ hồ n điện hòa minh có chút c h o n g váng hắn quay đầu nhìn một chút một bên đ ộ u cô bác không khỏi nuốt nước miếng một cái cái này mẹ nó không phải một vấn đề hắn có chọn sao cái này căn bản là ra thông báo đồng ý liền tiếp tục làm không đồng ý liền giảm biên chế hắn còn có thể có khác biệt lựa chọn ta nguyện ý ra nhập vào ta đương nhiên nguyện ý ra nhập vào cơ hồ cũng chỉ do dự hai giây hòa minh liền làm ra trong đời quyết định sáng suốt nhất nhưng cổ giật như thế nào có thể cũng bởi vì một câu nói mà đi tin tưởng hắn rất tốt hòa viện trưởng hiểu rõ đại nghĩa như thế thật sự rất không tệ vậy chúng ta bây giờ liền có một cái ý nghĩ làm phiền n g ư ơ i mau chóng an bài quý t r ư ở n g sĩ hỏa chiến đội qua mấy ngày liền chuyển tới ta võ hồn điện học viện đi thôi ở nơi đó bọn hắn sẽ hưởng thụ được trên thế giới quyền ý nhất dạy học như thế chắc hẳn hòa viện trưởng hẳn là không ý kiến gì a câu vẽ tháng chương một trăm bảy mươi bốn bốn n g u y ê n tố học viện chương một trăm bảy mươi bốn bốn học viện sĩ hỏa chiến đội toàn viên đưa vào võ hồn điện học viện này cái này không thích hợp a hỏa vũ các nàng vẫn luôn là ta tại tự mình dạy bảo đây nếu là đột nhiên đổi mới rồi hoàn cảnh cái cái kia hòa minh gấp hắn biết rõ cổ giật nói những lời này mục đích đây là muốn đem hỏa vũ hắn các nàng đem làm con tin tới khống chế hắn a cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận cái này có gì không thích hợp võ hồn học viện cường đại ngươi tại hai tháng phía trước hẳn là cũng thấy được a ta cũng là từ võ hồn điện trong học viện đi ra chẳng lẽ có vấn đề gì sao cổ giật hít mắt khuyên giải nói thế nhưng là này cái này trong lúc nhất thời hòa minh cũng tìm không thấy cái gì cự tuyệt mật cớ cổ giật nói không sai vẫn õ h là nói n ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại qatar người còn có hài lòng. lời này vừa nói ra cổ giật bên cạnh độc cô bác lập tức liền lại tiến lên một bước khí thức toàn thân bán ra lập tức cái kia khí thế kinh khủng liền đem hỏa minh ép tới đầu cũng không ngẩng lên được mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi xuống tâm t ì n h trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm hòa minh biết rõ đây nếu là lại không đồng ý chính mình có thể đều phải trực tiếp chết ở chỗ này hỏa vũ an nguy của các nàng tất nhiên trọng yếu nhưng nếu là chính mình chết vậy các nàng chỉ có thể càng thêm nguy hiểm bây giờ là thật sự không được chọn Không không không. cổ giật ngươi hiểu lầm ta tuyệt đối không có hài lòng chỉ là làm một người cha ta thực sự có chút không nỡ bọn hắn nhưng ta bây giờ nghĩ t h ô n g vì bọn nhỏ tương lai ta không nên ngắn như vậy gặp ta đồng ý theo hắn vừa nói xong trong phòng cái kia cố áp lực cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa có thật không ngươi có thể nghĩ thông suốt thật sự là quá tốt yên tâm chờ thêm mấy tháng các nàng nếu là không thích đứng bên kia sinh hoạt cũng là có thể trở về đi ngươi nói đúng không đúng cổ giật c ư ờ i hít mắt lợi nói trong nháy mắt liền lại cho hỏa minh một tia hy vọng phải phải không thì ra là như thế đi vậy ta an tâm cổ không thánh tử ngài yên tâm ta hỏa minh nhất định đối với võ hồn điện trung thành như một vừa nói h ỏ a minh trực tiếp liền quỳ xuống hướng về cổ giật dập đầu một cái khấu đầu hảo đã như vậy vậy ta an tâm ta rất chờ mong ngươi biểu hiện hỏa việt trưởng gặp lại ta còn có địa phương khác muốn đi ngươi liền tự giải quyết cho tôi ta nói xong cổ giật thân hình trong nháy mắt liền từ trong phòng biến mất đi tới xí hỏa học viện bên ngoài một cái địa điểm kế tiếp thiên thủy học viện không nghĩ tới tiểu tử ngươi tại đàm phán phương diện này mạnh như vậy thật là có chút khiến ta giật mình từng cảnh tượng lúc nãy đ ộ c cô bác đều thấy rất rõ ràng từ đầu tới đôi h ỏ a minh cảm xúc tình trạng từ đầu đến cuối đều bị cổ giật chắc chắn trong tay không chỉ có cho đủ áp lực còn để cho đối phương có chút một tia tưởng niệm thật là mạnh cái này bất quá cũng là tài mọn thôi ở cái thế giới này chân chính c ó dùng từ trước đến nay chỉ có một vật đó chính là sức mạnh chỉ cần có sức mạnh sao lại cần những thứ này tại b ọ n cổ giật cũng không có bởi vì độc cô bác tán dương mà cảm thấy cao hứng ngược lại là thở dài một hơi ta cũng không biết ngươi đến tột u cùng tại theo đuổi lấy cái gì nhưng ít ra trong mắt của ta ngươi thật sự đã mạnh phi thường nghiên kỷ như thế ngươi tại trong ấn tượng của ta đã là người thứ nhất nếu như thế còn chưa đầy đủ vậy ta chỉ có thể nói ngươi toan tính c h i vật thực sự quá khổng lồ nói thật độc cô bác thật sự rất bội phục cổ giật vô luận là thực lực vẫn là tâm cảnh hoặc là hình dạng hắn đều là chính mình trước mắt thấy qua đệ nhất nhân nhưng cho dù là như thế hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua cổ giật l ư ỡ i biếng chút nào nguyên bản hắn hẳn là nhiều hơn nữa cao ngạo một chút xem như thiên tài hắn không nên như thế mới đúng nhưng cổ giật không giống nhau thật sự rất không giống nhau có thể cũng chính vì như vậy đi cho nên hắn mới có thể từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn chúng tiểu t ử này tiểu t ử n g ư ơ i tương lai đến tột cùng muốn làm gì đọc cô bác mười phần nghiêm túc do hỏi ta không muốn làm cái gì ta chỉ muốn cam đoàn ta yêu người mãi mãi cũng hạnh phúc khoái hoạn mãi mãi cũng sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì chỉ cần như vậy là đủ rồi đến nỗi vật gì khác ta đều không muốn như thế nào có phải hay không cùng n g ư điều này cùng ta nghĩ cơ hồ giống nhau như lúc từ ngươi giúp ta giải độc bắt đầu từ ngày đó ta liền đại khái có thể đoán được ngươi là người như vậy đọc cô bác cười cười trong lòng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn từ lạc nhật dừng rậm cái kia một hồi biến cố bên trong là hắn có thể nhìn ra tiểu tử này tuyệt đối là một cái trọng tình trọng nghĩa ra hỏa loại này vì người yêu có thể không t i ế c bất cứ giá nào phong tử hắn vẫn là rất ưa thích ha ha vậy xem ra ngươi vẫn là c h i âm của ta rồi cổ rất khét cười một tiếng t r e o k ẹ o nói ha ha ha ai cùng tiểu tử ngươi là c h i âm chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút ta chúng ta đã đến địa phương nói xong đ ộ c cô b á c chỉ chỉ dưới chân lớn như vậy học viện nhắc nhở cái kia còn do dự cái gì trực tiếp đi vào a đi thôi nhìn lần này ngươi có thể hay không có chút việc làm nói đi cổ giật trực tiếp hướng về trong học viện chỗ bổ nhào mà đi đọc cô bắc nhưng là theo sát ở sau lưng hắn bích vải xa hoàng tốc độ nhưng không một chút nào t r ư ở ân bọn họ là ai lại có nam nhân dám c a n đảm tự tiện xông vào thiên thủy học viện chờ đã ngươi đ ừ n g đội ngươi nhìn cái kia xoáy ca rất đẹp trai a đúng a thật sự rất đẹp trai ta cảm giác chính mình giống như cũng đã thích hắn dựa vào các ngươi đều tại phạm hoa si gì nhanh đi gọi lão s ư a chờ đã không cần lan chủ nhiệm đã tới thiên thủy học viện từ trước đến nay cũng là nam nhân dừng bước cổ giật đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa tới toàn bộ học viện chú ý các ngươi là ai vì cái gì tự tiện xông vào thiên thủy học viện đúng lúc này một cái a di tướng mạo nữ nhân đứng dậy chỉ vào cổ giật chất vấn cổ giật không nói gì quay đầu liếc mắt nhìn đ ộ c cô bác rất rõ ràng lúc này liền có nên hắn công cụ này người ra sân đ ộ c cô bác cũng là vô cùng rõ ràng điểm này khi thế toàn thân lập tức bạo dũng mà ra một cô áp lực kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên thủy học viện phong phong hào đấu la ngài là đ ộ c cô tiền bối không biết ngài tới ta thiên thủy học viện có gì muốn làm l i ê n như là sĩ hỏa học viện người học sinh kia đồng dạng tên này lan chủ nhiệm trong nháy mắt lại không được hai chân đều tại đánh lấy run dày mấy ngươi gọi viện trưởng đi ra gặp ta ta có chuyện muốn cùng với nàng trò chuyện đúng lúc này cổ giật cười híp mắt đi tới mười phần khách khi nói không cần t h á n h tử đại nhân ta đã tới không biết t h á n h tử đại nhân đến tột cùng có chuyện gì phải cùng ta trò chuyện đâu đột nhiên thủy ngưng cũng từ một bên chạy tới đối mặt độc cô bác tản mát ra khí thức cơ hội không có người không khẩn trương rất đơn giản chính là muốn hỏi thủy viện trường có nguyện ý hay không gia nhập vào ta võ hồn điện hướng ta võ hồn điện hiệu chung không muốn câu vẽ tháng chương một trăm bảy mươi năm n g u y ệ t hiên chương một trăm bảy mươi năm n g u y ệ t hiên không muốn cổ giật có chút ngây ngẩn cả người hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này t h ủ y ngưng lại có thể cự tuyệt quả quyết như vậy vì cái gì không muốn chẳng lẽ là ghét bỏ ta võ hồn điện không có thực lực vẫn là khác cổ rất cao mày gió hỏi hắn vẫn là rất hiếu k ỷ đến tột cùng là nguyên nhân gì vì cái gì không muốn cái này còn phải nghĩ sao bởi vì ta là thiên đấu người ta chỉ cần hiệu chúng quốc gia của ta liền tốt vì cái gì nhất định muốn gia nhập vào võ hồn điện t h ủ y ngưng một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên hiển nhiên là giác nộ g cực cao nếu như thế vậy liền không sao gặp lại đi thôi đậu cô bác cổ giật cũng không tính tại trước mặt mọi người đối với thủy n g ư n g độc thủ cái này sẽ chỉ đưa đến phản tác dụng hắn bây giờ đã đem thủy ngưng tên ghi tạc trong lòng buổi tối hôm nay tự nhiên sẽ có người tới muốn mệnh của nàng bất quá cũng may tiếp xuống hai nhà học viện đều tiến hành không tệ nhất là t ậ t p h o n g học viện quá trình càng là dị thường đơn giản một bộ này quá trình xuống kỳ thực cũng đều cũng không có tiêu phí cổ giật bao nhiêu thời gian ngươi hôm nay trước tiên có thể trở về thuận tiện nói cho ta biết người một chút vị trí cụ thể ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi n g u y ê bản cổ giật là dự định hôm nay trực tiếp liền đối với thiên đấu hoàng gia học viện độc thủ nhưng cân nhắc đến sau đó có thể sẽ gây nên dung chuyển sẽ ảnh hưởng chính mình sau đó kế hoạch liền cũng liền thôi ta bây giờ liền cùng nhạn tử ẩn cư tại lạc nhật trong rừng rậm vị trí ngươi hẳn còn nhớ chứ có chuyện ngươi liền đến cái kia tìm ta liền tốt đ ộ c cô bác trả lời ân vậy cứ như vậy đi gặp lại ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý nói đi cổ giật cùng đ ộ c cô bác liền như vậy tách ra n g u y ê n hiên cổ giật chỗ cần đến tiếp theo muốn hoàn toàn trưởng khống s á t thần lĩnh vực nơi đó tuyệt đối là cổ giật không có chỗ thứ hai đường nguyệt hoa quý tộc viên hoàn nó có thể rất tốt trợ giúp cổ giật á p chế thể nội sắt khí nguyên tắc bên trong đường tằm cũng là dựa vào nó mới có thể trường k h ố n g s á t thần lĩnh vực mặc dù về thời gian có thể sẽ tiêu hao tương đối lâu một chút nhưng cái này cũng hẳn là sẽ là trước mắt biện pháp tốt nhất thời gian a thứ này thật sự chính là khó khăn làm cổ giật cảm thán một tiếng lập tức nhanh chân đi tiến vào nguyệt hiên đại môn vừa vào cửa một hồi dễ nghe thụ cầm âm thanh liền truyền vào cổ giật trong tay cái t i ê nhịp điệu tuyệt vời để cho cổ giật cũng nhịn không được ngừng chân hương thụ ngài khỏe hoan nên đi tới nguyệt hiên xin hỏi có cái gì có thể đến giút đột nhiên đâm đầu đi tới một cái thị nữ hướng về cổ giật cùng kính dò hỏi ta muốn gặp hiến chủ mời n g ư ờ i đi giúp ta thông báo một tiếng liền nói cổ giật muốn gặp nàng cổ giật mỉm cười đáp lại nói Tốt, làm phiền ngài ở đây chờ một chút ta bây giờ liền đi vì ngài thông báo thị nữ kia lên tiếng sau liền lập tức bay người hướng về hiên bên trong đi đến một khác cũng không dám chậm trễ nàng cũng không phải biết cổ giật thân phận mà là thông qua cổ giật trang phục đoán được thân phận của hắn không thấp lúc này mới không dám bông lòng chút nào cổ giật đối với cái này cũng rất hài lòng liền lẳng lặng đứng tại chỗ trở lấy đồng thời h ắ n cũng tại thưởng thức bên t h a i bay tới âm nhạc cái này động lòng người giai điệu tựa như thật có thể để cho nội tâm của hắn triệt để bình tĩnh xuống tới có thể đại khái đợi một hồi tên kia thị nữ trở về nhưng bên cạnh nàng cũng không có đi theo đường nguyễn hoa ngược lại là một cái mang theo kính mắt nam tử trung niên ngài khỏe là ngài muốn tìm chúng ta hiên chủ đúng không cái này nam tử trung niên nói chuyện cũng rất k h á c h khí cũng không có biểu hiện ra cái gì bộ dáng khinh bỉ ân như thế nào nàng bây giờ không tiện gặp ta sao cổ rất ứng thanh hỏi ngược lại ân trước mắt hiên chủ còn tại giàn bài buổi tối hôm nay cũng cần đi tới phủ bá tức tham gia hiến hội sau đó hành trình cũng tương đối bận rộn cho nên đem ngài hẹn trước an bài đến một tháng sau như thế nào cái k ê a nam tử trung niên từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười nhưng lời hắn nói lại là để cho cổ giật lông mày nhữ một cái một tháng hiên chủ cứ như vậy bận rộn sao cổ giật thật sự nghĩ không ra đường n g u y ệ n hoa thế mà lại bận rộn như vậy liền nghĩ gặp mặt một lần đều khó khăn như vậy đúng vậy chúng ta hiên chủ tại trong giới quý tộc nhưng là phi thường được hoan nen cho nên tự nhiên có rất nhiều hẹn trước nam tử trung niên lên tiếng trên mặt viết đầy tự hào vậy xin hỏi nàng bởi tối hôm nay muốn đi đâu nhà phủ bá tức tham gia hiến hội thỉnh cầu cáo chi ta dễ sớm đi bên trên một chuyến nói một chút cổ giật trong hai mắt dần dần sáng lên hồng quang nhìn cực kỳ yêu dị quanh người hắn tản mát ra khí thế cũng khiến cho mặt đất dần dần tạo thành một tầng b ă n g xương ngài ngài đây là nam tử trung niên bị cổ giật cái này đột nhiên biến hóa cũng sợ hết hồn lúc này liền lui về sau mấy bước cái k i a trái tim nhỏ từ đầu đến cuối n h ả y không ngừng nhưng vào lúc này một giọng nói khác nhưng từ sau lưng cổ giật chuyển tới cổ giật ngươi làm sao sẽ ở nơi này ngươi muốn đi làm sự tình đều xong xuôi đó là tuyết thanh hà âm thanh cổ giật trong nháy mắt liền có thể nghe được đã sớm xong xuôi bây giờ ta đang làm chuyện của chính ta ngược lại là ngươi ngươi thế mà lại xuất hiện ở đây à đúng tuyết kha là mội mội của ngươi nàng cũng ở đây học tập ngươi xuất hiện tại cái này cũng rất bình thường nhìn thấy thiên nhận tuyết đến đây trong lòng cổ giật vừa mới dâng lên cái k i a cổ sát ý lập tức tiêu tán không í t chuyện của mình ngươi ngươi có chuyện gì sẽ đến ở đây nói một chút nhìn ta có thể giúp hay không nơi này chính là nguyệt hiên thiên nhận tuyết nhìn thế nào cổ giật đều không cảm thấy hắn có thể cùng nguyệt hiên nhấc lên bất kỳ quan hệ gì ta cần gặp nơi này hiên chủ một mặt ta có chuyện muốn nhờ cậy nàng nhưng nàng giống như rất bận rộn bộ dáng cũng thì như nàng lợi phía dưới còn muốn đi tham gia cái nào bá tức kiến hội như thế nào có hứng thú hay không cùng ta cùng đi đem cái kia bá tức tiêu diệt cũng không biết phải hay không tại người g i ế t s á t lục c h i đô thật sự là nhiều lắm khiến cho cổ giật bây giờ lúc nào cũng muốn dùng g i ế t người đến giải quyết chuyện vấn đề ta đây ngược lại là không có hứng thú gì bất quá ngươi nếu là muốn gặp hiên chủ mà nói cái k i a liền cùng ta đến đây đi nói xong thiên nhận tuyết lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên nam tử trung niên hỏi ta cũng có thể mang theo hắn đi vào đi đây là tự nhiên điện hạ muốn dẫn người đi vào chúng ta đương nhiên không có lý do gì ngăn cản thiên nhận tuyết đều lên tiếng hắn nào còn dám ngăn tại phía trước b a tước có thể có hiện nay thái tử trọng yếu cứ như vậy cổ giật rất thoải mái liền đi theo thiên nhận tuyết tiến vào theo hai người dần dần xâm nhập vừa rồi cái kia h ê m t hai thủ cầm âm thanh lộ ra càng thêm tuyệt vời một chút đó chính là hiên chủ nàng lớp này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đến lúc đó ngươi liền có thể nói với nàng sự t ì n h nói xong thiên nhận tuyết vì cổ giật chỉ một cái phương hướng cổ giật theo tay của nàng nhìn lại chỉ thấy một cái dáng người tinh tế khí chất xuất chúng khuôn mặt mỹ lệ phu nhân đang ngồi ở một trận lớn thủ cầm phía trước khói động lấy dây đàn、Hảo. t người, người ế hôm nay buổi tối nghĩ biện pháp xử lý à ta liền mặc kệ cổ giật những ngày này đoán chừng đều sẽ ở chỗ này mãi đến thần khảo xong chờ thành trì a không nghĩ tới ngươi còn có thể nói tạ thiên nhận tuyết nhịn không được chửi bậy một câu dù sao nàng cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy cổ giật muốn người hỗ trợ hảo ta biết tứ nguyên tố học viện chuyện bên kia liền giao cho ta ngươi bây giờ trước hết đi xử lý chính mình sự tình a các nàng đã tan lớp câu vẽ tháng chương một trăm bảy mươi sáu trưởng k h ố n g sát thần lĩnh vực chương một trăm bảy mươi sáu trưởng k h ố n g sát thần lĩnh vực Ca, người tới đó ta đang lúc thiên nhận tuyết còn tại cùng cổ giật trò chuyện tuyết kha lại là không biết lúc nào chạy tới trước mặt hai người người tan học ta tự nhiên là muốn tới đón ngươi vị này là cổ giật bạn tốt của ta thiên nhận tuyết ôn nhu cười nói mười phần thành công đóng vai một cái hảo ca ca hình tượng ngươi hảo ta là tuyết kha gặp thiên nhận tuyết vì chính mình giới thiệu tuyết kha lúc này liền hướng cổ giật chào hỏi một tiếng ân ngươi tốt cổ giật chỉ là thần tình lạnh nhạt lên tiếng lập tức trực tiếp thẳng hướng về đường n g u y ệ t hoa đi tới đối với loại này hoàng gia tiểu công chúa cổ giật tạm thời còn không có nhiều thời gian như vậy đi để ý tới ngài khỏe ngài chính là n g u y ệ t hiên hiên chủ đường n g u y ệ t hoa a cổ giật mười phần trực tiếp đi lên liền hướng đường n g u y ệ t hoa xác nhận nói đúng là ta xin hỏi ngươi là đường n g u y ệ t hoa nhữ mày nhưng ngữ khí vẫn như c ũ n h ẹ nhàng ta gọi cổ giật ta có một số việc muốn nhờ cạnh ngài xin hỏi ngài có thể đi với ta hậu viện nói chuyện sao cổ g ậ t cũng không cảm thấy ở đây lại là một cái nói chuyện nơi tốt nhiều người nhiều miệng ngay vậy đường nguyễn hoa cũng là quét mắt cuối tuần đây suy đi nghĩ lại sau cũng là gật đầu một cái vậy thì mời tới bên này a đi theo ta là cổ giật lên tiếng lập tức liền đi theo đường nguyễn hoa rời đi dạy học sảnh nhìn qua hai người bóng lưng rời đi thiên nhận tuyết trong lòng trợt hiện ra lướt qua một cái yêu kỳ kha nhi ngươi có muốn hay không đi trước đại sành chờ ca ca ta giống như đến đổi ta bằng hữu cùng đi một chuyến đột nhiên nàng ở trong lòng hạ quyết tâm vội vàng bắt đầu đẩy ra tuyết kha vậy được rồi ta sẽ ở đại sành chờ ca ca tuyết kha rất hiểu chuyện cũng vô cùng nghe lời không có chút gì do dự cũng đồng ý nói xong nàng liền xoay người hướng về lối ra đại sành đi đến thiên nhận biết cũng chính là tại lúc này vụn trộm đi theo mời ngồi đi ngươi muốn nhờ ta làm những gì nguyễn hiên hậu viện đường n g u y ệ t hoa cùng cổ giật đều ngừng ở trong sân một chỗ bên cạnh cái bàn đá hai người đối lập mà ngồi nhìn nhau ánh mắt của đối phương ta biết ngài có một thiên phú lĩnh vực tên là quý tộc viên hoàn ta nhớ ngài giúp ta khống chế một chút sắt thần lĩnh vực ta muốn trong khoảng thời gian này triệt để khống chế nó cổ giật cũng không muốn đi vào mèo lúc này liền biểu lộ ý đồ của mình ngươi làm sao biết lĩnh vực của ta đường nguyễn hoa nhớ mày nàng nắm giữ lĩnh vực chuyện này biết đến cũng chỉ có hạo thiên tông mấy vị tia huynh đệ nhưng bây giờ như thế nào c h ẳ n giật lẽ là c đối với chính mình vẫn là rất tự tin dù sao sắc thần lĩnh vực đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn muốn khống chế trong tay không khó lắm hơn nữa dựa theo nguyên tắc bên trong thuyết pháp đến xem muốn triệt để trưởng khống sắc thần lĩnh vực trọng yếu nhất chính là muốn lòng nghiên tĩnh chỉ cần lòng yên tĩnh xuống cái kia cổ sát ý tự nhiên cũng liền không ảnh hưởng tới hắn một tuần về thời gian cũng không phải đặc biệt lâu nhưng mà ta hành trình bên trên có thể có chút không cho phép nếu là ta đáp ứng ngươi ta có thể liền sẽ bởi vậy đắc tội quý tộc khác đường nguyễn hoa cũng không có gấp gáp đáp ứng nàng còn không biết cổ giật thân phận đâu điểm này ngươi không cần lo lắng ngươi liền yên tâm giúp hắn liền tốt đến nội những quý tộc kia bên kia ta sẽ đi một chuyến đột nhiên thiên nhận tuyết âm thanh ở một bên văng lên nghe tiếng hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại thái tử điện hạ xem ra ngài và vị này tiên sinh quan hệ tốt giống rất tốt vậy ta đã hiểu nếu là thái tự điện hạ bằng hữu ta tự nhiên hết sức nỗ lực gặp thiên nhận tuyết đều nói như vậy đường nguyện hoa lại còn có thể có lý do gì cự từ đâu hảo vậy ta an tâm nói xong thiên nhận tuyết lại nhìn về phía cổ giật ta liền đợi thêm ngươi thời gian một tuần một tuần sau chúng ta liền thiên nhận tuyết lời nói cũng chưa có nói hết nhưng chỉ là nhìn nàng cái ánh mắt kia cổ giật liền có thể biết rõ tâm ý trong đó nàng đây là chờ không nổi muốn đậu t h ủ chờ mình kết thúc một tuần này thời gian sau đó thiên đấu thành hẳn là liền muốn đại loạn ta đã biết cổ giật lên tiếng tốt lắm xem ra ở đây cũng đã không có chuyện của ta vậy ta liền đi trước nói đi thiên nhận tuyết bước nhanh hướng về lối ra đi đến dần dần biến mất ở cổ giật cùng trong mắt đường nguyễn hoa kỳ thực ta cần có cũng chính là ngài tiếng đàn cùng lĩnh vực ngài chỉ cần kế tiếp thời gian một tuần bên trong từ trong rút ra một phần nhỏ thời gian là ta đàn tấu thụ cầm ta liền có thể từ trong nắm giữ k ô n g chế sát thần lĩnh vực phương pháp nếu như có thể chúng ta bây giờ cũng có thể bắt đầu cổ giật bây giờ đã có chút không thể chờ đợi càng sớm nắm giữ sát thần lĩnh vực đối với hắn mà nói cũng liền càng tốt không có vấn đề vậy thì x i n ngươi ở đây chờ một chút ta đi đem thụ cầm mang đến nói xong đường n g u y ệ n hoa liền chậm rãi hướng về trong sảnh đi đến nàng thụ cầm đặt ở vừa rồi trên lớp học t h ế vậy cổ giật ngồi xếp bằng bắt đầu tận lực đem nội tâm mình bình tĩnh trở lại mãi đến tâm như chỉ thủy một lát sau một hồi du dương thụ cầm âm thanh liền tại cổ giật bên t a i vang lên nương theo mà đến còn có một tầng cực kỳ nhu hòa hồn lực ba động nhu hòa đến tựa như có thể vớt lên thế gian hết thẻ bị thương vậy ta cũng có thể bắt đầu ngh cổ giật bắt đầu phóng thích sát thần lĩnh vực xa thời gian một cỗ kinh khủng sát khí lợi dụng cổ giật làm trung tâm trong nháy mắt bạo dũng mà ra bạo ngược lạnh leo thấu xương sát khí những nơi đi qua tất cả đông lạnh bên trên băng xương nhưng làm sát khí của mình cùng đường n g u y ệ n hoa hồn lực vừa tiếp xúc lại là giống như băng tuyết tan giã nhanh chóng tan biến toàn bộ nguyện hiên hậu viện cũng một lần nữa trở nên thanh tịnh tự nhiên lại cổ giật bắt đầu nghiêm túc cảm giác lên ở trong đó ý vị bắt đầu hưởng thụ cỗ này thanh tịnh bắt đầu nếm thử dần dần đem sát khí lần nữa thu hồi thể nội loại cảm giác này rất mỹ rượu cũng rất kỳ lạ cổ giật tin tưởng chỉ cần mình cũng có thể cảm nhận được loại này n u hòa tâm cảnh vậy hắn cũng liền khoảng cách trưởng không sát thần lĩnh vực không xa trong mấy ngày kế tiếp cổ giật vẫn luôn tại nếm thử đi tìm đến cái loại cảm giác này vẫn luôn tại nếm thử nắm giữ loại kia n u hòa tâm cảnh cuối cùng ngay tại cùng đường nguyễn hoa ước định cẩn thận cuối cùng này một ngày lúc hắn thành công đem thể nội sát khí cho hoàn mỹ không chế được toàn thân hắn trên dưới cũng sẽ không lại bởi vì chính mình cảm xúc mà dẫn đến sát khí tiết ra ngoài đối với sát thần lĩnh vực lý giải cũng càng thêm t ấ u triệt một chút tu la thần khảo đệ nhị khảo khảo hạch thành công ban thưởng cổ giật hồn lực để thăng tám cấp tu la th tu la thần khảo đệ tam khảo nội dung khảo hạch thần phạt đánh giết một cái từ tu la thần quang chỗ lựa chọn chúng hồn thú khảo hạch thành công ban thưởng hồn lực để thăng tam cấp tu la thần thân h ỏ a độ để thăng mười lăm câu vẽ tháng chương một trăm bảy mươi bảy ước định chương một trăm bảy mươi bảy ước định hồn thú đây nếu là dựa theo hải thần thần khảo nội dung đi tham chiếu cái này ít nhất cũng sẽ là một cái mười vạn năm hồn thú sách có chút khó khăn làm mười vạn năm hồn thú so với phong hào đấu la càng thêm khó xử lý cổ giật lĩnh vực đối với nó có thể tạo được tác dụng thực sự không lớn chỉ dựa vào cổ giật một người muốn hoàn thành cái này thần khảo đơn giản chính là khó như lên trời trừ phi hắn có thể đột phá đến phong hào đấu la cấp bậc đúng ta giống như có thể hấp thu cái này thần tứ hồn hoàn cổ giật cảm giác thể nội tràn đầy hồn lực đột nhiên nghĩ tới mình bây giờ giống như đã đạt đến cấp tám mươi đã có thể hấp thu phía trước thần khảo khen thưởng thần tứ hồn hoàn nghĩ tới đây cổ giật không có chút gì do dự lúc này liền khoanh chân ngồi xuống đồng thời từ hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái huyết hồng sắc q u a n cầu bắt đầu dùng hồn lực dẫn dắt hắn tiến vào trong cơ thể của mình quá trình hấp thu rất lâu cổ giật cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu chỉ biết mình khi tỉnh lại. sắc trời vẫn là tối tăm mở mịt h i ệ n ra á quả nhiên như t a sở liệu sao mười vạn năm hồn hoàn cổ giật nhìn mình dưới chân viên kia huyết hồng sắc hồn hoàn trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ điều này đại biểu chiến lược của hắn lại sẽ có rất lớn tăng lên dựng lên hắn gái này đệ bắt hồn kỹ hiệu quả rất mạnh sự tình cũng làm không sai bị lắm nên đi làm chính sự thứ hai thần khảo đã hoàn thành cổ giật không tiếp tục mang xuống cần thiết thiên đấu hoàng gia học viện tuyết tinh tuyết băng h ắ tới cân nhắc đến độc cô bác có thể sẽ không hạ thủ được cho nên cổ giật cũng không tính gọi hắn hắn đầu tiên là đi tới hoàng cung dự định trước cùng thiên nhận tuyết nói lên một tiếng sau đó lại hành động thiếu chủ liền tại bên trong ngươi trực tiếp đi vào liền tốt thiếu chủ đã phân phó về sau ngươi tới có thể trực tiếp đi vào không cần thông báo tựa như là đoán được cổ giật sẽ tìm đến chính mình cho nên thiên nhận tuyết đã sớm sớm cùng phía ngoài hai vị trưởng lao nói rõ hảo cổ giật lên tiếng lập tức nhanh chân hướng về trong phòng khách đi đến ngươi so bên trong tưởng tượng ta sắp tối tới năm ngày như thế nào xảy ra vấn đề gì sao mắt thấy là cổ giật tới thiên nhận tuyết lập tức thì để xuống chuyện trong tay trêu g ẹ o nói chấm năm ngày bất thình lình một câu nói ngược lại để cổ giật có chút không nghĩ ra đúng là ngươi không phải nói chỉ cần thời gian một tuần liền có thể trưởng k h ố n g s á t thần lĩnh vực sao như thế nào lần này tính sai gặp cổ giật tựa như là thật sự có chút một bức thiên nhận tuyết liền lại giải thích một lần ta lại tìm năm ngày thời gian sao xem ra cái này mười vạn năm hồn hoàn thật sự chính là không tốt hấp thu a cổ giật bất đắc dĩ chửi bậy một câu mười vạn năm hồn hoàn tự nhiên không phải tốt như vậy hấp thu vân vân ngươi hấp thu mười vạn năm hồn hoàn ngươi đến hồn đấu la thiên nhận tuyết có chút không thể tin nhìn chăm chú lên cổ giật chấn kinh nói ân cái này có gì vấn đề sao cũng không phải đột phá thành phong hào đấu la đúng ta dự định đợi chút nữa liền đối với thiên đấu hoàng gia học viện đ ộ g thủ ngươi phải cùng ta cùng đi sao có ngươi ở tại chỗ mà nói ta cũng có thể làm càng nhiều chuyện hơn cổ giật một bộ bộ dáng vô cùng tùy ý nhìn trong lòng thiên nhận tuyết một hồi tức giận cái gì gọi là cũng không phải đột phá thành phong hào đấu la cái này nói giống như hồn đấu la cỡ nào không đáng tiền nàng bây giờ hai mươi bốn tuổi trời sinh hai mươi cấp đầy hồn lực tu luyện tới bây giờ cũng đều mới chỉ có vừa tới hồn đế trình độ này cái này đúng thật là người so với người tất chết người đi tại sao không đi ngươi đến lúc đó muốn động thủ mà nói ta không được tại một bên c h â n tràng tựa như là bị cổ giật kích thích bây giờ thiên nhận tuyết nói chuyện cũng là tức giận vậy thì đi thôi ta còn có chút thời gian đang gấp giáo hoàng đại nhân thế nhưng là đã phân phó ta phải sớm đi về sớm nói xong cổ giật liền lần nữa đứng dậy đi ra bên ngoài hắn trực tiếp triệu h o á n ra cánh xương trực tiếp bay tới trên trời thiên nhận tuyết nhưng là liền đi theo phía sau hắn đi sớm về sớm xem ra nàng đối với ngươi vẫn rất để bụng a thiên nhận tuyết ngữ khí càng ngày càng lạnh trong đó còn bao h à n một cỗ nồng nặc mùi g ấ m đối với nàng cái này thân nữ nhi liền không quản không hỏi ngược lại là đối với cổ giật g i a hỏa này yêu mến có thửa cái này khiến nàng tầm trung khí vẫn không thôi tự nhiên muốn để bụng một chút đây nếu là để cho ta thoát ly nàng trường khống vậy nàng nhưng là sẽ bị điên cổ giật vẻ mặt như cũng đạm nhiên nói lời lại là lại để cho thiên nhận tuyết có chút ngây n g ẩ n cả người a xem ra ngươi còn không biết ta bây giờ đã tham gia tu la thần k h ả o chờ ta chín hạng thần k h ả o kết thúc ta liền có thể chăm cấp thành thần đến lúc đó ta liền sẽ là mẫu thân ngươi uy hiếp lớn nhất Ta sợ bây giờ nàng đối với nàng mà nói mà cụ ò n có chút tác d n giật thân trình khảo cũng quá cực kỳ d à lâu, nên nàng ly nàng khống, ta, không gian, nàng liền cho còn cấp bách. Chỉ Cổ không khi thoát khống, không thời nghĩ hết biện pháp gì khử nào nên nàng nàng trường tin tưởng ngày gian, nàng biện gì g i ta ta, một trừ ta. ra sẽ đối với chính mình trước mặt tình cảnh thật sự là thấy rất rõ đến mức bị bị động các nàng bây giờ trong đầu suy nghĩ cái gì hắn cũng đều nhất thanh n h ị sở cổ giật ngươi những lời này lại lần nữa cho thiên nhận tuyết nghe phủ nàng thật đúng là không biết đây hết thảy trong mắt của nàng cổ giật chính là thượng thiên sùng nhi không chỉ có thiên phụ cao thực lực mạnh bên cạnh còn có thể có g i a nhân làm bạn làm cái gì cũng đều là tâm tưởng sự thành tựa như hết thể đều tại trong trong khống chế của hắn đồng dạng nhưng nàng lại không có nghĩ đến cổ giật tình cảnh hôm nay thế mà đã luân lạc tới loại trình độ này yên tâm đi ta sẽ không là uy hiếp của ngươi ta cho tới bây giờ cũng không muốn cùng các ngươi đi tranh những thứ gì ta chỉ muốn thật tốt sinh hoạt mà thôi so với các ngươi những cái kêu hoành đồ đại trí ta chỉ muốn an ổn sống sót cho nên ta sẽ giúp ngươi giúp ngươi thống nhất toàn bộ đại lục giúp ngươi đối phó ngươi m ẫ u thân ta chỉ hy vọng tại sau cái này ngươi có thể không cần có ta thiên nhận biết nhân vật này cổ giật ở trong nguyên tắc hiểu rõ rất rõ ràng nàng cũng không phải cái gì ác nhân từ đầu tới đ h ô i nàng cũng chỉ bất quá là bởi vì thế lực của mình cùng tương lai mà cố gắng thôi nàng mãi mãi cũng bởi vì người khác mà sống vì bị bị đông kế hoạch nàng từ nhỏ bị đưa vào trong cung nội ứng vì trên người sứ mệnh nàng chỉ có thể tham gia thần khảo trở thành thần tiếp đó cùng đường tam đối n ị c h nếu là không có đ ớ c thúc cổ giật tin tưởng thiên nhận biết hẳn là sẽ là một cái rất tốt kẻ thống trị hảo chỉ cần nguyên g u y ệ n ý giúp ta ta bảo đảm ngươi sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của ta mà không phải là định nhân thiên nhận tuyết bị cổ giật những lời này cho xúc động đến lúc này liền vô độ ngực của mình bảo đảm nói dù sao cổ giật là một cô rất mạnh trợ lực những người khác có thể không biết nhưng nàng rất rõ ràng cổ giật không chỉ có thực lực cương đại sau lưng càng là đi theo hai tên phong hào đấu la tự thân còn gánh vác lấy rất nhiều bí ẩn không muốn người biết nếu có thể nhận được trợ giúp của hắn thiên nhận tuyết cam đoan mình có thể tại trong vòng hai năm thống nhất toàn bộ đại lục À tốt lắm vậy chúng ta liền một lời đã định ta chỉ hy vọng ngươi đừng đến lúc đó còn giúp lấy mẫu thân ngươi tới đánh ta liền tốt giống như là đang treo g ẹ o cổ g ậ t bất đắc di cười khổ một tiếng hắn bây giờ đã có chút không dám cùng thiên nhận tuyết nói trần tướng nàng đây nếu là biết năm đó trần tướng h i ể u rồi bị bị đông không dễ dàng nàng có thể hay không tại chỗ trở mặt tiếp đó giúp đỡ bị bị đông huy kiếm chém chết chính mình nghĩ đến đây cổ giật đã cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ chuyện này vẫn là tối nay lại nói cho nàng tốt câu vẽ tháng chương một trăm bảy mươi tám lựa chọn chương một trăm bảy mươi tám lựa chọn đến chúng ta đến thiên đấu hoàng gia học viện ngươi định làm gì hai người đ ỉ n h trệ trên không trung đồng loạt nhìn qua dưới chân thiên đấu hoàng gia học viện thiên nhận tuyết trước tiên dò hỏi rất đơn giản c h ân g chỉ cần ngươi cái này biên tướng hết thể đều giải quyết ta bên kia liền sẽ lập tức độc thủ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ công bố thiên nhận tuyết gật đầu một cái ứng tiếng nói vậy chúng ta liền đi vào đi hết thể cũng đều nên kết thúc nói xong cổ giật liền trực tiếp trực tiếp vọt xuống dưới mục tiêu giáo hủy hội đương nhiên thiên nhận tuyết liền đi theo phía sau hắn nàng rất hiếu k ỷ cổ giật đến tột cũng sẽ làm như thế nào rất nhanh hai người liền mở ra giáo hủy hội đại môn đi thẳng vào ân cổ giật còn có thái tử điện hạ các ngươi hai vị sao lại tới đây nhìn xem đâm đầu đi tới cổ giật cùng thiên nhận tuyết mậu thần cơ ba người trực tiếp liền đứng lên c ù n g kính dò hỏi a ta cùng thái tử điện hạ là đến tìm tuyết tinh thân vương cùng tuyết băng điện hạ các ngươi ba vị biết bọn hắn ở nơi nào sao cổ giật mỉm cười hỏi tuyết tinh thân vương bây giờ hẳn là còn ở phó hiệu trường trong văn phòng hắn hôm nay giống như nhiều hơn không ít công vụ phải xử lý đến nôi tuyết băng điện h ạ hắn bây giờ hẳn là còn ở cao cấp ban trung thực hóa các ngươi tìm hắn có chuyện gì không cổ giận còn tốt phía trước liền cùng mậu thần cơ rất quen nhưng thiên nhận tuyết cũng không thường tới thiên đấu hoàng gia học viện n à n g tới bình thường đều là có chuyện cũng chính vì như thế mậu thần cơ mới có thể lắm miệng muốn hỏi một câu không có việc gì liền hỏi một chút bây giờ là có vấn đề muốn tìm ba vị xin hỏi ba vị bây giờ cơ thể của tuyết giả đại đế ngày càng không đầy đủ thực sự bất lực trưởng quán quốc sự lúc này các ngươi phải nên làm như thế nào đâu là tôn sùng t u y ế t tinh thân vương tới đại trưởng quốc sự vẫn là có ý định đủ nâng chúng ta thái tử điện hạ trở thành tân hoàng đ â u cổ giật những lời này trên cơ bản liền trực tiếp là đem chủ đề cho làm rõ cái này làm cho n g ộ n g thần cơ ba người trong lúc nhất thời đều trơ mặc bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút nói không ra lời đây là đang buộc bọn họ đứng đội à, đây nếu là không có đứng v ữ n g vậy coi như cách cái chết không xa xem ra ba vị trong lòng vẫn có không ít lo nghĩ à, ta hiểu nếu như thế vậy chúng ta cũng sẽ không quáy g i y ba vị giáo ủ y mắt thấy ba người trước mặt do dự hồi lâu đều không lời muốn nói cổ giật cũng định trực tiếp bông tha đây nếu là đến lúc đó chiêu đi bảo làm đâm lưng mà nói vậy coi như không xong nói xong cổ giật liền nghĩ mang theo thiên nhận tuyết ly khai nơi này đương nhiên cũng không phải thật muốn đi hắn chính là muốn nhìn một chút cái này ba tên trưởng lão tại cuối cùng đến tột cùng có thể có như thế nào thái độ thiên nhận tuyết mặc dù không biết cổ giật kế hoạch nhưng lại vô cùng ăn ý phối hợp thêm cổ giật làm bộ chính mình cũng sinh khí liền chuẩn bị rời đi nhưng lại tại hai người vừa muốn quay người rời đi lúc m ộ n g thần cơ lại là đột nhiên gọi bọn họ lại chờ đã cổ giật thái tử hiện hạ kỳ thực chúng ta đã sơm trướng mắt tuyết tinh thân vô rồi trong mắt của ta chỉ sợ cũng chỉ có ngài mới có thể trưởng khống bây giờ thiên đấu đế quốc chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi thái tử t i ê n hạ xin ngài y ê n tâm bây giờ thiên đấu đế quốc đã đã mất đi thất bảo lưu ly tông quốc lực không lớn bằng lúc trước xung quanh mỗi quy thuộc tiểu quốc cũng đều bắt đầu r ụ c dịch tình huống tương đương nguy hiểm cấp bách ở trong mắt mộng thần cơ ba người tuyết tinh đơn giản cùng phế vật không hề khác gì nhau cái này thật muốn chọn bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại thiên nhận tuyết bên này a phải không vậy thì cảm ơn mấy vị g i á ủy ta tin tưởng có trợ giút của các ngươi ta chắc chắn có thể rất tốt quản lý đế quốc mắt thấy mộng thần cơ ba người tỏ thái độ thiên nhận tuyết cũng mỉm cười đáp lại mấy người cũng không có trò chuyện bao lâu rất nhanh liền lại từ trong giáo hủy hội đi ra đi thôi kế tiếp liền đi tìm tuyết băng cùng tuyết tinh đem bọn hắn xử lý sạch sau đó ngươi cũng liền có thể bắt đầu sự tình phía sau nói xong cổ giật trực tiếp vận dụng đệ tam hồn kỹ trong n g á y mắt liền đem chính mình cùng thiên nhận tuyết chuyển đến cao cấp lầu dạy học dưới lầu hắn ở cái lớp nào cấp học tập ngươi hẳn là so ta tinh t ư ở n g a nói một chút ta trực tiếp đem hắn lấy xuống cổ giật ngầm đầu nhìn lầu dạy học cười nói tầng thứ ba ở giữa cái kia phòng học hàng thứ nhất thứ nhất thiên nhận tuyết mười phần nhẹ nhóm liền nói ra vị trí cụ thể loại vật này nàng đã sớm nhớ kỹ nhất thanh nhị sở dù sao nàng đối với người em trai này vẫn là rất để ý hiểu rồi cổ giật cười đáp lại một tiếng lập tức vung tay lên đệ tam hồn kỹ lần nữa phát động sau một khắc một cái đang nằm ở trên bàn học ngủ thiếu niên liền xuất hiện ở cổ giật cùng thiên nhận tuyết trước mặt bởi vì là xác định vị trí truyền t ố n g quan hệ cổ giật hồn kỹ trực tiếp đem tuyết băng cùng bàn học của hắn cùng một chỗ đều cho truyền t ố n g tới đông đông đông tàn lớp cổ giật dùng sức tại trên bàn học gó ba cái một giây sau tuyết băng liền tựa như là nhận lấy cái gì kích động đồng dạng trong nháy mắt liền nhảy dựng lên t à lớp nhanh như vậy ta lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy cổ giật cùng thiên nhận tuyết đang một mặt im lặng nhìn xem hắn doa đến hắn lúc này liền lui về sau mấy bước ca ca sao ngươi lại tới đây ta ta lại lạ như thế nào đến nơi này tuyết băng đối với thiên nhận tuyết sợ hãi có thể nói là đạt tới cực điểm khi hắn trông thấy thiên nhận tuyết gương mặt kia cả người cũng không tốt tốt vấn đề này một hồi sẽ trả lời ngươi trước tiên đi với ta cái địa phương a nói xong cổ giật lần nữa thi triển h ư ớ kỹ một giây sau ba người cũng đều đồng thời xuất hiện ở phó hiệu trưởng trong phòng làm việc bây giờ tuyết tinh đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc mặt mày ủ rột phê chữa lấy giống như núi nhỏ công văn đối với cổ giật ba người đột nhiên xuất hiện hắn làm một chút cũng không có chú ý tới tuyết tinh thân vương đã lâu không gặp mắt thấy đối phương không có chú ý tới bọn hắn cổ giật trực tiếp lên tiếng nhắc nhở một câu ân tuyết tuyết băng còn có ngươi các ngươi làm sao tiến bảo l i ê n như là tuyết băng đồng dạng khi tuyết tinh trông thấy thiên nhẫn tuyết sắc mặt kia trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi cái này không trọng yếu trọng yếu là các ngươi bây giờ nghĩ không muốn sống cổ giật hài hước nhìn xem hắn hỏi lời này của ngươi là có ý gì ngươi không phải độc đấu là người sao hắn hiện tại ở đâu tuyết tinh n h í u chặt lông mày nội tâm ẩn ẩn dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g cổ g i ậ t cười cười đứng dậy đạo lời này của ngươi nói sai rồi ta cũng không phải độc cô b á t người ngươi phải nói hắn là người của ta cũng chính bởi vì điểm này ta bây giờ mới có thể hỏi các ngươi vấn đề này và không thì các ngươi bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể trước ngươi đã cứu độc cô b á t mệnh hắn thiếu ngươi một cái nhân tình ngươi cũng đã giúp ta cho nên ta bây giờ cho ngươi một lựa chọn ngươi nếu là muốn sống vậy thì từ giờ trở đi ẩn cư s â lâm không hỏi thế sự ta bảo đảm ngươi áo cơm không lo từ đây phía ngoài hết thẻ liền cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ còn nghĩ muốn cùng thái t ử điện hạ đấu mà nói ta bây giờ liền sẽ không chút do dự giết ngươi ngươi có thể bắt đầu tuyển câu v ẽ tháng chương một trăm bảy mươi chín đánh g i ế t tuyết tinh chương một trăm bảy mươi chín đánh g i ế t tuyết tinh a một ngày này quả nhiên vẫn là tới rồi sao ngươi là võ hồn điện người a tuyết tinh cười lạnh một tiếng hít mắt hỏi cổ g ậ t không tệ ta gọi cổ g ậ t là võ hồn điện người cổ g ậ t không có chút nào ẩn tảng hết sức rộng rãi liền thừa nhận cổ giật ngươi chính là cái tia đánh giết kiếm đạo trần tầm mới có mười bốn tuổi thì đến được hồn thành cổ giật năm nay tinh anh cuộc tranh tài quán quân cổ giật tên tuyết tinh thế nhưng là nghe nói qua thậm chí có thể nói là như sống bên h a i nếu như không phải cổ giật thất bảo lưu ly tông cũng sẽ không xảy ra chuyện bọn hắn thiên đấu đế quốc cũng sẽ không rơi xuống hôm nay cái này hạ tràng chính là ta cho nên ngươi có thể lựa chọn sao cổ giật cũng không muốn lãng phí thời gian nếu như không phải xem ở độc cô b á c mặt mũi hắn đã sớm làm thịt đối phương a thân là vương tộc ta đã sớm tại mười năm trước dự liệu được một ngày này ngươi cảm thấy ta sẽ lùi bớt sao vương tộc phải có vương tộc khí khái ta tình nguyện đứng chết cũng không nguyện ý quỳ mà sống đệ tứ hồn kỹ tuyết tinh không chỉ có không muốn đầu hàng thậm chí còn đang nói chuyện đồng thời vụ trộm tụ lực hồn kỹ liền nghĩ đối với cổ giật độc thủ nhưng hắn nhất cử nhất động lại có thể nào giấu giếm được cổ giật không đợi hắn độc thủ một cây cốt thứ cũng đã đâm x u y ê n qua mi tâm của hắn nhất kích trí mạng và ảnh một bên khác nhìn mình thân thúc thúc cứ như vậy bị giết tuyết băng lúc này liền bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ đến ngươi đồng dạng ta cũng cho ngươi cơ hội lựa chọn một lần nữa liền xem như là giúp đ ộ c cô bác trả hết nợ năm đó ân tình liền tại đây đang khi nói chuyện cổ giật quanh thân lại lần nữa nổi lên hơn mấy chục căn cốt đâm nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi bây giờ tuyết băng đã sớm bị dọa đến nước mắt chảy ngang mặc dù trong lòng cũng tưởng tượng tuyết tinh như vậy anh dũng hy sinh nhưng trên sinh lý sợ hãi lại là làm hắn nói không ra lời ta ta ta muốn sống cuối cùng kèm theo cổ giật từng bước từng bước tới gần tuyết băng vẫn là nói ra trong nội tâm ý tưởng chân tật nhất hắn còn rất trẻ cũng không muốn cứ như vậy chết đi nếu là chết ngay bây giờ trước đó nửa đời dấu dốt không đều trắng bệnh mù sao tốt lắm ta nhờ ngươi sống nhưng ngươi nhớ kỹ nếu là ngươi dám can đảm có bất kỳ hai lòng ta đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ngươi biết độc cô b á c danh hảo a ta bảo đảm nhờ ngươi sống không bằng chết lần nữa uy hiếp một phen sau cổ i ậ t tán đi quanh thân lơ lưỡng c ố thứ t quay đầu hướng về thiên nhận tuyết gật đầu một cái đem tuyết băng một người lưu lại trong gian phòng sau cổ i ậ t cùng thiên nhận tuyết đi tới trên hành lang người này ngươi tới an bài chỉ cần làm một cái người đi d á m thị hắn chiếu cố hắn là được coi như là giúp ta một vấn đề nhỏ a được không cổ rất cũng không muốn để cho độc cô bắc trong lòng có quá nhiều l y náy bởi vậy hắn nguyện ý bán cá nhân tình thiên nhận tuyết hảo không có vấn đề loại chuyện này thật sự là quá đơn giản bất quá ngươi vẫn là tính toán nợ ta một món nợ ân tình thiên nhận tuyết mở miệng cười đáp ân cứ như vậy tính toán lại a ta tiếp đó sẽ mang theo độc cô bác trở về võ hồn điện đến nội thiên đấu đế quốc sự t ì n h ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào gặp lại a hy vọng lần sau có thể tại trong võ hồn điện nhìn thấy ngươi cổ dẫn tới thiên đấu đế quốc sự t ì n h đã đều xử lý không sai bị lắm chuyện kế tiếp liền xem như thiên nhận tuyết một người cũng đều có thể giải quyết hắn đã không cần đến lại đi quản hảo tin tưởng ta không còn những chuyện vụn vặt kia quấy dây ta ta rất nhanh l đọc cô bác đã từng nói mình sẽ ở ở đây chờ lấy hắn cho nên cổ giật đem mọi chuyện đều làm xong sau đó liền đi tới ở đây nhưng tìm nửa ngày nhưng vẫn là tìm không thấy một điểm tung tích của hắn thẳng đến một tiếng quen thuộc tiếng giống giận dữ từ dưới núi cho đến lúc cổ giật mới ý thức được vị trí của hắn thanh âm này là từ tiểu vũ trước đây tỏa kia phòng nhỏ nơi đó chuyển đến vừa rồi đó là độc cô nhạn âm thanh a đang nghĩ ngợi độc cô nhạn âm thanh lại lần nữa vang lên ta không cần ở chỗ này cái địa phương quỷ quái ta muốn gặp thiên hằng ra ra ngươi liền thả ta đi ra ngoài đi nếu là thiên hằng có chuyện bất chắc đ ờ i ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi trong nhà gỗ nhỏ độc cô nhạn đang bị trói gô trói tại trên giường gỗ khỏe mắt tường đỏ hẳn là k h ó c qua độc cô bác an vị ở một bên trong mày trong lòng rất đau lòng nhưng cũng không thể không làm như vậy nhạ tử ta đã, đã nói với ngươi rất nhiều lần trời bên ngoài phải đổi bây giờ ta là tuyệt không có khả năng phóng ngươi ra ngoài chạy đoạn tại cổ giật còn chưa tới tìm ta phía trước ngươi cái nào cũng không thể đi nếu không phải là thực sự lo lắng độc cô nhạn an toàn hắn cũng không nhận tâm làm như vậy nhưng mà không có cách nào nha đầu này thật sự là quá bướng b ì n h lúc nào cũng muốn sống muốn chết tựa như không thấy được ngọc thiên hằng nàng tiên liền sợ ta không ta liền ra ngoài ta vừa muốn đi ra a độc cô nhạn không ngừng thét lên cái k i a âm thanh t r ó i thai lập tức để cho độc cô b á c có chút chịu không được trong lúc hắn chuẩn bị lần nữa dùng độc khói đem độc cô nhạn h ô n cho lúc cổ giật ra hiện t u t chớ ồ nào ta tại đỉnh núi cũng nghe được tiếng kêu của ngươi hiện tại liền có thể đi ra tốt ta cổ giật nhanh che lấy hai lỗ thai của mình bất đắc dĩ nhìn xem độc cô nhạn đạo thật sự nghe được cổ giật nói lời độc cô nhạn lập tức vui vẻ ra mặt lúc này liền nhắm lại miệng của mình sự tình đều làm xong độc cô bác đứng lên n ế u mày dò hỏi ân kế tiếp ngươi phải cùng ta đi võ h ồ n điện thiên đấu đế quốc chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại nữa cho nên ngươi tốt nhất đem nàng cũng mang lên nói xong cổ giật lại nhìn một chút trên giường độc cô nhạn nhắc nhở một câu không ta không đi ta liền muốn cùng t i ê n hằng cùng một chỗ không đợi độc cô bác trả lời đâu đ ộ c cô nhạc ngược lại là trước tiên không làm tựa như vô luận sự tình gì cũng không thể đem nàng cùng ngọc thiên hằng tách ra một dạng ta biết cho nên mới phải mang theo ngươi ngọc thiên hằng cũng muốn cùng chúng ta cùng đi bằng không thì hắn cũng liền phải làm cho tốt b ư ớ c hơi khỏi nhân gian chuẩn bị bao quát gia tộc của hắn cổ giật đây cũng không phải là nói chuyện giật gần khi thiên đấu đế quốc hoàn toàn bị võ hồn điện cho thống trị sau đó bọn hắn tuyệt đối sẽ đối với thân là thế lực trung lam ậ p l điện khủng long bạo chứa gia tộc độc thủ nhất là bị bị đông vì giúp ngọc tiểu cương xuất khí nàng tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ trên một điểm này nàng tuyệt đối sẽ không mở nửa điểm nói đùa c ổ giật, n g ư ơ i đến tội cùng là có ý tứ gì chẳng lẽ võ hồn điện bên kia còn muốn đối với lam điện khủng long bạo chúa gia tộc ra tay sao võ hồn điện đây là dự định trực tiếp tiêu diệt hết đại lục bên trên tất cả thế lực sao đ ộ c cô bác có chút chân kinh dù sao cơ hội tại tất cả mọi người trong nhận thức biết võ hồn điện thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh bọn hắn chỉ biết là võ hồn điện thực lực bây giờ đủ để chống lại hai đại đế quốc nhưng lại không biết thật muốn độc thủ võ hồn điện đủ để trực tiếp bình hai đại đế quốc bạn ý của bọn hắn liền muốn nhất thống toàn bộ đại lục tự nhiên muốn, muốn quét sạch hết thể chống lại cho nên người do chưa cổ giật lần nữa hướng về trên giường độc cô nhạn nhắc nhở một câu ý vị của nó hết sức rõ ràng mà độc cô nhạn lúc này đã đứng lên trên mặt viết đầy lo lắng vậy còn không mau điểm nếu là gia tộc thật bị diệt thiên hằng còn không phải thương tâm chết câu vẽ tháng chương một trăm tám mươi bị vũ nhục ngọc nguyên t r ấ n chương một trăm tám mươi bị vũ nhục ngọc nguyên t r ấ n thời gian cực nhanh trong chớp mắt liền đã đi qua bốn ngày tại cổ giật cùng độc cô nhạn k h u y ê n bảo ngọc thiên hằng cùng đương đại gia chủ ngọc nguyên chấn cùng nhau đi tới võ h ồ n thành giáo hoàng điện trong phòng nghị sự hôm nay còn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy giáo hoàng miền h ạ ta trở về cổ giật cung kính hướng về bị bị đông bái ân cổ giật phía sau ngươi những người kia cũng là ai bị bị đông gật đầu một cái lập tức lại hỏi đằng sau ta người theo thứ tự là độc đấu la độc cô bác cùng với lam điện khủng long bạo chúa gia tộc gia chủ lôi đình đấu la ngọc nguyên trấn trong đó độc đấu la cũng nghĩ gia nhập vào võ hồ điện vì n g a y hiệu lực hắn là bằng h ư u của ta đang ra tín nhiệm đến nỗi lôi đình đấu la hắn có chuyện muốn cùng giáo hoàng miện hạ thương lượng cổ giật giải thích nói a nếu là bằng hữu của ngươi vậy ta tự nhiên là hoan n ê n cực kỳ nhưng vị này lôi đình đấu la ta cũng không phải đặc biệt hoan n ê n còn xin hắn đi thôi n g h e xong là lam điện khủng long bạo chúa gia tộc người bị bị đông sắc mặt trong nháy mắt liền đều nghiêm túc trong giọng nói cũng kém không thiếu giáo hoàng nguyên hạ còn xin nghe ta nói ta là tới cùng quý điện hợp tác ta gia tộc phía trước vẫn luôn duy trì trung lập thái độ nhưng bây giờ ta nghĩ kỹ ta nguyện ý dẫn dắt toàn cả gia tộc gia nhập vào võ hồ n điện vì võ hồ n điện hiệu lực lúc trước ngọc nguyên t r ấ n vẫn luôn là duy trì thái độ cao ngạo thẳng đến cổ giật đem trước mặt thiên đấu đế quốc tình huống cùng với võ hồ điện thực lực tổng hợp cùng nhau cáo chi cho hắn lúc hắn mới tỉnh cơn mơ hiểu rồi trước mặt tình huống vì cam đoan gia tộc của mình có thể tại bây giờ trong loạn a ta võ hồn điện lúc nào nói muốn cùng ngươi hợp tác các ngươi lam điện khủng long bạo chúa gia tộc lại là một cái đồ vật gì luận tài lực các ngươi không sánh được thất bảo lưu ly tông luận thực lực các ngươi không sánh được hạo thiên tông các ngươi mặc dù có thể xâm nhập thượng tam tông bất quá chỉ là dựa vào là có ngươi cái này phong hào đấu l a thôi ngươi có cái gì mặt mũi cùng ta nói chuyện hợp tác đối mặt ngọc nguyên chấn bị bị đông thậm chí đều bày không ra bất kỳ sắc mặt tốt coi như hắn là tới cầu hòa coi như sự gia nhập của hắn có thể cho võ hồn điện mang đến chỗ tốt rất lớn bị, bị đông cũng đều không muốn đi tiếp nhận đơn giản là nàng đến bây giờ đều không có quên lam điện khủng long bạo chúa gia tộc đối với ngọc tiểu cương làm những chuyện kia nàng muốn giúp ngọc tiểu cương xuất khí n g ư ơ i h ừ mắt thấy gia tộc của mình bị làm n ụ c như vậy ngọc nguyên chấn đâu còn phải nhịn xuống lúc này liền đứng lên cả người đều vô cùng tức giận toàn thân hồn lực phun trào tựa như liền muốn đọc thủ còn không chờ hắn có bất kỳ động tác thì thấy mặt khác hai cỗ khí thế từ một bên bạo phát ra chính là cúc quỷ đấu la đi qua tiên thảo tệ lễ hai người bọn họ bây giờ cũng đã là chín mươi sáu phong hào đấu la cúc hoa quan thậm chí đã chạm tới chín mươi bảy cấp nước cửa bây giờ hai người tuyệt không phải chỉ là ngọc nguyên chấn có thể chọc nổi tồn tại n g ư ơ i các ngươi cái này sao có thể mắt thấy cúc quỷ đấu la đều đột phá tới chín mươi sáu ngọc nguyên chấn có chút không dám tin tưởng dù sao hắn cũng kẹt tại chín mươi lăm cấp một bước này rất lâu nhưng chưa từng từng có mảy may tiến bộ nhưng chỉ là cúc quỷ thế mà nhảy tới hắn thật sự là có chút nghĩ không thông Tốt! đột nhiên một mực tại một bên yên tĩnh nhìn cổ giật đột nhiên đứng dậy đây là phòng nghị sự giáo hoàng miệng hạ còn ở nơi này các ngươi nếu là muốn đánh nhau phải không mà nói muốn bất hòa ta tới đang khi nói chuyện cổ giật cũng chịu hoán ra chính mình võ hồn tám mươi hai cấp hồn lực cùng với mười vạn năm hồn hoàn lập t ứ c hiện ra ở trước mắt mọi người hồn đấu la tiểu t ử này đã đột phá đến hồn đấu la còn có cái kêu mười vạn năm hồn hoàn cái này nói xong cúc hoa quan cùng quỷ mị liếc nhau một cái lập tức thu hồi chính mình võ hồn cổ giật tiểu t ử này hồn thánh lúc liền có thể đánh giết phong hào đấu la bây giờ đã tới hồn đấu la không nói trên thân còn nhiều thêm một cái mười vạn năm hồn hoàn đây nếu là thật sự đánh nhau bọn hắn cũng không có chắc chắn chắc chắn có thể thắng một bên khác giật mình nhất chính là ngọc nguyên trấn gia hòa này nguyên bản khi hắn nhìn thấy cổ giật hồn lực cùng hồn hoàn liền đã đấu nhưng cúc quỷ đấu la thái độ lại càng thêm làm hắn giật mình bọn hắn đây là ý gì chẳng lẽ bọn hắn thật sự sẽ bị cái này cái hồn đấu la tiểu tử uy hiếp hay sao quái vật đây chính là một quái vật mặc dù trong nội tâm khiếp sợ không thôi nhưng ngọc nguyên chấn cũng không có đem hắn đặt tại trên mặt mình hắn vẫn như c ũ g i ả vờ một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng tạm thời không còn động tác t ố t ngươi cũng đem võ hồn nhận lấy đi bằng không thì cẩn thận ta liền ngươi một khối đánh cổ giật liếc qua ngọc nguyên chấn một bộ hận t i ế t bất thành cương bộ dáng lập tức hắn lại nhìn về phía bị bị đông cung kính mở miệm nói giáo hoàng miệ hạ bây giờ ngài thế lực thực sự có chút b ọ nhưng, ngài, ngài nhưng nếu k như g l bị bị đông thực ộ c c sự không đồng ý cái kia cũng không có bất cứ quan hệ nào ngược lại cũng còn có thiên nhận tuyết đi bị bị đông không cần vậy thì cho nàng liền tốt cho nên người đem hắn mang tới chính là vì dùng để bổ khuyết thế lực của ta chống chỗ ta đã biết rõ ngươi ý nghĩ nhưng ta cũng không phải cái gì rác r ư ở đều thu để cho hắn đi thôi cho dù là mình bây giờ cần giúp người làm việc nàng cũng tuyệt không muốn dùng bọn g i a hỏa này là cổ giật tướng thanh lập tức liền lôi kéo ngọc nguyên trấn hướng về bên ngoài phòng đi đến đồng thời còn ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói chờ ta ở bên ngoài đem đây hết thệ đều làm thỏa đáng sau đó cổ giật lần nữa về tới trong phòng nghị sự giáo hoàng miền hạ lúc trước ngài nói có nhiệm vụ phải giao dư ta đi làm xin hỏi là chuyện gì ta bây giờ đã có lưu thời gian xin ngài chỉ thị cổ giật còn nhớ rõ bị bị đông cùng chính mình ước định sự tình hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên đem nhiệm vụ dẫn tới tới sau đó lại đi cùng ngọc la miễn m nói chuyện đúng sự tình rất đơn giản chính là đi săn giết một cái h ồ n thú nhưng lại có một cái tiền đề đó chính là nhất thiết phải bắt sống trở về mục tiêu tại trong tinh đấu đại xâm lâm cụ thể nội dung nhiệm vụ ta đã đã nói với ba vị trưởng lão đến lúc đó chính ngươi đến hỏi bọn hắn a cũng thuận tiện thương thảo một chút an bài chiến lược bị bị đông trả lời nhưng nàng lời nói lại là để cho cổ giật lông mày nhữ một cái đây là có chuyện gì rõ ràng tiểu vũ cũng không có ở trước mặt bị bị đông xuất hiện qua làm sao còn sẽ có liệp hồn hành động hơn nữa cái này liệp hồn hành động thời gian như thế nào trước thời hạn nhiều như vậy dựa theo nguyên tắc bên trong ghi chép võ hồn điện liệp hồn hành động ít nhất cũng muốn tại bốn năm sau đó kết quả bây giờ thế mà trước thời hạn nhiều như vậy này ngược lại là làm hắn có chút nghĩ không ra chớ đã còn có một loại khả năng nàng muốn săn giết hồn thú cũng không phải tiểu vũ mà là những thứ khác nhện hình hồn thú cũng nói không chừng vẫn là đợi chút nữa lại đi hỏi một chút xem đi nghĩ như vậy cổ giật trực tiếp tiếp nhận đạo mệnh lệnh này ta hiểu rồi giáo hoàng n g u n hạ nếu là không có sự t ì n h khác vậy ta trước hết rời đi đến nỗi độc đấu la còn xin ngươi cỡ nào ă n bài nghe vậy bị bị đông gật đầu một cái lên tiếng ân ta đã biết câu vét tháng chương một trăm tám mươi mốt thu lưu lam điện bá vương long gia tộc chương một trăm tám mươi mốt thu lưu lam điện bá vương long gia tộc ngọc tộc trưởng cùng ta bên này đến đây đi vừa ra phòng nghị sự cổ giật liền tìm được đang bực bội ngọc nguyên chấn cổ giật tiểu hữu ta thế nhưng là nghe theo đề nghị của ngươi mới tới kết quả làm thành dạng này ngươi ngươi kêu ta như thế nào là thật sao ngọc nguyên chấn đổ là không có suy nghĩ nhiều trách tội cổ giật ý tứ dù sao hắn cũng rất rõ ràng cổ giật đây là một mảnh hào tâm bằng không thì hắn mới sẽ không nhắc nhở chính mình đâu yên tâm ta tự nhiên còn có những đường ra khác nhất định bảo đảm ngươi toàn tộc không lo cổ giật vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói a ngươi nếu như thế nói vậy ta cũng yên lòng đúng cổ giật tiểu h ư u chúng ta bây giờ muốn đi cái nào nghe cổ giật nói còn có những biện pháp khác ngọc nguyên chấn sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút nhưng cùng lúc hắn cũng tò mò cổ g ậ t đây là muốn đem chính mình mang đến cái nào Tự nhiên là la là bị bị đấu cổ u giật biết ngọc nguyên chấn trong lòng còn vẫn co i lo nghĩ nhưng mà không việc gì kế tiếp liền vì hắn tiết lộ chấn â n tướng. r t h h a n Ngọc Nguyên tướng n ngay tại cổ giật cổ dẫn dắt d phía i đi t h ẳ hắn đang bị thiên đạo lưu toàn thân tản ra khí thế cho chấn nhất rồi cái kia thật giống như nguy nga cự sơn tầm thường áp lực khủng bố lệnh ngọc nguyên chấn không khỏi chấn động trong lòng a bất quá một đoạn thời gian không thấy tiểu tử ngươi thế mà liền lại có đề thằng xem ra ngươi rất thuận lợi a thiên đạo lưu mỉm cười mở miệng nói đối với lúc trước hắn bây giờ đối với cổ giật thái độ quả thực là tốt không biết bao nhiêu xem ra hắn hẳn là cùng thiên nhận tuyết thông qua tin bằng không thì lao ra hỏa này mới sẽ không đối với ta khách khí như vậy chỉ là một hồi như vậy cổ giật liền muốn thông nguyên do trong đó tự nhiên là phải có điều tăng lên bằng không thì luôn dậm chân tại chỗ sao được đúng đại cung p h ụ n g ta cho ngài giới thiệu một người vị này là lam điện bá vương long gia tộc gia chủ lôi đ ì n h đấu là ngọc nguyên trấn hắn muốn gia nhập võ h ồ n điện nhưng lại bị giáo hoàng tự tuyệt cho nên ta dẫn hắn tới ngài nơi này cổ giật cũng không có nói vô cùng rõ ràng nhưng trong đó ý tứ trên căn bản đã biểu đạt ra ngoài ý là ngươi muốn cho ta đem hắn lưu lại đúng không lam điện bá vương long gia tộc thượng tam tông một t r ồ n g ngược lại là cũng có chút tác dụng nói xong thiên đạo lưu lại nhìn một chút ngọc nguyên trấn trong lòng có chút ý động hắn kiếp này mục tiêu đã rất đơn giản cũng chỉ có hai một là bảo vệ cẩn thận thiên nhận tuyết hai chính là đem võ hồn điện dẫn dắt đến đ ỉ n h phong bây giờ hắn cách cái thứ hai mục tiêu đã càng ngày càng gần chờ thiên nhận tuyết hoàn toàn đem thiên đấu đế quốc k h ô n g chế xuống sau đó bọn hắn liền có thể cân nhắc đối với tinh la đế quốc ra tay rồi đến lúc đó nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng vật lực nếu có thể thêm một cái lam điện bá vương long gia tộc trợ rút cái k i a ứng sẽ nhẹ nhom không ít ít nhất dù nói thế nào cũng so thêm một kẻ địch muốn mạnh hảo nếu là muốn gia nhập ta võ hồn điện người ta tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ ngọc nguyên trấn ngươi từ giờ trở đi liền chính thức gia nhập vào ta võ hồn điện đồng thời trở thành ta đấu la c u n g phụng trong điện c u n g phụng trưởng lão ngươi bây giờ trước hết yên tâm tại thiên đấu đế quốc trung sinh sống sót tùy thời chờ đợi điều lệnh suy đi nghĩ lại sau đó thiên đạo lưu đồng ý là xin n g h e đại c u n g phụng chi mệnh n g h e xong có thể đối phương đồng ý ngọc nguyên trấn lúc đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên nội tâm cực kỳ kích động sau khi được chứng kiến thiên đạo lưu cái kia thực lực mạnh mẽ ngọc nguyên trấn liền hiểu rồi muốn để cho gia tộc không bị phá diệt liền chỉ có con đường này có thể đi ha ha ha rất tốt rất tốt yên tâm ta võ hồn điện tất nhiên thì sẽ không bạc đá ngươi bây giờ liền trở về an bài a tối nay ta liền sẽ đem sự tình phân phó thiên đạo lưu cười to hai tiếng phất phất tay ra hiệu hắn lui ra là ngọc nguyên trấn lên tiếng lập tức rời đi đại điện bây giờ toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có cổ giật cùng thiên đạo lưu đại cung phụng còn có chuyện gì sao thiên đạo lưu không để cho chính mình cũng đi trong lòng cổ giật phỏng đoán gia hỏa này tất nhiên còn có chuyện gì muốn tìm chính mình thương lượng À tự nhiên là có một ít chuyện còn nhớ rõ ngươi gọi tới cái kia sát lục chi vương sao hắn hôm qua đã bị ta đánh cho chạy nhưng ta cũng không xác định hắn liền đã từ bỏ cũng không rõ ràng hắn sẽ có hay không có năng lực gì có thể trực tiếp tìm được ngươi cho nên ta vẫn dự định nhắc nhở ngươi một tiếng gần nhất tốt nhất đ ừ n g ra ngoài bằng không thì ta có thể không bảo vệ ngươi thiên đạo lưu sờ lên dâu mép của mình nhắc nhở lời này vừa nói ra cổ giật cũng l à như ở trong mộng mới t ỉ n h chính xác có thể là bởi vì lúc trước một mực không có đem đối phương để ở trong lòng cho nên mới để cho cổ giật không để mắt đến hắn tồn tại a nếu thật là nói như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp ta ngược lại thật ra nghĩ ở tại trong võ hồn điện không đi ra nhưng ta thần khảo nội dung cũng không cho phép nếu thật là gặp gỡ hắn vậy ta cũng chỉ có thể trả giá một chút đem hắn cho giết chết nếu là trước kia cổ giật có thể vẫn còn tương đối sợ tên kia nhưng bây giờ không đồng dạng có đệ bắt hồn ký hắn trên chiến đấu đơn giản chính là chất biến mặc dù có thể sẽ chịu chút thương nhưng hắn sẽ thắng a vậy thì không có sao tiểu tử ngươi có tự tin như thế xem ra hẳn là cất giấu không ít thủ đoạn a nhìn xem cổ giật cái kia tự tin t h ầ n sắc thiên đạo lưu không khỏi trong lòng cả kinh đồng thời hắn cũng bắt đầu yêu kỳ yêu kỳ cổ giật đến tột cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn hay không người biết không sợ đâu tự nhiên là muốn lưu một chút át chủ bài trên tay mới tốt bằng không thì như thế nào mới có thể trong loạn thế này sinh tồn ngài nói đúng sao cổ giật biết thiên đạo lưu đây là đang thử thăm dò chính mình đâu chính mình biểu hiện càng n h ạ t nhiên càng có lực lượng hắn lại càng không dám xuống tay với mình tốt đã ngươi nằm chắc trong lòng vậy ta cũng sẽ không nói thêm nữa ngươi đi đi mắt thấy cổ giật đối với chuyện này cũng không chú ý thiên đạo lưu cũng không có ý định lại đi nói gì nhiều lúc này liền để cổ giật rời đi cổ giật tự nhiên cũng không muốn chờ lâu đây nếu là bị bị, bị đông biết mình tới mấy chuyến thiên đạo lưu bên này cái kêu đoán chừng liền sẽ trực tiếp hắc hóa vậy thì cáo tử đại cung phụ tiếng nói vừa ra cổ giật thân hình liền trực tiếp biến mất ở trong đại điện cứ như vậy đi ra ngoài có thể còn sẽ bị nhìn thấy vận dụng hồn kỹ rời đi mới là bảo đảm nhất trực tiếp đi tìm c ú c quỷ bọn hắn à cũng không biết bọn hắn đến tột cùng dự định đi vùng rừng r ậ m kia cũng không biết có khả năng hay không gặp gỡ mục tiêu của ta bị bị đông gọi hắn đi c ú c quỷ bên kia thương lượng nội dung nhiệm vụ đây coi như là chuyện trọng yếu nhất trước mắt cổ giật bây giờ thì tương đương với là một tên đi làm người đồng thời kiêm ba phần công việc muốn đánh bên trên công việc vừa mới hoàn thành này liền lại muốn đi tới cái tiếp theo đi làm địa điểm mà hết thể này cũng là vì bỗng dưng một ngày xoay người làm lao bản mà làm chuẩn bị câu vẽ tháng chương một trăm tám mươi hai lần nữa đi tới tinh đấu chương một trăm tám mươi hai lần nữa đi tới tinh đấu giáo hoàng điện cúc hoa quan chỗ ở nói một chút ta nhiệm vụ mục tiêu đến tột cùng là cái gì cổ g i ậ tan vị tại cúc hoa quan đối diện do hỏi mười vạn năm mặt người nhện hoàng ngay tại trong tinh đấu đại s â m lâm mặc dù không biết ở đâu nhưng chắc chắn ngay tại nơi trung tâm nhất phụ cận giáo hoàng m i ệ n hạ sở dĩ muốn xuất động nhiều người như vậy chính là muốn ở đó m ê n mông trong rừng rậm đem hắn tìm được đúng lao quỷ phía trước còn đề cập với ta l ê n q u a ngươi g thật còn có chuyện nói với hắn kết quả thế mà chạy nhanh như vậy tính toán lần sau sẽ bắn a Cô hoa quan bây giờ cách bức kế tiếp cũng liền chỉ thiếu một chút hắn suy nghĩ nếu có thể lấy thêm đến một gốc tiên thảo nói không chừng liền có thể đột phá cuối cùng này đại quan còn nghĩ cùng cổ giật thương lượng một chút nhưng lại bị hắn cho chạy mất mà giờ khác này cổ giật đang không ngừng hướng về cổ dung trụ sở chạy tới hắn đột nhiên nghĩ tới một việc ra ra ngươi lại tại đánh cờ cổ giật đẩy mở đại môn liền phát hiện cổ dung bây giờ còn tại cùng a nhu đánh cờ hơn nữa nhìn qua còn giống như mùa thua vậy ta không dưới cờ còn có thể làm sao mỗi ngày đều chỉ có thể ở chỗ này tu vi lại không có nửa phần tiến bộ tự nhiên chỉ có thể đánh cờ để dết thời gian liền tựa như là đang oán trách đồng dạng cổ dung trả lời a nếu là như vậy vậy ta hôm nay liền đến giúp ngươi giải quyết ta ta chỗ này có một gốc t i ê n thảo hẳn là thích hợp ngài ngài cầm lấy đi hấp thu a nói xong cổ giật liền từ hồn đạo khí bên trong lấy ra một gốc t i ê n thảo đưa tới cổ dung trước mặt đây là cổ giật đặc biệt từ độc cô b á c trong dược viên lấy ra rời đi thiên đấu đế quốc phía trước cổ giật liền đem độc cô b á c trong dược viên tất cả t i ê n thảo đều mang đi hắn cũng nghĩ đến cổ dung tu vi đình trệ vấn đề này nhưng khổ vì lúc đó trên thân thật sự là không có cái gì thích hợp hắn t i ê n thảo cho nên mới một mực chậm trễ bất quá bây giờ tốt, trung quy là khả năng giúp đỡ cổ dung tăng cao tu vi tiên thảo chính là ngươi cho cúc hoa quan bọn hắn cái kia một loại cổ dung có chút kích động từ cổ giật trong tay tiếp nhận tiên thảo tựa như là thấy được đột phá hy vọng liền như là cúc hoa quan nhìn thấy kỳ nhung thông t i ê n cúc khi đó đồng dạng cổ dung bây giờ cũng cảm thấy trong cơ thể mình hồn lực đang cổ trào tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đột phá ân người gốc cây này có thể còn sẽ so với bọn hắn trong tay tốt hơn rất nhiều tóm lại ngài mau chóng đi hấp thu a tốt nhất là tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu liền hấp thu xong dạng này chúng ta đi lúc thi hành nhiệm vụ cũng liền có thể nhiều hơn nữa một phần bảo đảm hơn nữa đến lúc đó ta có thể còn có chuyện muốn ngài hỗ trợ cổ g i ậ t nhắc nhở hảo người c ứ yên tâm đi ta cái này liền đi hấp thu tuyệt đối đuổi tại sáng sớm ngày mai phía trước đem gốc cây này tiên thảo hấp thu nói xong cổ dung liền cầm lấy tiên thảo biến mất ở cổ giật cùng a nhu trước mặt kích động như vậy sao cờ đều trực tiếp không được a nhu bất đắc dĩ lắc đầu chửi bậy ha ha ra ra kẹt tại chín mươi năm cấp đã nhiều năm như vậy thật vất vả có đột phá tự nhiên sẽ gấp gáp một chút cổ rất k h é cười một tiếng giải thích nói đột nhiên hắn giống như lại nghĩ tới cái gì lập tức quay đầu nhìn về phía a n u nhu di bằng không thì ngươi ngày mai cũng cùng chúng ta cùng đi lội tinh đấu đại s â m lâm a nếu có ngài ở đây đại minh nhị minh chắc chắn liền có thể rút một tay mặc kệ là bị bị đông hạ đ ạ t nhiệm vụ cũng tốt vẫn là thần khảo nội dung nhiệm vụ cũng tốt tại tinh đấu trong rừng rậm bao lan nếu có thể nhận được thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng trợ g i ú p cái kia tất nhiên là làm ít công to hảo ta không có vấn đề đã ngươi cần giúp đỡ vậy ta đương nhiên sẽ không chối tử ai n u một ngụm đáp ứng xuống cổ giật đối với nàng có thể cứu mệnh tri ân bây giờ chỉ là không có không cho phép tốt lắm b u ổ i sáng ngày mai liền làm phiền ngài tiến vào trong ta vô tẫn q u ố t vực ta mang ngài cùng đi hảo sáng sớm hôm sau võ hồn thành thành miệng bây giờ tất cả tham dự liệp hồn hành động người cũng đã tập hợp tại chỗ này so sánh với hôm qua quyết định nhân số lại tăng lên một người độc cô bác ngươi như thế nào cũng tới giáo hoàng miệng hạ nhường ngươi cũng cùng một chỗ tham gia cổ giật ngược lại là không nghĩ tới độc cô bác cái này hôm qua vừa gia nhập vào võ hồn điện người bị bỉ đồng cũng phải tới ân giáo hoàng miệng hạ muốn ta phối hợp các ngươi cùng một chỗ đối phó cái kia hồn thú dù sao thêm một người liền nhiều một phần trợ lực đi đọc cô bác lên tiếng đắp ân tất nhiên người đã đông đủ vậy chúng ta liền xuất p h á ta t hoa quốc quang cũng không muốn chậm trễ thời gian nói một câu sau liền đi ở đám người phía trước thấy hắn như thế nóng n ộ i đám người cũng chỉ có thể vội vàng đi theo tinh đấu đại xâm lâm khoảng cách võ hồn thành cũng không phải q u á xa mấy người chỉ là hao tốn không đến ba canh giờ liền đã đến tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi chúng ta chia ra hành động dạng này càng có hiệu suất ta rất lao quỷ một đội ba người các ngươi một đội chúng ta phân biệt từ rừng rậm hai bên trái phải tìm tới đi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch tìm được mục tiêu sau đó liền phát tín hiệu chúng ta cùng nhau đậu thủ như vậy thì có thể bảo chứng nhiệm vụ tiến hành nói xong cúc hoa quan liền mang theo quỷ mị hướng về bên trái phóng đi dần dần biến mất ở trong mắt mọi người vừa vặn như vậy chúng ta làm việc cũng liền dễ dàng rất nhiều độc cô bác ra ra ta tới này kỳ thực cũng có một cái nhiệm vụ cũng là muốn tìm được một cái hồn thú hơn nữa đánh chết cái này chỉ hồn thú đại khái vị trí ta bây giờ đã biết nhưng chính là có thể sẽ có chút nguy hiểm cho nên ta muốn cho các ngươi đi trước giúp ta giải quyết tên kia vừa tiến vào tinh đấu đại xâm lâm cổ giật liền phát hiện một đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời đó là chỉ có hắn mới có thể thấy được tu la thần quang điều này nói rõ hắn muốn tìm tên kia liền nút ở nơi này cánh rừng bên trong mặc dù tương đối tới gần khu vực hạch tâm nhưng mà cũng chỉ có thể đi hạ loại chuyện này ngươi nói thẳng liền tốt vô luận là cái gì h ư n thú ra ra đ ề u giúp ngươi giết chết nó cổ dung cười lớn nói vừa nói hắn còn một bên vỗ cổ giật bà vai hôm qua đột phá đến chín mươi sáu sau đó tâm tình của hắn trở nên phá lệ tốt ta bên này cũng không có vấn đề mặc dù ta có thể làm không nhiều nhưng nhất định hết sức nỗ lực đ ộ c cô bác biết chính mình có thể là trong ba người yếu nhất một cái kia nhưng hắn hay là muốn tận chính mình một chút sức ngọn à vậy chúng ta liền xuất pha ta các ngươi tất cả đi theo ta mắt thấy bọn hắn đều tâm tình tăng gọn trong lòng cổ giật cũng có một chút sức mạnh lúc này liền mang theo hai người hướng về nơi trọng yếu phóng đi câu vẽ tháng chương một trăm tám mươi ba thanh bích thiên mãng chương một trăm tám mươi ba thanh bích thiên mãng cái k i a h ồ n thú chính là chúng ta mục tiêu cổ giật chỉ vào một đầu ghẽ vào cự thạch bên cạnh nghỉ ngơi màu xanh b i ế c cự mãng nhắc nhở hình dạng của nó cùng độc cô bác bích lân x à hoàng có một chút tương tự nhưng nhất không cùng chỗ chính là hình thể con cự mãng này hình thể liền tựa như là một t o à núi nhỏ chỉ là một đôi đỏ tươi hai mắt liền so cổ giật cả người còn lớn hơn cái này chỉ hồn thú ta biết cái này ít nhất là một đầu tu vi hơn mười vạn năm thanh bích thiên mãn toàn thân nó lân phiến tựa như huyền thiết liền xem như phong hào đấu la cũng tuyệt không có khả năng vẹn vẹn thông qua sức mạnh đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì trong cơ thể nó không có bất kỳ cái gì độc tố nhưng một thân sức mạnh lại kinh khủng do người hơn nữa nó còn có cùng mỡ đỡ xa đồng dạng năng lực hóa đá hơn nữa còn có thể chịu hoãn uy lực cực mạnh thanh lôi là m ạ n g bên trong hoàng giả toàn thân cao thấp của nó đều không có chút nào nhược điểm liền xem như hai mắt chúng ta cũng rất khó công kích nhận được khó giải quyết thật sự vô cùng khó giải quyết đ ộ cô c bác n h u chặt l ô n g mày thầm nghĩ không đến chút nào phần thắng hắn không biết đến tột cùng muốn làm sao đi đối phó trước mắt quái vật khổng lồ này yên tâm chúng ta cũng không phải một mình chiến đấu anh dũng ở đây tới gần h ạ c h tâm ta còn có thể chịu hắn giúp đỡ tới cổ giật cười thần bí lập tức từ hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái tiểu cầu đồng thời đem hắn ném tới trên không xá thời gian một đạo huyết lệ chùm sáng màu xanh lam liền phóng lên trời kéo dài dòng g ã ba giây mới kết thúc cũng may cái này thanh bích thiên mãng bây giờ đang nghỉ ngơi bằng không thì nhất định sẽ chú ý tới cổ giật bên này ân giú c ổ giật vừa rồi cái k i a kỳ quái cử động để cho cổ dung cùng độc cô b á c cũng vì đó xứng sở có chút không biết rõ nhưng lại tại không đến mười giây thời gian bên trong đại điệu bắt đầu run d ậ y t r u n g quanh hồn thú chạy t ứ tán bôn phía thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng thú gào truyền ra cảm giác được biến hóa này cổ dung cùng độc cô b á c trong nháy mắt liền hiểu rồi đây là có đại gia hỏa mới tới cơ hội là cùng trong lúc nhất thời thanh bích t i ê n mãng cổ dung cùng độc cô b á c đồng thời hướng về bên phải nhìn lại chỉ thấy một đầu hình thể so thanh bích t i ê n mãng còn muốn khổng lồ cự viên đang nhanh chóng hướng về bên này vào tới xâm lâm tri vương thái thản cự viên nó như thế nào hướng về tới bên、này? không được chúng ta nhất định phải mau rời khỏi ở đây nhìn qua càng ngày càng gần thái thản cự viên cổ dung cùng đ ộ c cô bác đều có chút do sợ vừa mới chuẩn bị chạy trốn lại phát hiện cổ d ậ t không biết lúc nào không thấy ân người khác đi đâu rồi cổ dung hướng về nhìn một phía quét mắt suốt một vòng cũng đều không có phát hiện cổ d ậ t dấu vết nhưng đột nhiên đ ộ c cô bác lại vô vô hắn ngón tay nhập lại lấy trên không hỏi cổ d ậ t đây là dự định làm cái gì bên cạnh hắn nữ nhân kia là ai lời này vừa nói ra cổ dung lúc này ngẩng đầu nhìn lại đã thấy cổ g ậ t đã tới thái thản cự viên trước mặt mà bên cạnh hắn đứng nữ nhân kia chính là a nhu đã lâu không gặp n g ư ơ i có nhớ ta không cổ giật cười lớn hướng thái thản cự viên lên tiếng c h à o tựa như vô cùng quen thuộc đồng dạng h ừ n g ư ơ i cuối cùng xuất hiện ta còn tưởng rằng n g ư ơ i đem ta đem q u ê n đi nói đi n g ư ơ i kêu ta đi ra ngoài là có chuyện gì tiểu vũ tỷ bây giờ thế nào còn có a di đâu vừa thấy mặt thái thản cự viên liền bắt đầu để ra nghi vấn lên tiểu vũ tình huống tiểu vũ bây giờ qua rất tốt đến nội a di cái này chẳng phải đang bên cạnh ta đứng đó sao cổ giật cười chỉ chỉ bên cạnh mình a n u nhắc nhở ngay vậy thái thản cự viên nghi ngờ nó quay đầu nhìn về phía cái này cùng a di dung mạo rất giống nhân loại trong lòng không hiểu đã tuân ra một cơn l ử a giận nhân loại n g ư ơ i vọng tưởng dùng như thế đê hèn trò lừa gạt để lừa gạt ta sao chẳng lẽ ta còn không nhận ra a di khí tức trên thân sao đây chính là một nhân loại cùng a di không hề có một chút quan hệ đang nói thái thản cự viên quanh thân khí thế lập tức bạo dũng mà ra cái kêu bạo ngược khí tức lệnh cổ giật đều có chút ngạt thở nhị minh thật là ta ta nguyên thân đã tiêu tán đây là cổ giật dùng cựu phẩm tham vương tái tạo cơ thể ta bây giờ đã hoàn toàn thoát ly hồn thú thể xác trở thành nhân loại không tin ta còn có thể chứng minh mắt thấy thái t h ẳ n g cự viên không tin á nhu lúc này liền bắt đầu giải thích ân chứng minh ngươi muốn như thế nào chứng minh nghe được ai nhu g i ả n giải g trên thân thái t h ẳ n g cự viên tán phát khí thế lúc này mới thoáng chậm lại một chút chờ đợi ai nhu g i ả n giải g ngươi còn nhớ rõ mười vạn năm trước là ta cùng tiểu vũ tại hốc cây phía trước nhặt được ngươi cùng đại minh sao lúc đó các ngươi đang bị một đám vạn năm hồn thú truy sát nếu như không phải ta cùng tiểu vũ các ngươi bây giờ đã chết còn nhớ rõ sao ta một mực đem các ngươi xem như là thân sinh thú con đang chiếu cố đại minh nhị minh cái tên này vẫn là tiểu vũ cho các ngươi lấy chứng minh thân phận của mình phương pháp tốt nhất chính là nói ra những cái kia chỉ có nàng và thái thản cự viên mới có thể biết đến sự tình dạng này không chỉ có đơn giản cũng càng có thể chứng minh thân phận của mình ngài ngài thật là a di n g à i cuối cùng sống lại tiểu vũ tỷ đâu tiểu vũ tỷ như thế nào không có cùng ngài đồng thời trở về thái thản cự viên hiếu kỳ dò hỏi nàng bây giờ rất tốt chỉ là tạm thời còn chưa thuận tiện tới mà thôi đúng nhị minh giúp a di một chuyện đi giúp cổ giật đối phó cái kia hồn thú a nói xong a nhu chỉ, chỉ sau lương thanh bích thiên m ã đạo lời này vừa nói ra thái thẳng cự viên ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt ở trên thân thanh bích thiên mãng chỉ là một mắt liền khiến cho phải thanh bích thiên mãng trong lòng run lên đồng dạng là tu luyện mười vạn năm h ồ n thú nó cũng đã sớm có trí tuệ của nhân loại tự nhiên là biết vừa rồi đạo ánh mắt kia bên trong tràn đầy lý không có chút gì do dự thanh bích thiên mãng lúc này liền muốn chạy đi đồng dạng xem như h ồ n thú nó cũng không phải thái thẳng cự viên đối thủ muốn đi trọng lực lĩnh vực thái t h ẳ n cự viên n ử a mặt lên trời gào thét một tiếng lập tức một đạo bao trùm phương viên năm trăm m trọng lực từ trường trong nháy mắt hiện ra còn chưa chờ thanh bích thiên mãng có động tác kế tiếp liền bị cái này trọng lực lĩnh vực khống chế ngay tại chỗ động thủ mắt thấy tốt đẹp như vậy cơ hội cổ giật đương nhiên sẽ không công tha lúc này liền gọi đọc cô bắc cùng cổ dung động thủ tới đệ lục hồ n k ỹ bích lân xả hòa phá đệ bắt hồ n k ỹ đoạn cốt long c h ạ m theo cổ giật ra lệnh một tiếng cổ dung cùng đọc cô bắc đồng thời ra tay xá thời gian một đạo màu xanh biết hồn lực chùm sáng liền đánh vào trên thân thanh bích thiên m ã n nhưng cái này lại vẹn vẹn chỉ đem nó biểu ra lân phiến cho nổ tung một cái lỗ hồng tạo thành tổn thương cơ hồ là cực kỳ bẽ nhỏ trái lại cổ dung bên này chỉ thấy tay hắn xách một cái khoảng mười lăm mét cự hình đại đao thân hình lăng không bay lên theo cơ thể của thanh bích thiên mãng chém xuống một cái chỉ cái này nhất kích liền trực tiếp cho thanh bích thiên mãng trên thân thể lưu lại một đạo vết thương thật lớn giống tựa như là bị cái này đau đớn kịch liệt cảm giác kích thích thanh bích thiên mãng ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng lập tức một đạo màu xanh biếc lôi đ ì n h liền từ trên không rơi xuống trực tiếp hướng về cổ dung vị trí bổ tới cũng may có cổ giật một mực ở bên nhìn xem lúc này mới vận dụng hồn kỹ đem hắn cho rời đi vậy thì giúp chúng ta đánh không chế ra ra n g ư ơ i yên tâm đánh ta sẽ ở một bên chợ giúp ngươi còn có ngươi tiểu đệ chớ c u ố c cơ lên cho ta đánh nó c h o nha ta đến lúc đó lại đến bổ một đào cuối cùng cầu vẽ tháng